Đủ loại dầu lo, lúc này đều bị Lâm Vân trục xuất ra ngoài, hắn hiện tại chỉ muốn một sự kiện. Leo núi. Chuyến này không vì thần thông, chỉ vì cứu người. Cứ việc con đường này không nhất định là đúng, hắn đều nhất định muốn kiên định đi xuống. Nội tâm chỉ có cái này một cái ý nghĩ, phong tuyết lại lớn, Lâm Vân tựa hồ cũng chết lặng, thời gian dần trôi qua, hắn ngược lại cảm giác trên vai áp lực hơi dễ dàng một chút, nhưng hắn cũng không có quá lớn tâm tình chột trẹn, chỉ là dựa theo mình tiết tấu, từng bước một bò hướng chỗ cao. Mặc dù là rất cố gắng, nhưng Lâm Vân hoàn toàn chính xác đi nhắm phương hướng, Bạch Kiều Kiều tiến tháp địa phương. Đúng lúc là tại Long chân trước chỗ, Lâm Vân nếu như vòng qua Long thủ phòng, trong Long chỗ cổ đi vòng qua, có lẽ liền có thể nhìn thấy Bạch Tiểu Kiều lưu lại văn tự. Nếu như ngươi tìm đến ta, nhìn thấy những chữ này liền rời đi đi, đời này ta làm rất nhiều lựa chọn, may mắn là lần này ta chọn đúng. Thời gian cấp bách, Bạch Tiểu Kiều đã tới không kịp viết nhiều chữ hơn. Nếu như Lâm Vân có thể đến, nhìn thấy những chữ này, cũng hẳn là có thể minh bạch tâm ý của nàng, cũng là không cần phải nói quá nhiều. Nếu như Lâm Vân không đến, coi như nàng chọn sai, những chữ này không có bị nên nhìn thấy người nhìn thấy, coi như là vô sự phát sinh đi. Bạch Tiêu Kiều mang theo hẳn phải chết giác nộ tiến tháp cao, cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy chuyến đi này mình hẳn là nếu không có. Sinh cơ có lẽ có một chút như vậy, nhưng lại không biết mình có thể hay không nắm chặt. Mà theo bong bóng bạo tạc, tử sát phong bạo đánh tới, Bạch Tiêu Kiều mới phát hiện, đối mặt nơi này nguy cơ, nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Vào thời khắc ấy, nàng cảm giác lần này thật là chết chắc. Ngàn năm tu hành, Bạch Tiêu Kiều kinh lịch sinh tử tri kiếp chính nàng đều đếm không hết, nhưng dĩ vãng kiên nạn, mặc kệ là nhiều hung hiểm, nàng trung quy là có sức hoàn thủ, lần này, nàng lại một mực không thể nào chống cự, để nàng đều không khỏi trong lòng có chút bi quan chị cảm thấy sinh mệnh mình chi yếu ớt, cùng sâu kiến không khác. Nhưng để nàng không nghĩ tới chính là một cái kia đại phao phao xuất hiện, đem tất cả tử sắc phong bạo ngăn tại bên ngoài. Cái này cũng chưa chết. Cách trong suốt lồng ánh sáng, Bạch Kiều Kiều còn có thể nhìn thấy những cái kia tử sắc phong bạo bốn phía tứ ngược, phản phất có thể đem hết thể đều phá hủy, bong bóng trong suốt màn sáng tựa hồ mở đi mấy phần, nhưng chung quy là tại trong gió lốc kiên chỉ được. Thế giới bên ngoài dần dần mơ hồ, Bạch Tiểu Kiều, Kiều cũng bắt đầu xem kỹ hiện tại tình trạng, nàng phát hiện mình ngay tại giữa không trung, đỉnh đầu là trong suốt màn sáng, thần vẫn còn có thể nhìn thấy phía ngoài một chút tử sắc. Nhìn xuống, là phân biệt rõ ràng nhan sắc, thấp nhất là màu đen, phương đông là lục sắc, phương tây thành kim sắc, trung ương hiện lên màu vàng, phương bắc hiện lên màu lam, phương nam hiện lên màu đỏ. Vùng này, phương viên nước chừng cũng liền 3000 trượng, một chút liền có thể nhìn thấy cuối cùng. Nhưng các nàng vừa rồi tiến vào chính là một cái đại phao phao, cái kia bong bóng nguyên bản chỉ có hai người lớn như vậy, không nghĩ tới bên trong lại có không gian lớn như vậy, thật đúng là thần kỳ. Tiểu Thanh, người nói, chúng ta đây coi là không tính là gặp nạn thành tượng, không chừng chúng ta thật có thể được cái gì cơ duyên rời đi đâu. Bạch Tiêu Kiều là muốn nói tốt hơn nghe, thuận tiện an ủi một chút thanh sa. Hai tỉ muội đến bây giờ còn không có phân tán, cái này đã coi như là vô cùng may mắn. Nhưng mà, Bạch Tiêu Kiều nói chuyện, Thanh Sả cũng không để ý tới. "Tiểu Thanh." Bạch Tiêu Kiều kéo qua Thanh xà nhìn kỹ, mới phát hiện nàng nguyên bản trắng nõn như ngọc trên mặt, xuất hiện một khối bất quy tắc tử sắc vân ký. Bạch Tiêu Kiều lúc này mới nhớ tới, vừa rồi phong bạo đột kích thời điểm, Thanh xà nhào vào trước mặt của nàng cản trở, mặc dù nàng rất nhanh giữ chặt Thanh xà, cũng bằng nhanh nhất tốc độ thi triển hộ thuẫn, nhưng Thanh Sả vẫn là bị tia tử sắc phong bạo thổi tới. Thân thể của nàng rất nóng hổi, ánh mắt cũng có chút mê ly. "Tỷ tỷ, Tiểu Thanh, ngươi thế nào?" Bạch Tiểu Tiếu lập tức gấp, nàng không biết cái này tự sắc đồ vật là cái gì, tự nhiên cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Thanh xạ hô hấp càng phát ra gấp rút, miệng há ra h읍 lại, tựa hồ muốn nói điểm gì, lại không phát ra được thanh âm nào. "Sống. Hạ! Đi." Thanh xạ phi thường gian nan, mới nói ra ba chữ này, Bạch Tiểu Tiếu nghe ba chữ này, chỉ cảm thấy đau lòng như cắt. Nàng giai rằng giặc yêu sinh bên trong, chỉ nhận qua hai cái muội muội, rõ ràng vì cứu nàng, đã đi trước một bước, nàng chỉ muốn bảo vệ tốt Tiểu Thanh, mà bây giờ, Tiểu Thanh cũng đến thời khắc hối. Thanh xạ thân thể nóng giống như là muốn đốt, trên mặt tự sắc cấn ký dưới. Từng đầu giữ tận gần mạch đang ngọ nguậy, liên đối lấy thanh xà trên thân, cái khác mạch máu cũng bắt đầu phồng lên. Hai tay của nàng bắt đầu biến hóa thành móng vuốt bộ dáng, mắt thấy đã là muốn duy trì không được hình người, Bạch Kiều Kiều mắt thấy thanh xà một mặt thống khổ, phát ra trận trận rên rỉ, nhưng lại không biết mình có thể làm cái gì, nội tâm cảm giác bất lực, để nàng cũng tiếp cận hầm mất. "Tỷ tỷ, đau quá." Thanh xà ý thức đều nhanh mơ hồ. "Tiểu Thanh, ngươi chịu đựng, Lâm Vân lập tức tới ngay cứu chúng ta." Bạch Kiều Kiều lúc này nghĩ đến Lâm Vân, nếu như là Lâm Vân, có lẽ sẽ có biện pháp. Máu của hắn, hắn linh lực, đều có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nói đến máu, Bạch Tiêu Kiều, Kiều đốn nhiên nghĩ đến, máu của mình có thể hay không cũng có trợ giúp thanh xà năng lực. Thanh xà còn chưa hóa rồng, nhưng cũng có hóa rồng cơ duyên. Mình lại cho nàng một điểm long huyết, nói không chừng nàng còn có cơ hội sống sót. Nghĩ tới đây, Bạch Tiêu Kiều, Kiều cũng không lo được suy nghĩ cái này mạch suy nghĩ có phải hay không đúng, vạch phá cổ tay, đem mình tay nhét vào thanh xà miệng bên trong. Ý thức mơ hồ thanh xà căn bản không biết đây là tỉ tỉ mình tay, thống khổ vạn phần nàng bản năng dùng sức cắn Bạch Tiêu cổ tay. Bạch Kiều, Kiều kêu lên một tiếng đau đớn, ngạnh sinh sinh nhịn được đau đớn, không có đem tay rút ra. Nang Lo Âu nhìn xem thanh xà trên mặt tấn ký, nhìn thấy kia kịch liệt nhúc nhích tựa hồ yên tĩnh một chút, Bạch Tiêu Kiều, Kiều cũng không nhịn được lộ ra tiêu dung. Ý nghĩ của nàng là đúng, làm như vậy hữu hiệu. Người làm như vậy, thiếu không được nàng, ngay cả chính người cũng không sống nổi. Bạch Tiêu Kiều, Kiều chợt nghe một thanh âm trong đầu vang lên, Nguyên Bản buông lỏng tâm tình, vừa khẩn trương. Nơi này lại còn có người khác ở. Nguyên Bản nàng ánh mắt chiếu đến, rõ ràng đem hết thể đều xem thấu, phương đông tây, phương bắc nước, phương tây kim, phương nam lửa, nàng mang theo thanh xà đáp xuống ở giữa thổ bên trên, tất cả địa phương, liếc qua tới căn bản không có cái gì ẩn nấp Cái này người nói chuyện, lại giấu ở chỗ nào? Trốn ở chỗ này, nàng có mục đích gì? Hoàn cảnh lạ lắm, đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, Bạch Tiểu kiểu khó tránh khỏi sinh ra lòng đề phòng. Nhưng lúc này thanh xà không biết xảy ra chuyện gì, đến bỏ mình bên dưới, nàng muốn thả máu tạm hoãn thanh xà triệu chứng, một thân chiến lực, chí ít phế bỏ nam thành, nàng bây giờ không có lòng tin đối phó cái này tồn tại bí ẩn, cũng không dám đắc tội, đành phải khách khi nói, các hạm nhưng có biện pháp. Nếu có thể chỉ điểm một hai, tại hạ nguyện ra sức châu ngựa. Đầu tiên nói trước lời nói, tổn định đối phương, mặc kệ đối phương là địch hay bạn, tóm lại là có thực lực. Ngươi không cần thiết suy nghĩ lung tung, ta đối với ngươi không có áp ý cẩn thận tính toán ra, ta còn tính là các ngươi tiê tổ. Tiê tổ? Bạch Tiểu Kiều, kiều sửng sốt một chút, đối phương cũng là Long. Nàng nghĩ đến tại Long Mộ bên trong tang nộ, con rồng kia đối không phải lòng Long Trúc có thể tính không lên hữu hảo. Cái này khiến Bạch Tiểu kiều, kiều cảm thấy, có lẽ những cái kia trời sinh là long gia hỏa, đối nàng loại này một đường gian khổ ý đồ hóa rồng Long Trúc nhìn không quá bên trên. Cho nên, Bạch Tiểu kiều, kiều lúc này tâm tình vẫn chưa hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cái kia lại không trả lời nàng, mà chỉ nói, đừng lại lãng phí chi huyết, muội muội của ngươi nhiễm lên hư không chi độc trừ phi có thể trở thành Thiên Long, từ diễn tiên địa, nếu không, hư không chi đọc không cách nào trừ tận gốc. Thiên Long. Bạch Kiều Kiều chỉ biết là Thiên Long Sơn, lại không biết cái gì là Thiên Long. Sơ bộ phỏng đoán, Thiên Long hẳn là một loại cảnh giới, hẳn là tại chân long phía trên. Hẳn là, cái này thiên long sơn chính là một đầu Thiên Long biến thành. Ngươi đoán không lầm, Thiên Long Sơn đích thật là một đầu Thiên Long biến thành, bất quá, chân long phía trên là Thần Long, thần long phía trên là Tổ Long, tổ long phía trên mới là tiên long. Muội muội của ngươi đã có chân long chỉ tự, cũng có trở thành tiên long khả năng. Bạch kiều kiều. Nàng chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ, thanh âm này trực tiếp liền trả lời nàng, xem ra đối phương có thể tùy ý điệu nhìn trộm tâm tư của nàng, ý nghĩ của mình, tại loại này tồn tại trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Đã như vậy, Bạch Kiều Kiều ngược lại cũng mất điều kiêng kỵ gì. Nàng nói thẳng, xin hỏi tiền bối, làm sao có thể trở thành Thiên Long? Chương 559, tìm ra thần quy giả. Xem ra, người đã có giấc mộ. Cái thanh âm kia vẫn là tại Bạch Kiều Kiều trong đầu vang lên, Bạch Kiều Kiều biết, tâm tư của nàng, đối phương tất cả đều có thể nhìn thấu, cũng liền từ bỏ giãy Cái này tồn tại cường đại hiện thân cùng nàng nói những này nhất định là có chuyện gì muốn nàng làm, nếu như có thể cứu thanh xã, nàng cũng nên nhận. Mặc dù con đường này y nguyên rất gian nan, ngấp lại nàng trở thành chân long, đều bỏ ra thời gian lâu như vậy, về sau mỗi một bước khẳng định sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng là, mặc kệ nhiều khó khăn, tóm lại là một hy vọng. Vì cái này hy vọng, nàng nỗ lực bao lớn đại giới, đều là đáng giá. Xin tiền bối chỉ điểm. Chân long muốn trở thành Thiên long, có hai con đường, một là lập uy, hai là lập đức. Lập uy chi đạo, cần nạp thiên địa vĩ lực vào một thân, vì lớn uy long. Hai là lập đức, cần lấy một thân chi năng công tiến hạ, vì đại đức long. Đây là hóa rồng trải qua, trong đó có lập uy cùng lập đức phương pháp, nguyên cầm đi lĩnh hội đi. Bạch Tiêu Tiều kiều trong đầu đột một xuất hiện rất nhiều tri thức, đây là Thiên Long tiến hóa toàn bộ quá trình. Nội dung phía sau Bạch Tiêu Tiều kiều còn không có nhìn, nàng liền bị trước mặt lượng tin tức cho sợ ngây người. Dựa theo nàng dĩ vãng lý giải, chỉ có chân long chi thuộc có thể hóa rồng, mà lại hóa rồng còn mười phần gian nan. Đến Long mộ về sau, nàng mới biết được, Long Thiên sinh là long, gây nên tu luyện thành long chỉ là vọng đảm, nàng có thể thành long là bởi vì đạt được Long châu, tương đương với kế thừa ma long lực lượng mới có thể thành long, mà tiểu thanh có thành tựu long từ trước cũng là bởi vì đạt được long huyết. Đây hết thể đều bằng chứng, long mộ bên trong ma long nói đúng, long thiên sinh là long, tu luyện thành long, là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà, nhìn thấy cái này hóa rồng trải qua, Bạch Kiều Kiều nhận biết lại một lần là đủ. Dựa theo hóa rồng từng nói, long chúc có thể thành long thì cũng thôi đi, đây là vạn vật đều có thể hóa rồng. Dán có thể hóa long, cá có thể hóa long, thậm chí ngay cả người đều có thể hóa rồng. Chỉ cần học được hóa rồng trải qua, biến thành long không phải là ngộng. Cái này, Bạch Kiều Kiều trong lúc nhất thời còn không dám tin tưởng. Chúng ta đây là tại một cái thế giới a. Ngươi vì sao lại hoài nghi? Ta từng gặp một đầu chân long, hắn từng nói long chính là long, chúng chính là chủng. Bạch Tiêu Kiều trả lời vấn đề này, trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ, cái này tiên tổ có thể nhìn nàng ý nghĩ, hẳn là không nhìn thấy trí nhớ của nàng, cái này nhiều ít cũng coi là nàng còn có thể giữ lại một điểm tư hận đi. Một đầu tiểu long, cũng dám vọng nghị long chi đạo, buồn cười đến cực điểm. Bạch Tiêu Tiêu trong đầu thanh âm mang theo rõ ràng tức giận, Bạch Tiêu Kiều cũng không nghĩ tới, mình chỉ là trong lòng chấn kinh một chút, cái này tiên tổ lại sẽ như vậy sinh khí. Nhìn Bạch Tiêu Tiêu tựa hồ rất nghi hoặc, cái thanh yếu ớt thở dài một tiếng, xem ra đi qua quá lâu. Thế gian này đã không có chuyện xưa của chúng ta. Người có biết, thế giới này vốn không có long, bởi vì có Thanh Long mới có long, mà Thanh Long nguyên bản cũng chỉ là một con rắn mà thôi." Bạch Kiêu Kiều. Nàng đơn biết cái này tiên tổ hẳn là một cái lao cổ đồng, lại không nghĩ rằng, thế này sao lại là lao cổ đồng, đây rõ ràng là hóa thể sống. Tại Thanh Long thành thành trước đó, thế gian sinh linh mệnh số vừa ra đời liền đã thành kết cục đã định, vô luận như thế nào cố gắng, cũng đánh không lại tiên thiên huyết mạch, cũng là vào lúc đó, ta cùng Thanh Long đối dạng này thiên đạo phát khởi khiêu chiến, từ một con rắn lấy thế gian sinh linh sở trường, mới rốt hóa rồng. Thế gian vạn vật đều là thần tạo, duy long khác biệt. Bạch Tiêu Kiều giờ mới hiểu được tới, vì cái gì vị này tiên tổ sẽ như vậy sinh khí. Long chi cho nên sinh ra, chính là tiên tổ cùng thanh long bởi vì bất mãn thiên hạ này cố hữu mạnh yếu giai tầng, ngang nhiên phản kích, cũng không biết trải qua nhiều ít gian nguy, mới đi ra khỏi con đường của mình, hóa mà vì long, lại có long chi nhất tộc. Mà hậu bối long lại nói long thiên sinh là long, có thể nào để cho người ta không tức giận. Chỉ là, trong lời nói này lượng tin tức quá lớn, Bạch Tiêu Kiều nhất thời có chút tiêu hóa không đến. Vạn vật đều có thể hóa rộng, đây đã là chuyện nhỏ, so sánh dưới, tiên tổ bây giờ nói ra tới mới càng làm cho nàng rung động. Vị này tiên tổ là cùng Thanh Long cùng một chỗ phản kháng thiên đạo, Thanh Long ngay từ đầu chỉ là rắn, về sau thành thánh. Bạch Tiêu kiều cũng không biết Thanh Long là lúc nào thành thánh, dù sao Tứ Linh truyền thuyết cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, hẳn là rất lâu. Một cái khắc rung động sự tình, chính là nàng nói một câu kia vạn vật đều là thần tạo, duy lòng khác biệt. Bạch tiều kiều có loại mở ra thế giới mới đại môn cảm giác, trong lúc nhất thời, trong đầu cũng lóe lên vô số suy nghĩ, nhưng phân loạn phức tạp, chính nàng đều chỉnh lý không rõ. Rốt quát, nàng vứt bỏ tất cả tạp niệm. Những vật này biết tí biết, đối với nàng mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nàng hiện tại hẳn là nghĩ là thế nào để thanh sa trở thành Thiên Long, trốn thoát hư không chi độc. Tâm trí kiên định, không hổ là ta nhìn chúng người. Bạch tiều Kiều tâm thái biến hóa, không thể giấu giếm được nút trong bóng tối tồn tại, đối Bạch Tiêu Kiều lý trí, thần cũng phi thường tưởng thức. Có thể nhanh như vậy rõ ràng chính mình cần gì, không đi nghĩ những cái kia không có quan hệ gì với mình sự tình, loại tâm tính này hiếm có nhất. Nàng có thể lại tới đây, kế thừa Long truyền thừa, có lẽ cũng là thiên ý. Ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta có thể giúp ngươi cùng muội muội của ngươi trở thành thần long, nhưng trở thành tổ long cùng Thiên Long, liền dựa vào chính các ngươi. Đã đạt tiền đối Bạch Tiêu Kiều nghe vậy vui vô cùng, nàng đối với mình có thể hay không trở thành thần long, cũng không cảm thấy gấp gáp, nhưng thanh xà chưa chắc có đầy đủ thời gian, hiện tại nàng cũng chỉ là chân long chi tư, mà không phải chân long. Nếu như có thể trực tiếp trở thành thần long, vậy liền tiết kiệm quá nhiều công vụ. huống chi, nàng đã sớm làm xong muốn giúp cái này tiên tổ làm việc chuẩn bị tâm lý, bây giờ đối phương nói thẳng ra, trả lại cho nàng chỗ tốt, Bạch Tiểu Kiều đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Ngươi đừng vội cảm ơn ta, ngươi một khi đã ứng, ngươi đem mang trên lưng nặng nghề sứ mệnh, mà ta một khi đem cái này phó thác nói cho ngươi, ngươi liền không có hối hận đường sống. Mạch Tiêu Kiều sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn là kiên định nói, cái này hư không chi độc, ngoại trừ trở thành thiên long, còn có cái gì biện pháp có thể giải sao? Có, chỉ cần có thể đạt tới từ diễn thiên địa cảnh giới, đồng dạng có thể giải. Mạch Tiêu Kiều, nàng hiện tại không nứt đạo đều không có cảm nộ đấu, mặc dù là đầu long, lại cũng chỉ tương đương với ấu long, thành thục chân long hẳn là có nghịch thiên cảnh thực lực, nàng còn kém một điểm. Mấu chốt là từ diễn thiên địa, nàng hoàn toàn không có đầu mối, trở thành thiên long, tốt xấu là có một con đường. Đã không có lựa chọn khác, tiền bối kia mới nói đi. Rất tốt, ngươi không có khiến ta thất vọng. Trong đầu thanh âm rơi xuống. Bạch Tiều Kiều liền nhìn thấy một đạo bảy sắc lưu quang rơi vào thanh xà trên thân, cái này bảy sắc chính là cái này đại phao phao bên trong tất cả nhan sắc tập hợp. kia bảy sắc lưu quang bao phủ thanh xà, liền gặp thanh xà trên mặt từ sắc ấn ký dần dần thu nhỏ, chỉ còn lại một móng tay đóng lớn nhỏ điểm, lại bị ánh sáng bảy màu bức bách đến thanh xà mi tâm, sau đó triệt để tiêu tán. Ta đã đưa ngươi muội muội độc phong cấm, trong vòng ngàn năm, nếu như ngươi có thể trở thành tổ long, liền có thể lần nữa vì nàng ra cô phong ấn. nhưng phương pháp này nhiều nhất có thể phong cấm 5000 năm, như 5000 năm về sau, các ngươi đều không thể trở thành thiên long, hư không chi độc sẽ triệt để bộc phát. Lúc kia Ngươi nhất định phải giữ nàng, tại hư không chi độc chuyển bá ra ngoài trước đó, để nàng hôi phi yên diệt. Bạch Tiêu Kiều trong lòng run lên, thanh xà chỉ có 5000 năm thời gian, liền muốn trở thành Thiên Long, nàng cũng muốn tại 1000 năm bên trong trở thành Tổ Long, thời gian có chút cấp bách. Nàng tu luyện cả năm, vẫn là liều mạng bắt cái cơ duyên, lại phải lâm vân tương trợ, mới có thể trở thành Trân Long, coi như có thể được đến cái này tiền bối trợ lực, trở thành Thần Long, tầng Thần Long, đến Tổ Long cũng không có đơn giản như vậy. Thế nhưng là, nàng hiện tại cũng không có tuyển. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Bạch Tiêu Kiều canh đồng rắn đã bình tĩnh. Mặc dù còn tại trong mê ngủ, thân thể nhưng cũng không nóng, có lẽ một hồi sẽ qua mà liền sẽ tỉnh lại. Được người chỗ tốt, cũng liền nên giúp người làm việc. Bạch Tiêu Kiều nói, không biết tiền bồi có cái gì phân phó. Ta muốn ngươi, thủ hộ thế giới này. Bạch Tiêu Kiều, nàng vẫn thật không nghĩ tới, đối phương để nàng làm, lại là loại chuyện này. Bạch Tiêu Kiều còn tưởng rằng sẽ có khôi phục Long tộc vinh quang, truyền bá hóa Long quyết loại hình nhiệm vụ, không nghĩ tới, lại là thủ hộ thế giới. Thế giới cần nàng thủ hộ sao? Bạch Tiêu Kiều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Ta, thủ hộ thế giới? Mạch Tiêu Kiều cảm thấy mình năng lực vẫn là hơi yếu một chút, mặc dù thực lực của nàng tại tu tiên giới coi là đỉnh tiêm, nhưng đến Thiên Long Sơn, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình quá nhỏ bé. "Băng nàng, làm sao có thể thủ hộ được thế giới này?" "Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, đầu tiên, ngươi chỉ cần biết địch nhân của ngươi là ai, sau đó đánh bại bọn hắn là được rồi." "Địch nhân của ta là ai?" "Thần cùng thần quấn người." Bạch Tiêu Kiều, cái này, có phải hay không quá để mắt, thần quấn người còn có thể đánh một chút, ta có thể đánh được thần. Bạch Tiêu Kiều suy nghĩ lung tung, tiên tổ cũng không có đi giải thích cùng an ủi, mà là trực tiếp nói đến tiền căn hậu quả. Ngươi thấy được kia một mảnh tử sắc và bọn khí sao? Mỗi một cái bạch khí đều là một mảnh tiểu thiên địa, tiểu thiên địa đều là thần linh mở, trong đó cư trú con dân của thần, cũng chính là thần quyến giả. Những cái kia tử sắc chính là hư không chi lực, đang không ngừng thôn phệ lấy từng cái thế giới, những tiểu thiên điệu kia giống như không có dễ chi lực bình, ở trong hư không sẽ chỉ càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng triệt để tiêu tán. Không có thần quyến giả nguyện ý ngồi chờ chết, bọn hắn sẽ tận lực địa đi vào thế giới này, cướp thế giới này sinh cơ, cũng đem thai nạn truyền bá đến thế giới này. Chỉ là có ta áp, thần quế giả coi như có thể xuyên qua phong tỏa cũng có có thể bảo tồn thực lực cùng ký ức, bao nhiêu năm rồi, một mực bình an vô sự. Nhưng mà chớ tại đầu năm nay xuân thời điểm, trong ngủ mê ta bị đánh thức, có một cái thần quỷ giả, đột phá phong tỏa, dáng lâm nhân gian. Có thể khiến cho ta tàn hồn thức tỉnh, người này nhất định sẽ cho thế giới này mang đến thai họa ngập đầu. Người muốn thủ hộ thế giới, không cần cùng thần linh đối kháng, chỉ cần tìm tới cái kia dáng lâm thần quỷ giả, đem hắn giết chết là đủ rồi. Bạch Tiêu Kiều nghe đến đó, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng không biết thần có bao nhiêu lợi hại, nhưng có thể mở thế giới tồn tại, khẳng định không phải nàng có thể đánh được, so sánh với chỉ là tìm một cái thần linh cuốn người, vậy liền đơn giản nhiều nha. Chương 560, chúng ta tỉ muội đồng tâm nha. Bạch Tiêu Kiều vui vẻ tiếp nhận tìm kiếm thần quyến giả nhiệm vụ, cũng kém không nhiều xem như xác định trận doanh. Cái này tiền đuối vốn là xem như tiết tổ, nhìn nàng một lòng thủ hộ thế giới, cũng hẳn là chính phái nhân vật mới đúng, Bạch Tiêu Tiếu trong lòng nhiều một chút hào cảm, cũng không khỏi nhiều hơn rất nhiều hiếu kỳ. Tiền đuối có thể nói cho ta biết tục danh sao? Bạch Tiều Kiều không chỉ có muốn biết cái này tiền đuối tục danh, kỳ thật cũng tò mò trước kia đến cùng xảy ra chuyện gì, Thiên Long Sơn truyền thuyết là một đầu long vương biến thành, truyền thuyết này quả nhiên cũng có chút đáng tin cậy. Tiêu Long Hà có lẽ cũng thật là Long Vương biến thành, dù sao Long Hà nơi phát nguyên, ngay tại Thiên Long Sơn. Trừ cái đó ra, Bạch Kiều Kiều cũng rất tò mò, vì sao lại có thế giới khế hở, thư không lại là cái gì, vị này cùng Thanh Long là quan hệ như thế nào? Vấn đề quá nhiều, hỏi đều hỏi không tới, dứt khoát liền hỏi thăm danh tự được rồi. "Ngươi có thể gọi ta một lần, Thanh Long, là muội muội của ta. Năm đó chúng ta cũng giống ngươi cùng muội muội của ngươi, thân mật vô gian, nguyện ý vì đối phương nỗ lực hết thảy." Bạch Lân trong lời nói, rất có chưa hết chi ý, cái này chưa hết chi ý, mới thật đệ Bạch Kiều Kiều để ý. Trước kia nguyện ý vì đối phương nỗ lực hết thảy. Sau đó thì sao? Về sau sự tình, ngươi đừng hỏi nữa. Nhắc tới cũng sạo, ngươi cùng muội muội của ngươi, vừa vặn cũng là nhất thanh nhất bạch, chỉ là hy vọng cuối cùng ngươi không muốn giống như ta. Bạch Kiều Kiều đã không thể nói, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn mở đầu đâu, cái này không được để cho người ta gấp chết. Tốt, ta nghĩ ngươi cũng biết, ít một chút hiếu kỳ có thể khiến người ta sống càng lâu. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, vẫn là để ta tới giúp các ngươi trở thành thần long đi. Bạch Lân rất rõ ràng là tại nói sang chuyện khác, nhưng Bạch Kiều Kiều cũng chỉ có thể nghe nàng. Ta chỉ là một sợi tàn hồn, đến hiện tại, đã đến cực hạn. Cái này bọn khí là khi ta thành đạo diễn hóa thiên địa, tại sao khi ta chết, phiến thiên địa này cũng trở về thuộc về nguyên thủy nhất trạng thái, khoảng cách sụp đổ cũng không xa đời. Các người tới thời cơ cũng vừa tốt phù hợp, hấp thu cái này không trọn vẹn tiểu thế giới, các người đối thiên đạo cảm ngộ sẽ tiến một bước làm sâu sắc, cũng coi là vì tương lai từ diễn thiên địa đánh xuống căn cơ. Hấp thu tiểu thiên địa này về sau, ta sẽ lấy còn sót lại thần lực giúp đỡ bọn ngươi rời đi thông thiên hắc, các người lại đi trèo đăng long thủ phòng, nơi đó có ta trọng yếu nhất truyền thừa. Bạch Lân một bên nói, một bên đem toàn bộ trong thiên địa tất cả hỗn thành một đoàn, dù là Bạch, Đỏ, Lam cũng sẽ không tiếp tục phân biệt rõ ràng. Hỗn hợp đến cùng một chỗ về sau, thành một mảnh hỗn độn. Bạch Tiêu Tiều kiều không nhìn thấy Bạch Lân ở nơi nào, chỉ thấy thiên điệu biến hóa, kia một đoàn hỗn độn cũng tràn đầy đạo vận, cũng làm cho nàng có một tầng minh ngộ. Đại đạo phía trước là hỗn độn, nàng hiện tại giai đoạn là lĩnh ngộ một loại thiên đạo pháp tắc, mà theo đạo hạnh làm sâu sắc, nàng muốn làm là lĩnh ngộ nhiều loại đại đạo phát tắc, cũng đem dung hợp làm một. Tại nàng mơ màng thời điểm, kia một đoàn hỗn độn liền chia làm hai phần, một phần rơi vào thành xả trên thân, một phần khác hơi lớn hơn một chút, liền bị nàng hấp thu. Cùng theo cái này đoàn hỗn độn bị nàng cùng thanh sát hút tới thể nội, bảo hộ lấy các nàng bóng bóng màn sáng cũng càng phát ra mạnh manh. "Nên rời đi." Bạch Kiều Kiều được nghe lại một lần, nàng đã không giống trước đó như vậy nguyên khí mười phần, mà là có rõ ràng dã rồi. Chỉ gặp bong bóng quang mang đại thịnh, kia một mảnh tự sắc thủy triều cũng bị đẩy ra, mấy cái thời gian lập loè, bóng bóng rốt cục cầm vang vỡ vụt, bạo tạc ba động, Bạch Kiều Kiều trước đó cũng đã gặp qua, mà lần này, bạo tạc ba động càng lớn, một mảnh không gian dị bên trong, lần nữa nhấc lên tự sắc Cái này không có quan hệ gì với Bạch Kiều Kiều. Bởi vì một cánh cửa ánh sáng đột ngột xuất hiện, Bạch Tiêu Kiều, Kiều biết, đây là Bạch Lân cho nàng mở ra cửa. Ôi Mì Nguyên ngủ say thanh sở, nàng vừa sải bước ra ngoài, liền về tới Thiên Long Sơn bên trên. Nơi này gió rất to, còn có bông tuyết bay tán loạn, cảnh tượng như vậy, cũng làm cho Bạch Tiểu Kiều, Kiều tin tưởng, mình đích thật là rời đi thông thiên tháp, về tới thế giới bên ngoài. Bạch Lân tiền bối. Bạch Tiêu Kiều, Kiều hô hoán Bạch Lân danh tự, nhưng lần này nàng cũng không có đạt được đáp lại, nàng chỉ thấy trong cơ thể mình có một đạo bạch khí bay ra, cái này bạch khí có long hình dạo, rơi vào thanh sở trên thân. Bạch Tiêu Kiều, Kiều giờ mới hiểu được tới, không biết chừng nào thì bắt đầu Kêu Bạch Vân liền bám vào trên người mình. Thanh Sả đạt được hình rồng bạch khí thời điểm, Bạch Tiêu Tiêu cũng cảm giác được thần hồn của mình bỗng nhiên tăng cường rất nhiều. Nhớ tới Bạch lân trước đó nói, nàng là một sợi tàn hồn, thời gian của nàng không nhiều lắm, Bạch Tiêu kiều cũng minh bạch xảy ra chuyện gì, là Bạch lân đem mình còn lại lực lượng đều đưa cho nàng cùng Thanh Sả, có những lực lượng này, nàng cùng Thanh Sả đều có tấn thăng thần long vô liếng. Trọng yếu nhất vẫn là kia một đoạn trong hỗn độn bao hàm đối thiên đạo cảnh ngộ, có cái này, Bạch Tiêu Tiêu chỉ cần tiêu hóa hết, liền có thể tấn thăng thần long. Về phần cái này một bộ phận tăng cường thần hồn chi lực, cũng chỉ là dạng hoa trên đám. Nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, Bạch Tiêu Kiểu vẫn là cảm giác hết thể tựa như là giống như nằm mơ, nàng có thể là gần đây vạn năm qua, thành tựu cao nhất gián. Trước kia nàng chỉ là nghĩ trở thành chân long, bây giờ lại đem nhỏ mục tiêu đổi thành trở thành thiên long. Cũng không biết về sau thành thiên long sẽ có hay không có mục tiêu cao hơn xuất hiện, dù sao Thiên Long hiện tại đã là cảnh giới tối cao. Dựa theo Bạch Lân Thuyết pháp, tứ thánh thú bên trong thành long chính là một đầu thiên long. Mà tại hóa rồng trải qua trong miêu tả, chân long chính là bình thường nhất long, nhưng cũng có hành văn bố vũ chi năng, ngoại trừ cường kiện thể phách cùng cường đại linh lực bên ngoài, còn có sen lẫn thần thông chính là bởi vì long là lấy chúng sinh sợ trưởng mà thành, cho nên long cũng tính được là là mạnh nhất sinh linh. Cùng cảnh giới, long vô địch. Chân long liền đã kinh khủng như vậy, mà thần long thì là tại cơ sở này bên trên, tiến một bước cường đại. Thần long có bất biến, thông trăm pháp. Đến tổ long cảnh giới thì có thể dùng mình một giọt máu, chế tạo ra một đầu chân long, đây cũng là được xưng là tổ long nguyên nhân. Mà cuối cùng thiên long thì là diễn hóa thiên địa, có sáng thế chí năng. Chỉ là ngấp lại, đều cảm thấy xa xôi. Nhưng Bạch Tiểu Tiểu cũng không lục trí, phía trước có rất dài con đường muốn đi, nhưng tốt xấu là thấy được phương hướng cũng biết làm như thế nào đi đạt tới mục đích này, cái này đã thắng qua rất nhiều cầu đạo người. Trước mắt, nàng cần làm chính là trở thanh xà thức tỉnh, sau đó cùng một chỗ chèo đăng long thủ phong. Được Bạch Lân nói trọng yếu thần thông về sau, lại đi tìm thần quyển giả. Bạch Kiều Kiều dù sao cũng là trải qua sương ngủ bí cảnh long, hôm nay, nàng đối bí cảnh cùng thần quyển giả lại có càng nhiều hiểu rõ. Trước kia quỷ vụ Lâm chính là cái ví dụ rất tốt, thần minh lực lượng bảo hộ lấy tiểu thế giới, mà một khi mất đi thần minh lực lượng, bí cảnh liền sẽ sụp đổ. Mà thông thiên tháp bên trong kia từng cái bậc khí, mỗi một cái đều là một cái bí cảnh, cùng xương ngủ bí cảnh khác biệt, nơi này bí cảnh còn bị hư không chi lực ăn bọn. Đáng tiếc Bạch Lân chưa nói rõ ràng, không đầu không đuôi, để cho người ta hiếu kỳ đến trong lòng nữa. Trở ra Thiên Long Sơn, đi gặp Lâm Vân, liền đem nơi này phát sinh sự tình cùng hắn nói một chút, hắn đầu óc xoay chuyển nhanh, có lẽ có thể đoán được cái gì. Bạch Tiều Kiều quyết định không còn suy nghĩ lung tung, liền lặng lặng chờ lấy thanh xà tỉnh lại. Cái này nhất đẳng, chính là ba canh giờ đi qua, từ phía trên hắc chờ đến Hưng Đông. Nếu không phải thanh xà nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp đều tại bình thường tần suất, lại có Bạch Vân hứa hẹn, Bạch Tiêu Kiều cũng chờ không được lâu như vậy. Thanh xà mới mở mắt ra, liền thấy được ngồi xếp bằng ở một bên Bạch Kiều Kiều. Nàng lúc này mới nhớ lại xảy ra chuyện gì, nàng thống khổ dãy rủa thời điểm, mặc dù đã mơ mơ màng màng, bây giờ trở về nhớ tới, vẫn còn nhớ kỹ miệng bên trong mùi máu tươi. "Tỷ tỷ." Thanh xà hô hoán Bạch Tiểu Kiều, Kiều, Bạch Kiều Kiều nghe được thanh âm, lập tức kích động kéo lại thanh xà tay. "Ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" "Ta cảm giác toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng." Bạch Kiều Kiều máu cũng là long huyết, thanh xà lần trước uống long huyết, đã thành tựu chân long chi hình, nhưng khoảng cách rồng thực sự còn kém một chút xíu, nàng một mực thì tương đương với một đầu khí huyết thâm hộ đấu long, Bạch Tiểu kiều, kiều lần này cho nàng uống máu, vừa lúc cho nàng bổ túc khí huyết. Cũng chính là dạng này, tại thanh xà chúng độc thời điểm, Bạch Tiểu kiều, kiều máu mới có thể làm dịu nàng triệu chứng. Mà thanh xà hiện tại không riêng triệt để trở thành chân long, còn chiếm được Bạch lân một bộ phận long hồn, còn có kia một đoàn hỗn độn chi lực, nàng hiện tại đã không chỉ là tràn đầy lực lượng, thậm chí có một ít chẳng ra. Vậy là tốt rồi, tiếp xuống ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Sắp nhận thanh xà trạng thái về sau, Bạch Tiểu kiều, kiều mới xem như triệt để yên tâm. Kia hư không chi độc tới quá nhanh, quá mau. Lúc ấy Thanh Xà đều nói không nên lời cái khác, chỉ nói ra năm chữ, liền đã mất đi ý thức của mình. Hiện tại mặc dù là bị Bạch Vân phong bế, Bạch Kiều Kiều vẫn là lo lắng Thanh Xà sẽ có cái khác tình trạng, bây giờ nhìn nàng bình yên vô sự, nàng mới yên lòng, cùng Thanh Xà nói đến sau khi hôn mê sự tình. Tóm lại, người trước hết nghĩ nghĩ ngươi muốn đi con đường nào trở thành Thiên Long, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Bạch Kiều Kiều đem Hóa Rồng kinh chuyện thụ cho Thanh Xà, liền để nàng đến tuyển thành Long chi đường. Lập Đức, Lập Uy, chỉ có thể chọn một. Liên hóa Rồng trải qua miêu tả đến xem, Bạch Kiều Kiều cảm thấy Lập Đức lại càng dễ chỉ cần góp nhặt công đức liền có thể trở thành đại đức Thiên Long, so sánh dưới, lớn uy Thiên Long phải không ngừng điệu đột phá lực lượng cực hạn, cứ thân này, lại không phải tốt như vậy đột phá. Tỷ tỷ đề nghị ngươi tuyển lập đức con đường, Lâm Vân liền có công lớn đức mang theo, ngươi tại bên cạnh nàng từ từ, nói không chừng góp nhặt công đức tốc độ cũng sẽ mau mau. Thanh Sa nghe vậy, lập tức khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, có có nói: "Tỷ tỷ ngươi nói cái gì đó, Lâm Vân hắn nhưng là người thích người. Cái này có quan hệ gì, phù sa không lưu dụộng người ngoài, chúng ta vừa tỷ đồng cái đại phôi đảng. chúng ta tỷ nếu là cùng tiến lên, hắn khẳng định chịu không được." Thanh xã mặc dù gặp nhiều Bạch Tiểu Kiều không bị trói buộc luôn luận, nhưng lần này vẫn là nói quá khỏe hắn, thanh xã chỉ là ngẫm lại cái kia chẳng diện, đều ngượng đến không ngẩng đầu được lên, chỉ có thể mặt đỏ tới mang thai mà nói, "Tỷ tỷ không muốn giễu cả ta. Ai, ngươi như thế thẹn thùng, sẽ không phải là vụng trộm thích Lâm Vân a? Ngươi nếu là thích Lâm Vân, không cần thiết che dấu a, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi. Ta mới không có thích hắn." Thanh xã lớn tiếng phản bác, Bạch Tiểu Kiều nhìn nàng cấp nhãn, cũng không dám nói đu nữa, đành phải rũ trong lòng lại là Không trên người Lâm Vân cổ, làm sao tại trong 5000 năm, năm trở thành thiên long a? trong 561, mau cá cung chủ cùng cẩn thận giáo chủ. Bạch Tiêu Kiều cũng không có cùng Thanh Sả nói, nếu là 1000 năm bên trong, hai người bọn họ một cái cũng không thể trở thành Tổ Long, kia nàng liền muốn tự tay giết Thanh Sả, đến một lần phòng ngừa Thanh Sả thống khổ, thứ hai cũng là sợ hư không chi độc chuyển bá ra. Sợ dĩ không cùng Thanh Sả nói, là sợ cho nàng áp lực quá lớn. Dù sao, nàng cố gắng trở thành Thiên Long là được rồi. Bạch Tiều Kiều cho mình chọn đường, cũng là đại đức Thiên Long lộ tuyến. Hôm nay thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, chính là làm việc thiện tích đức thời cơ tốt, lại tại Lâm Vân bên người từ từ trở thành đại đức Long, vẫn rất có hy vọng. Chúng ta bây giờ đi đăng Long thủ phong đi, lấy Bạch Lân tiền buổi lưu lại chuyển thừa, chúng ta liền có thể về Trung Nguyên. Chạy trốn tới Thiên Long Sơn, các nàng đã cùng Trung Nguyên chi địa mất đi liên lạc quá lâu, Bạch Kiều Kiều đã không kịp chờ đợi muốn về Trung Nguyên. Thanh xạ không có dị nghị, hai tỷ muội loại xách tay tay đi lên Đại Tuyết Sơn. Dương Lâm Vân cùng Bạch Tiểu Kiều, Kiều đều đang bò núi thời điểm, Trung Nguyên chi địa lại là loạn thành một đoàn. Theo Giang Trầm Ngự cường thế trở về, Quảng Hàn cung cũng bắt đầu đứng bên, cái mấy cái môn, buộc, giới, không không độ tạm thời xuống thành kiến, địch Lúc này còn tại náo nội loạn, thanh danh thật hư mất, nhất định sẽ bị đàn người chỉ trỏ. Tại tu tiên giới, thực lực mặc dù trọng yếu, thanh danh cũng trọng yếu giống vậy. Giống Bạch Liên giáo và Thanh Liên giáo, mặc dù không có bên ngoài phát ra tiếng trợ giúp từ Dương Thành, nhưng cũng không có thừa cơ làm loạn. Cố Nguyệt Ngưng Sương đứng chung một chỗ, ngoại trừ Ngự Linh tông trở tông môn, còn có hoàng gia người, hoàng gia cùng Thần Tiêu tông không hợp nhau, lúc đầu coi là lôi kéo Nguyệt Ngưng Sương, liền có thể cùng Thần Tiêu tông địa vị Ai ngờ, Ngư trở về, liền bị giạ không. Cái này đệ bọn hắn thường lúng túng. Vào giờ phút như thế này thoát ly Quảng Hàn cùng đội ngũ, chẳng phải là lộ ra e ngại người trong Thả Nguyên. Trước đó hoàng tộc liền làm qua loại này, nát ra chim én sư tỉnh, lần này lại làm, vốn cũng không được lòng người hoàng tộc liền càng thêm không được gỡ chuộng. Không kéo chính là, hoàng tộc bây giờ còn có hai cái hoàng tử sống sót, theo thứ tự là Triệu Nghi cùng Triệu Quang. Cũng chính bởi vì có hai cái hoàng tử tồn tại, Nam Tông trước đó mặc dù kết thành liên minh, nhưng nội bộ lại phân phân thành hai phái, cuối cùng cũng không thể tuyển ra để ai đến kế nhiệm tân quân. Vấn đề này cứ như vậy gắc lại, trước mắt đại chu chia năm thành nhiều tông môn chia cắt các nơi địa vực cục diện, có thể nói là ở vào không chính phủ trạng thái. Mà bây giờ có thể đại biểu đại chư chính thức hai cái hoàng tử, đối mặt cục diện như vậy cũng nắm giữ bất đồng ý kiến. Triệu Nghi muốn bảo tồn thực lực, Triệu Quang lại tích cực chủ chiến. Hắn cũng không phải muốn đền đáp ra quốc, mà là đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt. Hắn lúc trước xem thường Triệu Linh Ngọc, ai có thể nghĩ tới bây giờ có thể có như vậy địa vị. Cũng may hắn sớm tại Triệu Linh Ngọc bên người là tử, hiện tại vừa có thể cần dùng đến. Tích cực chủ chiến chỉ là biểu tượng mà thôi. Nội bộ ý kiến không thống nhất, Triệu Quang dứt khoát đưa ra phân rã, ai đi đường đấy Ban đầu là cảm thấy không đối phó được Thần Tiêu tông, bị ép liên hợp lại, hiện tại Triệu Quang không muốn cùng bọn ăn chơi, tìm tới cái lý do, vừa vặn quan bọn hắn, thuận tiện quét quét một cái mình thanh danh tốt. Trong vòng một đêm, Triệu Quang vì đối kháng người trong thảo nguyên cùng huynh đệ quyết liệt tin tức liền chuyển đi khắp nơi đều là. Cái này hiệu quả, đương nhiên là Triệu Quang mình ăn bài. Tốn không ít tiền, liền muốn người trong thiên hạ đều biết, hắn Triệu Quang là cái có cá tính người, thuận tiện đen Triệu nghi một tay, nhưng mà, ngay kế tiếp, một cái bạo tạc tính chất tin tức truyền khắp thiên hạ. Có như vậy một đám người, lấy trấn Hải Vương danh nghĩa, chiếm cứ Châu Sơn Hải Quan trở Đông Hải ven bờ một dây dài thành trì, trong một đêm rơi vào. Những ngày thành trì, đại bộ phận đều là trung nguyên tất cả, cũng có một chút là bị người trong thảo nguyên chiếm cứ qua, hiện tại lại bị Trấn Hải Vương chiếm cứ. Những người này không biết từ nơi nào xuất hiện, tóm lại, lúc này không có người quan tâm Triệu Quang có phải hay không cùng huynh đệ cả nhau, đồng thời ứng đối hai bên địch nhân mới là chuyện trọng yếu nhất. Trấn Hải Vương cái từ này, tại dân gian còn không quá nổi danh, nhưng ở tu tiên giả ở giữa, lại cũng không là một cái xa lạ danh tử. Lúc trước Sơn Hải Quan sinh biến, liền có một cái danh xưng Trấn Hải Vương truyền nhân viên tử đạm xuất hiện, chỉ là về sau người này bị đánh lui. Sau đó cũng không biết tung tích, không ngờ người này hiện tại lại xuất hiện, cũng không biết trong khoảng thời gian này hắn làm gì khu. Tiếp vào tin báo, Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Lâm Ngọc ngược lại là đạt thành chung nhận thức. Gia hỏa này hẳn là đi vệ binh. Lần trước là độc lai độc vãng, lần này lại có thể có một đám người, xem ra lần này đối phương là khí thế hung hùng. Lâm Ngọc cũng bắt đầu cảm thấy có chút khó giải quyết. Nguyên bản chung nguyên cùng Thảo Nguyên chiến tranh đã biến thành một tuần kịch, tháng thua đều đã đã hẹn. Mặc dù nàng còn có chút khí L Vân đánh nàng lại chạy, nhưng đối Lâm Vân chỉ định kế hoạch, nàng cũng không có ý định phản đối. Mà bây giờ Viên Tử Đạm mang theo binh mã mà đến. Đối Lâm Vân kế hoạch liền rất bất lợi. Chúng ta tiếp xuống nên như thế nào ứng đối? Tiểu hội nghị bên trong, lại nhiều cái giang trừng ngư. Lâm Ngọc nhìn xem giang trừng ngư, lại cảm thấy một bục lửa. Lâm Vân thật đúng là có bản linh a. Không chừng ngày nào trung nguyên hội nghị cấp cao, tất cả đều là Lâm Vân người, cũng sẽ không cần mở tự mình tiểu hội. Giang Sơn bắc bên a. Đông Phương Hồng Nguyệt thở dài một tiếng, nàng nghĩ đến lúc trước Ngọc Tiễn thuyết pháp, trận này sát kiếp, cuối cùng là phải có người đến lắng lại. Vận mệnh đến cùng là tại đẩy những người này ở đây không ngừng hướng về phía trước, bây giờ, tam vương giao chiến cách cục đã thành hình. Lâm Ngọc tại Trung Nguyên mặc dù không có Sư Vương, nhưng nàng tại Thần Tiêu Tông có hy vọng tương cao, cũng liền tương đương với Sư Vương. Bây giờ còn chưa có tin thức, cũng chỉ có Hoa Tiên tử, từ lần trước từ biệt, liền mai danh nhận tích, cũng không biết nàng làm gì đi, nhưng Đông Phương Hồng Nguyệt biết, đương Hoa Tiên tử lại lần nữa xuất hiện, nhất định là lấy Vương giả chi tư, cường thế trở về. Thứ Vương huyết chiến cách cục có lẽ là chủ định. Bất quá, cái này tứ Vương bên trong, có Tam Vương là Lâm Vân nữ nhân, Đông Phương Hồng Nguyệt phảng phất được tương lai giao kết quả. Hòa bình đại khái là sẽ không cùng mình còn có thể là Tam Vương liên thủ, đem viên tử đạm đánh ra cục, sau đó nội bộ lại sống mái với nhau. Lại nói, năm đó trấn Hải Vương chính là cái thứ nhất bị loại, hẳn là lúc trước cách cục cũng cùng hôm nay giống nhau. Đỗ Vương Hồng Nguyệt suy nghĩ một chút trôi dạt đến rất xa. Lâm Ngọc lườm nàng một chút, đối với loại này chỉ riêng cảm thán không phát biểu ý kiến hành vi, nàng biểu thị mãnh liệt khiển trách. Trầm Ngư đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Chờ Lâm Vân trở về liền tốt. Giang Trầm Ngư đã là một đầu cá lớn nàng đỉnh chỉ suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Lâm Ngọc nghe xong, trong lòng lại là một trận đấu oán. Lâm Vân biết rất rõ ràng nàng đang chờ hắn đến hống. Kết quả sửng sốt vút xuống nàng đi. Thu này, nàng nhớ kỹ, không cần chờ hắn, chúng ta phải học được tự mình làm quyết sách, trung nguyên tình thế, thay đổi trong ngáy mắt, không thể mọi chuyện cũng phải làm cho Lâm Vân làm chủ. Vậy sao ngươi nhìn? Giang Trầm Ngư am hiểu sâu mỏ cá chi đạo. Đã ta lưu manh trả lời ngươi không hài lòng, vậy sao ngươi nhìn? Nếu như ngươi cũng không có tốt đáp án, vậy cũng chớ nói ta hốn. nếu như ngươi có tốt đáp án, kia càng tốt hơn, ta đi theo hốn. Tóm lại, chỉ cần ra mặt đủ dày, không có sợ không tới cá. Lâm Ngọc chưa hề nghĩ tới, Đường, đường Quảng Hàn cung cung chủ lại là cái mỏ cá quái, đang sở cá chi đạo. Nàng đã là lô hỏa thuần thanh, rơi vào đường cùng, Lâm Ngọc cũng chỉ đánh nói ra tính toán của mình. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước chính phạt cái kia trấn Hải Vương, Tuyết Nữ mặc dù là địch nhân, nhưng cũng là người một nhà, nàng cầm xuống Tử Dương Thành, cũng sẽ có phân tốc, nhưng Viên Tử Đạm liền không nhất định. Trừ cái đó ra, Tuyết Nữ khó có thể đối phó, mà Viên Tử Đạm, Hồng Nguyệt Đạo Hữu có đối phó hắn định Hải Thần Châu, đảm bảo để hắn thất bại tan tắc mà quay trở về. Tổng kết một chút, Lâm Ngọc ý chính là tìm mình tay, tinh thần, nàng bác, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ là đúng, nhưng cũng không đúng. Lâm Ngọc Đông Phương Hồng Nguyệt chăm chú phân tích nói, kia viên tử đạm Hàn phải biết chúng ta có định hại thần châu, lần trước hắn liền ăn phải cái lô vốn, lần này thế mà còn dám mang đại quân xâm phạm, nghĩ đến cũng là có chỗ ỷ vào, chúng ta nếu là lấy vì có thể khắc chế hắn, đã cảm thấy hắn dễ đối phó, mang theo loại này khinh thị tâm thái, tất nhiên sẽ ăn thiệt tỏi. Luôn cẩn thận, còn phải phục Đông Phương Hồng Nguyệt. Lâm Ngọc cũng thừa nhận, Đông Phương Hồng Nguyệt nói có đạo lý. Theo ta thấy, một trận chiến tranh trọng yếu nhất vẫn là tình báo, chúng ta trước khi động thủ, đầu tiên phải biết trong tay đối phương tay bà gì. Đông phương Hồng đến đây, ý cũng rất rõ ràng, muốn phải ra mặt thám sao? Quảng Hàn cung tại Hải Châu ngược lại là có một ít nh tuyến, kia viên tử đạm mặc dù chiếm cứ những cái kia thành trì, nhưng cũng chưa trắng trợn giết chóc, ta bây giờ còn có thể phái người đi tìm hiểu tin tức. Lưu manh cảnh giới tối cao, cũng không phải là toàn bộ hành trình nằm, chuyện gì đều không làm, mà là đến mình nên phát huy thời điểm, vừa phải biểu hiện một chút, để cho người ta tại ghi chép công lao thời điểm, không thể không để mắt đến nàng, đây mới gọi là hỗn. Bằng không, toàn bộ hành trình không kiếm sống, đến lúc đó phân quả quả thời điểm cũng không có nạn phần. Luân mô cá, giang trầm ngư còn không có phục qua ai. Lâm Ngọc nhìn Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Giang Trầm Ngư hai người không sai biệt lắm liền muốn đem chuyện đã định, cũng gật đầu nói, vậy cứ như thế quyết định, đánh trước cha rõ ràng kia viên tử đạm đến cùng có cái gì thủ đoạn, chúng ta lại ra tay giải quyết hắn. Lâm Ngọc nhẹ tay vước trường kiếm, hẳn không thể lập tức đi ngay đánh người. Đông Phương Hồng Nguyệt không khỏi cười trộm. Kia viên tử đạm thật đúng là không may, vừa vặn gặp gỡ Lâm Ngọc tính khí nóng nảy thời điểm, có cái bị lao công tức giận đến nổi giận trong bụng không có chỗ phát tiết, hiện tại có người đưa tới cửa. Ngay tại trong khoang truyền viên tử đạm nhiên hắt hơi một cái, cũng không biết vì sao, chính là cảm giác có như vậy điểm không thoải mái. Ca Viên tử đạm đối diện, một cái tiểu thiếu thiếu nữ ngẹo đầu nhìn viên tử đạm một chút. Ngậy mũi thế nhưng là phàm tục người mới sẽ, ca ca của nàng một thân tu vi thâm bất khả chắc, làm sao lại ngậy mũi? Vô sự, có lẽ có người nhắc tới ta đi. Viên tử đạm không có quá để ở trong lòng, nhìn xem sinh sắn động lòng người muội muội, hắn nén ở trong lòng thật lâu, nhất thời cũng không biết làm sao mà miệng. Muội muội của hắn tên gọi viên tử hạ, là hắn song bảo thai muội muội. Hắn xuất khí vánh hùng, muội muội ôn nhu mỹ lệ. Viên tử đạm bảo bối nhất cũng chính là mội mội của mình, thế nhưng là, vị viên gia vạn năm qua tâm nguyện, hắn không thể không khiến muội muội làm ra hy sinh. Ca Ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn cùng ta nói? Chương 562, không thể để cho muội muội ta mạo hiểm. Người bên cạnh vĩnh viễn hiểu rõ nhất ngươi, Viên Tử Hà nhìn Viên Tử Đạm một mực thẹn thẹn dò dò, luôn luôn muốn nói lại thôi, liền biết hắn là muốn cầu cạnh mình, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Thế là, nàng chủ động mở miệng hỏi ra, cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Viên Tử Đạm nhìn muội muội như thế quan tâm, những lời kia, hắn ngược lại càng thêm không nói ra miệng. Chẳng lẽ, hắn muốn vì vương giả bá nghiệp, liền muốn hy sinh chính mình muội muội sao? Như thế đạt được vương giả chi vị, thật là hắn muốn. Tại thời khắc này, Viên Tử Đạm Nội tâm ngược lại kiên định rất nhiều. Hắn muốn cùng cái khác cường giả cạnh tranh, nhưng không thể để cho muội muội hy sinh. Ta đích xác có việc muốn cùng ngươi nói." Viên Tử Đạm nghiêm mặt nói, "Lần này chúng ta cả tộc trở về, gắng đạt tới khôi phục tiên tổ vinh quang, nhưng chúng ta đối thủ cũng thập phần cường đại, cho nên chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị mới đúng." Viên gia có lần núi đi biển bắt hải sản chi năng, nhưng đến cái này Thần Châu chi địa, phụ cận hải vực đều không có cái gì cường đại hải thú. "Ta muốn cho ngươi đi biển sâu chăn hạ, đem nơi đó thú xưa đổi tới, cho chúng ta sử dụng, chuyện này có chút nguy hiểm, cho nên ta, ca ca ngươi chờ có xem tường ta." Ta mặc dù không kịp ca ca trí năng, nhưng chăn thả hải thú, cũng là dễ như trở bàn tay, không tính là nguy hiểm gì. Viên tử hà tràn đầy tự tin đánh gậy viên tử đạm, điều này cũng làm cho viên tử đạm nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là lắc lư đi qua. Biển sâu hải thú rất cường đại, cũng rất nguy hiểm, cho dù là viên thị có khống chế hải thú năng lực, cũng không phải 10 phần chắc chín sự tình, nhưng theo viên tử đạm, đi biển sâu bắt hải thú, cũng so ẩn nút đến lâm vân bên người, cướp đoạt định hải thần Châu cùng Sơn hải Kinh an toàn Viên tử đạm cùng Lâm Vân chỉ tiếp sờ qua mấy lần, liền ăn xong mấy lần thua thiệt, mà lại, hắn ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là Lâm Vân bên người mỹ nữ vân quanh, thật sự là căn cứ vào điều ấy, hắn mới có thể nghĩ đến để thiên Hương cốt sắc muội muội đi trộm tắp thân khí. Nhưng chuyện này hắn cũng vẫn luôn rất xoắn xuýt, một mặt là viên gia vạn nằm qua tâm nguyện, một mặt là mình thân ái nhất muội muội, hai cái đều quá trọng yếu, hắn nhất thời cũng không quyết định được, cũng may tại tối hậu quan đầu, hắn vẫn là dừng cương trước mà vực. Vậy cần phải coi chừng. Ca, ngươi cũng muốn trọng, chúng ta viên gia rời đi Thần Châu chi địa quá lâu, hiện tại người nơi này có lẽ đã đem chúng ta coi là ngoại tộc. Có lẽ sẽ nhất trí nhằm vào chúng ta, ca ngươi ngàn vạn không thể đặt mình vào nguy hiểm." Viên Tử Đạm gật gật đầu, biểu thị biết. Hắn cái này muội muội huệ chất lan tâm, vũ lực không địch hắn, thông minh lại thắng qua hắn mấy phần, nguyên bản Viên Tử Đạm là dự định để nàng cho mình Đường Quân sư, chỉ là hiện tại không đem Lâm Vân Định Hải Thần Châu giải quyết, hắn lại nhiều tính toán đều là vô dụng. Còn không bằng để muội muội tạm thời rời đi, đi làm điểm khác sự tình. Việc này không nên chậm trễ, vậy ta liền hiện tại lên đường đi." Viên Tử Hà đứng dậy, lại nói, "Ca, tổn quả lý do, ngươi vẫn là đưa biển sâu thất thải ô cho ta một đi, đến lúc đó ta nếu là gặp nguy hiểm gì, Cũng có thể có chạy trốn thủ đoạn. Ta nhìn, ngươi là sợ ta tham công liệu lĩnh, lại đi công thành đoạn đất đi. Viên tử đạm xem thấu viên tử Hà tiểu tâm tư, cầm đi hắn biển sâu thất thải ô, hắn tiến công năng lực liền yếu đi mấy phần, cũng sẽ không nghĩ đến đi chiếm lĩnh càng nhiều địa phương, hiện tại thần châu chi địa chiến hỏa bay tán loạn, thật sự là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thời điểm. Chỉ là viên gia nhân thủ có hạn, chiếm cứ quá nhiều địa bàn cũng không có tác dụng gì, cho nên khi trước viên gia việc cần phải làm không phải tiếp tục mở rộng địa bàn, mà là nghĩ biện pháp tại đã lấy xuống địa phương, thành lập mình căn cơ mà không có biển sâu thất thải ô, viên tử đạm còn có cái khác hải thú có thể rút một tay rút lui, mất đi biển sâu thất thải ô, không đến mức để hắn lâm vào tình cảnh nguy hiểm, mình cái này muội muội thật đúng là sẽ tính toán. Bất quá, viên tử đạm cũng không có cự tuyệt, hắn cảm thấy viên tử hà nói rất đúng, để nàng mang lên biển sâu thất thải ô, cũng có thể để nàng an toàn hơn. Thất thải ô ăn đến tương đối nhiều, ngươi cũng đừng làm cho nó đói bụng. Viên tử hà lộ ra tiểu tâm tư bị nhìn xuyên ngự ngủng, vẫn là ngọt ngào nói: "Yên tâm đi cả, ta đi đây." Viên tử hà cầm lên viên tử đạm cho nàng ở phụ, liền hướng bờ biển mà đi. Hải thú càng ưa thích ở tại trong biển mà lại lên bờ về sau, thực lực sẽ có hạ xuống. Đây cũng là sơn hải kinh đối viên tử đạm nguyên nhân trọng yếu hơn, có sơn hải kinh, viên tử đạm mới có thể đem càng nhiều hải thú mang theo trên người, nếu không, hắn chỉ có thể ở duyên hải một vùng hoạt động, xâm nhập nội địa, hắn thì tương đương với tự đoạn một tay. Hiện tại không thể để cho muội muội đi trộn cắp thần khí, cũng chỉ có thể an bài nữ nhân khác. Nhưng thế gian so muội muội cô gái xinh đẹp, lại có thể có mấy người. Mang theo loại này sổ lo, hắn đi lên Hải Châu đầu đường. Viên gia mặc dù chiếm lĩnh Hải Châu, lại cũng chỉ là tuyên bố khống chế nơi này, đối ra vào đều tiến hành hạn chế cũng không có đối trong thành cư dân quá nhiều quá nhiều. Người nơi này nên làm gì vẫn là làm gì, chỉ là đầu tưởng thay đổi đại vương kỳ. Viên tử Đạm vận khí cũng coi là tốt, nếu như hắn lại những địa phương khác, có lẽ còn sẽ có một điểm phản kháng, nhưng Hải Châu nơi này, vốn chính là thông thương bến cảng, ngư long hưu tạm, người nơi này cũng không chung với hoàn thất, cũng không chung với cái nào tông môn. Duy nhất chịu ảnh hưởng cũng chính là nơi này một chút bá phái, nhưng bọn hắn cũng không phải là đối thủ của Viên tử Đạm, nhìn Viên tử Đạm cũng không có quá phận, bọn hắn đương nhiên cũng không dám tìm đường chết. Kết quả là, Hải Châu mặc dù đã rơi vào viên gia trong tay, nhưng một điểm chiến loạn cảm giác đều không có. Thậm chí Thanh Lâu đều như thường lệ buồn bã. Viên Tử Đạm lúc đầu chỉ là tùy tiện đi một chút, một bên suy nghĩ làm như thế nào từ Lâm Vân trong tay trộm đồ. Trong trận cấp đoạt khẳng định là không được, chỉ có thể trộm. Cũng may thần khí đều không thể thu nhập không gian vật phẩm bên trong, cũng không có khả năng tổn tiến trong đan điền, chỉ có thể mang ở trên người, đây chính là viên tử đạm cơ hội. Muốn từ trên thân Lâm Vân trộm đồ, thuận tiện nhất đương nhiên là người bên gối Cho nên, tìm nữ nhân đi mê hoặc Lâm Vân cái này mạch suy nghĩ là không sai. Mọi mọi không thể đi, cũng chỉ có thể đi tìm những nữ khác. Đương viên tử đạm nhìn thấy một mảnh đại hồng đen lổng, lã thấy một chút son phấn vị. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, muốn tìm nữ nhân xinh đẹp, đi thanh lâu tìm đúng không sai a? Thông đồng nam nhân, các nàng lá chuyên nghiệp. Cứ như vậy, Viên tử Đạm âm thầm vào một tòa hoa lâu. Nơi này kinh doanh thuận lợi, Viên tử Đạm đi vào ngồi ngồi, để tú bà đem hoa lâu bên trong cô nương đều gọi đi qua. Để Viên tử Đạm thất vọng là, cái này một số người tất cả đều là dòng chi tụ phấn, lâm vân nữ nhân bên cạnh đều xinh đẹp như vậy, từng cái khí chất không tầm thường, hẳn là trướng mắt những nữ nhân này, cũng chỉ có những này. Viên tử Đạm không che giấu chút nào thất vọng của mình, tú bà bồi tiểu nói, công tử nếu như không hài lòng, chúng ta cũng không có cách nào. Cũng là vào lúc này, xương phòng bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng đàn, viên Tử Đạm đẩy ra cửa sổ, liền nhìn thấy một nữ nhân tại tiếng đàn bên trong hết lần này tới lần khác mẹ múa. Nữ nhân này vòng eo mềm mại, thân thể lả đả, mỹ nhãn như thơ, khói sóng có thần. Mặc dù tại trong hồng trần, lại có mấy phần thoát trần chi ý. Cái này tốt, công tử, phượng vũ cô nương bán nghệ không bán thân. Không bán? Kia là không đủ tiền, ngươi cho ta đem nàng kêu đến, nếu không, các ngươi cái tiệm này cũng không cần lại Hải đi. Viễn Tử Đạm không tiếp tục che giấu khí tức của mình, Bà lập tức hốt. Hoa này lâu cũng không phải đơn giản hoa lâu. Mà La Hoa Tiên tử lấy Quảng Hàn Cung danh nghĩa tại Hải Châu mở sân bãi, nơi này cũng coi là Quảng Hàn Cung dưới mặt đất chạm liên lạc. Tại cái này Hải Châu trong thành, có thể có uy thế như vậy, hẳn là cũng cũng chỉ có kia danh xương chấn Hải vương người. Không nghĩ tới hắn lại còn trẻ như vậy. Nhìn viên tử đạm để mắt tới Phượng Vũ, Tú bà cũng không có cách nào, đành phải lui ra, đi cùng Phượng Vũ nói chuyện này. Chạy lại khái là chạy không thoát, tự nghĩ biện pháp đi. Phượng Vũ nghe vậy, không khỏi cảm thán mình mệnh đồ nhiều thăng trầm, lần trước thật vất vả gặp được Lâm Vân, đạt được một chút cổ vũ, tại Hải Châu nơi này, nàng cũng coi là tận tâm kinh doanh. Có lẽ là Lâm Vân cho nàng mang tới hào vận, lại con sống là trưởng kỳ treo người khác khẩu vị, Hải Châu người nơi này chậm rãi cũng có nàng một nhóm tùy tùng. Dù sao không có được mới thơm nhất. Mắt thấy sự nghiệp có khởi sắc, Hải Châu liền bị Viên Tử Đạm cầm xuống. Mà bây giờ, Viên Tử Đạm càng là để mắt tới nàng. Đêm nay sợ là chạy không khỏi một kiếp này. Phượng Vũ trong lòng đau khổ, lại nhưng ở tiến vào Viên Tử Đạm xương phòng trước đó, nàng cũng cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái. Tu vi của nàng hoàn toàn chính xác không cao lắm, nhưng rầu gì cũng là cái thủ tâm cảnh, thu liễm tự thân tức, chuyện này chỉ có thể xem như cơ bản thao tác. Ra mắt công tử Phượng Vũ nhu nhu nhược được nói, nàng xem ra có chút khẩn trương sợ hãi, Viên Tử Đạm mỉm cười, nói, "Không cần kinh hoàng, ta cũng không tính đối ngươi làm cái gì, bằng vào ta tu vi như vậy, sớm đã không có như vậy thế tục." Phượng Vũ, nam nhân này rõ ràng nhìn xem xuất khí, vì sao hết lần này tới lần khác như thế để cho người ta muốn đánh hắn? "Ta bảo ngươi đến, là muốn ngươi cho ta làm việc, không biết công tử có gì phân phó." Phượng Vũ khiêm tốn nói, Viên Tử Đạm thì là khai môn kiến sơn nói, "Ta muốn ngươi đi giúp ta câu dẫn một cái nam nhân, sau đó giúp ta trộm hai thứ trở về. Đương nhiên, vì ta làm việc Ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta là trấn Hải Vương, chỉ cần ngươi có thể giúp ta hoàn thành chuyện này, mặc kệ ngươi muốn kéo dài tuổi thọ, giai bảo đạm thanh xuân, muốn tu vi, thần công, dị thú, linh dược, những này ta đều có thể cho ngươi. Phượng Vũ, vì cái gì luôn luôn muốn nàng câu dẫn nam nhân? Nàng xem ra giống như là rất biết câu dẫn nam nhân nữ nhân sao? Phượng Vũ cảm giác lòng tự ái của mình nhận lấy đả kích, lúc trước Hồ Ngọc Linh là như thế này, Hoa Tiên tử là như thế này, hiện tại Viên Tử Đạm cũng là dạng này, cũng chỉ có Lâm Vân không có nhìn như vậy nàng. Nàng xem ra mặc dù là phong trần một điểm, nhưng vẫn luôn là đứng đắn người tu hành chỉ là vẫn luôn không được tự do, bị cường quyền đức hiếp. Phượng Vũ trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra mảy may. Nàng tư chất cùng tu vi đều có hạn, đối mặt Viên Tử Đạm, nàng nhưng không có năng lực phản kháng. Đừng nhìn cái này Viên Tử Đạm dễ nói chuyện, mình như là đã biết hắn kế hoạch, nếu là không đáp ứng, chỉ có một con đường chết. Phượng Vũ đành phải tập trung ý chí, bình tĩnh mà nói, không biết công tử muốn ta đi cầu giận ai, lại muốn trộm cái gì. Người đi tìm cái này nam nhân, hắn gọi Lâm Vân. Viên Tử Đạm vung tay lên, một đoàn gọn nước xuất hiện, trong nước chiếu ra Lâm Vân bộ dáng. Phượng Vũ tại chỗ sửng sốt. A cái này làm gián điệp ngay trước ngay trước gần nút về nhà mình lão đại bên người. Chương 563, trước kia ta không được chọn, duyên tuyệt không thể tả. Phượng Vũ cũng không tin lúc trước Lâm Vân đưa nàng an bài tại Hải Châu, coi là thật chính là tùy tiện an bài. Lúc trước Phượng Vũ còn không hiểu, bây giờ thấy Viên Tử Đạm để nàng đi thông đồng Lâm Vân, Phượng Vũ trong nháy mắt hiểu. Một cái trùng hợp có thể là trùng hợp, nhưng nhiều như vậy trùng hợp liền thành tất nhiên. Lâm Vân đây là đi một bước, thấy được 30 bước. Người này quả nhiên là kinh khủng như vậy. Còn tốt nàng sớm xem rõ ràng điểm này, lựa chọn dẫn thân vào đến Lâm Vân một bên. Không phải thật muốn trở thành Lâm Vân đích nhân, nàng khẳng định không có gì tốt thời gian qua. Người này bộ dáng, ngươi nhưng nhớ kỹ." Viên Tử Đạm nhìn Phượng Vũ ngẩng người, liền thúc giục một câu. Phượng Vũ liên tục gật đầu, nói, "Nhớ kỹ." Không nói đến Lâm Vân xuất khí thế gian ngắn hữu, nàng cùng Lâm Vân cũng không phải lần thứ nhất gặp, làm sao lại không nhớ được. Viên Tử Đạm lộ ra nụ cười hài lòng, "Có thể nhanh như vậy nhớ kỹ, ngươi cũng là có tuệ căn. Có thể tại dạng này một cái hồng trần chi địa, bảo trì trong sạch của mình, ngươi hẳn là cũng có chút thủ đoạn. Ta mặc kệ ngươi trước kia làm gì, tóm lại từ giờ trở đi, ngươi phải nghe theo của ta." "Nào dám hỏi công tử?" Có thể cho ta cái gì đâu?" Viên Tử Đạm khẽ cười một tiếng, tiện tay một chiều, một cây màu xanh biết sợi đằng liền xuất hiện ở trong tay hắn. Lâu dài ở hải ngoại, trong biển các loại thiên tài địa bảo, viên thị nhất tộc cũng không biết đạt được bao nhiêu. Luân tài phú, viên thị nhất tộc có lẽ là thiên hạ rồi giàu nhất. Nhìn cái này sợi đằng linh khí tràn đầy, sinh cơ dặn dảo, hiển nhiên không phải phàm tục chi vật, Viên Tử Đạm giải thích nói, cái này một gốc biến tâm dây leo, có thể tưới nhuần tần hồn, có thể chống đỡ trăm năm cổ tu, thần châu chi địa, hẳn là không chiếm được loại bảo vật này. Loại này có thể chống đỡ trăm năm tu vi bảo vật, Viên Tử Đạm cũng là nói cho liền cho, đầy đủ để Phượng Vũ cảm nhận được hào khí của hắn. Phượng Vũ đem Biển Tâm Dây leo tiếp nhận, Viên Tử Đạm lại rất ngang tàng mà nói, đây chỉ là ta một điểm thành ý, chờ ngươi đem sự tình hoàn thành, loại này linh vật, ngươi muốn nhiều ít, ta có thể cho ngươi bao nhiêu. Phượng Vũ, cho nhiều như vậy, nội tâm của nàng đều có chút dao động. Nhưng là nghĩ đến Lâm Vân, Phượng Vũ nội tâm lại kiên định xuống tới. Không nói đến Lâm Vân dáng rất đẹp trai hơn, càng khiến người ta có cảm, chỉ là Lâm Vân lật tay thành mây tay thành mưa thủ đoạn, Phượng Vũ cũng không dám sinh ra bất luận cái gì tới la địch tâm tư. Viên tử Đạm cho mặc dù nhiều, nhưng cũng chưa chắc có phúc phận tiêu thụ. Mặc dù như thế, Phượng Vũ hay là giả dối đáp ứng xuống. Hôm nay không đáp ứng hắn, mình chỉ sợ không thể sống lấy rời đi. Phượng Vũ đã tạo công tử thưởng thức, không biết công tử để thiếp thân trộm lấy vật gì. Người trước không cần vội và biết, trước tạm ăn vào vật này. Viên tử Đạm mở ra tay, trong lòng bàn tay rõ ràng là một viên màu lam nhỏ rực hoàn. Phượng Vũ sắc mặt biến hóa. Không cần viên tử Đạm nói, nàng cũng biết, cái này tất nhiên là có thể khống chế dược vật của nàng. Chỉ cần năng vật này, có lẽ liền muốn tùy viên tử bài bố. Trước đó viên tử Đạm định cẩn thận đồ vật chưa chắc sẽ cho nàng, không chừng sẽ để cho nàng làm cái gì đây. Viên tử đạm không tính là gì đại gian đại ác người, nhưng cũng không phải cái gì lương thiện có thể lấn hạng người. Nếu để cho viên tử Hà đi ẩn nấp đến Lâm Vân bên người, hắn đương nhiên không cần thiết dùng loại thủ đoạn này, nhưng nếu là để người khác ra mặt, hắn cũng không thể không dùng tới một chút bảo hiểm biện pháp. Bằng không, Phượng Vũ cầm hắn biển tâm dây leo đi cái này cũng không tính là cái gì, nếu là Phượng Vũ trộm được Định Hải thần châu cùng Sơn Hải kinh, lại chiếm thành của mình, cái này hắn chẳng phải là muốn thổ hết. Cho nên, khống chế Phượng Vũ thủ đoạn nhất định phải có. Hắn cũng không sợ Phượng Vũ không đáp ứng, tại tu tiên giới Cường giả đối kẻ yếu có tuyệt đối chi phối địa vị, giống như trung nguyên chính đạo chi lưu, có lẽ sẽ còn cố kỵ thân phận địa vị, sẽ không làm quá phận, mà như loại này bí mật gặp mặt, kẻ yếu không có lựa chọn khác. Không muốn chết, cũng chỉ có thể uống thuốc đi. Phượng Vũ biết mình không được chọn, nàng đem màu lam dược hoàn lấy vào tay bên trong, hỏi: "Đây là vật gì?" "Vật này tên là Hải Trì Lam, ngươi phục dụng một lần về sau, linh lực trong cơ thể liền sẽ tăng cường mấy phần, nhưng sau đó mỗi nửa tháng ngươi cũng cần lại ăn một viên, nếu không thể nội linh khí thành biến, sẽ để cho ngươi ngạt thở mà chết." Viên tử đạm xuất ra một bình sứ nhỏ tử, lạnh nói: "Nơi này có 2 tháng lượng." Ngươi cứ yên tâm, nếu như có thể giúp ta đoạt lại bảo vật, ta tự sẽ giúp ngươi giải trừ, sẽ còn đưa ngươi một trận thiên đại tạo hóa. Phượng Vũ biết mình không có tuyển, tiếp nhận nhỏ dường hoàn nuốt vào, rất có nói, hiện tại có thể nói đi. Rất tốt, cô nương là cái người sảng khoái, ta muốn ngươi trộm, thứ nhất vì một khối thẻ tre, tên cứ gọi Sơn Hải Kinh. Thứ hai là một cái hạt châu, có định hải phục ba chi năng, hai đều là thật khí, thần vật có linh, sẽ không cam lòng cho cho người khác đan điền, cho nên hai thứ đồ này, nhất định sẽ bị Lâm Vân tùy thân mang theo, ngươi chỉ cần tiếp cận hắn là được rồi. Ta đã biết. Phượng Vũ nói mà không có biểu cảm gì cả. Viên Tử Đạm đối nàng trả lời cũng rất hài lòng, vậy ta liền lặng chờ hồi âm. Thoại âm rơi xuống, Viên Tử Đạm cũng rời đi nơi đây. Lỗ Thái hắn rất tốt, đã sớm nghe được một trận lại một trận không thể miêu tả thanh âm, những người kia hoặc thống khổ, hoặc khoái hoạt, nhưng người bi hoan cũng không tương thông, Viên Tử Đạm chỉ cảm thấy bọn hắn ở Mỹ. Viên Tử Đạm rời đi không lâu, một đầu dông biển, từ trên người hắn chậm rãi bay xuống, bị gió thổi, phiêu phiêu đang đang đã đến bờ biển, rơi xuống một thiếu nữ trong tay, nữ hài tử này, chính là nói xong muốn đi biển sâu tìm kiếm cường đại hải thú Viên Tử Hạ. Viên tử Đạm coi là viên tử Hà yêu cầu hắn biển sâu thất thải ôn là vì để hắn khai thác càng bảo thủ thái độ, không muốn tham công liều lĩnh, lại không biết hắn còn đánh giá thấp viên tử Hà nhạy cảm. Viên tử Hà hiểu rất rõ chính mình cái này ca ca, quá mạnh hơn, cũng thích cạnh mạnh. Khi hắn mấy lần muốn nói lại thôi thời điểm, viên tử Hà liền biết sự tình sẽ không đơn giản, mà về sau Lâm Thời nói ra để nàng đi biển sâu tìm kiếm hải thú, càng làm cho nàng xác định viên tử Đạm đang nói đáo. Vì làm rõ ràng chuyện nguyên do, viên tử Hà giả ý không có phát giác, lại là thừa dịp viên tử Đạm đem chế hải thú Ngọc Phù giao cho nàng thời điểm, Vụ trộm tại viên tử đạm trên thân lưu lại dạng này một con thú vị hải thú, thoạt nhìn như là một đầu rống biển, trên thực tế lại là rất có linh trí nhỏ hải thú. Bất quá, hải thú phần lớn lấy hình thể to lớn, lực lượng cùng độ thân cường đại vì tiến hóa phương hướng, nhưng cái này tạo biển tiến hóa phương hướng lại là trí tuệ. Mặc dù rất nhỏ, lại có thể ấn ấp, tiềm hành, đây cũng là viên tử hạ vũ khí bí mật. Rống biển mặc dù không thể miệng nói tiếng người, lại có thể đem mình tất cả những gì chứng kiến, bao quát thanh âm, chiếu rọi đến chủ nhân trong đầu. Viên tử Hà đạt được biển báo cáo, trong lòng đã năm chắc Cầm tới biển sâu thất thải ô khống chế Ngọc phù về sau, nàng đã tìm biển sâu thất thải ô hỏi thăm lần trước viên tử đạm một người trở về thần châu chuyện gì xảy ra, hải thú trí thông minh rất thấp, ước chừng tương đương với nhân loại 5 tuổi đứa bé, nhưng chúng nó cũng có thể câu thông. Viên tử đạm trở về hải đảo, cũng không có nói mình tại thần châu khó khăn gặp phải, chỉ nói là đoạt lại hải vực kích, Sơn Hải Kinh cùng Long Huyết Kế là ngậm miệng không nói, viên tử Hà trong lòng có ngờ vực vô căn cứ, nhưng cũng không có hết chuyện để nói. Hiện tại tổng hợp tất cả tin tức, nàng cũng có thể được ra kết luận. Viên tử đạm trong tay Lâm Vân ăn phải cái lô vốn, ném đi Sơn Hải Kinh Không chỉ có như thế, đối phương còn có Hải Vương kích khắc tinh, Định Hải thần châu. Viên tử Đạm lần này dẫn người trở về, là dự định một lần nữa đoạt lại bảo vật của mình, vừa khổ tại bị Định Hải thần châu khắc chế, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp trộm trở về. Đến nơi đây, Viên tử Hà cũng không khó suy đoán, ngay từ đầu, Viên tử Đạm hẳn là muốn cho nàng đi tiếp xúc Lâm Vân. Xem ra, Kaka là cảm thấy cái này Lâm Vân so biển sâu hải thú còn nguy hiểm lạ. Ta ngược lại thật ra muốn chiếu cố hắn. Viên tử Hà thu hồi biển, lại biển sâu thải ô hạ lệnh, "Chính đi biển kiếm ăn đi, ta không để ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng trở về." Thất thải ô vui vẻ dùng xúc tu vớt mặt nước, đối với nó tới nói, không cần làm việc, ăn hết đồ vật, loại chuyện tốt này nó làm sao lại cự tuyệt đâu. Thế là, biển sâu thất thải ô vui vẻ hướng phía biển sâu phương hướng bay đi, Viên Tử Hà nhìn nó đã đi xa, lại là đem ngọc phù thu hồi, hướng phía trung nguyên tri địa bay lượn mà đi. Lúc này Lâm Vân, còn không chi kỷ trải qua có hai cái nữ gián điệp để mắt tới mình, hắn ngay tại gian khổ địa bò long thủ phong, từng bước một, hắn tái diễn cơ giới hóa động tác, thậm chí sắp quên mình tại sao muốn leo núi, lại tại núi này bên trên bò lên nhiều liền, tóm lại, hắn cứ như vậy chậm rãi Thẳng đến một cước bước ra, Dưới chân hắn rốt cục không phải băng lánh mắt tuyết, mà là mềm mại bãi cỏ ngoại ô. Lâm Vân sững sốt một chút, nhìn kỹ, cái này đích sắc là bãi cỏ ngoại ô, lọt vào trong tầm mắt đều là lục sắc. Hắn quay đầu nhìn, phía sau là không thay đổi bằng sơn, hướng về phía trước nhìn, là kéo dài hướng chỗ cao xanh biếc. Điểm này đều không khoa học. Cái này rõ ràng vi phạm với quy luật tự nhiên, Lâm Vân cũng chỉ có thể gọi thẳng không khoa học, nhưng hắn trong lòng lại vui mừng. Có biến hóa, dù sao cũng so không có biến hóa tốt. Điều này nói rõ hắn có lẽ đạt tới mục đích, bãi cỏ mềm mại, trên thân cũng không có loại kia áp lực, Lâm Vân cảm giác toàn thân nhẹ nhõm không nhịn được muốn trên đồng cỏ ngồi xuống, nghỉ ngơi một hồi. Nhưng nghĩ tới Bạch Kiều Kiều không chừng hiện tại ở đâu, Lâm Vân cũng chỉ đành chịu đựng mỏi mệt lê bước chân nặng nề, tiếp tục hướng phía trước tiến. Bãi cỏ ngoại ô phía trước, rõ ràng là một mảnh biển hoa. Nơi này độ cao so với mặt biển đã không biết cao biết bao nhiêu, vẫn còn có một chỗ bốn mùa như mùa xuân địa phương, Lâm Vân chỉ có thể ở trong lòng cảm thán, những tu sĩ này, liền thích thông qua vi phạm quy luật tự nhiên đến thể hiện tự thân tu vi cao. Cần gì chứ? Ta vì cái gì không tuân theo thiên ý? Bất quá có sao nói vậy, trên núi cao một mảnh biển hoa, hoàn toàn chính xác sánh vai núi phía trên tuyết trắng mênh mang càng có bức cách. Như thế nào bức cách? Người tài ba chỗ không thể, chính là bức cách. Như Lâm Vân sở liệu, có thể đi đến cái này một mảnh biển hoa, đích thật là hoàn thành khảo nghiệm. Biển hoa trước đó, Lâm Vân liền cảm nhận được một đạo ý niệm. Không giống với lập địa miêu tả, cái này ý niệm tin tức truyền đầu, sobi văn càng trực quan nhanh chóng, mà lại không sợ người xem không hiểu. Chúc mừng ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta, có thể đi đến nơi này, nói rõ ngươi là một cái không sợ gian nguy, không sợ sinh tử chuyên nhân. Người vô vi sau đó biết có triệt vọng, người có sợ sau đó biết không sợ, nhìn chung thế nhân, có thể lấy có sợ mà tới người không biết sợ, đơn giản yêu hận hai chữ. Ta chi thần thông có ba, thứ hai chỉ có trong lòng có yêu mới có thể thi triển, này hai, một là Thừa Thiên trở vận, hai là Đỉnh Tiên lập địa, một cái khác thần thông, tên cứ gọi rời núi ngự lĩnh, trong lòng có hận mới có thể thi triển. Như trải qua huyên cảnh, trọng áp, phong tuyết mà đến, nhưng phải thứ nhất. Thanh âm này trong đầu vang lên, là cái trang trọng mà uy nghiêm giọng nữ, thanh âm kết thúc về sau, trên mặt đất liền xuất hiện ba khối đá, hai khối màu trắng, một khối màu xanh. Lâm Vân Ta Tân Tân khổ khổ bỏ lên, ngươi còn để cho ta làm lựa chọn. Ta liền không thể tất cả đều muốn. Chương 564, Bất kính thần linh, tất thụ ương. Dựa theo cái thanh âm kia thuyết pháp, dọc theo con đường này, leo núi người không chỉ có muốn đối mặt giá lạnh khí hậu, trên vai áp lực nặng nghề, còn có trên đường đi huyền cảnh. Bất quá, Lâm Vân chỉ là cảm nhận được phía trước hai cái, cái này cũng không tính là khó. Về phần huyền cảnh, hắn giống như chưa hề đều không có bởi vì huyền cảnh mà mê hoặc, mà ở trong đó lớn nhất sát chiêu, lại cũng không là trên đường đi gian nan, mà là đến bãi cỏ về sau, để cho người ta muốn vung lòng cảm giác. Thật muốn ở nơi đó tọa hạ nghỉ ngơi, dọc theo con đường này vất vả liền buồn phí. Đi trong giảm người, nửa 90, chân chính có ý chí của người, sẽ không ở còn chưa tới nơi điểm cuối cùng trước đó nghỉ ngơi. Lâm Vân cũng coi là chó ngáp phải rồi lượn qua cửa, nhưng là đây là Lâm Vân được bảo gian nan nhất một lần, trước kia bảo vật cùng thần thông đều tới quá dễ dàng, đến mức Lâm Vân đều không có cảm thấy thần thông có bao nhiêu lợi hại, giống cái kia lấn trời bước, Lâm Vân đến bây giờ cũng liền tùy tiện sử dụng, hoàn toàn không có thăng cấp. Để hắn bò lên lâu như vậy núi, còn chỉ có thể ở ba cái ở trong chọn một, cái này không lãng phí à. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn Đạ nhân lựa chọn là tất cả đều mớn. Bất quá, để cho họ thỏa, Lâm Vân lấy trước lên một khối màu trắng tảng đá, tại tay của hắn chạm đến tảng đá về sau, màu trắng tảng đá liền giống như là nước, dung nhập hắn trong tay. Màu trắng là đại biểu yêu thần thông, đỉnh thiên lập địa. Lâm Vân Sơ nghe lúc giới thiệu, trong lòng còn rất kỳ quái, Thừa Thiên trợ vật cùng rời núi ngự lính hai cái thần thông danh tự, nhìn vẫn rất bình thường, liền, cái này đỉnh thiên lập địa, cảm giác là lạ. Hiểu rõ đến thần thông tin tức về sau, Lâm Vân mới biết được cái này thần thông lấy tên quả nhiên là danh tự cùng nội dung tương đối phù hợp. Tại Lâm Vân trong đầu Ngay tại trình diễn vừa xuất thế giới tận thế cảnh tượng, bầu trời xuất hiện một đạo tử sắc khe hở, vô tận tử sắc từ trong cái khe chốt xuống, mây đen dày đặc, mưa to mưa lớn, tại mưa to bên trong, phi cầm tẩu thú hóa thành huyết thủy, nhân loại hoàng hốt chạy trốn, đều rên khắp nơi. Ở thời điểm này, một đầu to lớn bạch long từ đằng xa bay lên mà đến, nó dùng thân thể của mình ngăn chặn vỡ vụn tương cùng kia tử sắc thủy triều, lại đem bạch long thân thể nhiễm lên một chút tử sắc. Bạch long phát ra giống giận rung trời, song chảo đem cái khe ấn vào trên mặt đất, sau đó, bạch long hóa thành sơn, đem khe hở ngăn chặn, nhưng bạch long sinh cơ cũng dần dần tiêu tán, Lâm Vân hiểu được Đây là Bạch Long dùng tính mạng của mình ngăn chặn cái khe kia. Chính là bởi vì có đối thương sinh đại ái, nàng mới có thể thi triển ra dạng này một cái thần thông, cái này thần thông cũng là Bạch Long trước khi chết thời điểm cảm ngộ mà ra, từ tên là Định Thiên Lập Địa. Lâm Vân từ hiện tượng bên trong tỉnh lại, đối cái này thần thông cũng coi là có ban sơ linh ngộ. Cái này thần thông cụ thể tác dụng chính là cường hóa tự thân phòng ngự, đồng thời đem trong phạm vi nhất định tất cả công kích đều dẫn tới trên người mình. Nếu như đây là chơi đùa, kỹ năng này chính là xe tăng thiết yếu. Người trước hết công kích cái này có trả lực tùy tùng, nhưng là đây không phải thế giới trò chơi. Tu tiên giới chiến đấu thế nhưng là sẽ chết người đấy, ai lại nguyện ý cho người khác làm bia ngắm đâu? Lâm Vân lại cảm thấy cái này tu tiên giới hỏa phong mặc dù kỳ quái một điểm, nhưng cũng bình thường. Biết do đánh nhau sẽ chết, đương nhiên muốn trước học được đi đường. Cái này thần thông để Lâm Vân cảm thấy mình vừa học đến một cái gân gà kỹ năng, bởi vì cái này thần thông cảnh giới tối cao, là vì người khác hy sinh chính mình. Lâm Vân cảm thấy đi, hắn hẳn là làm không được điểm này. Hắn có người yêu, nhưng Lâm Vân biết, hắn yêu nhất tuyệt đối là chính mình. Cái này màu trắng vẫn là trở học, nếu không học cái kia màu xanh. Lâm Vân nhìn xem còn lại hai khối tảng đá, vẫn là động thám Dù sao cái thanh âm kia chỉ là một đạo không có ý thức là gấn, hắn coi như lấy thêm một cái, hẳn là cũng sẽ không có người biết. Lâm Vân tay, sơ về phía khối kia màu xanh tảng đá, nhưng mà, lần này, màu xanh tảng đá cũng không có giống khối kia màu trắng tảng đá, chẳng những không có dung nhập Lâm Vân thể nội, ngược lại là chạy ra một tia bạch khí. Bạch khí mặc dù yếu, lại tự nhiên thành long hình dạng. Đã được thần thông, lại vọng tồn tham nghiệm, đối thần linh không hề có chút kính nể nào, đáng chém. Hóa thành hình bạch khí đúng là nói ra tiếng người, thanh âm vẫn nổ, mỗi một chữ đều mang theo lôi đình chợt Lâm Vân cảm giác được mặt đất một trận rung động, trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Qua loa, cái này còn có thủ hộ linh a. Tiểu Kim, mang ta đi đường. Lâm Vân cũng không biết mình trêu chọc phải cái gì, tóm lại, đi đường là được rồi. Không được, nơi đây không gian 10 phần yếu đất, lại có lực lượng cường đại thủ hộ lấy nơi này, không thể dùng không gian độn. Không riêng gì không thể dùng không gian đột, hết thảy độn pháp ở chỗ này đều không dùng. Lâm Vân tê cả ra đầu, chỉ có thể vắt chân lên cổ chạy. Đang chém. Màu trắng long khí hét lớn một tiếng, Lâm Vân liền nhìn thấy bãi cỏ bị băng tuyết bao trùm, đầy trời vụn băng tự hướng hắn kích xạ mà tới. Đừng đuổi theo, đừng đuổi theo, cái này không không có tham đến mà. Cái gì gọi là không ăn được thịt dê gây một tiếng tao? Đây chính là Lâm Ngọc trước đó cũng đã nói, Lâm Vân đối Thần Linh không hề có chút kính nể nào, điểm này cũng không biết sẽ cho hắn mang đến bao lớn tai họa. Nếu không phải Lâm Vân không kính sợ Thần Linh, không tham lam, không đi động cái kia đá xanh, cũng sẽ không có hậu quả như vậy. Mắt thấy nguy hiểm được kích, Lâm Vân đành phải sử xuất vừa rồi học được thần thông, Định Thiên Lập Địa. Đứng trên mặt đất, thậm chí có thể đem bầu trời, đây chính là đỉnh thiên lập địa đáo nghĩa. Bất quá, Lâm Vân thi triển đỉnh thiên lập địa, chỉ là đứng công kích thứ nhất. Dựa theo thần thông miêu tả, đây là một cái cần yêu đến phát động thần thông, Lâm Vân trong lúc nhất thời không biết yêu cái gì, cũng liền chỉ đặt thành đơn giản nhất yêu cầu. Mà trong lòng của hắn suy nghĩ, lại bị cảm giác được. Long Chan đầy tập nghiệm, ngươi là thế nào lên núi, hẳn là, ngươi là thần quấn giả. Màu trắng Long Khí nói đến thần quấn giả, sắc ý càng sâu. Lâm Vân cảm giác phía sau lưng phát lạnh, vội vàng giải thích nói, ta không phải, ta thần quấn giả, đang chém. Lâm Vân. Hắn xem như biết, cái đồ chơi này đại khái là không có cách nào câu thông, giống như là thiết trí một chút cao cấp chương trình người máy, căn cứ khác biệt tình huống sẽ trực tiếp làm ra phản ứng. Hiện tại, Lâm Vân liền bị phán định vì thần quyến giả, đối phương chỉ biết là công kích. Một tiếng long hống, Lâm Vân chỉ cảm thấy trên thân giống như là nâng lên một tòa núi lớn, cái này so với hắn lúc lên núi muốn khiêng còn nặng. Đó căn bản không cùng một đẳng cấp đối thủ, Lâm Vân ngoại trừ đi đường, cũng không có những biện pháp khác. Trư Phi kêu gọi thanh nữ, nhưng là thường xuyên triệu hoán thanh nữ, cái này chẳng phải là đem thanh nữ tỉ tỉ làm bảo tiêu sử dụng. Lần một lần hai còn tốt, dùng nhiều, thanh nữ khẳng định nạp khí quẩn phiền. Lâm Vân cũng không có cảm thấy tình huống đến nguy hiểm như vậy thời điểm, nhất định có phá cục biện pháp. Đội văng địa tránh thoát từng đạo băng truy về sau, Lâm Vân quay đầu nhìn về phía Kiếm màu trắng long khí, trong đầu linh quang lóe lên, trong lòng tảng đá cũng buông xuống. Kiếm Mẫu trắng long khí một mực tại nguyên địa bất động, mặc dù có thể phóng thích rất lợi hại pháp thuật, nhưng nó phạm vi hoạt động hẳn là có hạ. Lâm Vân thi triển lấn trời bộ pháp, bộ pháp này đang tranh lẽ công kích thời điểm phi thường hữu hiệu, băng truy công kích mặc dù dày đặc, cơ hội là toàn phạm vi bao trùm, Lâm Vân có thể từ trong khe hẹp tìm tới cơ hội, một trận ra giáng cục trốn đến băng truy đánh không đến vị trí. Hắn đều đi ra phạm vi, cái này Mẫu trắng long khí cũng không có di động, cũng nghiệm chứng Lâm Vân trước đó suy đoán. Người qua đây nha. Lâm Vân Thi triển ra sư tử ống thêm nhất dương chỉ dung hợp khí, nếu như cái này màu trắng long khí là cái người sống, sợ là muốn bị tức chết. Mà Lâm Vân cái này khiêu khích, nhưng cũng không phải không hề có tác dụng. Tha Lam Ma vỡ, không làm nói lạnh, ta chi thần thông, không cho thần cái giả. Lâm Vân nghe câu nói này, lập tức có cảm giác không ổn. Ngoa tảo, cái này long tính tính tốt táo bạo. Chỉ gặp còn lại nhất thanh nhất mạch hai khối tảng đá, bay về phía không trung, ẩn ẩn có chi ý. Cũng chính là lúc này, màu trắng long khí bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, lúc đầu muốn hủy đi hai khối tảng đá, bỗng nhiên họa tác hai đạo lưu quang. Tuấn phía dưới núi bay đi. Người hữu duyên, đại bại thần quế giả, bảo vệ long tộc vinh quang. Đem dạng này ý niệm chuyển ra ngoài, màu trắng long khí tại chỗ nổ tung, không nổ tầng đá, liền nổ chính mình. Lâm Vân đoán không lầm, cái này màu trắng long khí xác thực không có thần trí, nó chỉ là một đạo ý niệm, một đạo thủ hộ lấy thiên long truyền thừa ý niệm. Nhưng chỉ chỉ là một đạo ý niệm, cũng không thể khinh độ. Theo kịch liệt một tiếng oanh minh, Lâm Vân cảm nhận được so vừa rồi mãnh liệt hơn rung động. Long thủ trên đỉnh băng trụ tại hướng xuống lan rộng, giờ khắc này, Lâm Vân mới thấy được, tuyết là một loại gì rầm rộ. Nói tóm lại, liền một câu. Chạy Độn pháp không thể dùng, Lâm Vân chỉ có thể dùng lôi pháp, tiếp tục gia tốc, hướng Long thủ phong hạ phi nước đại, phía sau là sóng biển tuyết lở chẳng cảnh, đại lượng băng trụ cùng tuyết đều hướng phía Lâm Vân là tút mà tới. Cứ việc Lâm Vân tu vi cao thầm, da dày thịt béo, cũng lo lắng bị tuyết này vùi lấp sẽ không trốn thoát được. Cái này cũng không là bình thường địa phương, trên vai thời thời khắc khắc đều dùng áp lực cực lớn, mà lại tiểu kim đều nói không gian bị một loại lực lượng thủ hộ lấy, tất cả độn pháp cũng không thể dùng. Cho nên, tuyệt đối không thể bị vùi lấp. Nhưng Lâm Vân tốc độ trung là không thể thoát khỏi tuyết tốc độ, cũng không lâu lắm, hắn liền bị che giấu tại vụn băng từ phía dưới. Mà tuyết lở cũng không có dừng lại, còn tại trùng trùng điệp điệp hướng lấy dưới núi quần quần mà đi. Lúc này, Bạch Kiều Kiều cùng Thanh xà ngay tại leo núi, các nàng tỉ muội tay nắm, hoàn toàn không sợ với cảnh, cũng không sợ giá lạnh, trên người trọng áp, tại hai người hai bên cùng gồng hộ dưới, cũng không thể coi là cái gì. Leo lên Long Thủ phong, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng các nàng đột nhiên cảm giác được mặt đất đang rung động, hai người không hẹn mà cùng dừng bước, liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh nghi. Đây là điệu Long xoay người. Dân gian cho rằng động chính là Điểu Long xoay người, loại thuyết pháp này tại tu tiên giả bên trong cũng có nhất định tán đồng độ. Nhưng nơi này chính là Thiên Long Sơn, Thiên Long Sơn cũng có điệu long xoay người. Hai người còn tại nghi hoặc, liền nhìn thấy trên núi băng tuyết hóa thành dòng lũ của tới, tại dòng lũ trước đó thì là tái đi một thanh hai đạo lưu quang. Cái này hai đạo lưu quang bay đến hai đầu lòng trước mặt, liền ngừng lại. Bạch Tiêu Kiều cùng thanh xả đều nghe được câu nói kia. "Đánh bại thần quỷ giả, bảo vệ long tộc vinh quang. Chương 565, ngươi không được qua đây nha." Bạch Tiêu Kiều cùng thanh xả vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng các nàng theo nhan sắc riêng phần mình cầm một khối đá về sau, mới biết được, đây chính là Bạch Lân trước đó nói, tại long thủ phong lưu lại truyền thừa. Vì sao lại bỗng nhiên biến thành như vậy chứ? Mắt thấy băng tuyết lăn lộn mà xuống, hai tỷ muội cũng không lo được suy nghĩ nhiều như vậy, cũng bay chạy xuống núi. Các nàng leo không đủ cao, mà tuyết lở đến nơi đây, uy lực cũng yếu đi rất nhiều, Bạch Tiêu Kiều cùng Thanh Sa chạy xa về sau, tuyết lở cũng dần dần lắng xuống. Bạch Tiêu Kiều cùng Thanh Sa lúc này mới bắt đầu cảm ngộ mình đạt được thần thông. Bạch Tiêu Kiều đạt được thần thông, tên là Thừa Thiên Trở Vật. Nhìn thấy cái tên này thời điểm, Bạch Tiêu Kiều không khỏi nghĩ đến Hoàng Long Chân Nhân trước đây có cái cùng tên pháp thuật. Bất quá, theo trong đầu xuất hiện hình tượng, nàng cũng biết, chỉ là trùng hợp đồng tên. Hoàn Long chân nhân cái kia là khoa trương thức miêu tả pháp thuật, mà cái này Thừa Thiên trở vật, là ta thực. Bạch Tiều Kiều nhìn thấy chính là tại một vùng biển mênh mông bên trong, vô số kẻ nhân loại ở trong nước chìm nổi, một đầu bạch long xuất hiện, hóa thân thành một cái hải đảo, để không chỗ đặt chân nhân loại tại trên thân tu dưỡng sinh tức. Đây chính là Thừa Thiên trở vật. Cái này thần thông, không chỉ là thần thông, cái này cũng hướng Bạch Tiêu Kiều phô bày, như thế nào trở thành Đại Đức Thiên Long. Công đức chính là như vậy tu thành. Chỉ là, những nhân loại này vì sao lại bị nước, lục địa đâu? Bạch Tiêu Kiều lĩnh ngộ lấy thần thông, cho tiện tò mò một chút cái này không có khả năng đạt được câu trả lời vấn đề. Thừa thiên trở vật rất tốt tu hành, Bạch Tiêu Kiều cảm giác mình đã học xong, liền nhìn về phía Thanh Sả, nói: "Tiểu Thanh, người lĩnh ngộ cái gì thần thông?" "Cái này thần thông gọi rời núi ngự linh, nhìn xem thật là lợi hại bộ dáng, nhưng cần hận ý mới có thể sử dụng ra, ta bây giờ còn chưa được." Thanh Sả có chút xấu hổ nói, dù sao cường đại như vậy thần thông, cầm ở trong tay, lại không thể sử dụng. Bạch Tiêu Kiều trấn an nói: "Không sao, chúng ta không cần phải gấp, có thể cần dùng đến liền sử không dùng được coi như xong." Ta ngược lại thật ra tương đối yêu khí, vì cái gì thứ này phi phi đến trong tay chúng ta, còn bổ sung một câu như vậy lời nói, còn có, nơi này làm sao lại tuyết lở? Hẳn là cái kia thần quyến giả ngay tại trên núi. Bạch Tiêu Kiều chỉ là tùy tiện nói một chút, Thanh Sa lại phụ họa nói, có lẽ vậy, chúng ta có muốn đi lên xem một chút hay không? Tốt ta, vậy liền đi xem một chút. Bạch Tiêu Kiều hoàn toàn không sợ thần quyến giả, dựa theo Bạch lần nói, cường đại thần quyến giả là không cách nào giáng lâm nhân, nhân gian, bởi vì đi qua từ nơi này, quá cường đại thần quyến giả sẽ khiến không gian chấn động, mà nhỏ yếu thần quyến giả giáng sinh ở nhân, nhân gian sẽ mất đi ký ức cùng lực lượng. Mà trước đó có thể để cho Bạch Lân thức tỉnh thần quý giả đại khái cũng chỉ là thiên phú tương đối lợi hại Bạch Lân nói là đầu năm nay xuân thời tiết tính toán đâu ra đấy còn chưa đủ thời gian một năm coi như thiên phú lợi hại hơn nữa cũng không trở thành có thể so sánh nàng ngàn năm đạo hạnh bất quá nếu như có thể tìm tới thần quý giả vậy vẫn là càng sớm càng tốt Thần quyến giản nếu như thiên Phú siêu Cường như vậy cho hắn càng nhiều thời gian hắn liền sẽ lớn lên càng lợi hại phải giải quyết vấn đề tốt nhất là đem nguy hiểm bóp chết trongứng nước hai người ra tay hướng phía tuyết lợ qua đi long thủ phong đi đến mới đi không đến nửa canh giờ Bạch Kiều Kiều trật phát hiện phía trước trên mặt tuyết, cắm một cây thương. Thương này, vẫn rất nhìn con mắt. Bạch Kiều Kiều tiến lên xem xét, ý độ rút ra trường thương, liền cảm giác thương này lại có vạn quân tri trọng, lấy nàng lực lượng, vậy mà không cách nào đem thanh này trường thương cầm lấy. Cái này tựa như là xảo biến. Bạch Kiều Kiều nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời trầm xuống. Xảo biến tại Lâm Vân thần khí, tại sao lại bỗng nhiên thất lạc ở chỗ này? Lâm Vân tìm đến nàng, lại tại nơi này gặp phải nguy hiểm. Thần khí có linh, nếu là chủ nhân liền tại phụ cận nó sẽ tự mình trở lại chủ nhân bên người thế nhưng là xảo biến cắm ở nơi này không lúc đích rõ ràng cùng chủ nhân tách ra qua xa xảo biến mang ta đi tìm người chủ nhân Bạch Kiều Kiều hô hoán xảo biến danh tự thần vật có Linh gọi nó danh tự nó cũng sẽ có phản ứng nếu như không có phản ứng điều này nói rõ nàng nhìn lầm ngược lại an tâm trường thương giáng dấp đều không khác mấy, có tương tự cũng không phải không có khả năng mà lại đặc biệt nặng thương cũng không chỉ là xảo biến mới có Bạch Kiều Kiều như thế an ủi lấy mình ý đồ để giải thích Lâm Vân không có tới nơi này đây không phải xảo biến nhưng mà đểà thất vọng là Đương nàng nói ra xảo biến danh tự, nguyên bản nặng như thiên quân xảo biến, cứ như vậy dễ dàng bị nàng rút ra, không chỉ có như thế, xảo biến đầu thương còn chỉ hướng trên núi. Đây cơ hồ là ở ngoài sáng nói, Lâm Vân ngay tại trên núi. Bạch Kiều Kiều lập tức lòng nóng như lửa đốt, lúc này nàng còn có thể cảm nhận được trên người trọng áp, càng đi chỗ cao, áp lực càng lớn, Lâm Vân nếu là bị tuyết lở đè ở phía dưới, chẳng phải là rất nguy hiểm. Cũng không lo được kéo lên thanh xà tay, Bạch Kiều Kiều phân phó nói, "Tiểu Thanh, ngươi đi dưới núi chờ ta." Cùng nhau lên núi, Bạch Kiều Kiều vì chiếu cố thanh kỳ thật mình là chậm một chút, hiện tại biết Lâm Vân khả năng gặp phải nguy hiểm. Nàng tự nhiên muốn dùng tốc độ nhanh nhất quá khứ cứu viện, lúc này đương nhiên cũng không đối hoài tới thanh xạ. Thanh xạ vừa định nói chuyện, lại nhìn xem Bạch Tiểu kiểu như một làn khói chạy đi lên. Có lẽ là có thần long căn cơ, Bạch Tiểu Kiều chạy rất nhanh. Thanh xạ ánh mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc, cũng chính là tại thời khắc này, nàng chợt phát hiện, mình giống như có thể sử dụng cái kia thần thông. Cái này, thanh xạ rung động trong lòng không hiểu, cũng rất bối rối. Nàng thế mới biết, ghen ghét cũng là một loại hận. Thế nhưng là, nếu như bị nàng biết, thanh xạ không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ, nàng cũng không có xuống núi, mà là thuận Bạch Tiểu Kiều giấu chân, đuổi theo. Lúc này Lâm Vân có thể nói là mười phần chật vật, nguy nan thời điểm, hắn chỉ tới kịp đem xảo biến hóa thành trường thương, thi triển chiến kỹ, miễn cưỡng xem như chống đỡ ra một vùng không gian, nhưng rất nhanh, xảo biến cũng bị dòng lũ cuốn đi, Lâm Vân giữ ở bên người, cũng chỉ có buôn lôi kiếm. Cái này sóng bệnh thiếu máu. Lâm Vân tại đen như mực băng tuyết phía dưới, ung dung tở dài. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, hết thể đều là lỗi của hắn. Ban đầu là bởi vì tham nghiệm, không tham còn lại hai cái thần thông, cũng sẽ không có hậu mà chuyện. Lại có chính là hắn quá ra, đã thế liền càng dỡ, để người ta khí tại chỗ bạo tạc, được rồi, trực tiếp bạo tạc dẫn phát lở. Đối với hắn lại có chỗ tốt gì đâu? Lần này Lâm Vân quyết định hào hảo nghĩ lại, sau này làm thật không thể như thế không đem thần nhìn ở trong mắt, ít nhất phải có bên ngoài tôn trọng. Nghĩ lại hoàn tất, Lâm Vân cũng là không hề bài. Xảo biến ném đi tìm, không tìm về được coi như xong, dù sao hắn còn sống, chính là may mắn sự tình. Mà lại, không chừng lần này chính là đãi tại thần phấn cái kia thần phấn đâu, có thể sớm một chút đem cái này kiếp nạn vượt qua, Lâm Vân cũng cảm thấy trong lòng an tâm. Cầm lấy buôn lôi kiếm, Lâm Vân nói, "Tiểu Kim a, ủy khuất ngươi, để cho ta tới đào đào hang." Bộ dạng này cùng Tiểu Kim nói, Nó đương nhiên cũng không có lý do để phản đối, Lâm Vân liền trong đất đối, hắn bị vui lấp thời điểm, còn bị lôi cuốn lấy sông ra rất xa, hiện tại cũng không biết phương hướng. Lâm Vân không có lựa chọn khác, chỉ có thể tìm đúng một cái phương hướng, đào là được rồi. Lâm Vân lựa chọn là đi lên nào. Tả hữu không phân rõ, trên giới cũng rất dễ dàng phân biệt, đào tuyết sẽ rơi xuống phương hướng, chính là phía trên. Chỉ cần đi lên nào, kiểu gì cũng sẽ đào ra đi. Bất quá đào lấy đào lấy, Lâm Vân bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, cảm giác giống như có cái gì cùng mình quan hệ rất gần tồn tại ngay tại cách đó không xa. Đây là cái gì? Mặc kệ Hướng phía cái phương hướng này đào là được rồi, nói không chừng là xảo biến. Lâm Vân vốn là đánh lấy đào thông trên dưới phương hướng chủ ý, nhưng đào lâu như vậy, cũng không thấy được thông thấu. Lâm Vân dứt khoát từ bỏ, dù sao hắn tại cái này dưới đất cũng không chết được, không bằng thuận cảm giác đào. Lâm Vân lại là không biết, lúc này Thiên Long Sơn một góc nào đó, cái tiêu bị hắn cảm ứng được tồn tại, hiện tại chính một mặt hoàng sợ. Cái này đều có thể tìm tới ta. Có thể bị Lâm Vân cảm ứng được, cũng chỉ có vô tâm. Từ Nam Cương rời đi về sau, vô tâm liền chui tiến vào thiên Long Sơn cũng dễ dàng bị cuốn vào vết nước không gian cùng các loại bí cảnh nhân loại khác biệt, vô tâm tu vi không thấp, có thể nhìn thấy vết nước không gian, lại là ma tộc thân thể, biết làm sao tránh né bí cảnh. Cái này Thiên Long Sơn chính là nàng tốt nhất chỗ tránh nạn. Nàng chính là nghĩ như vậy, mà vì lý do an toàn, nàng lại lựa chọn tương đối tiếp cận Long thủ phong địa phương. Toàn bộ Thiên Long Sơn, Long thủ phong là nguy hiểm nhất, ngay cả nàng đều không thể rượi vào quá gần. Cuối cùng tại phụ cận tìm tới cái địa phương an toàn, vô tâm bế quan mới không bao lâu, nàng chính dốc lòng nghĩ đến đột phá tu vi, tốt triệt để hóa giải Lâm Vân lưu tại trong cơ thể nàng máu. Nhưng hôm nay mí mắt của nàng đột nhiên co loạn, cũng không lâu lắm, đại địa chiến chiến, long thủ phong tựa hồ xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình. Ra ngoài hiếu kỷ, tăng thêm đối với mình thực lực phi thường tự tin, vô tâm cũng chạy đến, muốn đến một chút náo nhiệt. Nếu như xảy ra chuyện gì chuyện quan trọng, nàng còn muốn ghi tạc thánh ma bản chép tay bên trên. Nhưng mà, cái này xem xét, vô tâm liền biết chuyện xấu. Trong cơ thể nàng một giọt kim sắc huyết dịch bạo động, vốn chính là bị áp chế, áp chế đến càng lâu, bán ngược càng lợi hại, mà bây giờ, lâm vào tới, nàng cũng có phản ứng. Vô tâm cơ hồ là vô ý thức liền muốn thi triển độn thuật chạy khỏi nơi này. Ta chạy đến Thiên Long Sơn, ngươi cũng có thể đuổi tới. Vô Tâm một lần hoài nghi mình bị định vị, đi như thế nào ở đâu, Lâm Vân đều có thể đi tìm đến. Thế nhưng là, lần này Vô Tâm chạy không được. Thiên Long Sơn không cách nào thi triển bất luận cái gì độ thuật, Vô Tâm chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình chạy, nhưng mà, giọt máu kia phản ứng càng phát ra kịch liệt, Vô Tâm chỉ cảm thấy đôi chân của mình đều bước bất động. Nàng có thể cảm giác được, Lâm Vân cũng ngay tại chậm rãi hướng nàng tới gần, bi vẫn không hiểu nàng suýt chút nữa thì khóc lên. Ngươi không được qua đây nha. Vô Tâm cắn răng, chịu đựng hai chân run rẩy, cố gắng muốn thoát đi. Nàng bây giờ còn có thể khống chế được nổi, một khi nàng gặp được Lâm Vân, ngay trước mặt Lâm Vân, nàng liền rốt cuộc không có cách nào chống cự cái nô văn tinh huyết lực lượng. Ta tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống. Vô Tâm cắn chặt răng rễ, nho nhỏ gương mặt bên trên tràn đầy kiên nghị. Nhưng mà, ngay tại nàng phóng ra một bước thời điểm, một đạo kim sắc kiếm quang hiện lên, Lâm Vân từ một mảnh trong bông tuyết chui ra. Ta rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Lâm Vân hô lên một câu trùng phản diện thường dùng lời kịch, đừng nói, hô một hô vẫn rất thoải mái. Trước đó dưới đất, mặc dù sẽ không chết, nhưng vẫn là cảm giác rất buồn nản. Hiện tại ra, hô hai tiếng liền dễ chịu. Dễ chịu về sau, Lâm Vân mới nhớ tới mình vừa rồi cảm ứng được đồ vật, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy đều viết tuyệt vọng tiểu khả ái nhìn xem hắn. Chương 566, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Nhìn thấy vô tâm thời điểm, Lâm Vân cũng là tại chỗ sử sốt, thậm chí có như vậy một cái mắt, hắn còn có chút hoảng. Phải biết hắn trèo đang long thủ phong liền tiêu hao đại lượng tinh lực, sau đó lĩnh hội thần thông về sau, lại kêu đến đại lao sinh khí, hoảng hốt chạy trốn phía dưới, tiêu hao cũng rất lớn, về sau tức thì bị đi, còn tốt hắn sinh mệnh lực cứng lực xung từ dưới đất ra một con đường sống. Mặc dù như thế, hắn hiện tại đã là mọi mệt không chịu nổi, lấy hắn toàn thịnh trạng thái, đối mặt Vô Tâm còn không có phần thắng, huống chi là đánh lâu về sau, không chừng ngay cả đi đường đều làm không được. Nhưng cái này bối rối cũng chỉ kéo dài vài giây đồng hồ, bởi vì hắn phát hiện Vô Tâm so với hắn còn hoàng. Cũng chính là khi nhìn đến Vô Tâm qua đi, Lâm Vân cũng kịp phản ứng, hắn là thuận một loại nào đó cảm ứng đi tìm tới, lại phát hiện Vô Tâm. Lâm Vân biểu lộ lập tức trở nên thú vị. Thật là đúng gì a, ngươi cũng ở nơi đây. Vô Tâm một mặt qua cường, nàng bây giờ còn chưa có tử bỏ trị liệu, mà là đem tất cả ma lực đều dùng để trấn áp kia một giọt sao động huyết dịch, nàng hiện tại thậm chí không thể động đậy, chỉ có thể dùng hung ác ánh mắt trừng mắt Lâm Vân. Hôm nay lấy ngươi đạo, tính ngươi cao hơn một bậc, nhưng ngươi nếu là cảm thấy ta sẽ khuất phục tại ngươi, vậy chỉ có thể là si tâm vọng tưởng. Mặc dù đã đến cùng đồ mặt lộ, Vô Tâm Ý Nguyên sẽ dùng năng kia bất xuất thanh âm phát ra sau cùng gầm gét, ma tộc Vĩnh Bất Vinô. Thật sao? Ngươi sẽ không khuất phục? Lần trước ngươi không phải gọi ca ca kêu rất tự nhiên mà? Lâm Vân cười nói, nhìn thấy Vô Tâm sắc mặt trở nên cứng áp, hắn chỉ cảm thấy xuất phát từ nội tâm cảm thụ đến vui vẻ. Nam nhân khoái hoạt, có đôi khi chính là đơn giản như vậy. Bị Lâm Vân đề cập đoạn này hắc lịch sử, Vô Tâm cũng là một mặt khó đụng, lúc trước vì thoát thân mới nũng nịu bán manh gọi Lâm Vân ca ca, không ngờ Lâm Vân đã sớm biết thân phận của nàng, thuần túy là cố ý trêu bọn nàng. Vô Tâm càng nghĩ càng giận, tâm tình ba động phía dưới, kém chút hấp chế không nổi tinh huyết trong cơ thể. Khinh người quá đáng, người liền không sợ ta và người đồng quy vu tận. Vô Tâm cắn răng nghiến lợi nói, cái này ánh mắt hung ác, cũng làm cho Lâm Vân có chút đề phòng. Lấy Lâm Vân cơ trí, lúc này đã đoán được, lúc trước đã mất đi cảm ứng một giọt tăng thêm liệu tinh huyết, hẳn là trên người Vô Tâm. Hắn hiện tại còn khống chế không được vô tâm, chi phối không được vô tâm sinh tử, thậm chí hắn có thể cảm giác được giọt máu kia ngay tại vô tâm thể nội, lại không cách nào đem nó dẫn bạo. Xem ra, là vô tâm tu vi đầy đủ cao, có thể ngăn chặn nô văn. Cái này để Lâm Vân có chút kiêng kỵ, con thỏ ép sẽ còn cắn người, thật muốn đem vô tâm ép cùng hắn đồng quy vô tận, vậy hắn sẽ thua lô lớn, cục diện bây giờ, tựa như là hắn câu được một con cá lớn, nhưng con cá này trong nước liệu mạng dãy rủa, thậm chí có đem hắn lôi xuống nước phong hiểm. Lúc này nên làm như thế nào đâu? Đương nhiên là chuẩn nàng. Ta cảm thấy người đối ta khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Đừng sợ, ta cũng không phải là cái gì người xấu." Lâm Vân lộ ra nụ cười hiền hòa, ý đồ tạm thời hòa hoãn một chút cùng Vô Tâm ở giữa bầu không khí, làm gì như thế dương cung bạc kiếm đâu, mọi người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện không tốt sao? Nhưng hắn lần này tư thái, Vô Tâm ngược lại càng thêm sợ hãi. Nàng hiểu biết Lâm Vân đã tham tài, lại hào sắc, miệng đầy hoa luôn sảo ngữ, không biết lừa bao nhiêu cô gái. Buồn cười những nữ nhân kia, từng cái tu vi tuy cao, lại nhìn không ra Lâm Vân bản chất. Vô Tâm thậm chí suy đoán, Lâm Vân rất có thể là một cái cao cấp hơn mà, chỉ là hắn ẩn sâu. Nếu không phải như thế, máu của hắn tại sao lại đối nàng có chí mạng lực hấp dẫn? Lúc trước, nàng liền không nên uống kia một ngụm máu. Nghĩ đến Lâm Vân lúc trước đối nàng lại bóp lại ồm, bây giờ nếu là lần nữa rơi vào Lâm Vân trong tay, hắn sợ rằng sẽ làm tầm trọng thêm. Vừa nghĩ đến đây, vô tâm thể nội ma khí cũng khẽ động mở. Người đừng lại đến đây, Lâm Vân. Ta cười lên hẳn là rất đẹp trai ha. Lại có thể có người có thể ngăn cản được mị lực của ta, vô tâm quả nhiên là cái tâm trí kiên định hạng người. Có trước đó đem Bạch Long tức điên giáo hắn, Lâm Vân cũng không dám lại khiêu khích vô tâm, nhìn vô tâm bộ dạng này, hắn lại đi qua. Không chừng vô tâm cũng sẽ tự bạo. Hiện tại người già, động một chút lại thích nổ một chút, hảo hảo còn sống không tâm a. Lâm Vân đành phải lui về phía sau hai bước, khuyên can nói, ngươi không muốn bởi vì nhất thời xúc động, liền làm ra cực đoan sự tình, ngươi phải suy nghĩ một chút tương lai. Vô tâm. Nàng hiện tại mặc dù còn có thể áp chế ô văn, nhưng này dọa tinh huyết đối nàng thẩm thấu càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục như vậy, nàng sớm muộn áp chế không nổi, cuối cùng sẽ trở thành Lâm Vân nô bộc, chỉ có thể nghe theo hắn thúc đẩy, cùng này, còn không bằng hiện tại chết dứt khoát, cũng tốt hơn ngày sau chịu đụng. Nghe Lâm Vân một lời nói, vốn chỉ là xúc động nghĩ tự bạo, Hiện tại vô tâm ngược lại là suy nghĩ lên khả thi. Nàng nhìn xem Lâm Vân, rốt cục mở miệng nói, "Ta vẫn muốn không, rõ, ngươi vì sao nhất định phải đối địch với ta, nếu ta không có đoan sai, trong cơ thể ngươi hẳn là chạy xuôi càng cao cấp hơn thần huyết hoặc ma huyết, ngươi ta vốn là đồng loại, trước đây lại không có ân đoán vì sao ngươi muốn dồn ép không tha?" Lời nói này đến, giống như là Lâm Vân cố ý gây chuyện giống như. Lâm Vân biểu thị rất an ổn, "Ta có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Ta không phải tại đối địch với ngươi, chỉ là tại làm chuyện chính xác mà thôi." Nói như vậy, để Lâm Vân có loại mình là chính phái nhân vật cảm giác, giờ khắc này Lâm Vân trung nhị chi hồn đều đang tiêu đốt. Vô Tâm lại là hư lạnh một tiếng, "Ngươi xác định những chuyện ngươi làm là chính xác. Ta đoán ngươi đã có chỗ phát hiện đi, ngươi cũng không phải là người, trong cơ thể ngươi chạy xôi dị loại máu. Ngươi bây giờ vì nhân tộc cùng tộc ta đối kháng, theo ý của ngươi là chính xác, nhưng chờ ngươi phát hiện thân thế của mình, có lẽ sẽ hối hận hôm nay làm hết thầy. Lâm Vân, "Đàm phán phải hào hảo, ngươi làm sao mắng chửi người đâu?" Lâm Vân bất mãn trong lòng, đối điểm ấy, hắn nhưng cũng cũng không đủ lực lượng đi phản bác. Ngay từ đầu hắn kỳ thật cảm thấy mình là người chỉ bất quá thiên phú xuất chúng mà thôi, nhưng hắn huyết dịch, ma tổ can đại bổ, nhân tổ can đại bổ, ngay cả lòng tổ can đều đại bổ, thậm chí ngay cả Lâm Ngọc cái này cũng không biết có tính không người bạch hổ chuyển sinh đều sẽ bị máu của hắn dự hoặc. Cái này, hắn còn có thể là người a? Lâm Vân trong lòng một mực có chỗ hoài nghi, bây giờ bị vô tâm điểm ra đến, Lâm Vân cũng không cùng nàng tranh luận điểm này. Là người hay là thần hoặc là ma, đều quyết định bởi tại chính ta nghĩ như thế nào, cùng trong thân thể chạy cái gì máu lại có quan hệ thế nào đâu. A, ta trước kia cũng giống ngươi dạng này mây thơ, ngươi còn trẻ. Không biết thế giới này nước bao sâu, ngươi bây giờ cảm thấy chính ngươi là người, người khác cũng sẽ coi ngươi là người, chờ đến ngươi điểm đặc biệt bị người phát hiện, bọn hắn có cửu thị ngươi, có muốn lợi dụng ngươi, khi đó ngươi liền sẽ rõ ràng, cái gì gọi là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghi khác. Vô Tâm cái đầu tuy nhỏ, nhưng nàng lời nói ra, lại có chút nghiêm túc, non nốt gương mặt bên trên, viết đầy tăng thương, để Lâm Vân cảm giác có chút muốn cười, nhưng lại cảm giác bầu không khí trở nên một ngạt mấy phần. Nhưng là, hắn cũng không có thuận Vô Tâm nói đi suy nghĩ sau này mình có thể hay không cũng trở thành chồng trước chỉ, hắn chỉ là lấy ra một quyển thẻ tre. Một bên lật một bên nghi hoặc nói, ý của ngươi là ngươi trước kia bị người khi dễ qua thôi, để cho ta tìm xem nhìn, ngươi hẳn là có ghi chép lại là từ lúc nào à? Nhìn thấy Lâm Vân trong tay thẻ tre, Vô Tâm vừa rồi u buồn tăng thương cao nhân biểu lộ lập tức cả đoạn sụp đổ mất, nàng hoảng sợ nói, trong tay ngươi đổ vật là cái gì? Thánh ma bản chép tay à, hẳn là ngươi đi, ta nhìn nội dung vẫn rất nhiều, chính là lật lên có hơi phiền thoái. Lâm Vân phát hiện, khi hắn xuất ra thánh ma bản chép tay lúc, Vô Tâm cảm xúc có hết sức rõ ràng ba động. Vô Tâm, hủy diệt đi, thế giới như vậy đã không có tồn tại cần thiết. Đương nhiên, Vô Tâm không hủy diệt được thế giới. Nhưng nàng có thể uy diệt chính mình. Nàng phát ra như là từ địa ngục bỏ ra tới thanh âm, ngươi xem nhiều ít, cũng không có nhiều, liền một chút xíu, vẫn rất thú vị, đặc biệt là cố ý chạy đến người khác mộ phần nhảy disco ca hát điều này, vẫn rất đáng yêu. Lâm Vân lời nói này ra, lại cực lớn kích thích vô tâm lòng xấu hổ. Giống nàng dạng này có thân phận có địa vị một cái đại ma, thế mà lấy mộ phần nhảy disco làm thủ đoạn trả thù. Lúc ấy mình là thế nào nghĩ, tại sao phải làm ra loại chuyện này, thậm chí còn đi xuống. Ngươi trả lại cho ta. Vô Tâm đã đến bạo tạc biên giới. Ngay từ đầu Nàng chỉ là muốn cùng Lâm Vân Đồng Quy vô tận, nhưng bây giờ lại thêm một cái mục tiêu, đó chính là đoạt lại Thánh Ma bạn chết tay. Trong này ghi chép quá nặng bao nhiêu muốn đồ vật, đối vô tâm rất trọng yếu, cho nên không thể vứt bỏ, nhưng tương tự, bên trong cũng ghi chép rất nhiều để vô tâm bây giờ trở về nhớ tới đều muốn đập đầu vào tường sự tình. Dù sao sống quá lâu, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, nàng làm qua rất nhiều chuyện kỳ quái, lúc ấy cảm thấy rất đẹp trai, sau đó hồi tưởng lại, lại xấu hổ đến nghĩ lăn lộn đấy đất. Mà cái này Ma bạn chết tay, lúc trước luyện chế thời điểm, liền cân nhắc đến khả năng tổn hại tình huống. Cho nên Vô Tâm còn cố ý bỏ ra công phu khắc họa đặc biệt mình văn tiến hành bảo hộ, làm bản chép tay không dễ bị tổn hại, mà lại viết xuống đồ vật không cách nào sửa chữa. Tóm lại, bản này thánh ma bản chép tay là tuyệt đối không thể để cho người người khác nhìn thấy đồ vật. Nhưng mà, trước đó bởi vì ăn Lâm Vân máu, vội vàng trong kinh hoàng, nàng quên lấy đi cái này cực kỳ trọng yếu đồ vật, bây giờ lại rơi xuống Lâm Vân trong tay. Bạo tập đi, thủy giữ đi. Nhưng đầu tiên, nàng muốn đoạt lại đồ vật của mình. Thịt nát xương tan đục không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian, không lo được gáp chế tinh huyết trong cơ thể, Vô Tâm bấm tay hướng Lâm Vân chụp tới. Cái này mười phần chắc 9 một trảo, lại bị Lâm Vân nhẹ nhàng một cái nghiêng người tránh khỏi. Lần chơi bước, danh xưng tu luyện tới cực hạn, không nớt đạo đều bắt không được thần thông, trước đó bị Lâm Vân xem như gà hiện tại dùng, cảm giác vẫn là rất thơm. Vô Tâm sững sốt một chút thần, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Vân có thể né tránh đi. Nhưng rất nhanh, nàng lại lấy lại tinh thần, ma khí khẽ động mà ra, lần này liền không giống với vừa rồi vội vàng xuất thủ, Lâm Vân căn bản không thể nào chống cự, liền bị ma khí đánh sâu vào da ngoài, ngã xuống đất còn lộn vài vòng. Ngực buồn buồn, kém một chút nuốt phun ra máu tới. Hắn không nghĩ tới vô tâm công kích sẽ đến như thế lăng lệ quá quyết, trước đó nhìn vô tâm ngơ ngác đứng đấy bất động, còn tưởng rằng nàng là không thể động, Lâm Vân cũng không nghĩ tới vô tâm đối mặt một cái thấp nàng ba cái cảnh giới người, lại còn sẽ giở trò lừa bịp. Mà lúc này, vô tâm nội tâm chấn kinh không thể so với Lâm Vân kém bao nhiêu, cái này lăng lệ một kích, vốn cho rằng có thể muốn Lâm Vân tính mệnh, kết quả Lâm Vân ngay cả máo đều không có phun một ngụm. Nhưng nàng vì xuất thủ tốc chiến tốc thắng, không có áp chế tinh huyết trong cơ thể, chỉ một cái mắt, dọn kia tinh huyết, liền triệt để vừa nàng ma hạch thẩm đấu. Chương 567, câu cá đại sư Vô Tâm vốn cho rằng có thể cùng Lâm Vân cực hạn một đối một, lúc này mới ngang nhiên xuất thủ. Ai ngờ, nàng Ma khi đánh về phía Lâm Vân, lại có hơn phân nửa bị Lâm Vân hút vào thể nội. Lâm Vân có Tịnh hóa Ma khí thủ đoạn, nàng là biết đến, nhưng này cần Lâm Vân sử xuất pháp thuật mới có thể có hiệu, mà nàng vừa rồi xuất thủ, căn bản không có cho Lâm Vân cơ hội phản ứng. Biết Lâm Vân nhục thân cường thế, Vô Tâm mới sử xuất chiêu này, ý độ dùng ma khí đến phá hủy Lâm Vân nhục thân, kết quả những này ma khí hoàn toàn là cho Lâm Vân đưa đi chất dinh dưỡng. Lúc này, nàng không những không thể Lâm kia một giọt tinh huyết cũng triệt để đưa Bây giờ, Chủ chết buộc vong lạc ấn đã có hiệu lực, Vô Tâm cũng là lòng như cho ngựa. Ngươi đừng nghĩ đến ép buộc ta làm bất cứ chuyện gì, cho dù chết, ta cũng sẽ không khuất phục ngươi. Vô Tâm đã trong lòng còn có tử trí, sống nhiều năm như vậy, mặc dù mình tâm nguyện còn không có đạt thành, nhưng kỳ thật hiện tại chết rồi, nàng cũng không lỗ, chí ít cũng coi là sống đủ rồi. Cho dù chết, nàng cũng sẽ không trở thành Lâm Vân đồ chơi, thà chết đứng, không chịu vì sống, đây chính là ma tộc khí tiết. Đương Vô Tâm ma hạch triệt để bị Nô Văn thăm đấu, Lâm Vân cũng cảm giác được trong đó biến hóa. Hiện tại, Vô Tâm sinh tử chỉ ở với hắn một ý niệm. Bất quá Cái này nô văn mặc dù cường đại, nhưng cũng bịn bẹn giới hạn trong để nô buộc thống khổ, cùng uy hiếp nàng tính mệnh, đối phương thật quyết tâm muốn chết, Lâm Vân cũng không có khả năng ép buộc nàng làm chuyện gì. Nếu như vô tâm không sợ chết, như vậy dùng tử vong cùng thống khổ đến bức hiếp nàng, không những không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngược lại sẽ để nàng càng thêm kiên định tư trí. Lâm Vân cũng đoán được vô tâm hiện tại tâm thái, có thể là cảm thấy rơi xuống trong tay hắn, lại so với chết thống khổ hơn đi, lại có khả năng cũng là bởi vì vô tâm tương đối sĩ diện, không cam tâm làm nô. Điều giáo dạng này nô bộc mới có ý tứ a. Ngươi tội gì nghĩ như vậy đâu? Ta cũng không phải cái gì ma quỷ sẽ không khi dễ ngươi, ngươi nhìn Hồ Ngọc Linh, nàng mặc dù là bởi vì Nô Văn mới nhận ta làm chủ, nhưng bây giờ nhưng nghe lời. Vô Tâm, đây là tại an nuôi sao? Không, Vô Tâm chân thật cảm nhận được kinh khủng. Hồ Ngọc Linh lúc đầu đối ma tộc trung thành tuyệt đối, nhưng đến Lâm Vân trong tay, vậy mà bán ma tộc lợi ích, mà lại nhìn nàng dạng như vậy, đã là hoàn toàn đảo hướng Lâm Vân bên kia. Có thể thấy được, Hồ Ngọc Linh đã mất đi bản thân, Lâm Vân loại năng lực này, đơn giản đáng sợ. Nghĩ đến mình có thể sẽ đối Lâm Vân bất kỳ cử động nào đều nói gì nghe nấy, thậm chí xuất phát từ nội tâm đất là Lâm Vân làm sự tình mà cảm thấy vui vẻ. Vô Tâm liền cảm giác không rét mà run. Hiện tại tự bạo, cũng không biết có kịp hay không. Nang loại này bản thân hủy diệt ý nghĩ, rất nhanh bị Lâm Vân đã nhận ra. Lâm Vân không khỏi sờ lên cái mũi, "Tốt, không thể lại ra." Hắn kỳ thật không phải sẽ không an ủi người, chỉ là tại có đôi khi bỗng nhiên muốn ra một chút, công khai là an ủi, trên thực tế lại đem nhân khí đến gần chết. Hiện tại Lâm Vân cũng không dám lại trọc giận Vô Tâm, ngay từ đầu liền cho Vô Tâm áp lực quá lớn, đối với hắn cũng không có gì tốt chỗ. "Ngươi kỳ thật cũng không cần khẩn trương như vậy, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, ngươi có thể không cần chết, vụộm trộm giúp ta làm việc, mà ta cũng cam đoan với ngươi." Trợ đối sẽ không tùy tiện ép buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn làm, như thế nào? Vô Tâm lúc đầu đều nghĩ kỹ mình nên dùng cái gì phương thức kết thúc mình đời này rồi, không ngờ Lâm Vân thế mà làm ra như bộ. Điều kiện này, để Vô Tâm có chút tâm động. Nếu như có thể sống, ai lại nguyện ý đi chết đâu? Huống chi, Vô Tâm biết mình vốn cũng không phải là bình thường ma, có lẽ trong tương lai nàng còn có lật bản cơ hội. Ngươi đến cùng đang đánh tính toán gì? Vô Tâm đối Lâm Vân vẫn là tràn đầy đề phòng, nhìn nàng linh động mắt to viết đầy nghi kỵ, Lâm Vân luôn cảm thấy mình giống như là một cái quái thú. Không có gì, chỉ là nghĩ ngươi sống lâu như thế cũng không dễ dàng. Giết ngươi mặc dù an tâm, nhưng giữ lại ngươi có lẽ sẽ có càng lớn tác dụng. Lâm Vân biết, một vị chính là biểu hiện thiện ý của mình, sẽ chỉ làm Vô Tâm càng thêm hoài nghi hắn, ngược lại không tốt cho chuyện, thế là, tại hứa hẹn lưới lòng đối Vô Tâm áp bách về sau, Lâm Vân cũng đưa ra yêu cầu. Bây giờ trung nguyên đại loạn, ta hữu tâm nhờ vào đó Phong Vân biến ảo thời khắc, làm một sự nghiệp lấy lửng, chỉ dựa vào mình bằng bản sự tới làm, khó tránh khỏi có chút phiền phức, cho nên ta cần một chút đường tắt, có thể để cho ta càng nhanh tích lũy danh vọng, còn có cái gì, có thể so sánh đánh bại ma tộc danh vọng càng lớn đâu. Ngươi muốn ta bán ta đồng tộc? Vô Tâm thái độ y nguyên rất cứng ngạnh, trên thực tế thái độ của nàng cũng mềm hóa rất nhiều. Chúng ta ma tộc ở cái thế giới này, bị các ngươi nhân tộc xa lánh, chỉ có ma tộc ở giữa mới có thể giúp đỡ lẫn nhau, ngươi để cho ta vì mình bán đồng tộc. Câu này thức nghe có chút quân hay, thế là Lâm Vân lập tức tiếp một câu, ta cho ngươi thêm thủ lao. Lúc trước thật không nên lộn xộn cái gì đồ vật đều hướng giờ nờ á bên trong khắc. Bất quá, câu nói này vẫn là để vô tâm ý động. Cái gì thù lao? Lâm Vân, trước đó còn cảm thán ma tộc đoàn kết, quả nhiên là qua loa. Máu của ta, ngươi muốn thân khí, lại hoặc là cái khác nhiều thứ hơn. Chỉ cần ngươi giúp ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Nghe Lâm Vân nói lên máu của hắn, Vô Tâm Miệng bên trong không khỏi bài tiết ra một chút nước bọn, bài tiết về sau, nàng lại bản năng nuốt xuống. Đây chỉ là phản xạ có điều kiện, nhưng nhìn thấy Lâm Vân kinh ngạc biểu lộ, Vô Tâm cũng không nhịn được trên mặt phát suốt. Nàng thế mà tại Lâm Vân trước mặt, làm ra như thế thất lễ sự tình, cái này không tựa như là một cái chú mèo ham ăn sao? Ma tộc thủ lĩnh mặt mũi, đều để nàng ném sạch. "Một lời đã định, nhưng chúng ta trước tiên cần phải nói xong, ngươi thể ép buộc ta làm bất cứ chuyện gì, cũng không cho phép khinh bạc ta, nếu không, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi được như ý." Lâm Vân lập tức cảm giác mình đã bị vũ nhục. Ngươi không muốn chống dòng âu người trong sạch, liền ngươi cái này nhỏ không đinh, ai sẽ khinh bạc ngươi nha. Vô tâm cảm giác mình đã bị lớn nhất từ trước tới nay có đủ. Nàng biết mình thiếu thốn vật gì đó, cho nên bản thể một mực chưa trưởng thành, mặc dù nàng có thể huyễn hóa thành bất luận cái gì bộ dáng, cũng không đổi được mình bản thể từ đầu đến cuối nhìn như đứa bé con sự thật. Mặc dù như thế, nàng cũng chưa từng hoài nghi tới mị lực của mình, dù sao nàng nhỏ nhắn sinh sắn đáng yêu, dung mạo không cần thi triển biến hóa chi thuật, cũng có thể mê hoặc tâm thần con người. Kết quả, Lâm Vân nói nàng là cái không đinh, căn bản khinh thường tại khinh bạc nàng. Vô cùng ngã. Ta, Vô Tâm tức hồn hẹn phía dưới, thậm chí muốn cùng Lâm Vân trợ mặt, nhưng nghĩ lại, không đến mức không đến mức, ta không cùng người xấu này được khí, ta sẽ lớn lên. Câu này ngoan thoại, chính là Vô Tâm sau cùng bật cường. Lâm Vân mỉm cười, tựa hồ bị nàng đáng yêu trợ cười, cái này lại để Vô Tâm một trận nổi nóng. Lâm Vân giống như là dỗ tiểu hài, không cùng nàng tranh luận, nói, vậy ngươi mau mau lớn lên đi. Hừ. Vô Tâm nạo kiểu địa hư một tiếng, biểu thị mình đối Lâm Vân thường, nàng cũng là dùng thái độ như vậy, để diễn tả lấy mình bất khuất, nhưng nàng cũng không có phát hiện, nàng bắt đầu thương lượng với Lâm Vân thời điểm, Liên Không có loại kia khảng khái chịu chết kiên quyết. Rành dối cuối cùng là từng bước một đột phá, Vô Tâm hoàn toàn không có ý thức được, mình đã lọt vào Lâm Vân bệnh trong cả bẫy. Lâm Vân chỉ là nghĩ ổn định nàng, lợi dụng nàng, cũng không có thật muốn đem nàng biến thành của mình ý tứ. Lúc trước hắn buông tha Hồ Ngọc Linh là bởi vì Hồ Ngọc Linh trước đó tốt xấu là đã giúp việc khó của hắn, mà lại hai người cũng không có chân chính kết xuống không thể hóa giải cừu hận. Nhưng Vô Tâm liền không đồng dạng, Lâm chút giết Vô Tâm, Vô Tâm lại là ma thủ lĩnh, nàng chú sẽ không yên chi, lúc trước tiên cơ cốc sự tình, Vấn đề căn nguyên cũng không ở chỗ ma tộc, nhưng ma tộc ở trong đó cũng làm ra tác dụng cực kỳ triêu yếu, Hồ Ngọc Linh chỉ là cái nhỏ thủ lĩnh, Bương Tha cũng liền Bương Tha, mà Vô Tâm là ma tộc thủ lĩnh, Hoa Tiên tử khả năng không có cách nào như vậy mà đơn giản buông tha nàng. Lâm Vân tại cùng Vô Tâm trò chuyện thời điểm, liền đã tính toán tốt lợi dụng xong liền chơi chết nàng ý nghĩ. Hiện tại, hắn vẫn là lấy ổn định Vô Tâm làm chủ. Tại giai đoạn này, Vô Tâm vẫn cảm nhất, hơi không cẩn thận, để nàng hiểu lầm, nàng khả năng liền sẽ đi cực đoàn, một cái nghịch thiên cảnh đại ma tự bạo, Lâm Vân cũng không biết mình có thể hay không gánh vác được. Hiện tại ta vừa vặn có một việc muốn giao cho ngươi đi làm. Chuyện gì? Vô Tâm không nghĩ tới Lâm Vân nhanh như vậy đã có sự tình để nàng làm, nàng cũng ở trong lòng âm thầm tính toán, chỉ cần Lâm Vân nói lên yêu cầu có một chút điểm quá phận địa phương, nàng liền muốn cho Lâm Vân một chút giáo huấn nhìn xem, cho hắn biết, liền xem như có nô văn, giữa bọn hắn cũng là bình đẳng, nếu không cá chết lưới rách, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ta có một cái người rất trọng yếu lạc đường tại Thiên Long Sơn, ngươi đã ở chỗ này, có hay không nhìn thấy qua nàng? Lâm Vân thi triển ra Thủy Kính Thuật, cho Vô Tâm nhìn Bạch Kiều Kiều dáng vẻ. Vô Tâm không nghĩ tới Lâm Vân đối nàng nói lên yêu cầu, lại là tìm người. Cái này nàng liền khó tìm gốc dạ, cẩn thận nhìn một chút, Vô Tâm ngẩng cao lên đầu, nói: "Nếu như là pháp nhân, dám ở cái này tiền Long Sơn bên trong đi loạn, sống hay chết, liền xem vật khí." Nàng không phải người, là long. Long. Nghe được cái từ này, Vô Tâm cũng thật bất ngờ. Thần Châu chi địa, còn có long? Nàng sống hơn 9000 năm, cũng chưa từng thấy long, nhưng liên quan tới long truyền thuyết rất nhiều, Vô Tâm tin tưởng, long nhất định là tồn tại, lại không ngờ, thế gian này còn có thể có chân long. Nàng là giao long, vẫn là chân long. Vô Tâm lại xác nhận một lần. Chân long. Nghe được Lâm Vân nói đến như thế chắc chắn Vô Tâm lập tất cả người đều không tốt. Mặc dù còn không có đánh qua, nhưng Vô Tâm biết, nàng thật gặp được Trần Long, nhất định không phải là đối thủ. Trần Long cùng đại ma xem như cùng một cảnh giới, mà ở cái thế giới này, Trần Long là sân nhà tác chiến, mà ma là sân khách tác chiến. Nếu như nàng là Trần Long, tại cái này Tiên Long Sơn, ngươi cũng không cần đi tìm nàng, có lẽ nàng đã bình an rời đi, có chuyện luôn, cái này Tiên Long Sơn là Long vương biến thành, nếu là Long, đối đồng tộc hẳn là sẽ càng thêm thân mật. Thì ra là thế, đã tạm ngươi giải hoặc, ta còn muốn đi tìm nàng, xin từ biệt, về sau ta cần ngươi trợ giúp, sẽ liên lạc lại ngươi. Nói Lâm Vân vạch phang ngón tay, vung ra một giọt máu, liền vội vàng rời đi. Vô Tâm lập tức ngạc nhiên, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, đều có thể có thủ lao. Lâm Vân, muốn câu cá, trước cho ăn mồi, cỡ thao 6. Chương 568, thập không có. Hôm nay phát sinh hết thảy, đối Vô Tâm tới nói, tựa như là giống như nằm mơ. Đầu tiên là không hiểu thấu phát sinh tiết lộ, tiết lộ về sau Lâm Vân cứ như vậy xuất hiện. Chạy đến Tiên Long Sơn loại người này một ít dấu tích đến địa phương, đều có thể đụng vào Lâm Vân, Vô Tâm cảm thấy vận mệnh vô tình trêu cợt, thật là đi tới chỗ nào đều tránh không khỏi Lâm Vân, hóa trêu ngươi a. Đang lúc nàng chuẩn bị cùng Lâm Vân cá chết lưới rách thời điểm, tình huống lại phát sinh đảo ngược, Lâm Vân thế mà hảo luôn quyết bảo, cũng không có cưỡng chế thu nàng làm hầu gái, mặc dù cảm thấy Lâm Vân có âm ưu, nhưng vô tâm đến cùng là không, có loại kia cá chết lưới rách kiến quyết, chỉ cần nàng còn sống, liền có lật bàn cơ hội. Hiện tại rất khó lật bàn, nhưng chỉ cần nàng tấn thăng trở thành thiên ma, có lẽ liền có thể thoát khỏi Lâm Vân bóng ma, nói ra ngay cả chính nàng đều không tin. Lâm Vân máu, tựa hồ để nàng hướng phía thiên ma con đường, càng gần một bước. Quả nhiên, giá hỏa này nhất định là ma đi. Vô Tâm sớm đã có hoài nghi, Lâm Vân có lẽ là cao cấp hơn ma. Đại khái cũng chỉ có dạng này mới có thể mị hoặc người từ trong vô hình. Từ khi chú ý Lâm Vân về sau, Vô Tâm liền tận khả năng địa đi sưu tập Lâm Vân tin báo, trước đó tại Kiếm Tông cũng không thu hút, đến Thanh Liên giáo, hắn cũng tương tự không có gì đặc thù biểu hiện, nhưng ở Thanh Liên giáo ngây người 3 năm về sau, hắn đến Hồng Liên giáo, đây chính là hắn lần thứ nhất làm ra đại sự. Cùng Đông Phương Hồng Nguyệt lần thứ nhất gặp mặt, liền kích hoạt lên Tiên Thể, đồng thời cùng Đông Phương Hồng Nguyệt cùng một chỗ tu hành. Trong quá trình này lại xảy ra chuyện gì, Vô Tâm cũng không thể nào biết được, nhưng không hợp thường sự tình tới. Đông Vương Hồng Nguyệt thân là ma giáo giáo chủ, mặc dù nói cùng ma giáo giáo chủ có chút không giống, nhưng cũng tính không được hạng người lương thiện đi, thế mà cứ như vậy vung tha Lâm Vân. Cái này tính có một chút điểm không hợp tói thượng, cũng không lâu lắm, càng kỳ quái hơn sự tình tới, Hoa Tiên tử mới cùng Lâm Vân có gặp mặt một lần, liền cùng hắn kết làm huynh muội, cũng nguyện ý vì hắn cùng ma tôn tự chiến, ngay cả thần khí đều không để ý. Nếu như nói Hoa Tiên tử chí ít còn có một cái tại Nguyệt Thần trong di tích giúp đỡ cho nhau hơn tình tại, kia Tuyết nữ thì càng không hợp tói Cũng không biết Lâm Vân làm cái gì, nữ liền bị hắn cầm xuống. Trời nước thế nhưng là danh sương vô dục vô cầu, thế gian thuần khiết nhất nữ tử, thế mà cũng có thể bị Lâm Vân lôi xuống nước. Tổng hợp nhiều như vậy tin tức, Vô Tâm Cơ hồ có thể xác định, Lâm Vân không phải thần, chính là ma, mà lại, thiên phú của hắn thần thông, có lẽ chính là mị hoặc chi đạo. Càng cao cấp hơn mị hoặc, càng là mê người ở vô hình. Để cho người ta hoàn toàn không phát hiện được mình bị mị hoặc, thậm chí coi như đã nhận ra, cũng cam tâm tình nguyện. Vô Tâm trong lòng âm thầm cảnh giác, nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn, không thể bị hoặc. Nhưng máu này, là thật hương. Ăn Lâm Vân máu, Vô Tâm mang đầy bụng tâm tư, cục vẫn là quyết định rời đi Long Sơn. Quả nhiên là là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh cũng khỏi, nàng trốn đến Thiên Long Sơn, vừa lúc đụng phải Lâm Vân, đi địa phương khác có lẽ lại tránh được một kiếp này, cũng may Lâm Vân coi như thứ thời, nói chung cũng là có chỗ kiêng kỵ, tóm lại, có thể duy trì bình đẳng quan hệ, cái này có lẽ cũng không phải một chuyện xấu. Chí Lâm Vân miễn cưỡng cũng có thể làm làm một cái minh hiểu đến đối đãi. Nguy rồi, ta thánh ma bạn chết tay. Vô Tâm vừa mới chuẩn bị rời đi Thiên Long Sơn thời điểm, mới bỗng nhiên nghĩ đến cái này có thể làm cho nàng xã hội tính tử vong đồ vật còn tại Lâm Vân trong tay. Vốn chỉ muốn sớm một chút rời đi Thiên Long Sơn, rời xa Lâm Vân, hiện tại Vô Tâm cũng không dám đi trước. Không nói đến Lâm Vân có khả năng cầm thánh ma bạn chép tay khắp nơi truyền bá, liền xem như không cẩn thận bước xuống, để người khác nhận được, nàng một thế anh danh đồng dạng sẽ hủy đi. Ta phải theo sau, tìm hắn muốn trở về. Vô Tâm phi tốc hướng phía Lâm Vân rời đi phương hướng đổi tới, sốt ruột phía dưới, nàng vô ý thức dùng ra ma chánh, đây là phạm vi nhỏ xê dịch pháp thuật, tại địa phương khác chiến đấu dùng rất tốt, nhưng ở Thiên Long Sơn, hết thảy độn pháp đều mất đi hiệu lực, cái này ma chánh là dùng không ra được. Nếu không phải quá sốt ruột, Vô Tâm cũng sẽ không sử dụng pháp thuật này, nhưng mà, nàng thành công. Chuyện gì xảy ra? Thiên Long Sơn phong cấm hiệu quả suy yếu, là bởi vì vừa rồi động. Vô Tâm lại thử dùng một lần ma tránh, lần này vẫn là dụng ra. Thiên Long Sơn, tựa như là phong cấm chi địa, ta hẳn là viết tại thánh ma bản chép tay ở trong, phải đi tìm Lâm Vân cầm về. Vô Tâm mơ hổ nhớ ký tự mình biết liên quan tới Thiên Long Sơn một ý chuyện, nhưng nội dung cụ thể, nàng đã nhớ không rõ. Nàng vốn là không chọn vẹn chi ma, mỗi 500 năm, trí nhớ của nàng đều sẽ lâm vào suy yếu, mặc dù không đến mức cái gì đều quên, nhưng cũng sẽ quên phần lớn sự tình, đây cũng là nàng cần thánh ma bản chép tay môn nhân. Vậy bản thánh ma thủ nhớ, không chỉ có riêng chỉ là nàng mang thủ tiểu buồn buồn, bên trong còn ghi chép một chút nàng tận mắt nhìn đến hoặc là tin đồn bí văn. Vô Tâm lại nhiều một đầu tìm Lâm Vân lý do, nhưng là, nàng rõ ràng là thuật Lâm Vân rời đi phương hướng đi tìm, tốc độ của nàng cũng nhanh hơn Lâm Vân, thần lý thuyết rất nhanh liền có thể đổi kịp Lâm Vân mới đúng. Kết quả, nàng lại tìm kiếm một trận, vẫn không có nhìn thấy Lâm Vân bóng dáng. Mà Lâm Vân xưa nay cẩn thận, chỗ hắn đi qua sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích. Từ lúc mỗi lần đều bị Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Lâm Ngọc nghe suất thân bên trên có những nữ nhân khác thơm, hiện tại Lâm Vân ngay cả mũi cũng bắt đầu chế, mới đến một chỗ đều sẽ dùng gió thổi tán mình lưu lại khí tước. Lần này tốt, Vô Tâm căn bản tìm không thấy Lâm Vân. Bất quá, nàng ngoại trừ dùng nhất thường quy phương thức, còn có thể dùng một loại phương pháp đặc thủ. Nàng hiện tại đã cùng Lâm Vân ký kết chủ phó khế ước, chỉ cần nàng ở trong lòng nghĩ đến muốn tìm chủ nhân, Lâm Vân liền sẽ có sở cảm ứng, Vô Tâm liền có thể tìm tới hắn. Gây tội, giá hỏa này nhất định là cố ý. Tỉnh táo phân tích, Vô Tâm đã não bổ ra Lâm Vân một hệ liệt thao tác, nàng cảm thấy mình lần trước là xem thường Lâm Vân, lần này nhất định phải cân nhắc chu toàn một điểm. Lâm Vân mỗi cái chi tiết thao tác, có lẽ đều có thâm ý. Đúng rồi, Hắn khẳng định là từ vừa mới bắt đầu coi như đến ta có thể sẽ cá chết lưới rách, lúc này mới không thể không cùng ta hào hảo trao đổi, nhưng Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ta đáng yêu như thế, hắn lần trước cũng nhịn không được lại bóp lại ôm, lần này lại cố ý nói ta là nhỏ không đinh, à, nguyên lai là phép khách tướng. Vô tâm nghĩ tới đây, cảm thấy mình mạch suy nghĩ càng phát ra rõ ràng. Muốn dùng lừa gạt những nữ nhân kia phương thức đồng dạng lừa gạt ta, ngươi cũng chỉ có loại trình độ này đi. Tiếp xuống, ngươi có phải hay không dự định để cho ta tiếp nhận ân huệ của ngươi, sau đó dần dần cảm thấy đi theo ngươi cũng không tệ, chờ đến ta từng bước một hãm sâu đi vào, ngươi lại lộ ra giang Đem ta ăn xong lau sạch. Vô Tâm một quyền đánh vào trước mặt trên một cây đại thụ, nàng vừa rồi chính là đem cây này náo bổ thành Lâm Vân dáng vẻ, náo bổ quá trình bên trong, Lâm Vân đối nàng làm nhiều như vậy chuyện quá đáng, nàng đánh hắn một quyền, có lỗi gì? Hừ, chớ xem thường ta, ta sẽ không mắc lửa. Chân chính vương giả, phải có một viên siêu phàm thoát tục chi tâm, không cần quan tâm chúng sinh luân luận, cũng không cần quan tâm thế nhân cách nhìn, không phải liền là một bản bản chép tay a, bản ma vương từ bỏ. Vô Tâm răng, quyết định chắc chắn, vẫn là đi Thiên Long Sơn, không tiếp tục đi tìm Lâm Vân. Bất quá lần này nàng thật là suy nghĩ nhiều. Lâm Vân thật không phải cái gì kỳ kỳ quái quái người. Vô Tâm thực lực để hắn kiêng kỵ, mặc dù có nô văn hạn chế, cũng không có nghĩa là ăn chắc thắng, còn cần chầm chậm lưu toan, đưa ra một giọt máu, chính là hắn hạ mùi. Thả dây dài câu cá lớn, chờ đến con cá đem lớn ngoắc ngoắc ăn vào miệng bên trong, muốn chạy, khi đó liền không dễ dàng như vậy. Nếu như là lúc khác, Lâm Vân còn có tâm tư cùng Vô Tâm đấu trí đấu dũng, dù sao Vô Tâm mọc ra một trường phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng lại luôn luôn ông cụ non dáng vẻ, nhìn qua rất phúc lỗi, nhưng lại luôn luôn bị hắn khi dễ đến một mặt biết quất. lại, cùng ma đấu, kỳ vô tận. Nhưng lần này Lâm Vân không có quá nhiều thời gian. Từ Vô Tâm nơi này biết Bạch Tiểu Kiều, Kiều bởi vì Long tộc thân phận tại Thiên Long Sơn có lẽ sẽ tương đối an toàn, Lâm Vân cũng coi là có một điểm trên tâm lý an ủi, nhưng là hắn cũng không có đem hy vọng ký thắc vào Vô Tâm một câu bên trên. Không nhìn thấy Bạch Tiểu Kiều, Kiều, hắn làm sao cũng sẽ không yên tâm. Cùng Vô Tâm sau khi tách ra, Lâm Vân liền đi tìm Bạch Tiểu Kiều, Kiều, cũng không biết Bạch Tiểu Kiều, Kiều ở nơi nào, tóm lại, đi hắn còn không có đặt chân qua địa phương tìm kiếm, luôn có thể tìm tới. Cái này một tìm, Lâm Vân rốt cục thấy được Bạch Tiểu lưu lại chữ. Bạch Tiểu Kiều, Kiều muốn hắn không muốn tìm nàng, còn nói không hối hận lựa chọn của mình. Lâm Vân nhìn xem chữ, liền nghĩ đến Bạch Tiểu Tiểu tại viết những chữ này kiên quyết. Hắn tại Thái Thanh Sơn nhìn thấy hình tượng là Bạch Tiểu Tiểu đi vào tòa kia thần bí trong tháp, lúc ấy hắn còn cảm thấy Bạch Tiểu Tiểu quá không cẩn thận, nhưng nhìn những chữ này, hắn chỗ nào còn có thể không rõ. Bạch Tiểu Kiều không phải không cẩn thận, nàng lúc ấy đại khái là không được chọn đi, không có chọn sai hả? Kỳ thật ngươi xem như sai thanh toán. Lâm Vân trong lòng rất rõ ràng, so với những người khác, hắn đối Bạch Tiểu Tiểu yêu ít nhất. Sở dĩ có thể như vậy, lại là bởi vì giống như Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Lâm Ngọc đều là hắn trước chủ động trêu chọc các nàng, duy chỉ có Bạch Tiểu Kiều, Kiều, là nàng chủ động đối với mình tỏ tình, lúc mới bắt đầu nhất, Lâm Vân thậm chí hoài nghi nàng tiếp cận mình, là bởi vì hắn cho linh dịch cùng máu tương đối hương, mà những người khác không giống. Thẳng đến thư trung tiên địa phá, Lâm Vân mới biết được, Bạch Tiểu Kiều, Kiều đối với hắn là một tấm chân tình, nhưng người khác nói ra được sự tình, cùng mình cảm thụ như thế nào lại giống nhau. Vậy đại khái chính là bị thiên vị vĩnh viễn không có sợ hãi. Bạch Tiểu Kiều, Kiều sau cùng Di nôn, chính là lưu cho hắn, khi đó, nàng nhất định tin tưởng mình sẽ đi cứu nàng đi. Điểm này, nàng ngược lại là không có đoán sai, thế nhưng là Hắn tới quá muộn. Lâm Vân là Bạch Tiểu kiều, kiều duy nhất người yêu, mà Lâm Vân người yêu nhiều lắm. Vì thủ hộ các nàng, Lâm Vân một lần lại một lần chậm trễ tìm kiếm Bạch Tiểu kiều, kiều hành trình, hiện tại vội vàng chạy đến, lại chỉ thấy Bạch Tiểu Tiếu giنون. Đến điều tới, nhưng không có quay đầu đạo lý, sống phải thấy người, chết phải thấy xác ga. Lâm Vân nắm chặt trong tay buôn lô kiếm, đảo mắt tả hữu. Hắn biết, nơi này chính là Bạch Tiểu Tiếu cuối cùng ở lại địa phương, thế nhưng là, hắn không có nhìn thấy cái này tòa tháp. Tiểu Kim, nơi này là không phải có cái gì vết trận. Tháp hẳn là ở chỗ này không sai, hắn thần cũng hoàn toàn mở ra. Vì sao cái gì đều không nhìn thấy? Lâm Vân nghĩ đến huyễn trận, nhưng hắn nhìn không thấu trận pháp, cũng chỉ có thể hỏi một chút Tiểu Kim thấy thế nào. Không có huyễn trận, nhưng có một chỗ tọa độ không gian một mực tại biến nào vị trí, tìm cho ta đến nó. Bạch Tiêu Kiều chính là ở phụ cận đây tìm tới tháp, hắn đã nhìn không thấy, nhất định không phải hắn vấn đề, mà là tháp vấn đề, Tiểu Kim cảm ứng được có vấn đề tọa độ không gian, có lẽ chính là cái này tọa tháp. Và nó, chương 569, Đồ Long. Cái không gian kia tiết điểm một mực tại động, muốn để nó dừng lại, có lẽ chỉ có thể công kích nó. Tiểu Kim cũng là lần đầu nhìn thấy sẽ động tọa độ không gian. Lần này nó cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nói như vậy, tọa độ không gian đều là cố định bất động, bởi vì tiết điểm một khi động, không gian trung quanh cũng sẽ phát sinh ba động, một chỗ không gian ba động liền sẽ sinh ra phản ứng dây chuyển, liên đới lấy địa phương khác không gian đều sẽ chấn động. Thế giới này chính là vô số cái tọa độ không gian nâng lên, một chỗ động, địa phương khác đều sẽ động. Nhưng nơi này tọa độ không gian lại có chút không giống, tiết điểm đang động, nhưng không có không gian chấn động, không chỉ có như thế, toàn bộ Thiên Long Sơn không gian đều ở vào ổn định lại ba động trạng thái. Tổng kết tới nói, tựa như là rất loạn chỉnh tề cái loại cảm giác này. Tiểu Kim đem phân tích của mình nói cho Lâm Vân nghe, Lâm Vân tại chỗ sử xúc. Cái gì gọi là ba động lại ổn định? Ý là động, nhưng hoàn toàn không lúc nhích. Nếu là như vậy, ta cũng là đã hiểu, nhưng hoàn toàn không có hiểu. Đã người nói công kích nó có thể để nàng dừng lại, vậy liền ra tay đi. Lâm Vân đã chuẩn bị ban cho Tiểu Kim lực lượng, Tiểu Kim lại có chút do dự. Nơi này không gian rất đặc biệt, cùng ngoại giới cấu thành một cái chính thể, lại tương đối độc lập. Mà lại cái này một cái đặc dị tọa độ không gian, có lẽ nó đang động, chính là tại duy trì lấy toàn bộ không gian ổn định, một khi phá hủy nó vận động, có lẽ sẽ có nhiễu loạn lớn. Cụ thể lớn bao nhiêu? Lâm Vân cũng không phải cái gì mã phu, hắn là tới cứu Bạch Tiểu kiểu, không phải đến thêm phiền, đương nhiên không thể lô mãng làm việc. Có lẽ có thể hủy diệt thế giới. Lâm Vân, khá lắm, cái này có thể hủy diệt thế giới. Lâm Vân nghĩ cũng chính là cái gì phóng xuất ra thai nạn, hoặc là chọc ra cái gì cái sọ. Tiểu thuyết cùng phim truyền hình bên trong, Lý Vân thường xuyên nhìn thấy loại tính tiết này. Hắn không giống, hắn rất nguyện ý nghe ý kiến của người khác, làm việc trước đó cũng sẽ cân nhắc hậu quả. Nhưng cũng không nghĩ tới, tiểu kim mới mở miệng chính là hủy diệt thế giới. Thế giới này thật là yếu ớt. Có phải hay không hơi khoa trương một điểm? Nếu như nói ta loại thực lực này tìm tới cái không gian này tiết điểm, đều có hủy diệt thế giới khả năng, kia nơi đây vì sao không có thủ hộ giả? Thế giới liền nguyện ý bị dạng này hủy diệt sao? Lời nói này, hoàn toàn chính xác để tiểu kim khó mà phản bác. Nếu không, chúng ta thử một chút. Lâm Vân. Đây là có thể thử một chút. Liền không sợ thử một chút liền mang theo mọi người cùng nhau tạ thế. Bất quá, Lâm Vân lần này lại là nhẹ gất đầu, nhưng hắn không có sử dụng buôn lôi kiếm, chỉ là ngưng ra một quả cầu lửa. Lâm Vân đương nhiên sẽ không bước lên sẽ đem thế giới hủy diệt phong hiểm đi công kích cái kia đặc dị tọa độ không gian, hắn chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Như lúc trước hắn nói như vậy, nếu như nơi này chính có trọng yếu như vậy, vì sao lại không có thủ hộ giả đâu? Có lẽ, thủ hộ giả ngay tại chỗ tối, có thể là xem bọn hắn không có uy hiếp, hoặc là cảm thấy bọn hắn không dám ra tay, lúc này mới không có hiện hơn. Lâm Vân cũng không phải muốn hủy diệt thế giới, hắn chỉ là muốn biết Bạch Tiểu kiều, kiều đi nơi nào, hiện tại còn sống không có. Nếu như còn sống, Lâm Vân nghĩ hết biện pháp cũng muốn cứu nàng, nếu như nàng chết rồi, Lâm Vân sẽ mang theo thi thể của nàng trở về. Sau đó một mực nhớ kỹ nàng, không phải nói chỉ cần nhân gian có người nhớ kỹ, thật ở u minh người chết liền có thể một mực hoặc là a, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ Bạch tiểu tiểu. Chỉ là cái này khiêu khích khả năng tồn tại thủ hộ giả hành vi, có lẽ sẽ làm tức giận đối phương, không chừng hắn sẽ còn so Bạch tiểu tiểu đi trước một bước. Lâm Vân trước đó tại Long thủ phong liền trọc giận tới thủ hộ giả, trực tiếp đưa đến Long thủ phong tiết lợ, nếu không phải có xảo biến hộ chủ, hắn cũng là kiểu tử nhất sinh. Đến nơi đây, hắn lại muốn phóng hỏa rừng, trong vòng một ngày, liên tục tìm đường chết, thật là có hắn. Thế nhưng là, không tìm đường chết, Lâm Vân cũng tìm không thấy biện pháp khác. Hắn trực tiếp xoa ra một cái cực lớn hỏa cầu, sau đó lại không ngừng mà áp dục, mắt thấy không có bất kỳ biến hóa nào phát sinh, Lâm Vân rốt cục vẫn là thao túng ngọn lửa màu vàng, hướng phía tọa độ không gian tới gần. Lớn mặt phàm nhân. Theo một tiếng gào to, trống rống bên trong, sinh ra đại lượng sương mù, đem nơi đây bao phủ ở trong đó, lại có một sợi bạch khí hội tụ vào một chỗ, nung tụ thành hình rồng. Thật là cao thâm không gian thần thông. Tiểu Kim đối không gian ba động càng thêm mất cảm, nó trước hết nhất cảm giác được không gian biến ảo, tại mây mù xuất hiện thời điểm, bọn hắn đã bị chuyển dời đến một chỗ khác không gian, nơi đây đã không còn cái kia ba động tọa độ không gian. Lâm Vân nhìn trước mắt quen thuộc mây mù trạng màu trắng tiểu long, trong lòng cũng không khỏi có chút bỡ ngỡ. Trước đó màu trắng tiểu long thế nhưng là nói nổi liền nổ, ngay cả Long thủ phong đều cho sập, hiện tại cái này cũng quản, cũng không biết có phải hay không đồng dạng tính tình. Lâm Vân không có năm chắc tất thắng, tại đối phương xuất hiện thời điểm, liền lập tức mở miệng giải thích, tiền bối xin không nên hiểu lầm, ta là tới tìm người. Lâm Vân nhưng thật ra là đang chơi xáo lộ, hắn suy đoán nơi này hẳn là có thủ hộ giả, mới cố ý thi triển pháp thuật, giả ý muốn công kích tọa độ không gian, trên thực tế là tại dụ làm khả năng tồn tại thủ hộ giả hiện thân. Đương nhiên, nếu như mãi cho đến cuối cùng đều không có thủ hộ giả xuất hiện, Lâm Vân có lẽ cũng sẽ mạo hiểm thử một chút. Nếu quả như thật chạm thử liền sẽ hủy diệt thế giới, Lâm Vân suy nghĩ, có lẽ sẽ có thiên đạo cảnh báo, lại hoặc là khác phản ứng, không đến mức giống Tiểu Kim nói khoa trương như vậy, nhưng nếu như còn có lựa chọn khác, tốt nhất cũng là đừng làm loạn. Hiện tại, kết quả tốt nhất xem như xuất hiện, xuất hiện thủ hộ giả, Lâm Vân liền có thể nếm thử cùng đối phương trao đổi, hỏi thăm đường, hoặc là tìm hiểu điểm tin tức, thế nào đều được. Hắn tính đập đập ba vang, ba nhưng cái này thủ hộ giả lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Tự tiện xông vào quỹ hư, đáng chém. Lâm Vân: Trước đó trên Long Thủ Phong con kia, tốt xấu còn có thể trò chuyện, có chút đơn giản trí tuệ, cái này một cái liền hoàn toàn không cách nào trao đổi, sớm biết như thế, hắn đang động tác võ thuật cái gì? Không đợi Lâm Vân tiếp tục nói chuyện, Mây Mù Bạch Long trực tiếp phóng xuất ra đạo đạo lôi đỉnh, hướng phía Lâm Vân đánh tới. Cũng may nó đánh ra là lôi điện, Lâm Vân có buôn lôi kiếm nơi tay, ngược lại đem lôi đỉnh dẫn vào trong kiếm, trái lại đem lôi đỉnh đánh trở về. Lâm Vân đây là lấy đạo của người, trả lại cho người, nhưng chỉ trong nháy mắt, Bạch Long liền làm ra phản ứng, há mồm phun ra cuồng phong, cái này gió cũng không biết là vật gì, có thể đem lôi đỉnh đều đặt vào trong gió. Lôi cuốn lấy lôi đỉnh chi lực, hướng phía Lâm Vân mà đi. To lớn sức gió, ý đồ đem Lâm Vân cũng quét sạch đến bên trong đi, cái này cường đại pháp thuật, có thể trong nháy mắt thi triển mà ra, còn đem trước đó lôi đỉnh chi pháp dung hợp đi vào. Lâm Vân lúc này đã không có quá nhiều suy nghĩ thời gian, phong lôi tốc độ đều rất nhanh, Lâm Vân đành phải bản năng bản đem linh lực hội tụ ở hai tay, ngưng ra một đóa to lớn hỏa liên. Lúc này, cũng chỉ có thể nhìn mình cái này đặt thù hỏa năng không thể thay đổi căn côn. Tại tu giới lăn lộn lâu như vậy, Lâm Vân cái này còn giống như là lần đầu cùng người đối sóng, đương phong lôi đụng chạm lấy lửa, Lâm Vân liền cảm giác mình lửa đang bị đạo này gió lốc hút đi, nguyên bản bởi vì bọc lấy Lôi đỉnh cùng mang theo chút kim sắc gió lốc, lại hút hỏa lửa, hiện tại kim sắc càng dày đặc. Mà Lâm Vân mặc dù không có bị phong bạo cuốn đi, miễn cương chặn lại gió lớn, nhưng Tiêu Tán Phong nhận lại đem hắn đạo vào hoạch đến rách tung toé. Trận này đấu pháp, hiển nhiên hắn đã lâm vào thế yếu. Lâm Vân đã thật lâu chưa từng có cảm giác như vậy, trước kia tu vi không đủ, áp chủ bài cũng không đủ thời điểm, nhìn thấy người chạy liền xong việc, mà bây giờ, cảnh giới của hắn mặc dù không có tăng lên đi lên, nhưng tương quan thuộc tính cũng đã siêu việt cảnh giới này nên có, thậm chí đã hoàn toàn đạt đến thượng cảnh cường giả trình độ. Thế nhưng là Mặc dù hắn có thực lực như vậy, hắn vẫn không có lâm vào qua loại khổ này chiến, bình thường, đối mặt chiến đấu, hắn đều là ba cái lựa chọn. Không có 5 chắc tất thắng, tại chỗ đi đường, đối phương bởi vì các loại nguyên nhân suy yếu, tại chỗ đánh chó mù đường. Lựa chọn thứ ba, theo lên đồng đội cùng một chỗ đánh chó mù đường. Từ xưa tới nay, Lâm Vân đều duy trì mình cùng địch nhân ưu thế đối tuyến, hiện tại, hắn đến cùng là thế yếu. Nơi này, không có người có thể giúp hắn, cũng không có chỗ có thể trốn, mà cảnh giới của hắn, đối đạo pháp cảm tự nhiên là kém Bạch Long rất nhiều, nhưng hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Hắn còn chưa tới nguy hiểm nhất tình cảnh. Nhìn xem trước mặt của phòng, còn có cách đó không xa bật lòng, Lâm Vân phát hiện trong máu của mình chạy sôi chiến ý, ta giống như muốn giấy lên tới. Linh dịch biển đang sôi trào, làm cho ngủ được thư thư phục phục tiểu thanh đều rời đi trong biển. Lâm Vân tại đại lượng hỏa diễm đều bị hút đi thành đối kháng lực lượng của mình về sau, cũng rốt cuộc tìm được đạo này gió lốc điểm yếu. Gió lốc yếu nhất địa phương, ngay tại Phong Nhãn, pháp thuật này cũng tuần hoàn theo dạng này khách quan quy luật. Nhưng muốn đột phá ngoại vi gió, xoắn nát Phong Nhãn, cũng không có đơn giản như vậy. Lâm Vân tay trái, nắm chặt buôn lôi kiếm, ý niệm của hắn toàn bộ tập trung, lại nghĩ tới mô phòng Lâm Ngọc kiêu ý muốn bắt trước kiếm ý của nàng cũng không tính là khó, Lâm Vân trong nháy mắt liền mổ phòng ra. Thế nhưng là, lần này hắn lại có chút không vừa ý. Bắt trước đồ vật, Vĩnh Viễn không sánh bằng chính bản. Hắn phải có đồ vật của mình. Lâm Ngọc kiếm ý là dĩ vãng vô địch, đánh đâu thằng đó, vậy hắn đây này. Lâm Vân tại lĩnh ngộ kiếm ý lúc, Bạch Long cũng không có nhà dỗi. Nó thi triển đạo này do lốc, đã để Lâm Vân mệt mỏi chống đỡ, nhưng chân chính sinh tử quyết đấu, cũng không phải chỉ có thể ra một chiêu, về sau ngay tại bên cạnh xem kịch. Tại Lâm Vân bị hạn chế ở thời điểm, Bạch Long há to miệng, thôn vẻ linh chúng quanh. Trước đó phong lôi chi pháp nó đều là trong nháy mắt phóng thích, liền để Lâm Vân tập trung tinh lực đến đối kháng, mà lần này, nó còn bắt đầu tụ lực. Bạch Long chỉ là vân khí biến thành, chỉ là một đầu dài hơn 2 mét tiểu long, nhưng nó há to mồm thôn phệ linh khí, trong miệng lại cấp tốc ngưng tụ thành một cái cự đại khối không khí. Tại Lâm Vân trong mắt, một chiêu này càng là nhìn rõ ràng, từng đạo thuộc tính khác nhau linh khí tụ hợp vào miệng rồng, hỗn hợp thành một đoạn, nhưng cái này lại cũng không là đơn giản đem linh khí hôn tạp cùng một chỗ, mà là ngũ linh tương hợp, trong đó bộ ngũ hành tương sinh tương khắc. Theo khối không khí càng chuyển càng nhanh, rực rỡ nhan sắc trở nên đắc điệu, chỉ còn lại có hai màu đen trắng, cái này hai màu đen trắng, nhìn xoay chuyển khi thì nhanh, khi thì chậm, trên thực tế, cái này vận tốc quay một mực là cố định. Hai khói trắng đen thành hình, Bạch Long cũng không có chút nào lưu tình, rứt khoát hướng phía Lâm Vân nôn ra ngoài. Chương 570, tâm trướng. Bạch Long phun ra hai màu đen trắng khối không khí, phun ra về sau, lợi dụng tốc độ cực nhanh bay về phía Lâm Vân, ven đường cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng, nhưng Tiểu Kim lại cảm nhận được, tại đen trắng khối không khí chạy qua địa phương, ngay cả không gian đều sụp đổ. Không gian năng lực khôi phục rất mạnh, trong nháy mắt lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước, đến mức người mắt thường đều nhìn không ra cái gì đặc biệt. Lâm Vân có thể ngăn cản được một kích này sao? Tiểu Kim bắt đầu vì Lâm Vân lo lắng. Trước kia nó chỉ là thanh kiếm, chưa hề đều không cần lo lắng chủ nhân an nguy, nó một mực phát huy lực của mình là được rồi, dù sao chết một người chủ nhân còn có kế tiếp. Nhưng lần này, nó không hy vọng Lâm Vân cứ như vậy chết mất. Tiểu Kim đang muốn cùng Lâm Vân giao lưu, dùng không gian chi pháp đào thảo, đây cũng là Lâm Vân nhất quán phong cách, nhưng còn chưa mở miệng, liền cảm nhận được Lâm Vân ý niệm. Hắn muốn xuất thủ. Mắt thấy đen trắng khối không khí liền muốn vành tạp đến Lâm Vân trên thân, Bạch Long cũng lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Không cần quay đầu nhìn bảo tạc, Lâm Vân chết chắc. Nhưng mà, một giây sau, nó lại phát hiện một thanh lôi quang loại loại kiếm đâm vào trong cơ thể của nó, tiếp theo là một đoàn ngọn lửa màu vàng, đưa nó toàn bộ đốt lên. Lâm Vân lửa, đối phó loại vật này hữu hiệu nhất. Bạch Long từ mây mụ tạo thành thân thể, cấp tốc bị kim sắc hỏa diễm thiêu hủy, tại nó còn giữ lại ý thức thời khắc cuối cùng, trong ánh mắt của nó cũng viết đầy nghi hoặc. Cái này, làm sao tránh? Nếu như nó đánh ra công kích có thể bị không gian độn pháp chỉnh rơi. Nó cũng sẽ không cần tụ lực lâu như vậy, một khi xuất thủ, chính là tất chúng, mà một khi đánh chúng, liền có thể đem địch nhân hôi phi phiên diệt, làm sao lại bị phản sát đâu. Bạch Long không nghĩ rõ ràng vấn đề này, rất nhanh liền bị Lâm Vân Hỏa Thiêu không có. Lâm Vân nhìn nó chết rồi, mới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, cảm giác chân có chút mềm, cũng không lo được hình tượng, đặt nông ngồi trên mặt đất. Hắn một kiếm này, xem như cái dùng hợp kỹ. Hắn từng gặp Đông Phương Hồng Nguyệt Hỏa Linh phân thân, cũng đã gặp Lâm Ngọc kiếm ý, tại hắn ý lúc, trong đầu liền xuất hiện rất nhiều tin tức. Hoàn toàn chính xác, lĩnh ngộ kiếm ý tốt nhất là đồ vật của mình. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không thể học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Vô địch đề nghị học được từ Lâm Ngọc, hắn nhưng không có Lâm Ngọc cái chủng loại kia khí thế, hắn giống như Đông Phương Hồng Nguyệt thích tự vệ, nhưng cũng cùng Đông Phương Hồng Nguyệt không giống, Đông Phương Hồng Nguyệt là không có chín thành chắc chắn không xuất thủ, mà Lâm Vân thì là nguyện ý tại có đại thắng tính toán điều kiện tiên quyết liệu một phen. Thế là, Lâm Vân liền ngộ ra được một kiếm này. Hắn cũng không phải là chỉ dùng một kiếm, tại hắn xuất thủ chém giết Bạch Long lúc, cũng một kiếm chém vỡ nhãn, nhìn như chỉ có một kiếm, trên thực tế ra hai kiếm. Một chiêu này, liền gọi kiếm đi. Lâm Vân nghĩ đến Bạch Long mạnh như vậy, vẫn là bị mình chém giết, trong lòng vẫn là rất đắc ý, cảm giác cái này sóng thao tác tú đi lên. Chỉ là, nhìn xem bị đen trắng khối không khí nổ ra tới hô to, Lâm Vân cũng còn lòng còn sợ hãi, còn tốt hắn tại tối hậu quan đầu nổ ra được quỷ dị như vậy một tiếng, kết hợp Lâm Ngọc kiêu ý, Đông Vương Hồng Nguyệt linh phân chân thuật, còn có hắn lấn trời bộ pháp, mới thành công hoàn thành phản sát. Nếu không, hắn hiện tại đã đã nước ra. Bởi vì hắn còn sống, vỡ ra chính là nơi đây không gian. Theo Bạch Long chết đi, nơi này liền giống như là vỡ vụn pha lê, từ vết rạn chỗ, rắc xoa, rắc xoa rơi xuống màu thủy tinh. Theo mây mù tiêu tán, Lâm Vân lại về tới chỗ cũ, cách đó không xa, còn có Bạch Tiểu Kiều, Kiều lưu lại chứ. Nhìn xem những cái kia văn tự, Lâm Vân cũng không nhịn được thở dài một cái. Bạch Bạch rày vỏ lâu như vậy, hắn đến cùng vẫn không thể nào tìm tới Thông Thiên Tháp manh mối, kia Bạch Long căn bản cũng không cùng người nói chuyện, xáo lộ một cái tình mật, chỉ để lại một thân tổn thương. Mặc dù trong chiến đấu lĩnh nộ mộ một cái kỹ năng cũng coi là có thu hoạch, nhưng Lâm Vân nghĩ đến Bạch Tiểu Kiều, Kiều khả năng còn hãm sâu hiểm cảnh, cũng không vui. Mà lại, hắn hiện tại lại do dự. Bạch Long trước đó nói hắn là tự tiện xông vào quy khư, cái này quy khư Lâm Vân đều chưa nghe nói qua nhưng nhìn xem có như thế một cái cường đại thủ hộ giả tồn tại, liền biết nơi này không đơn giản. huống chi, Lâm Vân muốn tìm chính là Thông Thiên Tháp. Vì tìm Thông Thiên Tháp, để người ta quy cơ phá hủy, cái này cũng không thích hợp. Nơi này không có khác manh mối, đầu mối duy nhất không phải là Thông Thiên Tháp, cũng có thể tạo thành rất lớn hậu quả xấu. Lâm Vân chỉ cảm thấy một hơi dấu ở trong lòng, lại không chỗ phát thiết, lo lắng vật phần, lại chỉ có một thân khí lực không có chỗ dùng. Lâm Vân nôn nóng thời điểm, hắn khiếu ma khí chống giống liền tăng lên rất nhiều, vốn chỉ là tại đại tế trên thân hút một chút, vừa rồi lại tại vô tâm trong công kích hút một chút, khoảng cách lập đầy khiếu huyết còn kém rất nhiều. Nhưng hắn cái này quy lên, trong lòng thậm chí nghĩ đến liều lĩnh đánh nát cái không gian này tứt điểm, cũng không vì khác, liền vì phát tiết cảm xúc, trong cơ thể hắn ma khí cứ như vậy đấy. Không chỉ có, đây, còn tràn ra ngoài, lại lây nhiễm phụ cận một cái khiếu huyết. Lâm Vân cảm giác được biến hóa trong cơ thể, trong lòng vô danh lửa càng là tăng gọn. Đến lúc nào rồi, những này ma khí còn tới quái rối. Mà hắn lựa giận càng rất, khiếu huyết bên trong ma khí liền tăng càng lợi hại, thậm chí đem mới ô nhiễm cái kia khiếu huyết nhanh chóng lấp kín. ma khí không phải tư nguyên khan hiếm sao? Vô tâm vị điểm MP khí, còn cố ý tại nam cương bố trí nhiều như vậy tay chân vị chính là làm cho lòng người sinh nghi ác nghiệp, sinh ra ma khí. Đến hắn nơi này, sinh ra điểm em MP khí, Lâm Vân ngược lại là cũng không có gì ý kiến, nhưng người khác sinh ma khí như Thích Thủy, hắn sinh ma khí như Dũng Tuyển, đây có phải hay không là quá khi dễ người điểm? Có lẽ, đúng như vô tâm nói, hắn vốn chính là ma. Trước kia chỉ là có loại này dấu hiệu, tỉ như hắn cắn máu, hiếu sát, đều nương tựa theo hắn nhiều năm qua đạo đức quan áp chế xuống, mà gần nhất hắn càng phát ra sát phạt quả đoán, có điểm giống là thể nội ma tính ép không được cảm giác. Mà bây giờ hắn chỉ là tâm tình chập liền tự mình sinh ra nhiều như vậy ma khí dự hồ cũng thành hắn xác định điểm này cái cuối cùng chứng cứ. Lâm Vân càng phát ra nôn nóng, trong đầu phiền lòng sự tỉnh từng cái từng cái sung ra, giống bạch tiểu kiểu mất tích, còn có tự thân dị thường, đều là đã phát sinh, mà hắn hiện tại trong đầu từ những này đã phát sinh, liền nghĩ đến khả năng phát sinh, như mình có thể là con cờ, một mực bị người điều khiển. Lại đến còn chưa phát sinh, nếu như chính mình bỏ mình, các lão bà khả năng tàn sát lẫn nhau, thậm chí bị người khác khi dễ. Nghĩ càng nhiều, mặt trái cảm xúc càng nhiều, Lâm Vân nguyên bản lạnh đi linh dịch biển, lần nữa nóng bỏng, trước đó nhiều nhất giống như là suối nước nóng, hiện tại đã thành nam tương. Tiểu Thanh rốt cuộc không sống được, lóe lên một cái, liền xuất hiện ở Lâm Vân bên người. "Chủ nhân, người thụ thương rồi." Thiên Long Sơn nơi này có chút dị thường, tiểu Thanh trước đó cũng không có cảm nhận được biến hóa của ngoại giới, Lâm Vân không có để cho nàng, nàng cũng liền an tính trong đan điền ngây ngô, cho tới bây giờ, nàng mới chủ động ra. Không có Lâm Vân triệu hoán, nàng cưỡng ép rời đi Lâm Vân thân thể, hao tổn phải lớn gấp 10. Chỉ là phát giác được tình huống dị thường, nàng vẫn là làm như vậy. Tiểu Thanh bỗng nhiên nói chuyện, đánh ngay Lâm Vân suy nghĩ lung tung. Lâm Vân trong mắt một sợi màu đỏ cấp tốc tối lui, ngay cả tiểu Thanh đều không có phát hiện. "Ta không có việc gì." Lâm Vân ngưng thần nhìn một chút khiếu huyết của mình, tại vừa rồi trong thời gian ngắn như vậy, lại nhiều bảy cái hắc hóa khiếu huyết. Nếu không phải Tiểu Thanh đột nhiên nói chuyện, hắn đoán chừng tất cả đều đã hóa. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Vân cũng có chút nghĩ mà sợ. Hắn vừa rồi, hẳn là bởi vì tâm tình trọc trở, lâm vào thủ tâm cảnh tu sĩ mới có tâm chứng trúng. Có lẽ là một đi ngang qua quá xuôi gió xuôi nước, Lâm Vân cũng cảm thấy tâm tình của mình tương đối tốt, đối tâm chứng vấn đề này, hắn mặc dù không có coi nhẹ, nhưng hắn cũng không có trải nghiệm qua thứ này đối thủ tâm cảnh khủng bố đến mức nào. Hiện tại, hắn xem như thấy được cũng bởi vì một điểm cảm xúc phóng đại, hắn kèm chút tàu hỏa nhập ma, nếu không phải tiểu thanh xuất hiện, hắn sợ là muốn xảy ra chuyện. Bởi vì những ý nghĩ kia đều là chính hắn, cũng không phải là người khác thêm cho hắn ý nghĩ, một khi đi hướng cực đoan, chỉ sợ khó mà sửa đổi tới. Lâm Vân hiện tại ý thức thanh minh về sau, đương nhiên là biết mình vừa rồi sai lầm. Kỳ thật có cảm xúc là bình thường, hắn cũng không phải thánh nhân, sẽ bực bội, biết phấn nộ, sẽ phản nàn, cũng sẽ sợ hãi. Đây là nhân chi thường tình, nhưng làm tu sĩ, lại không nên oán trời trách đất. Gặp được vấn đề, táo bạo cùng lo nghi tất cả đều vô dụng, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, mới là chính xác thái độ. Đương nhiên, cái này canh gà, Lâm Vân vẫn luôn hiểu, chỉ là trước đó mình ở vào cái kia trạng thái, không thể trước tiên khôi phục thanh thần. "Tiểu Thanh, ngươi thật sự là phúc tinh của ta." Lâm Vân ôm lấy Tiểu Thanh, bẹp liền hôn một cái. Tiểu Thanh tại chỗ sửng suốt, nàng còn không có bị Lâm Vân dạng này hôn qua, Lâm Vân nhiều nhất chính là ôm một cái nàng, cái này cũng không có gì đặc biệt cảm giác, cho nên Tiểu Thanh có đôi khi trong đan điển nhìn xem Lâm Vân thân những nữ nhân khác, đều sẽ cảm giác đến có chút kỳ quái. Chỉ là bờ môi tiếp xúc, cũng không có cho linh dịch ra ngoài, phản ứng của các nàng vì cái gì như vậy kỳ quái a? Hiện tại, Tiểu Thanh mình cũng đã hiểu. Nàng cảm giác máu của mình sắp dấy lên tới, đầu óc cũng có chút chóng mặt, cũng không biết đây là có chuyện gì, nguyên bản có thể dùng tâm bình tĩnh đối đãi chủ nhân, hiện tại cũng biến thành có chút không giống. Nàng không dám nhìn Lâm Vân, đành phải chuyển di ánh mắt. Xoay chuyển ánh mắt, nàng liền thấy một cái đồ rất thú vị. "Chủ nhân, cái kia tháp thật cao thật lớn a." Tiểu Thanh cảm thán một câu, bởi vì cái kia tháp, thật giống như là đến trên trời, nó thậm chí có chút hiếu kỳ, muốn bay đến bầu trời, nhìn xem cái này tháp đến cùng cao bao nhiêu. Lâm Vân nghe, lại là tại chỗ sử xúc. "Tháp." Thông thiên tháp. Lâm Vân lập tức hướng về lên, kích động nói: "Tháp ở đâu?" "Là ở chỗ này nha." Tiểu Thanh hơi nghi hoặc một chút, không biết Lâm Vân vì cái gì ngay cả như thế con to tháp đều nhìn không thấy, đành phải duỗi ra móng đuốt chỉ chỉ phía trước. Mà thuận tiểu Thanh móng đuốt nhìn sang, Lâm Vân cũng rốt cục thấy được cái này tòa tháp. Đây là một tòa chống rống xuất hiện tháp, vừa rồi làm sao tìm được cũng không tìm tới, nhưng tiểu Thanh một chỉ, liền xuất hiện ở trong tâm mắt. Không sai, đây chính là Bạch tiểu tiểu cùng Thanh xà đi vào chung cái này tòa tháp, tháp bên trên ba chữ đều giống nhau như lúc. "Tiểu Thanh, ta yêu ngươi chết mất." Lâm Vân ôm qua tiểu Thanh, liên tiếp hôn nàng mấy khẩu tài đưa nàng bước ra rút kiếm sông về thông tin tháp. Tiểu Thanh, đây là cảm giác gì? Thật kỳ quái. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký, tư phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn náo tàn chay. Chương 571, ngươi nhìn nó có phải hay không muốn bạo tạc dáng vẻ. Lâm Vân thật không nghĩ qua mình đối tiểu Thanh tạo thành bao lớn tinh thần xung kích, hắn dẫn theo kiếm chạy một hồi, mới phát hiện tiểu Thanh không có đuổi theo, hắn nghi hoặc địa quay đầu kêu một tiếng, "Tiểu Thanh!" Đến rồi. Tiểu Thanh hóa thành một đạo lưu quang, về tới Lâm Vân thể nội, toàn bộ long đều chìm đến lĩnh vực bên trong âm, mới cảm giác chậm lại. Lâm Vân chưa từng suy nghĩ nhiều tiếp tục ra tốc hướng phía thông thiên tháp đi đến. Thông thiên tháp cửa là mở, chỉ là từ bên ngoài hướng bên trong nhìn, chỉ có thể nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn, quang mang quá mạnh, đem hết thể đều che lậy. Tiến vào. Lâm Vân tự nhủ một tiếng, cũng không do dự bao lâu, một bước bước vào đại môn. Lâm Vân. Lâm Vân nghe được thanh âm, bỗng nhiên quay đầu, liền nhìn thấy Bạch Tiểu kiểu cầm một cây trường thương hướng hắn lao vụt tới. Lâm Vân tại chỗ gọi thẳng hoạt táo. Khá lắm, ta dậy nửa ngày mới tại tiểu thanh chợ giúp hạ tìm tới thông tháp, một cước đều bước vào, kết quả ngươi ở bên ngoài. Lúc này, Lâm Vân đã ý đồ đem chân rút về. Nhưng đến cùng là chậm, hắn cảm giác được một cỗ to lớn hấp lực, thân thể của hắn không bị khống chế bị hút vào trong tháp, tại cả người hắn bị bạch quang triệt để nuốt hết trước đó, hắn chỉ cảm thấy mình tay bắt lấy cái gì lạnh buốt đồ vật. Chốc lát sau, Lâm Vân rốt cục có thể lần nữa nhìn thấy đồ vật, hắn chuyện thứ nhất chính là nhìn mình trong tay nắm lấy đồ vật. Kia là một con mềm mại tay nhỏ, băng lạnh buốt lạnh, cũng rất có cá giản. Cái tay này, đương nhiên là thuộc về Bạch tiểu kiều, kiều. "Còn tốt bắt được người. Bạch tiểu kiều, kiều cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Thông thiên tháp bên trong không gian đặc biệt quỷ dị, nếu như không phải tay nắm tiến đến, không chừng hai người cũng sẽ không tại cùng một nơi. Bạch Tiêu Kiều Kiều mặc dù cũng không có lòng tin lần nữa từ thông tin thác bên trong ra ngoài, nhưng dù gì cũng xem như có một chút kinh nghiệm. Người làm sao?" Bạch Tiêu Kiều Kiều lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Vân chăm chú địa ôm vào trong lòng. Câu nói kế tiếp, tự nhiên là không hỏi ra tới, giờ khắc này, Lâm Vân bị đè nén thật lâu cảm xúc hoàn toàn tuyên tiết ra, Bạch Tiêu Kiều Kiều cảm giác bị hắn vốt ve có chút gấp, bất quả, loại cảm giác này cũng cũng không tệ lắm. Mặc dù thân ở hiểm địa, hai người vẫn là hảo hảo ruốt ve ân ủi trong chốc lát, Bạch Tiêu Kiều, Kiều cảm thấy đi, ôm lúc này, mình không sai biệt lắm nên nói nói chuyện, thế nhưng là, nàng nhất thời bán hội cũng không biết nói chút gì. Với bạn Lâm Vân cũng hơi buông ra nàng một chút hai người bốn mắt tương đối liền có vạn ngữ ngàn nói ở trong đó cái kia Bạch Bạchều Kiều rốt cục quyết định mình mở miệng trước lời đến khỏe miệng trong đầu nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì như thế kẹp lấy cũng không phải chuyện gì Bạch Kiều Kiều Đông nhiên linh quang nói lên bật tốt lên ngươi có cảm giác hay không ta trưởng thành Lâm Vân như thế nào dùng một câu hủy đi vào không khí Bạch Kiều Kiều rất nhẹ nhàng địa làm được bất quá Lâm Vân vẫn là túi đầu nhìn thoáng qua rất nghiêm túc nói ta mới vừa rồi không có cảm giác được bởi vì ta trong lòng suy nghĩ ngơi thời điểm đã không có cách nào suy nghĩ thứ khác Cái này một mặc lời tâm tình, để Bạch Tiểu Kiều cũng rất vui vẻ. Vừa mới lộ ra nụ cười ngạc ngào, thình linh lại nghe Lâm Vân nói, "Ta cảm thấy dùng hai tay đến cảm thụ, có thể sẽ tương đối tinh chuẩn." Bạch Kiêu Kiều, cả đoạn cứ như vậy sụp đổ. Nhưng Bạch Tiểu Kiều đến cùng không phải phàm tục nữ tử, nàng khuôn mặt nhỏử đỏ, nhưng vẫn là ngẩn đầu đỡ ngực, hơi có vẻ ngượng ngùng nói, "Ngươi tới đi." Buôn lôi kiếm bên trong tiểu kim tâm tính đã sập. Nó ngược lại là gặp nhiều Lâm Vân trêu chọc mọi tử chẳng cảnh, làm một tinh linh, nó đương nhiên không hiểu tình cảm của nhân loại, nhưng là, các ngươi tốt xấu nhìn xem trường a. Tốt kịch liệt không gian ba động, nơi này quá nguy hiểm. Mau chóng rời đi nơi này. Tiểu Kim trên tay Lâm Vân Điên cuồng run rẩy, thậm chí phóng điện điện Lâm Vân một chút, để Lâm Vân tỉnh táo lại. Nghe Tiểu Kim, Lâm Vân cũng chỉ định tạm thời mặc kệ mặc hắn hái Bạch Tiểu Tiếu, đánh ra đến hoàn cảnh chung quân đến, cái này xem xét là cùng, cái này chỉ tượng phái hoa phong, để hắn cảm giác mình đã không ở nhân gian. Đây là nơi quái quỷ gì? Lâm Vân nhịn không được cảm thán một câu. Bạch Tiểu Tiếu cũng là lúc này mới nhớ tới, hai người bọn họ còn không có thoát hiểm, còn không phải ân ái thời điểm. Mau đen địa phương là an toàn, tử xác đồ vật gọi là hư không, không thể lục bảo, nhưng cái kia khí chính là từng cái tiểu thế giới đang bị hư không ăn mòn, một khi thế giới tiêu vong, bọt khí liền sẽ bạo tạc, sinh ra hư không phong bạo. Bạch Tiểu Kiều tại thời gian cực ngắn bên trong đem chính mình hiểu rõ tin tức nói ra, Lâm Vân không có đi chất vấn tin tức của nàng, chỉ là hướng phía phía trước nhìn lại. Ánh mắt chiếu tới, cơ hồ đều là tử sắc, tử sắc như là hải dương, màu đen khu vực lại như là một đầu dây nhỏ, mà những cái kia bong bóng lại tại khắp nơi phiêu, nghĩ đến Bạch Tiểu Kiều nói, bong bóng một khi bạo tạc, liền sẽ sinh ra hư không phong bạo, cũng là tê cả da đầu. Ngươi nhìn cái kia tiểu phao phao, giống hay không muốn nổ bộ dáng? Lâm Vân chỉ vào một cái ngay tại chẩm dái thổi qua tới bong bóng nói, Bạch Kiều Kiều nhìn một lúc lâu, mới gật đầu nói, "Là có điểm giống." "Tiểu Kim, hai cái này là ai ở giữa cực phần a?" Nó cảm giác được đại lượng không gian ba động, không bằng nói, cái này dòng dã một vùng không gian đều là không ổn định, cái này cũng coi như xong, nơi này hư không đều tràn đầy khí tức hủy diệt. Nguyên bản không gian cùng hư không, tựa như là một trang giấy chính phản hai mặt, hai lẫn nhau ý tổn, không liên quan tới nhau. Mà ở trong đó hư không lại ý đồ đem không gian cho vùi, cùng địa phương khác hư không hoàn toàn khác biệt, dùng nhân cách hóa thuyết pháp, đó chính là nơi này hư không mang hóa. Đây cũng là để Tiểu Kim cảm nhận được sợ hãi địa phương, hư không ở khắp mọi nơi, có không gian địa phương liền có hư không. Còn tốt chỉ là nơi này, một khu vực nhỏ hư không không thích hợp, nếu như tất cả hư không cũng giống như nơi này, hư không đồng dạng tràn ngập hủy diệt tính, thế giới kia chắc chắn đi hướng hủy diệt. Mau rời đi nơi này, một khi ở chỗ này chết đi, các ngươi khả năng ngay cả đi u minh giới cơ hội cũng sẽ không có. Nơi này đã không phải là nhân gian, đã có tự thành một giới cảm giác, như ở chỗ này tử vong, linh hồn chưa hẳn có thể đi vào u minh giới, có thể sẽ đừng nơi đây hư không triệt để thôn phệ hết. Tiểu Kim lời nói này cuối cùng là hù dọa Lâm Vân, khá lắm ý là nơi này chết ngay cả phục sinh cơ hội đều không có lạc. Lâm Vân trước đó còn muốn, nếu là chết đi U Minh, không chừng còn có thể từ U Minh lại giết trở lại đến, nơi này lại trực tiếp không cho phục sinh thi đấu cơ hội. Vậy Liên Đích thật là nên thận trọng điểm rồi. Năm tay của ta. Lâm Vân nhìn xem chỉ có một tuyến màu đen khu vực, thần sắc nghiêm trọng. Bạch Tiêu Kiều cẩn thận quan sát về sau, cũng không nhịn được chỉnh trọng nói, nơi này giống như so trước đó lại có chút khác biệt, từ sắc nhiều, màu đen ít. Đơn giản tới nói, chính là khu vực an toàn phạm vi nhỏ đi, nguy hiểm khu lại biến lớn. Vậy ngươi biết làm như thế nào ra ngoài sao? Ra là bị Bạch Lân Tiền Bối đưa ra ngoài, nhưng bây giờ Bạch Lân Tiền Bối hẳn là triệt để tiêu vong. Lâm Vân, đó chính là không biết làm sao ra ngoài lạ. Ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, cái kia mắt thấy liền muốn bạo tạc Bắc khí, lại là cấp tốc hướng phía bọn hắn nhẹ nhàng tới. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lĩnh tập ký. Tức phẩm xuyên nhanh vô góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn náo tản trại. Chương 572, chúng ta một lên nhảy. Người càng lo lắng sự tình gì phát sinh, sự kiện kia liền càng có khả năng phát sinh. Tại cái này tu tiên giới, cũng không có trốn qua cái này định luật. Bạch Tiêu nói bong bóng sẽ bạo tạc, hai người đều hoảng cực kỳ. Kết quả cái này bong bóng sừng sốt trôi dạt đến bọn hắn phụ cận, mắt thấy là phải nổ, Lâm Vân cũng không lo được rất nhiều, kéo Bạch Tiểu Kiều, Kiều thi triển lấn trời bộ pháp, tràn trọc xe dịch. Nhưng bọn hắn mặc dù kéo ra cùng bong bóng khoảng cách, kia bong bóng vẫn là nổ. Không có nghe được bất luận cái gì tiếng nổ, tựa như là bong bóng nhẹ nhàng nổ tung, không có gì đặc biệt. Thế nhưng là, chỉ như vậy một cái nho nhỏ bọn khí nổ tung, kia một mảnh yên lặng từ sắt trong nháy mắt xuống lại, Lâm Vân thế mới biết, Bạch Tiểu Kiều, Kiều nói phát phong bạo là có ý gì. Cơn bão táp này còn không là bình thường phong bạo, thỏa thỏa vòi rồng, đầy trời tử sắt trong nháy mắt đem Lâm Vân cùng Bạch Tiểu đường lui tách ra. Lâm Vân không còn dám quay đầu nhìn, chỉ có thể nâng lên Bạch Kiều Kiều một đường bao tác. Nhưng này tử sắc phong bạo tựa như là mắt, con đều không ngả hướng lấy Lâm Vân phương hướng đuổi đi theo. Lâm Vân chỉ có thể một bên phi nước đại, một bên nhảy vọn, con đường phía trước cũng không phải là một mảnh đường bằng phẳng, thậm chí màu đen khu vực đều là đứt quãng, không có nối thành một mảnh. Lâm Vân cảm giác mình tựa như là đang chơi thần miếu đảo vòng, phía sau quái vật đuổi theo, mà hắn còn muốn tránh né chướng ngại. Cái đồ chơi này mập mắt. Lâm Vân một bên chạy một bên nhảy dẫm đạo, Bạch Kiều cẩn thận quan sát một phen, mới nói, có phải hay không bởi vì bên này bọn khí tương đối nhiều? Mạc Tiêu Tiêu không nói, Lâm Vân trước đó còn chưa phát hiện, đầu này màu đen con đường, càng đi về phía trước, lơ lửng bọn khí thì càng nhiều. Cho nên, cái này tự sắc hư không, có lẽ không phải hướng về phía bọn hắn tới, chỉ là bọn hắn cũng chỉ có cái phương hướng này có thể chạy trốn. Ta nếu là thuận lợi chạy trốn, về sau nhất định được tiện tích đức. Lâm Vân bất đắc di nói, cái này có thể có biện pháp nào, chỉ có thể trách vận khí không tốt lắm. Khả năng đây chính là thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luôn hồi đi. Nương tựa theo lấn trời bước, mỗi lần tại tự sát phong bạo cuốn tới thời điểm, Lâm Vân luôn luôn có thể lấy một cái đặc biệt kỳ quái tẩu vị tranh thoát, cái này đúng thật là ma quỷ bộ pháp. Bất quá, chạy trước chạy trước, Lâm Vân chợt phát hiện phía trước không có đường, hắn nhảy lên một khối cô linh linh màu đen khu vực, liền nhìn thấy phía trước đã là đại dương màu tím, không nhìn thấy một điểm màu đen. Dưới chân màu đen khu vực cũng bèn bèn xem như có cái nơi sống yên ổn. Xong, nơi này không có đường. Lâm Vân vốn cho rằng con đường này đi đến cuối con đường, có lẽ liền sẽ có đi ra biển pháp, bình thường sáo lộ đều là dạng này. Nhưng mà, hắn đến cái đường, chỉ có thấy được một mảng lớn tứ sắc. Mà hắn quay đầu lại nhìn, phong bạo còn tại theo đuôi. Từ sắc phong bạo đang dâng trào mà đến đồng thời, cũng đem một chút bong bóng thổi tới, những này bong bóng có lớn có nhỏ, cũng không biết cái nào lúc nào liền nổ. Lâm Vân Tê cả ra đầu, chỉ muốn xuất ra bức kinh vân biểu lộ bao, ngươi không được qua đây a. Chúng ta giống như không chỗ có thể trốn. Lâm Vân nương tựa theo tốc độ của mình, đem báo táp hất ra một chút, hai người lúc này mới có thời gian có thể chuyện phiếm hai câu. Tại cái này lúc đề vọng, Bạch Kiều Kiều lại phát hiện mình thật cũng không thương tâm như vậy. Lúc trước, nàng còn thỏa thuê mãn nguyện đâu, dù sao ngàn năm qua, trở thành chân long đều là thật thật giả giả nghe đồn mà nàng hiện tại chỉ cần dốc lòng tiêu hóa một chút bạch vân lưu cho nàng chỗ tốt, liền có thể thuận lợi tiến giai thần long, thậm chí nàng còn nắm giữ hoàn chỉnh biến thành thiên long bí pháp. Đáng tiếc, tại lòng tràn đầy đấu chi chuẩn bị làm đại sự thời điểm, lại muốn luân hãm vào địa phương này. Từ nơi này ra ngoài, lại lần nữa tiến đến, đều là bởi vì Lâm Vân, nhưng Bạch Tiểu Tiểu cũng không trách Lâm Vân. Nàng kỳ thật vẫn rất cảm động. Lâm Vân hẳn là thấy được nàng lưu lại vẫn tự, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố vọt vào thông tháp bên trong. Có lẽ nàng tại Lâm Vân trong lòng không phải duy nhất, nhưng Lâm ý vì nàng lấy mệnh tương bạc, cái này cũng đầy đủ. Tại cái này điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Bạch Kiều Kiều muốn làm chút chuyện, để cho mình không nên để lại hạ tiếng với. Nàng hôn lên Lâm Vân cổ, đem hắn ôm chặt. Đáng tiếc phong bạo gần ngay trước mắt, nếu như thời gian nhiều một chút, nàng vẫn rất muốn cho Lâm Vân thực hiện trước đó lời hứa. Cung từ bỏ trị liệu Bạch Kiều Kiều khác biệt, Lâm Vân tại dạng này dưới tình huống cư đoán, hắn ý nguyên không muốn từ bỏ. Trong đầu của hắn ngược lại là hiện lên đỉnh tiên lập địa cái này thần thông tại truyền thừa lúc lưu lại hình tượng, Bạch Long nhiên dùng thân thể của mình tiếp nhận tất cả tổn thương, cùng đem tử hư không triệt để trấn Có lẽ, dung đỉnh tiên lập địa, có thể ngăn cản được tử sắc phong bạo. Vậy phần ngăn cản về sau lại như thế nào? Lâm Vân nhìn cách đó không xa một cái bong bóng, nhớ tới Bạch Tiểu Kiều, Kiều nói qua, mỗi một cái bọt khí đều là một cái bí cảnh, nói cách khác, tiến vào bọt khí chính là tiến vào bí cảnh. Như vậy vấn đề tới, bí cảnh bên trong có thể hay không khả năng tồn tại cái khác cửa ra vào đâu? Lâm Vân không cách nào xác định, nhưng bây giờ hắn cũng không có lựa chọn khác. Nhìn thấy cái kia màu lam nhạt bong bóng sao, chờ nó thổi qua đến về sau, chúng ta cùng một chỗ ngại qua đi. Lâm Vân lựa chọn cái kia bong bóng, là phụ cận lớn nhất, nhìn qua cũng nhất ổn định. Dựa theo Bạch Tiểu Kiều, Kiều trước đó thuyết pháp, bong bóng sẽ bị hư không, không ngừng ăn mòn càng ngày càng nhỏ, sau đó độ tung, cái này màu lam bong bóng vẫn còn lớn. Người tại trong khốn cảnh phải học được nghĩ biện pháp, không nên tùy tiện từ bỏ trị liệu. Bạch Tiêu Kiều sửng suốt một chút, vừa rồi nàng hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể trốn đến bí cảnh bên trong đi, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nhảy vào đến liền tương đương mãn tính tử vong, ở bên ngoài có lẽ còn có cầu sinh phương pháp. Bất quá, lúc này bọn hắn cũng không được tuyển, đã Lâm Vân nói muốn nhảy, vậy liền nhảy đi. Chỉ là nơi đây không cách nào sử dụng độ pháp, cũng không thể phi hành, đơn thuần dựa vào chính mình nhảy vọt năng lực, khoảng cách này tựa hồ còn kém một điểm, cho nên Lâm Vân mới nói chờ bóng thổi qua tới. Bạch Tiêu Kiều nhìn thoáng qua tử sắc phong bạo tốc độ, lại nhìn một chút màu làm bong bóng tốc độ, trong lòng đánh giá một chút, hẳn là phong bạo tới trước. Muốn nhảy qua đi rất không có khả năng, nhưng là, nàng có thể đem Lâm Vân ném qua đi. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Tiêu Kiều cũng làm ra quyết định. Nàng không có quá nhiều thời gian do dự, nàng ôm lấy Lâm Vân eo, có chút không thôi nói, "Nếu như ngươi có thể thuận lợi rời đi, giúp ta chiếu cố tốt tiểu thanh." Bạch Tiêu Kiều rất may mắn, trước đó liền đem Hóa Long quyết công pháp đều nói cho Thanh xà, không phải nàng rời đi về sau, Thanh cũng khó thoát hư không chi độc xâm hại. Nhưng mà, nàng bản giao di ngôn, chuẩn bị đem Lâm Vân vãi ra lại phát hiện Lâm Vân hai chân, giống như cây già bản rễ, một mực chạm đất, nàng sững suốt không có nem đến động. Nữ nhân, ngươi không muốn luôn muốn hy sinh chính mình để cho ta sống sót, còn chưa tới cần ngươi hy sinh thời điểm. Lâm Vân một bộ bá đạo tổng giám đốc ngựa khi nói, lúc này, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Từ sát phong bạo giáng lâm, Lâm Vân cũng không phải không có ứng đối phương pháp, cái này còn không có thần thông a. Cần dùng yêu đến phát động thần thông, yêu càng mạnh, thần thông liền càng mạnh. Lâm Vân trong lòng cũng có chỗ suy đoán. Lưu lại truyền thừa người nói, có thể làm được có chỗ sợ sau đó không sợ, chỉ có yêu hận. Cho nên nói, cái này thần thông, đến cùng vẫn là cần dùng tâm lực lượng, trong lòng yêu lớn bao nhiêu, cái này thần thông hiệu quả liên có mạnh bấy nhiêu. Lâm Vân cũng không biết trong lòng mình có bao nhiêu yêu, nhưng hắn ở trong lòng ngẫm nghiệm, ta nhất định phải còn sống trở về, lao bà của ta nhóm đều đang đợi ta trở về. Lâm Vân ý chí phi thường kiên định, hắn đứng tại chỗ, bất động như núi, ngay cả Bạch Tiểu Kiểu đều không thể di chuyển hắn, giờ khác này, Lâm Vân chính là cái đỉnh thiên lập địa chân nam nhân, giờ khác này, hắn không phải một người tại chiến đấu. Lâm Vân trên thân thậm chí xuất hiện một đạo kim liên hư ảnh, đương tử sắc phong bạo cuốn tới, Lâm Vân kim liên cũng nợ trụ, sau đó Từ sắc phong bạo đâm vào Lâm Vân Kim Liên bên trên, Bạch Tiêu Kiều lại nghe được một trận xương cốt gạc gạc rung động. Lâm Vân Nguyên bản tổn hại đạo bảo triệt để vỡ nát, rơi xuống đến hư không bên trong, hóa thành cho bụi, mà hắn chân bóng như ngọc gia thịt, cũng bắt đầu trở nên đỏ như máu, trên da bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo vết rạn, máu tươi chậm rãi từ trong vết thương chảy ra, đem Lâm Vân nhuộm thành huyết nhân. Lâm Vân Y nguyên mắt nhìn phía trước, đã gánh vác, liền không thể lui về sau nữa, nếu không đây chính là thất bại trong gang Bạch Tiêu nhìn Lâm này, cũng là đau lòng như cắt, nhưng này cái màu lam băng bóng, vẫn là không nhanh không chậm bay. Lâm Vân khăng khăng muốn cùng nàng cùng rời đi, Bạch Tiểu Tiếu cũng biết, nàng hiện tại coi như muốn ném Lâm Vân đi vào khí, nàng cũng là làm không được. Mắt thấy Lâm Vân chống đỡ ra Kim Liên đều xuất hiện đạo đạo vết rạn, Bạch Tiểu Tiếu trong lòng cũng căng nhanh. Rốt cục, tia màu lam bọn khí đến cực hạn khoảng cách, Bạch Tiểu Tiếu vội vàng nói, "Ta mang ngươi nhảy." Lời vừa mới dứt, nàng liền ôm lấy Lâm Vân, nguyên địa đạp một cái, nào về phía màu lam đại phao phao. Lâm Vân cũng thu thần thông, theo Lâm Vân kết thúc pháp, lấy, lấy thế càng tới, bất quá, bọn hắn nhanh nhảy vào bong bóng, hẳn là có thể hữu kinh vô hiểm. Chính nghĩa như vậy, kia màu lam bong bóng dường như muốn cùng Lâm Vân tựa như nói giỡn, hai người đều muốn gần sát, chợt về sau nhẹ nhàng một chút. Chỉ ở không chung, không chỗ ngự lực Bạch Tiêu Kiều, Kiều lập tức mắt trợn tròn. Rơi xuống là một mảnh biển lớn màu tím, có thể tưởng tượng ra, xuống dưới chính là thi thể, đều không có cứu giúp cơ hội. Mà ở trong đó không gian ba động dị thường, không cách nào sử dụng đột pháp, không cách nào phi hành. Đây mới thật sự là tuyệt cảnh. Đi. Bạch Tiêu Kiều, Kiều vẫn là đem Lâm Vân văng ra ngoài, để Lâm Vân tiếp cận khí. Lâm Vân tuy là mỏi mệt không chịu nổi, nhưng vẫn là tại tối hậu quan đầu hô to một tiếng, "Xá biến!" Tại trong núi tuyết thất thủ xảo biến, về sau bị Bạch Tiểu Tiếu nhặt được, dùng để tìm đường, đến thông thiên thác về sau, nàng cũng chưa kịp còn cho Lâm Vân, hiện tại xảo biến còn tại Bạch Tiểu Kiều, Kiều trong tay, nhưng Lâm Vân ra lệnh một tiếng, xảo biến vẫn là tức thời, hóa thành dây thừng, hướng Lâm Vân phi tới, mà đổi thành một đầu còn buộc trong tay Bạch Tiểu Kiều, Kiều. Lâm Vân tại đụng chạm lấy bọn khí đồng thời, dùng sức kéo một phát, đem Bạch Tiểu Tiếu cũng kéo tới. Bạch Tiểu Tiếu kém chút lại đụng phải tử sắc hư không, nàng chưa hề cảm giác tử vong cách mình gần như vậy, cũng may thời khắc cuối cùng, Lâm Vân bắt lấy nàng. Hai người một trước một sau, vọt vào màu lam bong bóng bên trong, bong bóng đem hai người thuần vệ đi bảo lại khôi phục thành nguyên trạng. Cái này quỷ dị thế giới lại mất đi sau cùng hai cái sinh linh, nơi này gió cũng càng lúc càng lớn. Mau Xuyên, pháo hôi nữ xứng lĩnh tập ký. Tự phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn náo tàn chay. Chương 573, ta không muốn vào nội nha. Lâm Vân cảm giác mình đụng phải lớp kiến tưởng, đầu ông ông cảm giác một trận mơ hồ. Hắn giống như mất máu quá nhiều, lần này, hắn lần nữa đổi mới thụ thương nghiêm trọng trình độ ghi chép, hắn cho tới bây giờ không có chạy qua nhiều như vậy máu. Cái này đỉnh thiên lập địa xác thực rất đỉnh, nhưng lại giới cũng rất lớn. Lâm Vân không muốn ngủ quá khứ, thế nhưng là con mắt đã không mở ra được. Ta hẳn là sẽ không cứ thế mà chết đi ha. Lâm Vân trong đầu lóe lên ý nghĩ này, rốt cục vẫn là đã ngủ mê man. Mơ mơ màng màng ở giữa, Lâm Vân nghe được có người ở bên thai nói chuyện. Người này không rõ lai lịch, ta đề nghị là sớm làm giết, miễn cho xảy ra chuyện gì. Nghe được câu này, Lâm Vân lập tức trong lòng hoảng hốt, khá lắm, hung tàn như vậy. Ý thức của hắn dần dần khôi phục, nhưng hắn không dám mở mắt, vẫn chứa hôn mê, lại nghe được một cái giọng nữ nói, chúng ta nơi này đã không biết bao lâu chưa từng xuất hiện người ngoài, hoặc là đây chính là chúng ta cải biến hiện trạng thời cơ. Các người đều biết, hiện tại nguồn nước càng thiếu thốn, nạn đói cũng tại lan tràn, nếu là chúng ta không nghĩ biện pháp làm ra cải biến, một ngày nào đó, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Người này chẳng lẽ liền có thể mang cho chúng ta cải biến? Theo ta thấy, còn không bằng dứt khoát một chút hắn hắn, xung làm một ngày khẩu phần lương thực. Hỗn náo. Cái tiếng giọng nữ mang tới một chút phẫn nộ, khiển trách, người này mặc dù không phải chúng ta bộ tộc con đơn dân, nhưng cũng là nhân tộc bên trong một viên, hôm nay chúng ta có thể bông xuống danh giới cuối cùng đem hắn ăn, về sau các ngươi chẳng phải là muốn đồng tộc tương tàn. nghe những này, đã là tê cả da đầu, đây là cái gì hiểm ác xã hội à? Bạch Tiếu Kiều đâu? Nghĩ đến Bạch Tiếu Kiều thời điểm, Lâm Vân cũng ý đồ ngưng thần cảm ứng một chút thương thế của mình. Nhưng mà, cái này ngưng tụ thần, Lâm Vân cũng cảm giác đau đầu muốn nước, căn bản không có cách nào ngưng thần quan tưởng, không chỉ có như thế, hắn hoàn toàn cảm giác không đến đang điền của mình khí hại. Nói cách khác, hắn hiện tại cơ hội là tương đương với tu vi toàn phế đi. Tại dạng này một cái khả năng ăn người địa phương, không có vũ lực làm bảo hộ, Lâm Vân chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Tiểu Lâm Vân kêu gọi lấy Tiểu Thanh, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, Tiểu Kim cùng Sảo Biến đều không ở bên người, có lẽ là trước đó đụng vào bọn khí thời điểm, phân tán. Song song, đây thật là đại nạn không chết, tất có sao hỏa. Lâm Vân đành phải ở trong lòng kêu gọi thanh nữ tỉ tỉ, đồng dạng, hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Song song, ta Lâm Vân ở bên ngoài lãng lâu như vậy, rốt cục cũng bị người vào nổi rồi. Lâm Vân trong lòng hoảng muốn chết, lần này lại không dám nhắm mắt. Tại người khác thảo luận muốn ăn hắn thời điểm, vẫn là không muốn làm ra động tính gì, miễn cho tất cả mọi người xấu hổ. Chỉ ít, chờ bọn hắn đều quyết định tốt lại nói. Cấp Vũ, lời này của ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi cũng không nghĩ một chút, chúng ta bây giờ tìm kiếm thức ăn cùng nước có bao nhiêu khó khăn. Nếu như người này không giết, chúng ta còn phải nuôi hắn, cho hắn nước và thức ăn, còn muốn cẩn thận sự xuất hiện của hắn có phải hay không có âm như gì. Phiền toái như vậy, còn không bằng dứt khoát một điểm. Kinh chập ngươi phải biết, không nuôi một thế người, không đủ để mưu nhất thời, người này xuất hiện rất đột nhiên, hơn nữa còn là xuất hiện tại vực bỏ thần đàn phụ cận, không nói đến hắn có thể là biến mất đã lâu thần mình cho chúng ta gợi ý, chỉ là tìm tòi nghiên cứu lai lịch của hắn, liên đối với chúng ta có lợi thật lớn, ngươi chẳng lẽ nghĩ vinh viễn bị vây ở nơi này sao? Cùng thứ nhất tiên tiên địa chờ đợi cuối cùng cũng đến hủy diệt, không bằng thừa dịp chúng ta còn có thể hành động, chạy ra nơi này. Trốn, người trốn được sao? Một nam một nữ này tranh phong tương đối, Lâm Vân rốt cục nghe được một cái khác hơi có vẻ thanh âm dàn mùa. Các người đều không cần tranh giành, hết thảy, cũng chờ người này tỉnh lại về sau rồi nói sau, coi như muốn ăn hắn, cũng muốn từ trong miệng hắn hỏi ra điểm vật hữu dụng lại ăn. Lâm Vân, ta đây là cái gì thần tiên vật khí, tùy ý chọn một cái vật khí, bên trong ở đều là dã man nhân sao? Lâm Vân vẫn như cũ vừa ngủ, không dám để cho người biết mình đã tỉnh lại. Mà cái này thanh âm dàn mùa nói ra, cũng rất có quyền uy, cái kia gọi cốc vũ cùng kinh chập đều không tiếp tục cái lột. Kinh chập thanh âm lộ ra vui vẻ, ra nghe tộc trưởng Lâm Vân, Cốc Vũ tiểu thị tỷ, ngươi ngược lại là phản bác nha. Lâm Vân không có chờ đến Cốc Vũ phản bác, hiển nhiên, Cốc Vũ cũng tiếp nhận quyết định này. Mọi người trước tạm đi đi, Cốc Vũ, ngươi lưu lại chiếu cố hắn. Vâng. Lâm Vân nghe từng đợt tiếng bước chân dần dần đi xa, trong lòng cũng hơi an tâm một chút, chờ một lúc liền xem như muốn chạy, ít người thời điểm cũng tốt chạy một điểm. Đừng giả bộ ngủ, đứng lên đi. Cái kia rất êm hai giọng nữ vang lên, Lâm Vân trong lòng một cái lộp bộp, biết mình bại lộ. Nhưng xem ở nữ nhân này không muốn ăn mức của hắn, Lâm Vân cũng biết không cần thiết ở trước mặt nàng giả vờ giả vịt ở thời điểm này. Có lẽ có thể lợi dụng sắc đẹp của hắn mê hoặc nữ nhân này. Ta cũng không phải sẽ chỉ ôm nữ nhân đùi, chủ yếu là lúc này cũng không có khác cầu sinh thủ đoạn, một thân bảo vật cũng bị mất phản ứng, thần nghiệm khẽ động liền đau đầu, căn bản không động được, ngoại trừ khí lực vẫn còn, Lâm Vân hiện tại tương đương với phế bỏ hơn phân nửa, cái này còn có thể làm sao? Cũng chỉ có thể phát huy mỹ lực của mình. Lâm Vân dứt khoát mở mắt ra, ý đồ biểu hiện ra mình bình tĩnh ung dung một mặt. Mà nàng vừa mới mở mắt, nhìn thấy Cốc Vũ dáng vẻ, hắn lại ngây ngẩn cả người. Cái này, nếu như nàng chỉ là để mắt, Lâm Vân đã thấy nhiều xinh đẹp tử, cũng không trở thành thất thố như vậy, nhưng là Nàng làm sao lớn lên cùng phương vũ giống như vậy? Đương nhiên, cũng có không giống địa phương, nàng không có phương vũ lớn như vậy. Lâm Vân rất nhanh phân biệt ra được, đây không phải sư phụ hắn, có lẽ, tựa như là hắn cùng lúc đầu Lâm Vân, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, chỉ là có hai cái dáng dấp rất tương tự người, cũng không tính kỳ quái. Chỉ là, nhìn xem gương mặt này, Lâm Vân đến cùng là cảm giác có chút kỳ quái. Mà lại, cái này cốc vũ khí chất, cùng phương vũ cũng rất giống như, các nàng đều là loại kia một thân chính khí, cương trực công chính tính tình. Chỗ khác biệt kỳ thật cũng coi là tương đối rõ ràng, phương vũ thích mặc quần áo màu tím. Mà cái này Cốc Vũ mặc chính là váy trắng, để Lâm Vân có loại phương vũ mặc lâm ngọc quần áo cảm giác, có điểm là lạ. Người vừa rồi đều nghe được." Cốc Vũ nói thẳng, nhìn như đặt câu hỏi, kỳ thực đã xác định, Lâm Vân đều nghe được. Nhìn xem nàng kia khuôn mặt quen thuộc, Lâm Vân thậm chí đều không có cách nào nói với nàng lão. "Huống chi, lúc này nói dối cũng không có ý nghĩa." Cốc Vũ mới vừa rồi không có nói cho những người khác, cái này nói rõ Cốc Vũ cùng những người khác đến cùng là không giống, mình cầu sinh con đường, mặc dù chủ yếu dựa vào chính mình, nhưng nếu như có thể được đến Vũ tiểu tỷ tỷ một chút trợ giúp, có lẽ cũng sẽ thuận lợi một chút. Ta là nghe được." Nghe được cũng tốt, không nghe thấy cũng tốt, dù sao, ngươi cũng không cần nghĩ đến chạy trốn, mặc dù ta không quá tán thành bọn hắn một chút ý nghĩ, nhưng cũng không ngăn cản được bọn hắn, bất quá, tại ngươi khi còn sống, ta sẽ tận lực chiếu cố tốt ngươi." Cốc Vũ nói, lại rất tùy ý ngồi tại một bên, nói, "Ngươi có lẽ cũng có rất nhiều vấn đề, muốn hỏi cái gì, ta có thể trả lời đều sẽ nói cho ngươi, bất quá làm trao đổi, ngươi cũng cần trả lời ta một vài vấn đề." Lâm Vân liền thích loại này khai môn kiến sơn tính cách, hắn cũng không mất tích, nói thẳng, "Các là lấy 24 tiết khí đến mệnh danh sao? Cụ thể là thế nào bài vị?" Cốc Vũ không nghĩ tới Lâm Vân sẽ hỏi vấn đề này, nàng còn tưởng rằng Lâm Vân hẳn là sẽ hỏi nơi này là nơi nào, bọn hắn là ai, lúc này mới phù hợp người bình thường mạch suy nghĩ. Kết quả Lâm Vân không hỏi những này, ngược lại là hỏi tới tính danh cùng bài vị phương thức. Mặc dù thật bất ngờ, Cốc Vũ vẫn là hồi đáp, người nói không sai, chúng ta là căn cứ riêng phần mình thần chức đến xứng hô, thần chức đời đời truyền lại, cho nên cái tên này cũng là đời đời truyền lại, bất quá 24 thần sứ bãi vị không phân tuần tự trên giới, ở chỗ này, chủ yếu nghe là trưởng mệnh lệnh. trưởng chính là trước kia tế tự, đã mất đi thần linh về sau. Tế tự liền chỉ còn trên danh nghĩa, dứt thoát đổi tên là tộc trưởng. Cốc Vũ không có giữ lại, thậm chí thuận Lâm Vân vấn đề, nói cho Lâm Vân càng nhiều tin tức hơn. Lâm Vân vốn là bởi vì nàng tướng mạo mà cảm thấy thân cận, hiện tại lại nhiều mấy phần hảo cảm. Mà Cốc Vũ đang trả lời cái vấn đề về sau, cũng không mất tích, nói thẳng, "Hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi, ngươi là ai, đến từ chỗ nào?" "Ta gọi Lâm Vân." Lâm Vân mỉm cười, vừa hướng Cốc Vũ phóng điện, vừa nói tên của mình. "Ta là..." Lâm Vân đang muốn mở miệng nói ra mình là làm gì tới, lời đến quẻ miệng, hắn nhiên cảm giác đầu óc một trận mơ hồ. "Ta là thế nào tới nơi này?" Giống như là vì Bạch tiểu tiểu, Bạch tiểu tiểu thế nào? Lâm Vân tranh thủ thời gian bừng tỉnh đầu, hắn khi tỉnh ngủ còn nhớ rõ sự tình, bây giờ lại bắt không được. Càng nghĩ, hắn liền càng đau đầu, thậm chí phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, cấp vú vội vàng xuất thủ, để Lâm Vân tâm thần một trận thanh minh. Nghĩ không ra cũng không cần miễn cưỡng. Đạt đạt. Lâm Vân vuốt vuốt huyệt thái dương, một mặt tự bế. So h sâu hiểm cảnh càng làm cho hắn không có cảm giác an toàn, là quên đi tại sao mình lại thân h cảnh. Đây chính là mất trí nhớ cảm giác sao? Thật khó chịu. Giống như là trong lòng bỗng nhiên bị lột hết ra một hồi, cảm giác trống rỗng. Lâm Vân không còn dám suy nghĩ xuống dưới, loại kia đau đầu cảm giác, hắn đã không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. "Không cần cảm ơn ta, nếu như ngươi cái gì đều không nhớ nổi, cũng không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, bất quá cũng không cần quá sợ hãi, chúng ta sẽ để cho ngươi không có thống khổ chết đi." Lâm Vân, "Tiểu tỷ tỷ, ta nói chuyện có thể không muốn trực tiếp như vậy à. Ta kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ là tạm thời có một chút sự tình không nhớ nổi mà thôi." Lâm Vân biết mình cầu xin con đường ở phương nào. Người nơi này, tựa hồ biết mình là bị nhốt rồi, mà lại sinh tồn hoàn cảnh tựa hồ tương đối ác liệt, bọn hắn cũng nghĩ tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề, Lâm Vân bỗng nhiên xuất hiện, liền để ngay trong bọn họ một bộ phận người, thấy được chuyện cơ, mà có ít người thì là xem thường, có lẽ chính là từ bỏ trị liệu. Lâm Vân việc cần phải làm cũng rất đơn giản, khiến cái này trong lòng ôm hy vọng người thủ hộ hắn là được rồi. Cũng không phải thủ hộ hắn, mà là thủ hộ chính bọn hắn hy vọng, Lâm Vân muốn làm, chính là để cho mình biến thành bọn hắn hy vọng. Mau Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập Thực phẩm xuyên cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn náo Trong 574, vai phụ ta là chuyên nghiệp. Nhìn cốc Vũ Mặc, Lâm Vân liền biết, cái này kỳ thật cũng không phải cái dã man nhân bộ lạc, bọn hắn không phải ăn lông ở lô dã nhân. Chỉ là, thu hoàn cảnh bức bách, có lẽ bọn hắn đã nhanh muốn biến thành dã nhân. Người nơi này tựa hồ không có tích cốc, đều cần thu hút đồ ăn, cũng chính là Lâm Vân hiện tại thủ thường, bằng không, bằng thực lực của hắn, thu thập những này tích cốc đều làm không được người, kia là dễ dàng, đến lúc đó ai ăn ai còn nói không chừng đâu. Hiện tại không có lực lượng, cũng chỉ có thể nhẫn. Cốc Vũ đối Lâm Vân còn nhớ rõ sự tình rất yêu kỳ, hắn hỏi, còn nhớ rõ nhiều ít? Lâm Vân không có trả lời ngay, hắn sờ lên trên người vài thô áo gai, lại quan sát một chút cái này hơi có vẻ cổ phác dân phòng, trầm mặt một lát, mới một mặt ngưng trọng nói, "Ta khả năng không phải người của thế giới này." Nghe được câu này, Cốc Vũ Nguyên bản một mực mặt nghiêm túc cũng hơi đã thả lòng một chút. Đây chính là nàng muốn nghe được, trước đó nàng liền có suy đoán, Lâm Vân không phải người nơi này, hiện tại nghe Lâm Vân tự mình nói như vậy, nàng có thể nào không hứng phấn, nơi này có thể có người từ đến, có lẽ liền có rời đi phương pháp. Người xác định, cũng không xác định, nhưng là, ta chỗ thế giới nguồn nước xuống tốt. Đồ ăn sung túc, vừa rồi nghe các người nơi này thức ăn nước uống tựa hồ cũng rất thiếu, quần áo cũng cùng ta trước kia khác biệt, đại khái ta thật không phải người của thế giới này." Lâm Vân trong lòng rất rõ ràng, hắn khẳng định không phải người nơi này, hắn là xảy ra chuyện gì mới đi đến được nơi này, thế nhưng là, hắn hiện tại thủ thương, không phát huy ra tu vi của mình, nếu như nói thẳng ra, liền sẽ bại lộ thực lực của mình, còn không bằng giả vờ ngây mốc. Nhưng giả heo ăn thịt hổ cũng là muốn chú ý tiêu chuẩn, cũng đừng sơ ý một chút, thật bị người đương lợn thì ăn, kia mới gọi thủ thiệt. Từ vừa rồi nghe lén bên trong Lâm Vân liền tinh luyện ra tin tức, người nơi này bị nhốt rồi, muốn rời khỏi nơi này Lâm Vân kỳ thật cũng không biết làm sao rời đi nhưng hắn có thể để người khác cảm thấy hắn có lẽ sẽ biết rời đi chỉ là Lâm Vân đồng dạng không thể đem mọi chuyện cần thiết đều nói rõ ràng tộc trưởng kia thế nhưng là nói hỏi rõ ràng đem Hà An tá ma dết lửa qua sông được cầu quả thực là vô tình Lâm Vân cái này mất trí nhớ liền đến vừa đúng Mặc dù hắn cũng thật là quên mình là thế nào tới đây nhưng đây cũng là cho Lâm Vân một cái nhắc nhở ta mặc dù tạm thời quên nhưng cũng không phải không nghĩ lên khả năng đợi đến tu vi khôi phục Lâm Vân cũng không cần sợ bọn họ hoặc là chờ bạch Kiể tiểu Lâm Vân đã không nhớ rõ Bạch Tiểu Kiều làm sao vậy, nhưng hắn hiện tại liên quan tới Bạch Tiểu Kiều ý nghĩ khắc sâu nhất, trước đó mình mất đi ký ức nhất định là cùng Bạch Tiểu Kiều có quan hệ, có lẽ bọn hắn là kinh lịch cái gì, hắn mới có thể thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Đã dạng này, như vậy, Bạch Tiểu Kiều liền có khả năng tới tìm hắn. Chỉ bất quá, Lâm Vân cũng không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác trên người Bạch Tiểu Kiều, có lẽ Bạch Tiểu Kiều cũng nghĩ đến chờ hắn quá khứ cứu viện đâu. Mất đi bộ phận ký ức, mất đi tu vi, cũng may Lâm Vân không có mất đi đầu óc của hắn, hắn cố ý nói nguồn nước xung đồ ăn xung tốc, cấp con mắt đều sáng lên. Như vậy tiếp xuống Cố Cấp Vũ hộ giá hộ tổng, hắn chỉ cần cẩn thận hơn một chút, cũng không về phần bị người hạ nổi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi nhớ tới ngươi là thế nào lại tới đây, liền xem như giúp đại ân. Nói xong cái này, Cố Vũ mới chợt nhớ tới Lâm Vân trước đó cũng là nghe được tộc trưởng những lời đó, nàng nội vàng nói bổ sung, ngươi Di tông, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta rời đi cái này nhà giam, như thế đại ân, chúng ta tuyệt đối sẽ không cô phụ. Chỉ ít, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi. Lâm Vân cũng vừa đúng lộ ra đơn thuần tiểu dung, giả bộ nhỏ sữa chó, hắn là chuyên nghiệp bị cười rất huynh thành, Cấp Vũ cũng là lúc này mới phát hiện, nguyên lai like Lâm Vân đẹp mắt như vậy, chỉ là cười một chút, dường như hồ có đặc thù lực lượng, để nàng nhịp tim tốc độ đều nhanh mấy phần. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi ta sao? Cấp Vũ nghĩ tranh thủ thời gian chạy ra. Trong gói U Minh có loại dự cảm, nàng tiếp tục cùng Lâm Vân ở chung một chỗ, có thể sẽ có nói không được nguy hiểm. Loại cảm giác này huyền chi lại huyền, cũng chính là loại nguy hiểm này cảm giác, lại làm cho nàng có chút phản nghịch, nàng cũng muốn biết, vì sao lại nguy hiểm? Ngươi mới vừa nói, nơi này là nhà giam, vì cái gì nói như vậy? Cấp Vũ nhìn Lâm Vân kỳ, dứt khoát nói ngươi cũng không cần từng cái vấn đề đến hỏi, không như nghe ta chậm rãi đem nơi này hết thể chậm rãi giới thiệu cho ngươi nghe. Như thế, làm phiền. Lâm Vân lễ phép nói, lại vẩy một chút mình tóc trên trán, cái này một cái nho nhỏ động tác, để hắn lộ ra đã tiêu sái, lại phong lưu. Bất quá, lần này Cốc Vũ chuẩn bị kể chuyện xưa, ngược lại là không có bị Lâm Vân mị hoặc đến. Chúng ta nơi này, gọi là nguyên bản gọi là Thương Lam thần quốc, nơi này sinh hoạt đáng người, đều là con dân của thần. Thương Lam? Đây là làm gì? Cái này thần chưa nghe nói qua, khả năng không quá nổi danh đi. Nghe được Lâm Vân gọi thẳng thần mình, Cốc Vũ cũng một mặt giữ kín như bưng, nói, nhớ lấy không thể gọi thẳng thần danh. Đây cũng là bởi vì thần mình quá lâu không có hiền linh, nếu không, Cổ Tín Đồ hiện tại liền muốn trực tiếp đem Lâm Vân đánh cho đến chết. Gọi thẳng thần danh, chính là đối thân bất kính, mà Cốc Vũ chỉ là nhắc nhở hắn một câu, liền nhẹ nhàng bỏ qua, coi như vô sự phát sinh. Thương Lam Chi thần là Thiên Không Chi thần, chúa tể mặt trời mọc mặt trăng, lặn, âm tình cho quyết, là trí cao thần một trong, tại thần linh tòa hạ, có 24 thần xứ, thay thế thần linh tuần mục tứ phương. Con dân của thần tại thần che chở cho, tại thần quốc chúng qua lấy hạnh phúc lại tươi đẹp sinh hoạt. Tại thần quốc bên trong, không có khổ hạ không có vết chóc, liền ngay cả tử vong xuất tu cũng vô pháp lan tràn đến nơi đây. Ở chỗ này người đã chết nhóm, sẽ trở về thần ôm ấp. Cốc Vũ đang nói cái này thời điểm, nhìn ngược lại là có mấy phần tín đồ dáng vẻ. Lâm Vân nghe, lại là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Sau khi chết, làm sao trở về thần ôm ấp? Lâm Vân cũng sẽ không đơn thuần cảm thấy thần hội mở rộng vòng tay cho mỗi cái người đã chết ôm một chút, nào có như thế có ái tâm thần. Mà lại, Cốc Vũ còn cố ý nhấn mạnh, là sau khi chết trở về ôm ấp. Người bình thường chết chính là linh hồn tiến về u minh giới, tại u minh giới bên trong sinh hoạt. Cái này trước kia vẫn chỉ là truyền thuyết. Nhưng Lâm Vân mặc dù đã mất đi bộ phận ký ức, lại cũng chỉ là quên làm sao tới nơi này, những chuyện khác hắn đều rõ ràng địa nhớ kỹ. Ngọc Tuyền mở ra U Minh chi môn, còn cho hắn đoạt một tờ địa thư hư ảnh. Chính là cái này địa thư hư ảnh hiện tại cũng còn tại đan điền của hắn bên trong, vị thanh nữ pho tượng khi dễ đến run lẩy bẩy. Người đã chết, hồn phách không về U Minh, mà là đi thần ôm ấp, khá lắm, sẽ không phải là bị thần ăn đi. Lâm Vân là không sợ lấy xấu nhất mà đã qua phòng đoán người khác, thế là, hắn lại hỏi một câu, sau đó thì sao? Trở về thần ôm ấp người đi chỗ nào? Cấp Vũ, cái này Cố sự không đều là ở cái địa phương này kết cục a. Còn có đoạn dưới. Cấp Vũ cũng không rõ ràng, dù sao, nàng cũng chỉ là tại chuyển thừa trong cổ tịch nhìn thấy những tin tức này. Khả năng vẫn tại thần trong lồng ngực còn sống đi. Đó chính là nói ở chỗ này chết mất có thể thu được vinh sinh. Còn có loại chuyện tốt này, khả năng này là trở về về sau cũng đã chết. Người mới vừa nói nơi này là tử vong xúc tu cũng đụng vào không đến địa phương, vì cái gì vẫn phải chết. Vậy cái này cùng phổ thông tử vong có cái gì không giống? Cấp Vũ, nàng dùng thương lam thần lục trả lời Lâm Vân vấn đề, lại bị Lâm Vân nói đến á khẩu không trả lời được. Thậm chí, để nàng cũng bắt đầu hoài nghi Thương Lam Thần Lục có phải hay không có chút vấn đề. Biết mình cũng trả lời không được, ốc Vũ dứt khoát từ bỏ, nói, những này là chuyển thừa cổ tịch đi lại, đến bây giờ đã qua quá nhiều năm, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là tại cực kỳ lâu trước kia, thần quốc nguồn nước bắt đầu suy giảm, linh khí cũng dần dần thiếu thốn, mà Thương Lam Chi Thần cũng không tiếp tục đáp lại thế tự. Lâm Vân, các người thần khả năng đã chết. Ai? Ta vì sao lại biết hắn chết? Lâm Vân nuốt nước đầu, cảm giác ký ức lại có chút bưng lòng. Chuyện gì xảy ra, có phải là hắn hay không tại lúc hôn mê, có người đối với hắn trợ cho gì? Lâm Vân lại vô ý thức bắt đầu suy tư. Đầu góc của hắn chuyển tương đối nhanh, cũng giỏi về liên tưởng, nhưng lần này, hắn một liên tưởng liền đau đầu, đành phải che lấy đầu không để cho mình suy nghĩ. Cấp Vũ không có phát giác được hắn dị trạng, nhớ tới hiện tại cuộc sống của mọi người, trong nội tâm nàng cũng cảm thấy rất thống khổ. Nguồn nước suy kiệt về sau, có thể ăn đồ ăn cũng thiếu, người đã chết càng ngày càng nhiều, đại lượng xanh hóa biến thành hoa mạc. Lâm Vân trước đó phỏng đoán cũng coi là có đáp án, khó trách người nơi này mặc dù có tu vi mang theo, lại không thể tích cốc. Người bên ngoài sở dĩ có thể xa xỉ địa tích cốc, là bởi vì linh khí đầy đủ dư giả. Dùng linh khí để đền bù năng lượng của mình tiêu hao, liền có thể không cần ăn cơm, không ăn ngủ, giấc hoa mộng, tự nhiên cũng liền càng có tiết khí. Mà ở trong đó linh khí ngay cả thực vật đều nuôi không sống, ngay cả cơm đều không thể ăn, lấy linh khí tích tốc loại này xa xỉ hành vi càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Lâm Vân đang tiến hành tin tức quy nạp trình hợp đồng thời, cấp vũ như cũ tại dạng thuật này phương thiên điệu cực khổ. Đương thần vinh quang không còn gieo rắc ở khu vực này, mọi người cũng dần dần không tin thần. 24 thần sứ cũng vô pháp duy trì đối mảnh đất này quản lý, mà lại 24 thần sứ cũng không phải một lòng. Tại thần đình chỉ đáp lại tiến đồ về sau 300 năm sau, 24 thần sứ phân chia thành 4 phép cánh. Làm sao chia? Lý niệm khác biệt, ai đi đường lấy đi. Bọn hắn có muốn cả tộc tìm kiếm mặt khác thích hợp sinh tồn chỗ nương, có thì ý đồ đem toàn bộ thần quốc thống nhất, còn có ý đồ đổi tin hắn thần, cũng chỉ có chúng ta cái này một bộ tộc, từ đầu đến cuối thủ hộ giả thần đàn, chờ đợi lấy thần linh trở về. Hại, cái này có các ý nghĩ, kia về sau đều thế nào? Cấp Vũ Lâm Vân cái này vai phụ bưng lấy nàng không tự chủ được nói ra, nhưng chuẩn bị mở miệng, lại cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Nhưng nàng vẫn là đè xuống loại cảm giác này, nói tiếp, cả tộc di chuyển, cuối cùng toàn bộ bộ tộc cũng bị mất tin tức, chẳng biết đi đâu. Ý đồ đem thần quốc thống nhất cùng đổi tin hắn thần, tại những năm gần đây từ đầu đến cuối đánh tới đánh lui, thần đàn nơi này vẫn vẻ, hai bên cũng không có làm sao tới quá nhiều. Nhưng nhất đại lại một đời đế tự đều không thể đợi đến thần linh đáp lại, rốt cục tại 3000 năm trước, đại đế ti tuyên bố đình chỉ cung phụng thương Lam chi thần, cũng chính là từ sau lúc đó 100 năm, thế giới này nguồn nước khô kiệt tốc độ càng lúc càng nhanh. Đương tế tự muốn khôi phục đối thần linh cũng phụng, cũng hối hận thì đã muộn, cho dù lại cũng phụng, cũng không cải biến được nguồn nước khô kiệt tốc độ. Cũng thế, cái này thần cũng không phải nói tin thì tin, nói không tin thì không tin. Còn không phải sao? Cốc Vũ vô tay một cái, đột nhiên cảm giác được chỗ nào không thích hợp. Chương 575, lớn lắc lư tái xuất Giang Hồ. Cốc Vũ cứ như vậy bị Lâm Vân đưa vào tiếp ấu, nàng cũng không nghĩ tới giấu giếm thần quốc tin tức, dưới cái nhìn của nàng, cái này cũng không tính là gì không thể nói sự tình. Cái gọi là Thương Lam thần quốc, cũng không biết sụp đổ bao nhiêu năm đã từng kiên quyết trông coi thần linh chờ đợi một bộ tộc, đều tại 3000 năm trước lựa chọn từ bỏ, tiếp lấy liền đã dẫn phát ra sự bất hỷ diệt hậu quả. Hiện tại, trông coi thần linh phái này hệ cũng định làm theo trước đó cả tộc muốn rời khỏi kia một bộ tộc, mặc dù như thế, nội bộ cũng vẫn không có đạt thành thống nhất ý kiến. Thân đàn phủ cận tốt xấu là có nguồn nước, cũng có chăn thả cùng trồng địa phương, còn có hiểm địa có thể phòng thủ, mà một khi cả tộc rời đi nơi này, không nói đến phía ngoài chiến loạn còn không có lắng lại, dọc theo con đường này tiếp tế cũng là vấn đề. Giống bây giờ toàn thế giới nước tài nguyên đều tại khô bộ tộc bên ngoài địa phương, dễ tử tướng ăn đã là thường gặp hiện tượng, thậm chí Tinh chợt có thể nói ra đem Lâm Vân nấu, như vậy tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, cái này một tế phẩm. Cùng một bộ rơi ở giữa không tốt lắm ra tay, nhưng bộ lạc khác biệt, liền không có loại này hạn chế. Cho nên cái này bộ tộc nội bộ cũng chia là phái bảo thủ cùng phái cấp tiến, phái bảo thủ sợ hai ra đến bên ngoài, không nói có thể hay không tìm tới đường ra, trên đường đi đều có thể biến thành bộ tộc khác đồ ăn, đã qua quá nhiều năm, cho dù ban đầu là đồng dạng tiên tổ, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn đã không tính là đồng tộc. Phái bảo thủ lo lắng là có đạo lý, phái cấp tiến đi tìm ra đường, chính là một trận đánh cược. Nhưng mà Ai cũng có thể biết, tiếp tục như vậy, thần đàn phụ cận nước tài nguyên cũng sắp khô kiệt, cuối cùng cũng có một ngày, nơi này tài nguyên không đủ để nuôi sống mọi người, mọi người lại bởi vì thiếu nước mà chết đi. Nếu như không tại có nước thời điểm liền suy nghĩ rời đi nơi này, chờ đến miệng ăn núi lở ngày đó, cũng sẽ không có rời đi cơ hội. Rời đi cùng lưu lại tranh luận, đã tiếp tục nhiều năm rồi, các loại tâm tư đều tại tộc nhân trong lòng này sinh, chỉ là trước mắt còn không có diễn biến đến phân liệt trình độ, chỉ là, đây cũng là chuyện sớm hay mượn. Mà liền tại cái này trước mắt Lâm Vân xuất hiện Lâm Vân xuất hiện, có thể nói là cho phái cấp tiến đánh một tề cường tâm trầm, bởi vì Lâm Vân rất rõ ràng không giống như là thế giới này người. Hắn bạch bạch tỉnh chỉ toàn, mặc dù không có tu vi, nhìn xem nhưng lại linh khí chẳng đấy. Bọn hắn đã thật lâu chưa từng nhìn thấy linh như vậy khí bốn phía người, nếu không phải Cốc Vũ ngăn đón, Lâm Vân coi là thật sẽ giống như thịt đường tăng bị ăn sạch. Cốc Vũ cũng không có ý thức được, mình chỉ là cùng Lâm Vân nói chuyện phía một fan, Lâm Vân liền đã tính toán tốt làm như thế nào kích động trong bộ tộc loạn. Cái này nhìn coi như hòa bình bộ tộc, kỳ thật đã là một cái nổ, tùy thời có thể lấy nổ rớt. Lâm Vân hiện tại tu vi không có khôi phục, gây sự năng lực nhưng cũng không kém. Nghe Cốc Vũ giới thiệu xong muốn rời khỏi chính là người nào, muốn lưu lại lại là người nào, Lâm Vân bỗng nhiên nghiêm mặt nói, "Ta hiện tại nói chuyện của người, người bên ngoài có thể hay không nghe được." Cốc Vũ không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn Lâm Vân thần tình nghiêm túc, nàng liền lấy ra một khối phi thường cổ lão ngập bài, phía trên hình như có giọt mưa. Do đến. Theo Cốc Vũ một tiếng thanh xích, từng đạo gió đem cái này căn phòng bao phủ. Lâm Vân không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hắn không có cảm giác được bất luận cái gì sóng linh khí, không phải hắn cảm giác không được, chính là cái này pháp thuật không cần linh lực phát động. Có gì đó quái lạ. Lâm Vân cảm thấy hẳn là cái kêu ngọc bài vấn đề, trong lòng của hắn có suy đoán, nhưng cũng không có tiếp tục đi nhìn trộm cốc Vũ bà bối. Người bây giờ có thể nói, Cốc Vũ đối Lâm Vân cũng coi là cho đủ tín nhiệm, đây cũng là bởi vì Lâm Vân ngần mừng lấy tốt, trước đó cùng Lâm Vân nói chuyện phiếm cũng phi thường vui sướng, có dạng này cơ sở, Cốc Vũ mới có thể lựa chọn bởi vì Lâm Vân một fan, liền làm ra bố trí. Nếu ta đoán không sai, ngươi có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cốc Vũ nghe vậy, đương nhiên là không tin. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là thần sứ, mặc dù nói thần linh đã thật lâu không có hiển linh, Dựa vào thần linh mới có thân phận địa vị thần sứ thì lại càng không đáng giá nhất tới. Nhưng thuyết pháp này kỳ thật quá nghi đương nhiên, tựa như là quỷ quá lâu người sẽ rất khó đứng lên, bọn hắn trước kia quen thuộc có thần linh tồn tại, liền sẽ nhiều đời quen thuộc phụ phục tại thần linh uy nghiêm hạ. Cho dù thần linh không xuất hiện, làm thần linh đại biểu, thần sứ y nguyên có quyền uy của bọn hắn. Dạng này nhiều đời truyền thừa xuống, thần sứ từ đầu đến cuối đều là cao quý nhất. Không chỉ có như thế, thần sứ trong tay còn nắm giữ lấy dân chúng bình thường không có lực lượng, đây cũng là duy trì thần thống trị chốt. Không có vũ lực thống trị đều chỉ là trang trong nước, hoa trong gương, đều là hư hảo, chỉ có lực lượng chân chính mới có thể để cho người thuần theo. Cốc Vũ cảm thấy mình làm thần sứ, ai lại dám giết nàng đâu? huống chi, nàng cũng không phải là dễ giết như vậy, thực lực của nàng tại trước mắt còn sót lại mấy cái thần sứ bên trong, cũng là tương đối cường đại. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, của ngươi vị rất cao, bên ngoài người khác muốn giết ngươi không quá hiện thực, mà vụn trộm thực lực của người cũng đầy đủ cao cường, có thể chiến thắng người người không nhiều, cho nên ngươi cảm thấy ta tại nói chuyện giật gân. Phát hiện Lâm Vân một câu nói toạc ra mình tâm tư, Cốc Vũ còn không phục, nói, là như thế này, thế nào? Chính là bởi vì ngươi có ý nghĩ như vậy, ngươi có thể sẽ chết càng nhanh. Lâm Vân nhìn Cốc Vũ một mặt không tin, liền biết nàng trong khoảng cách kế không xa. Cái này lắc lư người à, sợ không phải người khác không tin, duy nhất sợ chính là người khác không nghe, chỉ cần nàng nguyện ý nghe, cũng rất dễ dàng bị dao động đến đây. Người thật là tốt đều có thể cho lắc lư quẻ, huống chi Lâm Vân nói những lời này, cũng là có lý có cứ, không hoàn toàn là nói mỏ. Người mới vừa nói ý đồ người rời đi bên trong, có người, còn có Vũ Thủy, thanh minh hai vị thần sứ, lực lượng của các ngươi càng thêm cường đại. Đúng vậy à, mà lại hiện tại có người, chỉ cần ngươi nói cho bọn hắn, ngươi thật sự là thế giới bên ngoài tới. Chúng ta nhất định có thể thuyết phục càng nhiều tộc nhân cùng chúng ta rời đi. Vậy ngươi lại không có nghĩ tới, có một ít người cũng không muốn cùng các ngươi rời đi. Cũng không phải là tất cả mọi người giống như các ngươi, nghĩ đến làm hậu thay mặt, vì tương lai cố gắng, bọn hắn chỉ nghĩ tới tốt hiện tại thời gian, chờ bọn hắn sau khi chết, đâu thèm hậu nhân như thế nào. Chỉ ít, hiện tại tài nguyên, mặc dù khó khăn một điểm, nhưng ít ra vẫn là đủ các ngươi sinh hoạt mấy chục năm, mà một khi rời khỏi nơi này, tùy thời đều có thể mất mạng. Cấp Vũ cũng không thể không thừa nhận, Lâm Vân nói rất đúng. Hoàn toàn chính xác có một bộ phận người tình nguyện ở chỗ này, ngồi ăn rồi chờ chết, cũng không muốn rời đi nơi này, đi ra bên ngoài thế giới đi mạo hiểm. Trong lúc nhất thời, Cốc Vũ cũng có một chút nhỏ tính tình, một mặt là đối nội bộ những người kia bắng giận, một phương diện khác lại là Lâm Vân nói thật giống như nàng làm việc không thành giống như. Cốc Vũ liền nói ra nàng đã sớm nghĩ kỹ sự tình, nói, "Chúng ta đã thương lượng xong, nếu như những người kia nhất định không chịu đi, chúng ta liền tách ra, chúng ta đi chúng ta, bọn hắn lưu bọn hắn. Đi cùng không đi vấn đề này, tranh luận không biết bao nhiêu năm, Cốc Vũ đời trước ngay tại cái lộn, đến nàng thế hệ này, phải cấp tiến càng thêm cấp tiến cũng hợp tình hợp lý." Cho nên, ý kiến không hợp phía dưới, đi hướng phân Liệt là tất nhiên. Lâm Vân đã sớm liệu đến nàng ý nghĩ này, hán mỉm cười, nói, nếu như là dạng này, ngươi sẽ chết càng nhanh. Các vũ đài sau đầu đều là dấu chấm hỏi, dựa vào cái gì? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu là khăng khăng muốn đi, lần này muốn đi xa nhà, nhất định phải chuẩn bị nhiều tư nguyên hơn trên đường dự bị, đúng không? Đó là đương nhiên. Cho nên, đáp án rất rõ ràng, các ngươi muốn đi, có thể sẽ mang đi đại lượng tài nguyên, khả năng này sẽ ảnh hưởng đến muốn lưu lại những người kia sinh hoạt, các ngươi đi thẳng một mạch, đi ứng đối phía ngoài khiêu chiến. Bọn hắn lại muốn lưu lại chồng coi đã Khan Hiếm Tài Nguyên, còn muốn lo lắng ngoại địch xâm lược. Nếu như đem ngươi giải quyết, muốn rời khỏi người liền không có lãnh tụ, bọn hắn có thể trông coi hiện tại tài nguyên tiếp tục qua số dưới. Không có khả năng." Cấp Vũ phủ nhận Lâm Vân, lại nghiêm mặt nói, "Ta biết ngươi có thể là bởi vì kình chập một phen mà đối với hắn có không tốt cái nhìn, nhưng ngươi rất không cần phải đem người nghĩ hư hỏng như vậy." Nói, Cấp Vũ còn nhìn xem Lâm Vân, chờ lấy hắn đến phản bác mình, sớm dự phán hắn có thể sẽ nói, "Tốt lát nữa mau chóng tinh chuẩn địa phản bác hắn." Nhưng mà, Lâm Vân cũng không có cùng nàng tranh luận, chỉ la thở dài, nói, trước đó giúp ta nói chuyện, chỉ có một mình ngươi, ta chỉ là không muốn ngươi cứ thế mà chết đi mà thôi." Cốc Vũ. Lâm Vân không cùng nàng tranh, nàng ngược lại không biết nên làm sao tiếp Lâm Vân lời nói. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Vân nói kỳ thật cũng rất có đạo lý, mặc dù thật sự là hắn là đem người nghĩ quá xấu rồi, nhưng vạn nhất đâu? Nghĩ đến cái này khả năng, Cốc Vũ sắc mặt cũng biến thành khó coi rất nhiều. "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, chính ngươi nghĩ ngơi thật tốt." Cốc Vũ tâm tình rất phức tạp, cũng không muốn cùng Lâm Vân nhiều lời, thu thần thông, liền đi ra. Lâm Vân lại thở dài một cái, bảo đảm Cốc Vũ nghe thấy được mới chậm rãi nằm xuống. Rất tốt, gây sự hạt giống đã gieo, tiếp xuống liền nhìn sự tình sẽ làm sao diễn biến. Lâm Vân cũng không phải muốn hố cấp Vũ, trên thực tế, dạng này cho cấp Vũ phân tích một phen, mặc kệ như thế nào, đối cấp Vũ tới nói đều là có lợi, nàng muốn là muốn rời khỏi nơi đây, đi tìm mặt khác đường ra, Lâm Vân cũng chính là đẩy nàng một cái mà thôi. Bất quá, gien sắc còn cần tự thân cứng rắn, trọng yếu vẫn là phải mình hồi phục tu vi, đến lúc đó mình xem ai cứu phụ, lần lượt đánh tới là được rồi. Chỉ là, Lâm Vân khoanh chân ngồi tính toán hồi lâu, cũng không có hút tới một điểm linh lực, trước đó đều quen thuộc đệ tiểu thanh hỗ trợ thủ nạn. Lần này cần chính mình tới, thật đúng là không quen. Nhưng một điểm linh khí đều không có hút tới, nơi này là thật quá mức. Thậm chí Lâm Vân ngay cả khí hải đan điền đều không cảm giác được, cảm ứng thật lâu đều là trống rỗng. Song đời, cái này sẽ không thật phế đi đi. Tiểu Thanh ngươi ở đâu? Ở đây ra làm công nha. Không có làm công người trợ giúp lão bản, cái gì cũng không phải. Đương Lâm Vân đang vì mình tu vi mà khổ nào thời điểm, cấp vũ cũng tâm sự nặng nghề mà chuẩn bị đi tìm Vũ Thủy cùng Thanh Minh tâm sự. Lâm Vân coi như là nói chuyện gần, nhưng vẫn là nghe một chút đi. Nhưng nàng không đi ra bao lâu, liền thấy được tại phủ cận buổi hội kinh chập. Hắn quỷ quỷ tú tú ở chỗ này làm gì? Cốc Vũ vô ý thức nghĩ đến vấn đề này, nếu như là bình thường, nàng nhiều nhất chỉ là nghi hoặc một chút, mà bây giờ, nghe Lâm Vân phân tích về sau, nàng lại là dần mình. Hẳn là, hắn thật chuẩn bị sớm hạ thủ. Chương 576, muốn đi đi, muốn lưu lưu. Cứ việc mặt ngoài phủ nhận Lâm Vân, nhưng Cốc Vũ đến cùng là nghe vào trong lòng đi, bây giờ nhìn Kinh chập biểu hiện tựa hồ có chút khác thường, Cốc Vũ không khỏi hướng phía Kinh chập đi tới. Kinh chập, người ở chỗ này làm cái gì? Cốc Vũ nhiên xuất hiện, cũng dọa Kinh Trập nhảy một cái. Không, không có gì. Kinh Chập vốn là cái thon gầy nam nhân, bản thân khí chất liền có chút giống như là một đầu âm lánh dẫn độc, mà hắn hiện tại sợ hãi rụt rẻ dáng vẻ, rõ ràng chính là trở thượng dạng. So sánh anh Tuấn Lâm Vân, Kinh Chập nhìn liền càng thêm không giống người tốt. Có đúng không? Cốc Vũ sắc mặt trầm xuống, Kinh Chập từ trước đó kinh hái bên trong khôi phục lại, nghĩ đến Cốc Vũ vậy mà dùng giọng chất vấn khí nói chuyện cùng hắn, không khỏi cảm thấy rất thật mất mặt. Hắn cùng Cốc Vũ cũng không phải thượng hạ cấp quan hệ, Cốc Vũ rủa vào cái gì hơn người một bậc. Ta đang làm cái gì, không cần hướng ngươi giải thích. Dứt lời, Kinh Chập quay người bước nhanh rời đi, Cốc Vũ nhìn xem bóng lưng của nàng. Trong đầu lại hiện lên Lâm Vân nói lời, hắn thật chẳng lẽ muốn, Cốc Vũ đến cùng vẫn là không có xác định, vì thế, nàng quyết định dò xét thăm dò, chuyện này quá trọng yếu, không thể trực tiếp kết luận, nhưng cũng không thể coi nhẹ. Cốc Vũ lại là không biết, lần này nàng là hiểu lầm kinh chập. Đối phái bảo thủ tới nói, hiện tại cũng còn chưa tới nhất định phải động thủ thời điểm, chỉ ít, vậy cũng phải chờ mọi người đều thỏa đàm muốn đi, muốn phân đi nhiều ít tài nguyên. Lúc kia, cảm nhận được thịt đau phái bảo thủ có lẽ mới có thể làm ra cực đoan sự tình, mà lại cũng chưa chắc dám làm như thế, lục thần sứ bên trong, lấy kinh chậm cùng Cốc Vũ cường đại nhất, Cốc Vũ có ngự phong chỉ năng. Kinh chập có ngự lôi chi lực, hai thực lực không kém bao nhiêu. huống chi, một mực tại nơi này sinh hoạt lục đại thần sứ, đến cùng là đồng căn đồng tộc, không đến mức lập tức kết thân tộc ra tay. Kinh chập sẽ xuất hiện ở chỗ này, thuần túy là thèm. Hắn thèm Lâm Vân thân thể. Lâm Vân toàn thân trên giới đều tản ra ăn ngon khí tức, đối gốc Vũ mà nói, nàng chẳng qua là cảm thấy dễ người, cũng không có loại kia không nên có ý nghĩ, nhưng kinh chập đã làm qua chuyện ác, đối Lâm Vân dạng này linh khí dư giả thân thể liền càng thêm thấy thèm. Tốc Trường mặc dù hạ đạt chỉ lệnh, chờ tìm hiểu ra Lâm Vân trên người bí mật về sau lại giết hắn, nhưng hắn đã có chút kiểm chế không được cũng không nói hiện tại liền muốn ăn Lâm Vân, chính là nhìn xa xa, người chút hương vị cũng hương nhà. Hiểu lầm có đôi khi chính là như thế phóng đại, chính vì hắn cử động, Cấp Vũ trong lòng thiên bình hướng phía Lâm Vân bên kia nghiêng về mấy phần. Hiện tại, nàng liền đi tìm tộc trưởng, cũng thuận tiện tìm đủ tất cả thần sứ. Các người an bài ta làm sự tình, ta đã hoàn thành, hắn gọi Lâm Vân, hoàn toàn chính xác không phải người của thế giới này. Cấp Vũ lời nói này ra, thần sứ cùng tộc trưởng tâm tình đều trở nên rất dịu. Cùng Cấp Vũ có đồng dạng ý nghĩ thanh minh cùng Vũ Thủy đều phân trấn. Đã có thể có biện pháp đi vào thế giới này, có lẽ, hắn cũng sẽ biết rời đi nơi này biện pháp. Thanh minh thần sứ là cái tú khí nam nhân, hắn hận không thể ngay lập tức đi tìm Lâm Vân, hỏi rời đi biện pháp liền đi nhanh lên. Nơi này, hắn thật sự là không muốn đợi lâu. Kinh chập lại không hỏi những này, mà là đối tộc trưởng nói, đã hỏi xong, có hay không có thể ăn tịch rồi. Ta ngồi tiểu hài bàn kia. Giống Lâm Vân dạng này tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, Kinh chập cũng không nghĩ tới độc chiếm, mọi người cùng nhau ăn tịch. Như vậy khí bộ dáng gấp gáp, cũng làm cho Cốc Vũ không thích. Hắn ngay cả đồng loại tương tàn cũng có thể làm đến, còn có cái gì là không dám. Lúc này, trong nội tâm nàng Tiên Bình khinh hướng Lâm Vân bên kia lại nhiều một chút lượng kinh chậc một chút, Cốc Vũ lạnh lùng nói, Lâm Vân không quá nhớ kỹ như thế nào đi vào thế giới này, nhưng là hắn còn nhớ rõ hắn chỗ thế giới kia có rất nhiều nước, có rất nhiều đồ ăn, bầu trời cũng là màu lam. Nói lên màu lam trời, nghị sự mấy người không hẹn mà cùng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nơi này bầu trời là màu vàng nhạt, tựa như là kia vô tận sa mạc đã lan tràn đến chân trời. Theo ghi chép, tại Thương Lam thần quốc thời kỳ, bọn hắn thế giới này bầu trời cũng là màu lam, ngày đêm có thứ tự, vũ thủy có khi, 24 tiết khí chi thần xứ, thay nhau tuần mục thiên hạ. Mà bây giờ, tất cả vũ thủy đều dựa vào thần sứ thi pháp mới có vũ thủy hạ xuống, mà lại, thần sứ mưa xuống thần lực khôi phục được cũng càng ngày càng chậm. Sớm muộn có một ngày, thần sứ cũng vô pháp lại mưa xuống. Thanh Minh cùng Vũ Thủy nghe Cốc Vũ miêu tả, đối dự đi nơi này càng là kích động, liền ngay cả Xuân phân cùng Lập Xuân hai vị thần sứ, đều ẩn ẩn có chút ý động. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế, phái bảo thủ cũng không phải không biết lưu tại nơi này không phải cái lựa chọn tốt, nhưng so với phía ngoài nguy hiểm, lưu lại lại là cái tương đối lựa chọn tốt. trưởng làm quyết định đi, lưu lại, vẫn là đi, hiện tại chính là làm ra quyết định này thời cơ tốt nhất. Cốc Vũ nhìn xem lão tộc trường, Ở cái địa phương này, lao tộc trưởng mặc dù rất có uy tín, nhưng cũng không phải hắn độc đoán, lần này, nàng cùng hai người đồng bạn đều đã quyết định, nhất định phải bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này, đi thế giới bên ngoài. Về Phần Lâm Vân cùng nàng nói những lời kia, nàng ngược lại là không có cùng người khác nói, nàng đã lo lắng bọn hắn tin tưởng sẽ dẫn đến nội loạn, lại lo lắng bọn hắn thông tin sẽ đi tổn thương Lâm Vân. Thế là, dứt khoát liền không nói. Lao tộc trưởng từ cốc Vũ trong mắt, thấy được kiên quyết. Hắn cũng chưa hề nói đi vẫn là không đi, chỉ là hỏi ngược lại, nếu là ta nói muốn lưu lại, các ngươi có phải hay không cũng quyết ý muốn đi. Cốc Vũ trong lòng cảm giác nặng nề rốt cục vẫn là đến trình độ này, nàng cũng cũng không lui lại, mà là cố chấp nhẹ gật đầu. Nếu như tộc trưởng ngài cảm thấy lưu lại càng tốt hơn, vậy chúng ta liền riêng phần mình làm ra lựa chọn đi, tựa như là càng lâu trước đó, chúng ta tiên tổ cũng đồng dạng làm ra khác biệt quyết định. Nói lên tiên tổ quyết định, tộc trưởng ánh mắt cũng lóe lên một tia tàn cốc. Chính là bởi vì một đời nào đó tiên tổ quyết định đình chỉ tế tự, mới có hôm nay chi khốn cục, cấp vũ nói lên tiên tổ, tộc trưởng trước hết nhất nghi tới chính là cái kia hố hậu đại tiên tổ. Mặc dù nói xong mấy ngàn năm đều không có trả lời thần minh cũng đích thật là hố, nhưng mất tế tự dẫn đến hoàn cảnh tiến một bước chuyển biến xấu tiên tổ cũng, cũng rất hố. Các vũ, ngươi bây giờ còn trẻ, có lẽ cảm thấy làm ra quyết định là một kiện rất đơn giản sự tình, thế nhưng là, tại ngươi làm ra quyết định thời điểm, ngươi có nghĩ qua hậu quả sao? Không nói đến kia Lâm Vân trên người có không hề rời đi nơi này phương pháp, các ngươi từ nơi này rời đi, những cái kia đi theo các ngươi người, ngươi có nghĩ qua tương lai của bọn hắn sao? Các ngươi muốn dẫn đi bao nhiêu nước và thức ăn, gặp địch nhân có thể hay không chống cự, liền nói các ngươi đến thế giới mới, các ngươi liền có thể ở bên kia tiếp tục sinh sống sao? Ngươi chớ có quên, cứ việc thần đã từ bỏ chúng ta, nhưng chúng ta thủy chung là thần quyến giả, thế giới bên ngoài sẽ nguyện ý tiếp nhận các ngươi sao? Lão tộc trưởng một phen, tựa như là một bầu nước lạnh rội tại mấy cái nhiệt huyết sôi trào đầu người bên trên, kỳ thật những vấn đề này, bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới. Muốn rời khỏi, những vấn đề này là không vòng qua được đi, nhưng bất kể thế nào suy nghĩ, cũng không có một cái nào tuyệt đối hoàn mỹ phương pháp đến đường đối. Giờ đi, chỉ là một trận đánh bạc, nhưng không rời đi, bọn hắn liền sẽ không có tương lai. Cấp Vũ mặc dù cũng nhận một chút đả kích, nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục lại, nhìn xem lão tộc trưởng con mắt, kiên định nói, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, không phải là bởi vì chúng ta con đường phía trước tràn ngập nguy mình, mà là chúng ta lưu tại nơi này tương lai nhất định là hủy diệt. Chúng ta muốn đạp vào một đầu tràn đầy trong gai con đường đi truy tầm khả năng tồn tại Quang Minh, có lẽ tất cả chúng ta đều sẽ chết trên đường, lại hoặc là chúng ta sẽ đổ vào Quang Minh đến trước mặt khác. nhưng vì khả năng tồn tại Quang Minh, ta sẽ không hối hận hiện tại làm ra quyết định. Thanh Minh cùng Vũ Thủy hai cái thần sứ nghe gốc Vũ một phen, cũng không nhịn được lớn thủ của Vũ, mới vừa rồi bị dội cho nước lạnh, bây giờ lại cảm giác toàn thân đều giấy lên tới. Đúng vậy à, dạng này một mực tại nơi này còn sống chờ chết, lại có có ý tứ gì đâu? Ta cũng không hối hận. Hai vị thần trong miệng một lời nói, Lao tộc trưởng nhìn xem bọn hắn, rốt cục vẫn là bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi đi thôi, mang lên muốn theo các ngươi đi người, còn có nhất định thức ăn nước uống. Lao tộc trưởng hôm nay thế mà như vậy dứt khoát địa đáp ứng, như thế ngoài cốc Vũ đám người lúc trước, bọn hắn muốn cho rằng tộc trưởng còn có thể cùng một đoạn thời gian bù loãng, lại tại bọn hắn lễ mề dưới, bất đắc dĩ đồng ý. Mặc dù không thể cả tộc di chuyển, nhưng tộc trưởng đồng ý để bọn hắn dẫn người đi, đã coi như là ưu đãi. Đạt được kết quả như vậy, Cấp Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra. Kinh chập lại nói, kia Lâm Vân đâu? Lúc nào ăn? Ăn cái gì ăn, người ta đương nhiên là cùng theo rời đi là. Lập Xuân Thần làm cảm thán một câu, không thể không thừa nhận Hắn đều có chút thưởng thức cấp Vũ khí tiết. có thể hung hãn không sợ chết điệu bước ra mình thoải mái dễ chịu vòng, dạng này người cũng đáng được hắn khâm phục. Hội nghị cứ như vậy kết thúc, Cấp Vũ, Thanh Minh, Vũ Thủy ba vị thần sứ, tại hội nghị kết thúc sau tập hợp một chỗ, phân phối riêng phần mình nhiệm vụ. Thanh Minh phụ trách đi thu nạp vật tư, Vũ Thủy phụ trách đi động viên những cái kia nguyện ý cùng bọn hắn người rời đi, Cấp Vũ đi chiếu cố Lâm Vân, nhìn Lâm Vân trạng thái như thế nào, lúc nào có thể khôi phục ký ức. Cái này phân công vừa phù hợp, Cấp Vũ về tới Lâm Vân phòng, liền nhìn thấy hắn đang ngủ. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Nhìn Lâm Vân cũng không có ngủ. Cấp Vũ mới có câu hỏi này. Lâm Vân mỉm cười nói, "Ta cảm giác thế nào không trọng yếu, ngược lại là ngươi, nhìn qua tâm tình không tệ, ta đoán là ngươi đã thuyết phục những người khác để bọn hắn đồng ý ngươi dẫn người rời đi." "Ồ, vì cái gì ngươi không đoán là tất cả mọi người cùng đi? Chỉ có dạng này ta mới có thể vui vẻ nha." Cấp Vũ cố ý khảo nghiệm Lâm Vân, Lâm Vân lại cao thâm mặt chắc địa lắc đầu, nói, "Không muốn đi người, ngươi khẳng định không có cách nào để bọn hắn đi, muốn đi người cũng chưa chắc thật có thể đi được. Ngươi còn lo lắng bọn hắn sẽ xuống tay với ta." Cấp Vũ lòng tin tràn đầy mà nói, "Ngươi yên tâm được rồi, người khác không tin được." Tộc trưởng lại xưa nay đều là nói 102, hắn đều đã ứng, sẽ không còn có biến cố gì, liền ngay cả ngươi, bọn hắn cũng đồng ý không, giết, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi, mau chóng khôi phục ký ức, chúng ta có thể hay không rời đi nơi này, hy vọng nhưng tại trên người của ngươi. Lâm Vân. A cái này, không bắt ta vào nổi rồi a. Vậy ta trước đó không phải bạch lắc lưu rồi. Chương 577, Thương Thiên đã chết. Cứ việc Lâm Vân trong lòng còn có một số lo nghĩ, nhưng hắn cũng sẽ không ở không đi gây sự, chỉ là đem hoài nghi đều đặt ở trong lòng, bí mật quan sát. So với bận rộn Thanh Minh cùng Vũ Thủy, Cốc Vũ chỉ là chiếu cố Lâm Vân. Xem như tương đối bưng lỏng, Lâm Vân đưa ra muốn đi ra ngoài đi một chút, nàng cũng đồng ý, cũng cùng đi ở bên người, Lâm Vân cũng liền coi hắn là hướng dẫn du lịch. Bầu trời bên ngoài, Lâm Vân trước đó cách cửa sổ cũng nhìn thấy một chút, chỉ là hắn lúc ấy tưởng rằng hoàng hôn, cũng không có suy nghĩ nhiều, bây giờ thấy hoàn chỉnh bầu trời, hắn mới phát hiện, thế giới này quả nhiên là muốn tiếp cận tận thế đi. Ngửa mặt lên trời nhìn hồi lâu, Lâm Vân mới nhìn đến một đoàn tản gia yếu ớt quang minh hình cầu. Xem ra, thế giới này mặt trời cũng sắp không chịu được nữa. Lâm Vân chỉ là nhìn, cũng không có hỏi nhiều. Hắn đang quan sát hoàn cảnh, Cốc Vũ lại là đang quan sát hắn. Lâm Vân tuấn lãng bề ngoài, chỉ là để nàng có ấn tượng tốt nguyên nhân một trong, để nàng chân chính đối Lâm Vân sinh ra hiếu kỳ, là Lâm Vân định lực cùng tinh khí. Đó là cái người nào đâu? Người bình thường bỗng nhiên rơi xuống cái này làm dụng địa, thậm chí có bị người ăn hết nguy hiểm, nghĩ đến là không cách nào bình tĩnh, nhưng Lâm Vân trước đó liền hảo hảo địa nghị trang xuống tới, không có bại lộ mình đã thức tỉnh sự tình, tránh khỏi bị trực tiếp ăn hết hiểm cảnh. Mà về sau phân tích của hắn cũng coi là có lý có cứ, có lẽ kinh chập bọn hắn thật đúng là không có hảo ý, có tốc trưởng, sự tình mới xem như định xuống tới. Mình nói cho hắn biết sẽ không đem hắn vào nồi, Lâm Vân cũng không có đặc biệt hưởng phấn. Ngược lại nghiêm trang quan sát hoàn cảnh xung quanh, hẳn là, hắn phát hiện cái gì? Lâm Vân đem phân tích của mình nói ra được thời điểm, Cốc Vũ không có như vậy tin, mà Lâm Vân hiện tại cái gì cũng không nói, nàng ngược lại lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Các ngươi là ở nơi nào cứu ta, đến đó, ta nói không chừng có thể khôi phục một chút ký ức đâu. Lâm Vân tại phụ cận đi đi, ẩn ẩn cảm nhận được một đạo theo dõi ánh mắt, hắn mượn nói chuyện với Cốc Vũ cớ, đầu có chút lệch một chút, con mắt dư quang liền thấy được dấu ở nơi hẻo lánh một người. Tên kia thật là giỏi người, chốt ở góc tường bí mật quan sát, tựa như một đầu âm lén gián động. Lâm Vân trong lòng bỡ ngỡ, nhưng không có biểu hiện ra mảy may. Yên Nguyên bình tĩnh điệu nói chuyện với Cấp Vũ, trong lòng lại tại điên Cuồng địa bản tính lên làm như thế nào cầu sinh. Kỳ thật bị người giết chết, Lâm Vân khả năng còn không có như vậy buổi rồi, dù sao người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém? Thế nhưng là, bị người dùng nhìn thức ăn ngon ánh mắt nhìn chằm chằm, thật sẽ cho người xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy khủng hoảng. Đặc biệt là tại hắn không có chút nào tu vi chỉ có thể mặc cho người làm thịt tình huống giới, hắn thì càng không có cảm giác an toàn. Đây thật là người là giao thất ta là thì cá. Cấp Vũ cũng không có phát hiện dấu ở thầm kinh chập, nghe xong Lâm Vân nói đến có khả năng khôi phục ký ức, nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại còn có thể dạng này. Ta là tại vứt bỏ thần đàn nơi đó phát hiện người, ta hiện tại liền mang người tới đi. Tốt lắm." Lâm Vân lại mỉm cười, phô bày một chút mị lực của mình, Cốc Vũ không khỏi sững sờ một chút, lại một lần cảm thấy nhịp tim tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Sắc mặt nàng ửng đỏ, quay đầu vội vàng đi tại phía trước. Thần đàn cũng không tại bộ lạc khu quân cư, nhưng cũng không tính qua xa, ra bộ lạc, lại đi hơn 10 phút đã đến. Thần Đan đã vứt bỏ, trên vách tường hiện đầy vết rạn, tại góc tường dưới thì là mọc thành bụi cỏ hoang. Tại linh khí thiếu thốn địa phương, cỏ sinh mệnh lực ý nguyên ương ngạnh. sớm đã vút bỏ, không có người thanh lý, cao nhất cỏ đều cao bằng một người, để vốn là hoang vu địa phương lộ ra càng thêm dữ nát. Cho là ta là cùng kinh chập ở chỗ này nghỉ chân một chút, liền nhìn thấy ngươi Trần Trủ Trục địa nằm ở trên tế đài. Cấp Vũ chỉ vào cho thần thượng cung cấp cái bàn nói, nói lên Trần Trủ Trụ, nàng liền nghĩ tới tình cảnh lúc ấy, trong đầu tự nhiên là hiện lên Lâm Vân thân thể, cũng không biết vì sao, trước đó nhìn xem không có cảm giác gì, bây giờ lại để nàng ngượng ngùng không thôi. Lâm Vân thuận ngón tay của nàng nhìn về phía tế đàn, cái này thần đàn đều bỏ phế, tế đàn tự nhiên cũng là như thế, chỉ là bên trên tế đàn còn lắm sạch sẽ chỉ toàn. Ta không bị tổn thương. Lâm Vân hơi nghi hoặc một chút, hắn mặc dù quên đi trước đó xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cảm thấy mình hiện tại không có tu vi, nhất định là thủ thương. Nhưng vấn đề này hắn đến miệng một bên, vẫn là không có nói ra. Lâm Vân đến gần một chút nhìn, luôn cảm thấy nơi nào có chút quái gì, hắn vừa cẩn thận đánh giá một phen, mới nói: "Các ngươi nơi này, vì cái gì không có tự thần?" Tự thần? Tại sao muốn có tự thần? Lâm Vân. Vấn đề này hắn vậy mà trả lời không được. Cung phụng thần linh, ngay cả cái tượng thần đều không có, đây có phải hay không là không quá phù hợp. Ủy này biết là hầu hạ bộ dáng gì thần, nhìn cũng chưa từng nhìn đến, nói thế nào tin Vậy các ngươi thường làm chi thần, là cái dạng gì?" Cốc Vũ nghe vậy, không khỏi cười nói, "Ngươi có phải hay không cảm thấy thần của người, đều có một cái đầu hai cánh tay a? Thân của người vốn cũng không, thiên biến văn hóa, có thể là bất luận cái gì bộ dáng, cũng có thể không phải bất luận cái gì bộ dáng, tựa thần lại như thế nào có thể biểu hiện ra thần linh phong thái đâu?" Mặc dù Cốc Vũ nói rất có lý, nhưng Lâm Vân Nghị đến thanh nữ pho tượng, chỉ muốn nói, không thể dùng tượng thần biểu hiện ra mình phong thái thần linh đều là cắt bã. Thành nữ tỷ tỷ thiên hạ đệ nhất, ngươi nhìn ta đều như thế lấy, có thể ra giúp đỡ chút sao? Mai năm ở cái địa phương này thật sợ hãi. Lâm Vân Tu Vi mặc dù không có, nhưng hắn cảm giác ý nguyên mệ cảm, hắn có thể cảm nhận được có một ánh mắt trong bóng tối theo dõi mình, hắn đều không cần quay đầu đi xem, liền biết là ai. Hắn thế mà theo đuôi đến đây, còn tốt có cấp Vũ tại, hắn cũng không tiện hạ thủ, chỉ khi nào hắn là đàn, không chừng hắn có thể hay không làm ra cái gì. Nhìn như vậy đến, cấp Vũ vẫn là đánh giá cao tộc trưởng nguy nghiêm, lại hoặc là, là cám dỗ của hắn lực quá mạnh. Tóm lại mặc kệ nguyên nhân là cái gì, tình cảnh của hắn đều vô cùng nguy hiểm. Đã như vậy, hắn chỉ có thể tiên hạ thủ vị cường. Ta giống như nghĩ đến cái gì. Lâm Vân xoa mình huyệt thái dương, làm bộ đầu mình rất đau. Cốc Vũ lập tức hưng phấn lên, nàng vội vàng đỡ Lâm Vân, tận khả năng điệu cẩn thận che chở hắn. Cốc Vũ lại là không biết, đương nàng đỡ lấy Lâm Vân rời đi, Lâm Vân vô ý thức tại cảm thụ Cốc Vũ cùng Phương Vũ khác nhau, thân, khác nhau vẫn rất rõ ràng. Lâm Vân bắt đầu tưởng niệm sư phụ của hắn. Chỉ là cùng một cái cùng sư phụ dáng dấp như thế giống nhau người như thế thân cận, Lâm Vân trong lòng cũng có loại cảm giác khác thường. Nói như thế nào đây, trong nhà hương hoa, phía ngoài hoa ra hương. Người đừng đợi, từ từ suy nghĩ. Cốc Vũ khuyên Vân, trên thực tế, Lâm Vân cũng không đợi, gấp chính là nàng. Nếu như Lâm Vân có thể đưa ra càng xác định một điểm manh mối, nàng hành động cũng liền có nắm chắc hơn, nếu như có thể lôi kéo càng nhiều người rời đi, thậm chí là thuyết phục tộc trưởng cả tộc di chuyển. Khi thật cả tộc di chuyển xác xuất thành công ngược lại sẽ càng lớn một điểm, bởi vì nhiều người lực lượng lớn, bọn hắn đội ngũ khổng lồ, phía ngoài hai chi bộ tộc mới không dám tùy tiện công kích bọn hắn. Ta tựa như là giẫm lên cái gì pháp trận, sau đó quang mang lóe lên, ta liền cái gì cũng không biết. Kia pháp trận là cái dạng gì? Cấp Vũ nghe đến đó, người cũng càng thêm tinh thần. Nếu như có thể trực tiếp khắc họa ra pháp trận liền rời đi thế giới này, vậy bọn hắn lại có thể an toàn rất nhiều. Nếu là không có Lâm Vân cung cấp tin tức, bọn hắn nguyên bản ý nghĩ là dọc theo Lâm Đông bộ lạc đã từng đi qua đường đi xuống. Lâm Đông bộ lạc cũng chính là tại thần mất đi tung tích về sau, liền lập tức quyết định tìm kiếm đường ra kia một chi, bọn hắn thần sứ đều là đồng chi thiết khí, cho nên bọn hắn lại được sừng chi vì Lâm Đông bộ lạc. Muốn thống nhất thiên hạ, gọi là đại hạ bộ lạc, muốn đổi tin khác thần linh, ngay cả bộ lạc danh tự đều sửa lại, lại thần sứ cũng sẽ không tiếp tục lấy tu chi tiết khí mệnh danh, bọn hắn mặt khác dựng lên một cái giáo phái, gọi Hoàng Thủ lĩnh của bọn hắn thậm chí nói ra rất đại bất đạo. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập Thương Lam Chí Thần, tại Thương Lam Thần Quốc cũng được xưng hô vì Thương Thiên. Tại Thương Lam Thần Quốc nói Thương Thiên chết rồi, đây là coi là thật đại nghịch bất đạo, tại lúc đầu, mặc dù thần đã đình chỉ đáp lại tiến độ, Thương Lam Thần Quốc người cũng không dám suy nghĩ thần chết rồi. Thế là, Hoàng Thiên dạy một lần bị mặt khắc tam đại bộ tộc đuổi theo đánh, giống như chuột chạy qua đường, nhưng bọn hắn vẫn là tại trong khe hẹp sinh tồn, đồng thời phát triển càng phát ra lớn mạnh. Mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn thế giới này trời xanh, thật đúng là liền chậm biến thành màu vàng. Thương Thiên đã chết, Hoàng đương lập, đây là tại bầu trời biến vàng trước đó mấy ngàn năm liền có người nói ra thuyết pháp, khi bầu trời biến vàng Thương Lam Thần Quốc Nguyên bản đã phân lịch người, Tín ngưỡng cũng tiến một bước hăm mất. Tại dạng này áp lực dưới, cái này gọi Xuân Bộ Lạc, y nguyên kiên trì cùng phụng mấy ngàn năm thần linh, nhưng thần linh một mực không có trả lời, rốt cục tại một đời nào đó tế tự trong tay, hắn không kiên trì nổi, đình chỉ cung phụng, về sau hoàn cảnh kịch liệt chuyển biến xấu, toàn bộ bầu trời triệt để thành màu vàng. Thế là, hiện tại Hoàng Thiên dạy mới là ngoại giới lớn nhất một chi thế lực. Trở lại chuyện chính, Lâm Đông Bộ đi, cũng coi là cho những bộ lạc khác cung cấp một cái phương hướng, chỉ là Lâm Đông Bộ Lạc tại nhất phương Bắc, lại là hướng phía phương Bắc di chuyển. Xuân Chi bộ lạc nếu như muốn đi tìm kiếm bọn hắn đi qua đường, liền muốn từ đại hạ cùng Hoàng Thiên hai cái bộ lạc ở giữa xuyên qua, từ nhất nam đến nhất bắc, trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Đây cũng là Cốc Vũ nghe được có truyền thống trận cứ như vậy hưng phấn nguyên nhân, nhưng mà, Lâm Vân nơi nào thấy qua cái gì chuyển thống trận, hắn chỉ là lắc lư mà thôi. Ta không nhớ gì cả. Lâm Vân che lấy đầu, một mặt trống khổ, Cốc Vũ lập tức không dám hỏi tới, vội vàng nói, "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ngươi đừng nghĩ trước, ta mang ngươi đi về nghỉ." Dứt lời, cóng lên Lâm Vân liền hướng phía bộ lạc chạy tới. Lâm Vân an nhàn điệu tựa ở Cốc Vũ đầu vai, khi mắt Từ góc độ này nhìn sang, vẫn có chút đồ vật. Xin lỗi, ta không lắc lư ngươi, ta sợ ta sẽ chết. Lâm Vân kỳ thật đối Cốc Vũ cũng có chút ấy nãy, dù sao người này thế nhưng là mọc ra giống như Phương Vũ mặt, Lâm Vân đều không có ý tứ khi dễ nảng, mà lại từ đầu tới đôi, đều là Cốc Vũ đang giúp nàng, mình còn một mực lắc lư nảng, đúng là không tự tế. Nhưng hắn ngoại trừ Cốc Vũ, cũng lắc lư không được người khác. Chờ ta tốt, nhất định sẽ có ân báo ân. Lâm Vân ở trong lòng làm ra hứa hẹn. Có ân báo ân, có cũ báo cũ, cái muốn năm chờ đó cho ta, sớm muộn muốn đem ngươi vào đổi. Chương 578 không có bạn sự khác, liền vơ bảy một ít chẳng lẽ a. Di chuyển công việc ngay tại đều đâu vào đấy tiến hành, Lâm Vân vốn cho là bọn họ nhiều ít muốn gặp được điểm khó khăn hoặc là khó khăn chất trợ, tỉ như có người trở ngại bọn hắn rời đi, hoặc là nói tại gom góp thức ăn nước uống thời điểm chơi ngắn chân. Kết quả, hết thảy thuận lợi. Rất nhiều người đều biểu thị, liền xem như muốn dọc theo Lâm Đông từng đi qua đường lại đi một lần, bọn hắn cũng nguyện ý đi đi. Cấp Vũ nói ra kia lời nói, cũng tại bộ lạc bên trong lưu truyền, rất nhiều người trẻ tuổi đều giống như đi hận không thể lập tức xuất phát. Ngược lại là Thanh Minh cùng Cấp Vũ trấn an lên bọn hắn đến để bọn hắn không nên quá kích động, hiện tại chỉ là xác định muốn đi, cụ thể đi như thế nào, từ nơi nào xuất phát, đường tắt nơi nào, điểm cuối cùng ở phương nào, đến điểm cuối cùng lại như thế nào, bây giờ còn chưa có định ra tới. Trước mắt quyết định, cũng chỉ có một điểm, đó chính là bọn họ có thể đi. Toàn bộ bộ lạc đều xuống lại, nhìn xem những người tuổi trẻ kia dáng vẻ hưng phấn, lao tộc trưởng giống như là thấy được một thanh tuổi tuổi, đang điên cùng thiêu đốt lên mình, muốn đem lựa chuyển hướng tương lai cùng phương xa. Tốt đẹp dương nào người trẻ tuổi a, đáng tiếc, hi vọng hỏa chủng, tiểu gì cũng sẽ đang thiêu đốt rơi sau cùng tuổi tuổi về sau dập tắt, chỉ để lại rốt cuộc nhóm không cháy dư xám. Tộc trưởng đang nhìn người tuổi trẻ thời điểm, Kinh chập cũng từ chỗ tối lặng yên đi tới, đến tộc trưởng sau lưng thời điểm, mới bỗng nhiên mở miệng nói: "Tộc trưởng, ngươi gọi ta?" Lao tộc trưởng run một cái, tay siết chặt quai trượng, mới chịu đựng không có đánh đi ra. Hít sâu một hơi, lao tộc trưởng mới nói: "Ta có hay không cùng ngươi đã nói, ngươi muốn sửa đổi một chút từ người khác phía sau đáp lời thói quen." Kinh Trập gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói: "Ta quên." Tướng mạo rất âm trầm Kinh chập, làm ra cười ngây ngô, cũng sẽ không để người cảm thấy hắn gở ngốc đang yêu, nhìn xem ngược lại có chút kinh khủng. "Thôi, ta tìm ngươi đến, là có chuyện cần ngươi đi làm." Tộc trưởng người nói. Ta muốn ngươi giúp ta đi giết một người." Kinh Chập nhãn tỉnh sáng lên, "Là kia Lâm Vân sao?" Nhìn thấy Kinh Chập đều nhanh chảy nước miếng, tộc trưởng cũng không nhịn được bưng kiến cái chán. "Đó là cái cái gì khơ hàng, chỉ có biết ăn." Lâm Vân trước không vội mà động đến hắn, trước tiên đem cốc Vũ làm. Kinh Chập kinh hãi, mặt mũi tràn đầy đều viết nghi hoặc. "Vì cái gì?" Nàng lại đem tộc nhân mang hướng hủy diệt, ta đã không ngăn cản được nàng. Lý do này ngược lại là đường hoàng, Kinh Chập vẫn còn có chút lo nghĩ. Tốt xấu cốc Vũ cũng là đồng tộc, mọi người cùng nhau đi săn, cốc Vũ cũng là tốt nhất đồng đội, không chỉ có như thế, cốc Vũ còn có thể cầu đến Vũ Thủy cũng bởi vì lý do này muốn giết nàng, có phải hay không không quá phù hợp. Zetsu Cấp Vũ, Lâm Vân chính là của ngươi. Ta cảm thấy giết nàng rất có tất yếu. Lão tộc trưởng, mặt trở nên thật nhanh, bất quá ta thích. Giết nàng về sau, đưa nàng thần bài mang về. Đang kinh chập chuẩn bị khởi hành thời điểm, lão tộc trưởng lại dùng thanh âm trầm thấp nhắc nhở một câu. Thần bài, đi. Kinh chập không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền rời đi lão tộc trưởng nơi ở. Cốc Vũ chỗ ở, kinh chập tự nhiên là rõ ràng, tất cả thần chỗ ở, từ xưa đến nay vẫn luôn có truyền thống, cho dù thần không có ở đây, truyền thừa cổ xưa y nguyên ảnh hưởng đến hiện tại. Đối kinh chập mà nói, ẩn nốt là một kiện rất đơn giản sự tình. Hắn phá cửa sổ ẩn nút đến cốc vũ trong phòng, cốc vũ phòng ở rất sạch sẽ, trong phòng bố trí cũng rất đơn giản, kinh chập cũng tìm không thấy tốt chỗ nút, liền nhắm ngay dưới giường, đâm đầu lao vào. Trời dần dần âm chấm xuống, kia Thương Lam ngày chìm đến phía tây, màn đêm đánh đến nơi. Thương Lam thần quốc đêm tối cùng phía ngoài đêm tối đều không hề khác gì nhau, đồng dạng là đưa tay không thấy được năm ngón. Kinh chập cứ như vậy chờ chờ, chờ đến hắn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cốc Vũ làm sao vẫn chưa về? Hắn là không biết, cốc vũ bị Lâm Vân cuốn lấy, cũng không thể nói cuốn lấy. Lâm Vân chỉ là sử dụng một chút kỹ xảo đặc biệt để cốc Vũ lưu lại mà thôi. Lâm Vân cũng không muốn lạc đàn về sau bị tập kích, thế là, tại về đến phòng về sau, cốc Vũ để hắn nghỉ ngơi, Lâm Vân liền lại thành tỉnh lại, nói với nàng lên cố sự. Cốc Vũ với bên ngoài thế giới tràn ngập tò mò, Lâm Vân cũng chính là nắm chắc điểm này, để nàng muốn ngừng mà không được. Chúng ta thế giới kia gọi là Đấu Khí Đại Lục, tại Đấu Khí Đại Lục, không có thần linh truyền thuyết, cũng không có loa mắt pháp thuật, chỉ có phát triển đến cực hạn đấu khí. Đấu khí là cái gì? Cốc Vũ trên mặt viết đầy kỳ. Là một loại rất lợi hại đồ vật, không chỉ có thể lấy khí hóa cánh Còn có thể lấy khí hóa ngựa, đáng tiếc ta hiện tại không có tu vi mang theo, không phải ta liền biểu diễn cho ngươi một chút. Bất quá, ta có thể cho ngươi nói một cái chúng ta thế giới kia một cái nhân vật chuyển kỳ cố sự, ngươi có lẽ liền hiểu. Cấp Vũ nhìn sắc trời còn sớm, cũng liền vui vẻ nhẹ gật đầu, một cái cố sự nha, cái này lại có thể giảng bao lâu đâu. Nhưng mà, Lâm Vân cái này một giảng, liền giảng đến trời tối, lại từ trời tối giảng đến hừng đông, Cấp Vũ cũng càng nghe càng tinh thần. Lâm Vân không khỏi ở trong lòng cảm thán, thuốc tiêu viên cố sự đối độc sách không nhiều tiểu bạch tới nói lực sát thương quá mạnh. Trời đã sáng, chúng ta đi trước tìm hai vị khách thần sứ đi. Lâm Vân Kỳ thật cũng có chút mệt mỏi, mình nhìn một đêm đều cảm thấy mệt mỏi, huống chi là mình rạng một đêm, hiện tại hắn không có tu vi bản thân, nếu không phải cân nhắc đến tử vong nguy hiểm, hắn đã sớm không chịu nổi. Cốc Vũ là thân sứ, ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, nghe Lâm Vân nói muốn đi tìm hai vị khác thân sứ, tạm thời không nói chuyện xưa, nàng cũng có chút tiếc nuối, nhưng chính sự quan trọng. Dưới giường, Kinh Chập hết sức chăm chú đi trở chờ đến Hưng Đông, sừng suốt không đợi được Cốc Vũ trở về, người khác vắng. Cốc Vũ thế mà đêm không về ngủ. Kinh Chập nghĩ đến Lâm Vân, liền từ Cốc Vũ trong nhà ra. Đi Lâm Vân trú ở phủ cận, vừa hay nhìn thấy Lâm Vân cùng Cốc Vũ đi ra tới. Lâm Vân thần sắc nhìn có chút ra rời, còn đuốt vút eo. Cốc Vũ thế mà cùng người cầu kết. Kinh chập nội tâm chấn động không gì sánh nổi, Cốc Vũ nhìn như vậy đoàn trang chính trực, không nghĩ tới sẽ làm ra loại chuyện này. Thần sứ vốn là phụng dưỡng thần linh, yêu cầu toàn tâm toàn ý địa hầu nhập, bởi vậy, thần sứ đều không được hôn phối. Mà về sau trong lịch sử, nói theo cái này truyền thống, cũng là bởi vì thần sứ không được thế tập, chỉ có tuân thủ cái này cổ chế, mới có thể bảo đảm thần lựa chọn công bằng công chính. Bất quá, thần sứ nếu có nhu cầu, cũng có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Không sinh tử là được rồi. Nhưng thuần khiết thần sứ là sẽ không khuất phục tại nhu cầu của mình, Kinh chập cũng vẫn cảm thấy cốc Vũ phi thường chính trực, không lý tới, Lâm Vân vừa mới đến không bao lâu, nàng liền làm ra loại sự tình này. Phải đi báo cáo tộc trưởng. Kinh chập vô thanh vô tức đi, tung tích của hắn không thể giấu giếm được Lâm Vân cảm giác. Lại một lần nữa nhìn thấy Kinh chập, Lâm Vân cũng lạ như có gai ở sau lưng. Chỉ là nhìn thoáng qua, hắn cũng vẫn là thấy được, Kinh chập kia sắc bén con mắt có chút đen vẻ mắt. Nghĩ đến Kinh Trập khả năng tại hắn phía ngoài phòng ngồi xổm một đêm, Lâm Vân cũng là sợ không thôi, còn tốt hắn cư trì, đem cốc Vũ lưu lại. Không được. Nhất định phải mau chóng giải quyết kinh kinh첩 mới được, lâu dài bị tặc nhớ thương sao được, đã giận này, chỉ có thể trước tiên đem tặc giết chết. Cốc Vũ tỷ tỷ, ta nghĩ thuận tiện một chút. Trong khoảng thời gian này ở chung bên trong, Lâm Vân đã đem Cốc Vũ Xưng hô lạng Yên không một tiếng động đổi thành Cốc Vũ tỷ tỷ, Cốc Vũ cũng không phải không có phát giác, nàng lần đầu tiên nghe được Lâm Vân gọi Cốc Vũ tỷ tỷ thời điểm, nhịp tim tốc độ đều chậm nửa nhịp, sau đó lại phanh phanh phanh, giống như là muốn xô ra đến giống như. Nàng có chút chột phải coi như vô sự phát sinh, Lâm Vân cứ như vậy cột trèo lên trên, rước khoác bảo nàng Cốc Vũ tỷ tỷ. Tối hôm qua Lâm Vân cũng uống rất nhiều nước, ăn một điểm nơi này đồ ăn, muốn thuận tiện cũng rất hợp lý. Lâm Vân thế nhưng là chú ý tới, nơi này cũng không có nhà vệ sinh, cho nên hắn chạy hướng kinh chập vừa rồi ẩn nút nơi hẻo lánh cũng là có thể lý giải. Nam nhân mà, ở bên ngoài đi tiểu cũng không tính là gì. Cấp Vũ vốn muốn nói để hắn về trước đi, nhưng mắt thấy Lâm Vân đều chạy tới nơi hẻo lánh, gấp gáp như vậy dáng vẻ, nàng cũng chỉ là gật một cái, nhìn Lâm Vân hào hoa phong nhã, phong lưu phóng khoáng, không nghĩ tới cũng sẽ tìm nơi hẻo liền xuýt Nàng cũng không có mắt thấy, liền quay đầu, đưa lưng về phía Lâm Vân bên kia. Thinh lại nghe được Lâm Vân một tiếng hét thảm. Cấp Vũ lập tức kinh hãi, cực nhanh hướng phía Lâm Vân chạy tới, liền nhìn thấy Lâm Vân một tay che ngực, trước ngực vài thô áo gai bị xé nát, trên lồng ngực của hắn cũng có mấy đạo rất rõ ràng vết trảo, máu tươi chính cốt cốt địa ra bên ngoài bức lên, đem Lâm Vân tay cùng quần áo đều nhuốm đỏ. Cấp Vũ nhịn không được nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước, máu này quá thơm, để nàng hận không thể ghé vào Lâm Vân trên thân của liếm. Nhưng là nàng lấy lớn lao nghị lực nhịn được, một tay kéo xuống mình trên váy dài vải, lại lấy ra cái kia bài, thì thầm: "Mưa nhuận." Khâu giáo vải lập tức trở nên ngát, Cấp Vũ tranh thủ thời gian giúp Lâm Vân quấn quanh ở trên vết thương, nhìn máu tươi không còn chảy ra. Mới nói, chuyện gì xảy ra, là ai làm?" Lâm Vân sắc mặt nặng nghề, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, sau đó hắn lại mỉm cười, nói, "Ta vừa rồi không thấy rõ ràng." Nếu như Lâm Vân trực tiếp trả lời không thấy rõ ràng, Cấp Vũ khả năng liền sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng là Lâm Vân suy nghĩ thời điểm, cũng không giống như là không thấy rõ ràng, hắn rõ ràng là đang nghĩ có nên hay không nói. Cấp Vũ lập tức liền có ngờ vực vô căn cứ lối thượng, nàng lại phụ cận cẩn thận quan sát, lại giật giật cái mũi, ẩn ẩn người thấy khí tức thuộc. Đây là kinh chập vị. Kinh chập trên thân lâu dài một cỏ xanh hương vị, mùi vị kia cũng không tốt lắm nghe. Cốc Vũ cũng bởi vậy tương đối ghét bỏ kinh chập, không biết hắn như vậy nặng hương vị từ đâu tới. Nghe được cái này mùi, nàng trong nháy mắt xác định, mới vừa rồi là kinh chập tới qua. Sau đó, Cốc Vũ lại tại phụ cận tìm được một cái chân nhỏ ấn. Không phải là bởi vì kinh chập chân nhỏ, mà là hắn đi đường thích nhón chân lên, dấu chân cũng chỉ có trước mặt một bộ phận. Hiện tại cơ hồ có thể xác nhận là kinh chập tập kích Lâm Vân, hắn tại sao muốn làm như thế? Cốc Vũ trong lòng có lửa dẫn bốc lên, nàng nhìn về phía Lâm Vân, mang chút tức giận nói, "Ngươi thật không thấy được sao?" Nàng cho rằng Lâm Vân hẳn là chính trực quả cảm nhân, không nghĩ tới bị kinh chập đả thương, cũng không dám nói nói thật. Nhìn nàng xin khí, đối với mình nổi giận, Lâm Vân liền biết cái này số ổn. Hắn cũng không có làm ra hụy quyết hình, chỉ là nói, lúc này, nếu như tự nhiên đâm ngang, gây bất lợi cho người, cho nên, loại chuyện nhỏ nhặt này, vẫn là tôi đi. Nghe được câu này, Cốc Vũ lập tức chấn động trong lòng. Nguyên lai like Lâm Vân là đang vì nàng cân nhắc cả. Chương 579, bán trà không bán thân. Cốc Vũ chỉ là một fan tư lượng, liền biết Lâm Vân lo lắng. Nguyên bản cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn, bộ lạc đã đi hướng phân Liệt, tại mệnh lệnh của tộc trưởng dưới, bọn hắn có thể được đến nhất định vật tư rồi đi, cái này đã coi như là kết quả tốt nhất. Nếu như lúc này, vì Lâm Vân lại lớn động can qua, gây mâu thuẫn, khả năng liền sẽ ảnh hưởng đến Cốc Vũ kế hoạch. Lâm Vân không phải nhát gan sợ phiền phức, mà là vì nàng quyết định nhịn xuống loại này bị quất, mà nàng vẫn còn hiểu Lâm hắn. Nghĩ tới đây, Cốc Vũ trong lòng cũng tràn đầy hối nãy, nhìn xem Lâm Vân vết thương trên người, nàng liền càng thêm không nguyện ý cứ như vậy đem chuyện này bông xuống. Ta đã biết là ai làm, người yên tâm, ta sẽ vì người lấy lại công đạo. Dứt lời, Cốc Vũ liền muốn đi tìm kinh chấp phiền phức, cũng là ở thời điểm này, Lâm Vân bắt lại Cốc Vũ tay. Nam nữ thụ thụ bất thân, tay nhau, giữa hai người bầu không khí cũng có chút khác biệt. Lâm Vân trong lòng cảm thán, hiện tại giang hồ hỗn dùng thuần thục nhất vẫn là cái này Mỹ Nam Kê a, quá đẹp rồi, không có cách nào. Người tại lúc tuyệt vọng, cũng chỉ có thể phát huy sở trường của mình. Bất quá, lần này cũng là còn chưa tới cần phát huy năng khiếu thời điểm, Lâm Vân lôi kéo Cốc Vũ tay nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại miêu, tiếp xuống cẩn thận phòng bị liền tốt, ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì những cái kia đi theo ngươi người cân nhắc nha. Cốc Vũ nghe Lâm Vân thuyết phục, nội tâm cũng dao động. Cân nhắc liên tục, Cốc Vũ cục vẫn là răng, quyết định đem chuyện này nhịn. Ta đã biết, tiếp xuống ngươi cẩn thận chút, không nên cách ta quá xa. Lâm Vân khéo léo gật gật đầu, nói, "Ta đã biết, cái này nhỏ xưa cho dáng vẻ, đặc biệt có thể kích phát người ý muốn bảo hộ." Cốc Vũ trong bụng nhận nhịn một bụng lửa, đối Lâm Vân cũng nhiều hơn mấy phần ấy nãy, trừ cái đó ra, cũng nhiều mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Cùng Thanh Minh cùng Vũ Thủy gặp mặt thảo luận kế hoạch tiếp theo lúc, Cốc Vũ cũng có chút không quan tâm, Thanh Minh cùng Vũ Thủy mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, lại cũng chỉ đương nàng là vì rời đi bộ lạc sự tình đang suy nghĩ. Chỉ có Lâm Vân biết, Cốc Vũ đây là tại góp nhặt nội khí. Hắn đem Cốc Vũ khuyên đến Dĩ nhiên không phải Lương Tâm phát hiện không gây sự, mà là cảm thấy Cốc Vũ lựa giận còn chưa đủ lớn. Dựa theo nàng ngay lúc đó trả thái, coi như quá khứ tìm phiền toái, cũng nhiều nhất chỉ là tìm Kinh Chập muốn cái thuyết pháp, cùng hắn cãi lộn một phen, mà sẽ không nghĩ dứt khoát đem Kinh Chập giết chết. Cốc Vũ trong lòng khẳng định còn sẽ không có loại này cực đoan ý nghĩ, đến lúc đó, Kinh Chập lại nói hắn cái gì cũng không làm, không có chứng cứ, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Lâm Vân đem mình làm bị thương, cũng không chỉ là vì để Cốc Vũ bảo hộ hắn. Hắn có thể có càng nhiều phương thức để Cốc Vũ trông coi hắn, sau đó trốn tránh trốn tránh liền bình an đi qua. Nhưng là Có thủ không báo, vậy vẫn là hắn a. Đương nhiên, Lâm Vân cũng không thể bắt lấy một con dê càng không ngừng hao, thế là, tại Vũ Thủy thần sứ hỏi thăm hắn trận pháp bộ dáng lúc, Lâm Vân một bên làm ra cố gắng suy nghĩ bộ dáng, vào đầu thời điểm, lơ đãng giật giật cánh tay, vừa vặn để Vũ Thủy có thể xuyên tấu qua và táo nhìn thấy trước ngực hắn vải trắng. Vũ Thủy cũng là nữ thần làm, giống hắn như vậy xuất khí nam nhân, Vũ Thủy có thể đứng vững dụ hoặc không nhìn hai mắt. Đây là không thể nào, tựa như nam nhân nhìn thấy dánh, coi như ánh mắt không chìm vào đi, cũng sẽ nghiêng mắt nhìn một chút. Cái này nhìn, Vũ Thủy liền phát hiện không thích hợp. Cái này vải trắng Nàng lại nhìn một chút Cốc Vũ váy trắng, tại không quá rõ ràng địa phương, đích thật là thiếu một hồi. Đây là có chuyện gì? Vũ Thủy lặng lẽ kéo qua Cốc Vũ, tại bên thai nàng thầm nói, ngươi sẽ không phải là ăn trộm a. Cái gì? Cốc Vũ trong lúc nhất thời nghe không hiểu, Vũ Thủy thần sứ mới giải thích nói, trước ngực hắn là giải thắt váy của ngươi đi, đây không phải là ngươi tặng tín vật. Cốc Vũ giờ mới hiểu được tới, biết Vũ Thủy hiểu lầm, nàng vội vàng giải thích nói, ngươi chớ có nói bậy tám đạo, chuyện là như thế này. Nàng vẫn là quyết định cùng Cốc Vũ nói mỉ, hai cái nữ hài nói thì thầm, bên này Lâm Vân thì là tại dùng bút lông miêu tả phụ trận. Liên quan tới không gian phụ văn, hắn trùng hợp cũng là biết một chút, Tiểu Kim Am hiểu không, gian, Lâm Vân học được qua một vài thứ. Bất quá, truyền thống trận này là lừa dối, Lâm Vân chính là mù vẽ lên một chút, lại ở giữa cắm vào một chút chính xác phù văn, hiểu công việc người xem xét, ầy, đây là không gian phù văn, nhưng cái khác phù văn xem không hiểu làm sao đây? Tiếp tục nghiên cứu là được rồi, dù sao Lâm Vân đã nói trước, nhớ ký trận pháp cũng chỉ có một bộ phận, mà không phải toàn bộ. Chỉ là một cái không gian phù văn, liền đầy đủ bọn hắn nghiên cứu. Mà lúc này Vũ Thủy nghe Quốc Vũ phen, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Chuyện này Lâm Vân nói không sai. Dưới mắt chúng ta chuyện quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp rời đi, tiếp xuống, chúng ta thay phiên bảo hộ hắn, ngàn vạn không thể để cho kinh chập đạt được. Trong lúc các nàng hai mới bắt đầu nói thì thầm thời điểm, Lâm Vân liền biết không sai biệt lắm là thỏa. Hắn biết mình là ngoại nhân, nếu như trực tiếp đi cáo trạng, có lẽ sẽ làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ, có độ tin cậy giảm xuống rất nhiều không nói, người khác sẽ còn hoài nghi hắn có phải hay không có ý khác. Mà để chính người khác phát hiện, sau đó để Cốc Vũ đi nói, cái này hiệu quả tốt rất nhiều không nói, Lâm Vân còn có cái chịu nhục biết đại thể người thiết. Lâm Vân cùng Cốc Vũ sau khi trở về, Vũ Thủy lại cùng Thanh Minh trao đổi lên chuyện này. Hai người đều cảm thấy Lâm Vân làm đúng, đối kinh chập để phòng lại nhiều mấy phần. Một bên khác, kinh chập đang cùng tộc trưởng bắt quái cốc Vũ cùng Lâm Vân sự tình về sau, lần này liền quyết định ẩn nốt đến Lâm Vân nơi ở thời gian còn có rất nhiều, cũng không sốt ruột. Nhiều người như vậy di chuyển, cũng không phải nói đi liền có thể đi, có thể tại trong vòng 7 ngày khởi hành, đều coi như bọn họ tay chân nhanh. Lâm Vân trú ở càng văn vẻ, kinh chập cảm thấy tốt hơn ẩn nút. Về phần nhiều một cái Lâm Vân, kinh chập tỉnh không để ý, chỉ là một phàm nhân, cái này còn không phải tiện tay đuổi rồi. Nhưng mà, cái này nhất đẳng lại là một buổi tối. Bởi vì Cốc Vũ cảm thấy Lâm Vân hiện tại đã không quá an toàn, liền để Lâm Vân ở tạm tại nàng bên kia. Cùng đêm qua có cô sự dáng khác biệt, đêm nay Lâm Vân không cần kể chuyện xưa, cũng có thể tại Cốc Vũ ngủ trên giường cảm giác, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, bầu không khí tự nhiên nhiều hơn mấy phần mập mờ. Chỉ là Cốc Vũ tại thần sứ bên trong, cũng là giữ mình trong sạch, mặc dù bị Lâm Vân trêu trọc đến trong lòng hiệu con sông loạn, nhưng cũng không làm được tự tiến tự cái chiếu tiến hành. Nhớ Lâm Vân là khách, mà lại thể cốt hiện tại cũng không tính quá cứng lãng, Cốc Vũ liền để Lâm Vân ngủ trên giường, mình trên mặt đất trải cái chiếu. Hai người đều không nói gì, gian phòng viện tan tĩnh. Cấp Vũ liền càng là khẩn trương, nằm xuống muốn ngủ, trong lòng lại là suy nghĩ hỗn loạn, trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng ngủ. Cấp Vũ cảm thấy mình có lẽ tìm chủ để cùng Lâm Vân trò chuyện cũng tốt, cũng thắng qua hiện tại như vậy xấu hổ. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến ban ngày Vũ Thủy cùng mình nói tiến vật đính ước một chuyện, Cấp Vũ liền mở miệng nói, "Thương thế của ngươi khá hơn chút nào không?" Mưa nhuận đối vết thương khôi phục mặc dù không nhanh, nhưng quá khứ lâu như vậy, hẳn là không sai biệt lắm tốt. Không sai biệt lắm tốt. "Vậy ta đến cấp ngươi giải khai băng bó đi." Vũ nghĩ cũng chỉ là đem cái kia về, không ngờ, Lâm Vân cái này liền giải quần áo lộ ra mình mảng lớn ra thịt trắng đoán Ba ngày cho hắn băng bó thời điểm, Cốc Vũ không có suy nghĩ nhiều, hôm qua nhìn Lâm Vân tần thân nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay chỉ là nhìn xem, Cốc Vũ chợt có chút khô nóng. Cái này làn da nhìn qua rất tốt bộ dáng, thật muốn sờ sờ. Cốc Vũ không khỏi sinh ra những ý niệm này, nàng đi mở ra vài thời điểm, cũng là thần sứ quỷ sai, đầu ngón tay tại Lâm Vân trước ngực nhẹ nhàng vẽ một chút. Quả nhiên tốt bóng loáng. Cốc Vũ cảm khái sau khi lại làm một trận ngượng, mình có thể nào làm ra như vậy không biết xấu hổ cử động. rối phía dưới, Cốc Vũ cầm vải trắng lên liền đi, nói, "Ta đi ném đi." Chờ một chút." Lâm Vân phản ứng rất nhanh địa bắt lấy vải trắng một chỗ khác, nói, "Đã ngươi từ bỏ, không bằng đưa cho ta như thế nào? Một tấm vải mà thôi, có cái gì tốt muốn?" Cấp Vũ ngoài miệng nói như vậy, nhịp tim lại bỗng nhiên ra tốc. Lâm Vân mỉm cười, nói, "Thế gian này hết thảy, giá trị bao nhiêu, đều là bởi vì người mà định ra, tựa như khối này vải, nó mặc dù chỉ là một tấm vải, lại bởi vì đã từng có được nàng người, đối ta mà nói có đặc biệt giá trị." Cấp Vũ, một cái tại bên trong thế giới nhỏ này sinh tồn thần sứ, nơi nào thấy qua loại chiến trận này, nàng nghe Lâm Vân, chỉ cảm thấy thân thể chỗ nào đều bỏng đi lên cũng không dám lại nắm lấy vải phổ thông một khối mang máu vải trắng hiện tại dường như có chút phòng tay người muốn liền cho người tốt đừng bảo là kỳ quái bảo cấp Vũ xấu hổ nói Lâm Vân lại không nhịn được cười cái này có Vũ quả nhiên là đáng yêu cực kỳ sớm đi ngủ đi cấp Vũ không còn dám nói chuyện với Lâm Vân quay đầu nằm xuống mà Lâm Vân cũng biết không sai được lắm cao thủ ra chiêu cũng là điểm đến là rừng mọi thứ hăng quá hóa dở đêm nay nếu là lại đổ thêm dầu vào lửa không chừng liền làm ra chuyện lớn Lâm Vân đáng nghĩ kỹ chưa hắn cái này sóng chỉ bạntrà không bán thân bán mình sự tỉnh ít nhất trở sau này hay nói đi Cứ như vậy, phổ thông một đêm trôi qua, Lâm Vân hai mắt nhắm lại, vừa mở, lại đến Hường Đông. Chỉ là cái này Thương Lam ngày quá mềm nhũn, liền xem như ban ngày, cũng cho người dương khí không đủ cảm giác, nhưng dầu gì cũng xem như cái mặt trời, miễn đủ. Kinh chập tại Lâm Vân gian phòng lại ở một ban đêm, hắn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ai có thể nghĩ tới Lâm Vân cùng Cốc Vũ sẽ đánh một thương đổi chỗ khác đâu. Lâm Vân ngủ ngon giấc, lần nữa tỉnh lại, lại thử nghiệm thổ nạp một lần, vẫn là không có bất kỳ cái gì khí cảm, cũng đồng dạng không cách nào sử dụng thần niệm. Lâm Vân cũng bắt đầu hoặc, cái này rất không thích hợp. Nếu như hắn là bị tổn thương, bình thường cũng hẳn là sẽ biểu hiện ra ngoài, mặc kệ là gân mạch vẫn là thần hồn, đều hẳn là sẽ có phản ứng. Nhưng là hắn cảm giác không thấy mình chỗ nào tụ thương, chỉ là đơn thuần địa không có cách nào điều động linh lực của mình, cũng không có cách nào vận dụng mình thân niệm, dạng này liền dẫn đến mình ngay cả cùng tiểu thành câu thông đều làm không được. Lâm Vân vốn cho rằng nghỉ ngơi 2 ngày, mình liền có khôi phục thực lực khả năng, chỉ cần hắn khôi phục thực lực, hành hung cái này Xuân Chi bộ lạc hẳn là cũng không có vấn đề gì. Nơi này phần lớn người đều chỉ là phàm nhân, linh khí thiếu thốn, căn bản không có cách nào tu hành. Có thể nói Thương Lam Thần Quốc đã lâm vào mạn pháp thời đại rất nhiều năm. Chỉ là Cốc Vũ trở thần sứ nắm giữ lấy lực lượng cường đại, không cần linh khí, đồng dạng có thể thôi động, bằng không mà nói, Lâm Vân cũng không cần kiếm kỵ, bằng vào kiếm thuật của mình cùng khí lực cũng đầy đủ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể mượn dao giết người. Trong vòng 3 ngày, muốn để Cốc Vũ giết kinh chập. Chương 580, 10 làm 20 nốt. Lao tộc trưởng không nghĩ tới, mình để kinh chập đi giết người, giết 2 ngày, người ta vẫn là nhảy nhót tức mừng. Hắn đều muốn mắng người, ngươi có phải hay không đốc, tại một chỗ đợi không được, liền không thể đổi chỗ tìm xem. Hợp lấy ngươi sẽ chỉ ở một chỗ ngồi rộm. Đây quả thật là vạn vạn không nghĩ tới, kinh chập có thể cùng một cái sai lầm phạm hai lần. Bọn hắn đã chuẩn bị xuất phát, thời gian của ngươi đã không nhiều lắm. Kinh chập phía trước mới phát giác được không có bảy ngày, bọn hắn sẽ không khởi hành, ai có thể nghĩ tới bọn hắn thế mà nhanh như vậy. Bọn hắn dự định chuẩn bị bao lâu? 3 ba ngày. Tộc trưởng nói ra hắn nắm giữ tin tức. Ba ngày này, bọn hắn sẽ bốn phía thu thập đồ ăn, đây cũng là cơ hội của ngươi. Yên tâm, lần này nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Người săn đuổi tại đi săn thời điểm, cũng là dễ dàng nhất bị bắt săn, bởi vì hắn lực chú ý đều đặt ở con nồi trên thân, cũng liền không để ý đến an toàn của mình. Bọn người bắt ve, hoàng tước tại hầu Bộ lạc có nuôi dưỡng một chút xúc loại, nhưng muốn đủ nhiều đồ ăn, vẫn là phải lên núi đi săn. Xuân Chi bộ lạc hướng bắc có một ngọn núi, núi này chính là Xuân Chi bộ lạc chống cự ngoại địch tốt nhất bình chướng, cũng là bọn hắn chủ yếu bại săn. Lúc này, Cốc Vũ trở chuẩn bị đi xa người trẻ tuổi cũng bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, Cốc Vũ làm thần sứ, có thể bảo hộ tại gặp được khá là phiền toái gia thu lúc hỗ trợ giải quyết, bình thường ra ngoài đều có hai cái thần sứ dẫn đội, đây cũng là vì để cho thần sứ ở giữa chiếu ứng lẫn nhau, miễn cho xuất hiện tình huống nguy hiểm, một cái thần sứ không giải quyết được. Thăm dò được Cốc Vũ muốn ra ngoài đi săn, Kinh Chập liền xung phong nhận việc muốn cùng Cốc Vũ tổ đội. Lúc này Kinh Chập còn không biết, Cốc Vũ đối với hắn đã trong lòng còn có phẫn, còn tưởng rằng dùng lý do này Cốc Vũ nhất định nghĩ không ra. Bất quá, Cốc Vũ nhưng lại không biết Kinh Chập mục đích là nàng. Còn tưởng rằng Kinh Chập đối Lâm Vân vẫn có ý đồ xấu, trước đây nàng nói muốn đi săn thú thời điểm, Lâm Vân cũng nói muốn cùng một chỗ, Cấp Vũ vừa vặn cũng lo lắng Lâm Vân lưu tại bộ lạc, Thanh Minh không thể chiếu cố tốt hắn, vừa vặn liền mang theo hắn cùng nhau. Lường trước Kinh Chập có thể là nghe được tin tức, dự định thừa dịp săn thú thời điểm làm chút gì. Đến lúc đó, giữa núi rừng, ngụy trang thành dã thú gây nên, cũng là không có chứng cứ. Ta đã cùng Vũ Thủy đã hẹn đồng hành, ngươi liền xuống lần rồi nói sau. Cấp Vũ lấy mình đã có đồng bạn làm lý do, tự tuyệt Kinh Chập đồng hành, Kinh Chập lại không chịu buông bất bỏ, nói, không quan trong nhà, dù sao ta cũng không có sự tình các làm vừa vặn có thể giúp các ngươi cùng một chỗ đi săn. Lúc nói lời này, kinh chập ánh mắt còn tại hướng Lâm Vân trên thân phiêu. Lúc này Lâm Vân ngay tại chỉnh đốn địa phương chọn vũ khí. Đi săn, chính là Lâm Vân nhất danh chính luôn thuận tiếp xúc vũ khí cơ hội. Hắn nhìn qua liền tương đối văn lược, trong bộ lạc người cũng không chút phòng bị hắn, nhưng tùy tiện yêu cầu binh khí, tất nhiên sẽ làm cho người ta suy nghi, mà lần này lên núi, tổng không đến mức để hắn tay không đi. Cung tiễn cùng tiêu thương là tiêu chuẩn thấp nhất, có vẫn xứng lấy một thanh lưỡi tại sau lưng. Lâm Vân biết có người đang nhìn, liền cầm tiêu thương đuổi hai cái vòng, tiêu thương không có vững, rơi xuống đất. Nhìn xem đều để người mỗ cười. Có cái trẻ tuổi tiểu tử, có lẽ là trong lòng ngưỡng mộ lấy Cốc Vũ, nhìn Lâm Vân cùng Cốc Vũ tương đối thân cận, sinh lòng nghi kỵ, lúc này vừa vặn tìm được cơ hội cười nhạo nói, Lâm tiểu ca cũng không cần múa thương làm tuyệt, đợi lát nữa hảo hảo ở tại các ca ca sau lưng, đừng để trên núi sói đem ngươi đều đi." Sói ở cái thế giới này cũng là yếu nhược kẻ săn mồi, bình thường nam nhân trưởng thành đều có thể đánh thắng được một con sói, cái này tiểu tử tự nhiên là trào phúng Lâm Vân. Lâm Vân cũng không giận, mỉm cười, tiêu chuẩn lộ ra tám quả răng. "Ta, Lâm Vân, lòng dạ rộng lớn, tuyệt đối sẽ không sau đó đối phúng qua mình người trả đũa." Lâm Vân cầm chắc phân phối cho hắn cung tiễn, lôi búa cùng Tiêu Đường, hướng phía Cốc Vũ đi tới. Đều nói người dựa vào ăn mặc, nhưng khi người đẹp trai tới trình độ nhất định, mặc cái gì đều dễ nhìn. Đến hôm nay, Lâm Vân vẫn là xuyên vài thô áo gai, chỉ là quần áo hơi gấp một điểm dễ dàng cho hành động, vài phát họa ra dáng người, liền để Cốc Vũ đầu ngón tay bắt đầu chuyển động, nàng nhớ tới hôm qua chính là ngón tay này quất Lâm Vân. Không chỉ có là Cốc Vũ có ý nghĩ, liền ngay cả kinh chập, cổ họng của hắn cũng giật giật, lại nuốt nước miếng một cái. Lâm Vân, mặc dù biết hắn thèm thân thể không phải ý tứ này, nhưng Lâm Vân bị một cái nam nhân như thế nhìn chằm chằm vẫn là cảm giác tê cả ra đầu. Ta chuẩn bị xong, lúc nào xuất phát? Lâm Vân một bộ không có trải qua núi, tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, nhìn qua càng thêm người vật vô hại. Ở trong mắt kinh chợp, Lâm Vân đã là một cô thi thể, mình tùy thời có thể giết hắn. Thật tình không biết, nếu không phải cố kỵ nơi này là Xuân Chi bộ lạc đại bản doanh, mình là một ngoại nhân, Lâm Vân đều nghĩ một tiêu thương đâm chết hắn. Trong vòng ba bước, hắn coi như không có linh lực, lấy tự thân khí lực dừng lại một thường cũng đủ để chí mạng. Người chỉ cần bị chặt đầu, hoặc là vỡ nát trái tim, cơ bản liền không cứu sống nổi. Chỉ là bây giờ không phải là tốt nhất xuất thủ thời cơ, bất quá Đến trên núi liền không đồng dạng. Cốc Vũ chán ghét nhìn Kinh Trập một chút, thái độ đối với Lâm Vân liền ôn hòa rất nhiều, "Chúng ta lập tức liền đi đi thôi, Kinh Trập, ngươi trở về đi, ngươi đừng tưởng rằng những chuyện ngươi làm ta không biết, sở dĩ nhường nhịn cũng chỉ là không muốn phát tác, ngươi cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước." Lâm Vân cũng không nghĩ tới Cốc Vũ trực tiếp như vậy, nhưng Cốc Vũ tính cách này, cùng sư phụ hắn thật đúng là giống. Lâm Vân trong lòng cũng có chút tiến lui nếu như Cốc Vũ nguyện ý để Kinh Trập lên núi liền tốt, hắn vụng ở trên núi đem Kinh Trập giải quyết, xuống núi lại là một đóa người vật vô hại nhỏ bạch liên hoa. Đến lúc đó tại bộ lạc này bên trong chơi vừa ra chân nhân người sói giết cũng là có thể. Kinh chập cũng bị Cốc Vũ giật lại mình, nhìn Cốc Vũ cái này chăm chú dáng vẻ, nàng thật không giống như là nói ngoa. Khó trách nàng hai lần đều né tránh, hắn mới đầu còn tưởng rằng là vật khí, không nghĩ tới đúng là Cốc Vũ sớm có phát giác, vậy cái này liền lung túng a. Ám sát đối tượng ở trước mặt nói ra những lời này, lại tiếp tục ám sát xuống dưới cũng không thích hợp, Kinh chập không có chú ý, cũng chỉ nghĩ đến lao tộc trưởng, Kinh chập không tiếp tục ở chỗ này dừng lại, Kinh Trập ngay cả ngoan thoại đều chưa hề nói, trực tiếp xám xịt điệu chạy. Cốc Vũ lúc này mới đối Lâm Vân nói, yên tâm đi. Ta đã cùng Thanh Minh bọn hắn thương lượng xong, tạm thời rời đi trước bộ lạc, tìm kiếm một cái địa phương an toàn, đến lúc đó ngươi cũng sẽ không cần lo lắng bị người tập kích. Hiện tại ba cái thần sứ ý nghĩ vẫn là lấy Lâm Vân làm chủ, nếu như Lâm Vân có thể nhớ kỹ hoàn chỉnh truyền tống trận pháp tốt nhất, nếu như không được, liền dọc theo trước kia đường xưa đi. Bọn hắn trước đó không dám tùy tiện hành động, cũng không biết có hay không thế giới bên ngoài có thể đi, về sau mới có thể cân nhắc làm sao đi. Lâm Vân xuất hiện liền đã chứng minh thế giới bên ngoài là chân thật tồn tại, về phần làm sao đi, có ba cái mạch suy nghĩ, thứ nhất, thuận đi vãng Lâm Đông bộ lạc đường đi, bọn hắn khả năng đi ra. Dù sao cũng là người mở đường, đầu này là hợp lý nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất. Thứ hai, tìm kiếm thần đàn bí mật. Bởi vì Lâm Vân là tại thần đàn xuất hiện, cho nên cái này thần đàn có lẽ có huyền cơ gì còn chưa phát hiện, hảo hảo nghiên cứu một phen, có lẽ sẽ có tác dụng. Mà lại, không chỉ là nơi này có một cái thần đàn, cái khác mấy cái bộ lạc cũng có thần đàn. Đến lúc đó, có lẽ cũng có thể cùng phía ngoài hai cái bộ lạc thương lượng một chút. Hiện tại toàn bộ thế giới hoàn cảnh đều tại chuyển biến xấu, muốn tìm kiếm đường ra cũng tuyệt đối không phải chỉ có Xuân Chi bộ lạc, đại hạ cùng Hoàng Thiên dạy khẳng định cũng ở gấp, đây cũng là có thể hòa bình đạt tới mục đích có thể thực hiện mạch suy nghĩ. Bất quá, có thể hay không tòng thần đàn nghiên cứu ra cái gì, cái này liền không xác định. Thứ ba chính là chờ Lâm Vân Triệt để khôi phục ký ức, cái này liền cùng đầu thứ hai, không hoàn toàn đáng tin cậy. Cho nên ba cái thần sứ thương lượng một chút, quyết định dựa theo phương pháp thứ nhất đến, dù sao muốn đi phương bắc, cũng có thể tiện đường đi cái khác bộ lạc nhìn xem, thử một chút đầu thứ hai có thể đi hay không thông. Ngoài ra Con đường thứ ba dù sao là chờ Lâm Vân khôi phục ký ức, một bên đi đường một bên chờ cũng có thể. Đây mới là bọn hắn cấp tốc quyết định muốn xuất phát nguyên nhân. Kế hoạch không cần định quá kỹ càng, có một cái mạch suy nghĩ liền tốt, đối mặt địch nhân làm sao bây giờ, ở bên ngoài tiếp tế làm sao bây giờ. Toàn bộ nhờ đánh tới, khẳng định không thực tế, biện pháp tốt nhất chính là hảo hảo cùng người bên ngoài cầu thông. Đương nhiên, chiến đấu chuẩn bị cũng phải làm tốt, Thanh Minh hiện tại chính là mang theo mà khác một chút cần rời đi thanh niên trai tráng chế tạo vũ khí, ba thần sứ phân công hợp tác, một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Lâm Vân cũng là hữu tâm cùng đại bộ đội rời đi, hắn quên mình là thế nào lại tới đây. Nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn nhất định phải trở về. Hắn cũng là thực tình đứng tại quốc Vũ bên này, đến lúc đó đi theo đội ngũ cùng đi, hắn thành công rời đi thế giới này khả năng cũng liền lớn hơn. Chỉ là đáng tiếc lần này để kinh chập trốn thoát. Lâm Vân biết có những người khác chú ý bên này, cũng hết chỗ chê quá rõ, chỉ là nói, người đem lời nói rất rõ, hắn nếu là sợ tốt nhất, nếu là không chịu bỏ qua, chỉ sợ còn muốn sinh ra càng lớn sự cố. Hắn dám, đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí. Trải qua Lâm Vân đối nàng cảm xúc kắc chế, nàng hiện tại đã có giáo huấn kinh chập tâm tư. Bất quá Muốn để nàng có giết kinh chập tâm tư, liền cần tiến thêm một bước kích thích. Chỉ là Lâm Vân cũng không có ý định tiếp tục, thật để Cốc Vũ muốn giết người thời điểm, nhất định là phát sinh đặc biệt nghiêm trọng sự tình, tỉ như lưu tại trong bộ lạc Thanh Minh bị giết chết, hay là hắn nhận lấy chí mạng thương hại loại hình, Cốc Vũ mới có thể phẫn nộ đến muốn giết người, không phải, nàng tối đa cũng chính là cùng người đánh nhau, còn sẽ không hạ nặng tay. Cho nên, cảm xúc đến một bước này đã không sai biệt lắm, còn lại, Lâm Vân dự định sẽ chậm chậm quan sát, tìm tới cơ hội, hoặc là tự mình động thủ, hoặc là dụ phát ra hai người mâu thuẫn, lại mượn Cốc Vũ tay giết kinh chợm, người cảm xúc tại đặc biệt kích động thời điểm cũng chưa chắc có thể khắc chế được chính mình. Vậy chúng ta lên trước núi đi." Lâm Vân cây tiêu thương cầm trên tay, một thương nơi tay, hắn cũng càng có cảm giác an toàn. Nói phân hai đầu, kinh chập chạy về tộc trưởng bên người, vội vàng hấp tấp nói, "Ta vừa rồi chuẩn bị cùng bọn hắn cùng nhau lên núi, Cốc Vũ nói đã biết ta nghĩ đối nàng làm sự tình, làm sao bây giờ? Thực lực chúng ta vốn là không sai biệt lắm, không đánh lén, ta không thể giữ nàng." Lao tộc trưởng nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, rốt cục vẫn là nắm chặt nắm đấm. "Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đã không thể đánh lén, vậy cũng chỉ có thể trực tiếp thủ, nàng cùng Vũ Thủy đều muốn lên núi." Hiện tại cũng chỉ có Thanh Minh còn lưu tại bộ lạc, ngươi minh bạch nên làm như thế nào đi. Chương 581, thiên giai nơi nào không nội ứng? Lâm Vân cũng không nghĩ tới, chính mình là tùy tiện ở trong lòng tỷ dụ một chút, kinh chập vẫn thật là đối Thanh Minh động thủ. Hắn ở trên núi đục nước méo cỏ, cũng không có biểu hiện ra mình thực lực cường đại, nhưng hắn vừa mới đối một con con thỏ bắn một tiễn, còn bắn cái không, bỗng nhiên ở giữa liền nghe được một đạo to lớn lôi minh. Cấp Vũ cùng Vũ Thủy đều ngạc nhiên hướng phía mây đen hội tụ chỗ nhìn lại. Thế giới này không có tự nhiên mưa, tất cả vũ thủy đều là thần sứ dùng thần lực triệu hoán ra, Xuân Chi bộ lạc trưởng quản mưa xuống thần sứ liền có 4 cái. Thanh Minh, Cấp Vũ, Vũ Thủy, ba cái ý đồ rời đi bộ lạc đều là trưởng quản mưa xuống thần sứ, lưu lại còn có một cái Lập Xuân cũng có thể thi pháp mưa xuống, nếu không tất cả có thể mưa xuống thần sứ đều đi, tộc trưởng cũng sẽ không đáp ứng. Hôm nay vốn không nên mưa, mà lại mưa cũng không nên tại khu cư trú, thần sứ thần lực đều phi thường quý giá, đặc biệt là dùng để mưa xuống thần lực, càng không thể lãng phí, đây là ai đang tiêu hao thần lực? Cấp Vũ lúc đầu sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng vừa lúc trước đó Lâm Vân nói qua, nếu là kinh chập còn không dừng tay, có lẽ sẽ có biến số. Lúc ấy trong nội tâm nàng còn lơ đến, cùng Kinh chập cũng ở chung rất nhiều năm, Kinh chập là tính cách gì? Nàng phi thường rõ ràng, tham lam kiếm được, âm hiểm xảo trá. Kiếm được là hắn khuyết điểm lớn nhất, cho nên hắn ở đầu già lá gan. Nhưng nhìn lấy trong bộ lạc sấm sét vang dội, gió nổi mây phun, Cấp Vũ cũng có dự cảm không tốt. Chúng ta trở về. Cấp Vũ làm ra phán đoán chính xác nhất, Vũ Thủy cũng cùng theo xuống núi, nhưng là, các nàng tới cứu viện thời điểm, đến cùng là trưởng, chờ các nàng trở lại bộ lạc, nhìn thấy chính là đầu một nơi thân một mẹ thanh minh. Không chỉ có như thế, không có cùng đi ra đi săn, cũng đã quyết định tốt muốn cùng rời đi thanh niên trai trắng cùng toàn bộ xếp ở cùng nhau. Tình cảnh này, cho dù là Lâm Vân cũng không nhịn được gọi thằng ngọa tạo. Hắn đều không nghĩ tới người trong thôn thế mà hạ ác như vậy tay. Đây thật là nông thôn địa cũng chuẩn, lòng người phức tạp hơn a. Cốc Vũ nhìn xem cảnh tượng như vậy, chấn kinh cùng hối hận lập tức chiếm cứ lòng của nàng. Nàng không nghĩ tới tộc trưởng cùng tinh chật bọn hắn có thể hạ ác như vậy tay, nhìn xem những cái kia tràn đầy mộng tưởng và hy vọng người trẻ tuổi thế mà cứ như vậy chết tại người một nhà trong tay, Cốc Vũ lựa dẫn sắp đưa nàng cả người đều lên. Mà nàng hiện tại càng nhiều cảm xúc lại là hối hận. Lâm Vân đã nói rồi, nhưng là nàng vẫn luôn không quá tin tưởng. Cái gì tộc trưởng nói một không hai, kinh chập nhấc gan, không cần e ngại, hiện tại bọn hắn dùng sự thực hung hăng đánh vào trên mặt của nàng. Vì cái gì? Cấp Vũ lớn tiếng chất vấn, đồng hành thanh niên trai trắng cũng nắm chặt vũ khí trong tay, bọn hắn muốn là muốn đi săn thú, cũng nhiều thua thiệt như thế, bọn hắn mới có thể có vũ khí phòng thân. Lao tộc trưởng Y Nguyên Sử lấy hắn cây kia quả trượng, híp con mắt rốt cục mở ra tới. Lựa chọn của ngươi, sẽ đem đi theo ngươi người đưa đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, cho nên ngươi liền giết bọn hắn. Cấp biết đem đầu mâu nhắm ngay người nào. Không có tộc trưởng chỉ thị, kinh chập lại thế nào dám như thế tùy làm bậy đâu? Liêu tại nơi này, lá dụng về tội, cũng tốt hơn đi bên ngoài, khi còn sống biến thành người khác hết thực, sau khi chết hồn phách không nhà để về. Lao tộc trưởng lời nói này quả thực là cưỡng từ logic, cốc vũ khí toàn thân phát run. Đây là cái gì cường đạo lo logic, bởi vì chính mình không muốn mạo hiểm, cho nên cũng không cho phép những người khác mạo hiểm a. Cốc Vũ, bình tĩnh một chút. Chúng ta trước hết nghĩ tốt làm sao rời đi nơi này. Tại Cốc Vũ tâm thái bạo tạc thời điểm, Vũ Thủy tranh thủ thời gian mở miệng quên can, lao tộc trưởng mang theo mặt khác ba cái thần sứ, khí thế hùng hổ, như là đã không để ý mặt mũi, làm sao lại vùng tha hắn. Nàng đi đến Cốc Vũ sau lưng, Lôi kiệu cấp Vũ Tay, ý đồ để nàng tạm thời rút lui. Lao tộc trưởng lúc đầu kế thừa chính là tế tự chi vị, rất nhiều năm không có tế tự, nhưng lão tộc trưởng có bản lĩnh gì, ai cũng không biết. Mạch này xưa nay thần bí, nhưng cũng không thể coi bọn họ là phạm nhân đối đãi. Coi như không có lao tộc trưởng xuất thủ, chỉ là hai người bọn họ thần sứ, đối đầu mặt khác ba cái thần sứ, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Cấp Vũ hoàn toàn chính xác hận không thể móc ra Ngọc Phù đại chiến, trong chiến đấu chết đi, cũng tốt hơn như thế khuất nhục chạy trốn. Nhưng nhìn thấy còn đi theo nàng hơn 20 tên thanh niên trai tráng, Cấp Vũ cũng biết, đây không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Lấy nàng cùng Vũ Thủy thân lực, hẳn là có thể yểm hộ mọi người rút lui. Cũng may các nàng kịp thời trở về, người trong thôn còn chưa kịp thu thập hiện trường, càng không kịp tiến hành ngụy vây. Bọn hắn chỉ cần lên núi, liền còn có rời đi cơ hội. Cấp Vũ cắn răng, rốt cục vẫn là quyết định muốn rút lui. Nàng cùng Vũ Thủy đồng dạng là thân sĩ, nhưng bởi vì nàng tu vi cao hơn, mà lại trước đó những lời kia nói xinh đẹp, người trẻ tuổi càng ủng hộ nàng, cho nên cùng là thân sĩ, đội ngũ vẫn là lấy Cấp Vũ vì lãnh đạo. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị xuống đất rút lui chỉ lệnh lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Cốc Vũ sau lưng Vũ Thủy, bỗng nhiên dùng mình đòn đao, đâm về Cốc Vũ Hậu Thâm. Ở thời điểm này, Cốc Vũ là không có nhất phòng bị, nàng địch quân lấy trong bộ lạc đi nhân, nơi nào sẽ nghĩ đến, phía sau nàng tín nhiệm đồng đội sẽ cho nàng một kích trí mạng. Vũ Thủy diện mục trở nên có chút dữ tợn, nàng là mang theo hận ý đâm về Cốc Vũ. Không sai, nàng nhưng thật ra là lão tộc trưởng người. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không nghĩ tới muốn rời khỏi bộ lạc, là lao tộc trưởng an bài nàng trà trộn vào Cốc Vũ đoàn ngũ. Vũ Thủy vẫn luôn lấy Cốc Vũ, luận tác dụng, hai người đều có thể mưa, nhưng rõ ràng thần danh tự đều là mang mưa. Nhưng Cốc Vũ lại có thể không, gió cũng bởi vì gió lực lượng, Cốc Vũ chiến lực càng mạnh. Không chỉ có như thế, đồng dạng là nữ thần làm, tại bộ lạc người trẻ tuổi bên trong, mọi người liền hết lần này tới lần khác thích Cốc Vũ một chút, chẳng lẽ nàng liền không dễ nhìn sao? Chính là bởi vì đối Cốc Vũ ghen ghét, nàng mới có thể nghe theo tộc trưởng chỉ lệnh. Trên thực tế, tộc trưởng cũng không phải là chỉ hạ lệnh để kinh chấp hạ thủ, chân chính tự săn, thường thường sẽ có bao nhiêu loại đi săn phương thức. Minh thường ám tiễn, Vũ chính là cái ám tiễn. Ai có thể nghĩ đến tiến nhiệm đồng đội sẽ bỗng nhiên ra tay đầu, mà tại khoảng khắc này, Cốc Vũ không có bị, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Thủy nghĩ đến Cốc Vũ kia kinh ngạc cùng thống khổ dáng vẻ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười giữ tợn. Nhưng nàng thiếu dung rất nhanh liền cứng đắc lại. Tay của nàng bị Lâm Vân bắt thật chặt, cũng là tại đồng thời, nàng nhìn thấy mình không có đầu thi thể. Đầu ta ở chỗ nào? Vũ Thủy hiện lên một ý nghĩ như vậy, rất nhanh đã mất đi ý thức. Bình một tiếng, là một cái đầu lâu rơi trên mặt đất phát ra thanh âm, Cốc Vũ một mặt kinh ngạc mà nhìn xem cầm lưới bữa Lâm Vân. Lâm Vân xuất thủ quá nhanh, Cốc Vũ không nhìn thấy Vũ Thủy đánh lén bộ dáng của nàng. Cốc Vũ còn có chút nghi hoặc, Lâm Vân đây là làm gì? Thằng đến nhìn thấy Lâm Vân còn đang nắm Vũ Thủy tay, mà không đầu Vũ Thủy trong tay còn cầm một cây tiểu đao, cấp Vũ Đông Nhiên minh bạch cái gì? Không nói đến nhìn qua Văn Văn nhược nhược Lâm Vân sao có thể dứt khoát như vậy để xử lý Vũ Thủy, hiện tại tình cảnh của nàng cũng không lạc quan. Nàng quân đội bạn không có hai cái, hiện tại đến phiên nàng một mình phân chiến. Chương 582, ảo mộng trở thành sự thật. Mặc dù Lâm Vân dứt khoát giải quyết Vũ Thủy, cấp Vũ vẫn không có đem Lâm Vân tính thành một cái sức chiến đấu. Thân không có sử dụng thần lực thời điểm, cùng phàm nhân cũng không có gì khác nhau, nhưng một khi xuất ra thần bài, có thể điều động lực lượng của thần, cũng không phải là phàm nhân có thể lý Cho nên, chỉ có thần sứ có thể đối kháng thần sứ. Tại Xuân Chi bộ lạc lục đại thần sứ bên trong, nàng Phong Hỏa Kinh chập lôi xem như chiến lược tương đối mạnh, mà những người khác phụ trợ năng lực thì tương đối mạnh. Nếu như Thanh Minh cùng Vũ Thủy đều tại, cấp Vũ ngược lại là có lòng tin đánh một trận, cứ việc còn có Lao tộc trưởng cái này thăm bất khả chắc địch nhân vây quanh, chí ít liệu mạng vẫn còn có cơ hội. Nhưng bây giờ Thanh Minh trước bị giết, Vũ Thủy lại bị Lâm Vân giết, nàng hiện tại hoàn toàn không có phần thắng. Đi mau. Cấp Vũ chuyện thứ nhất chính là nghĩ đến lui, lại phát hiện Lâm Vân tại Vũ Thủy trên thân tìm đòi. Khá lắm, người đều chết rồi, người đây là dự định nhân lúc còn nóng. Nhìn thấy Lâm Vân tại Vũ Thủy trong ngực lục lọi ra thần bài, Cốc Vũ mới hiểu được Lâm Vân ý nghĩ, biết mình lại hiểu Lâm hắn, Cốc Vũ trong lòng ngẫy nãy, bây giờ lại cũng không phải nói xin lỗi thời điểm. Thần bài chỉ có thần sứ có thể sử dụng, người lấy được cũng vô dụng, chúng ta đi mau." Cốc Vũ nói, lại lấy ra mình thần bài, xác lệnh rõ đến. Theo Cốc Vũ xác lệnh, một trận cuồng phong gào thét, đem bắn tới mưa tên ngăn tại bên ngoài. Lao tộc trưởng cũng là sát phạt quả đoán hạ người, vốn là muốn hấp dẫn lực chú ý để Vũ Thủy xuất thủ, có thể đánh lén giải quyết hết Cốc Vũ tốt nhất, ai ngờ lại bị Lâm Vân phá giải, hắn là thế nào phát hiện? Lâm Vân biểu thị, ở trước mặt hắn làm nằm vùng vẫn là còn nó chút. Nhìn thấy Thanh Minh chết rồi, lực chú ý của mọi người đều đặt ở Thanh Minh cùng những cái kia cùng nhau người đã chết trên thân, duy chỉ có Lâm Vân không có đi nhìn, hắn liền phát hiện Vũ Thủy cảm xúc không đúng. Ở chung được lâu như vậy quân đội bạn chết rồi, nàng phản ứng đầu tiên không phải bị thường, mà là hưng phấn. Về sau nhất cử nhất động của nàng đều rơi vào Lâm Vân trong mắt, bỏ người bắt vẻ, hoàn tướng tại hậu, đương nàng lòng tràn đầy tính toán làm sao ám sát gốc Vũ thời điểm, nhưng không ngờ phòng bị Lâm Vân cũng đang từ từ tới gần nàng, vừa mới xuất thủ, đầu liền mất. Trận đấu chân chính thời khắc, cũng không có quá nhiều nói cho tốt, lão tộc trưởng không cần nói nhảm, bọn hắn cũng biết lý do của mình, kỳ thật cũng chân đứng không vững, đã như vậy, nhiều lời sẽ chỉ ảnh hưởng khí khí, dứt hoạt động thủ là được. Cốc Vũ cường phong chống đỡ được phàm tộc nuôi tên, nhưng kinh chập lại là triệu hoán ra lôi điện, mặt khác hai cái thần sứ thì là hô phong hán vũ, đem mây đen bao trùm đến cốc vũ đám người lĩnh đầu. Cốc Vũ đã mất trấn ý, xác lệnh phong hành, cho tất cả quân đội bạn tăng thêm bở UFF, Lâm Vân cũng cảm giác thân thể của mình không ít. Một người hướng phía trên núi phi nước đại, hốt chạy trốn. Lâm Vân cũng nhìn như bối rối địa bắn ra mấy cái thiện, đều bắn trệ dẫn tới Kinh Chập cười ha ha. "Tiểu tử, ta liền đứng tại trước mặt ngươi, ngươi bắn bên trong sao?" Thân bài đã trong tay, phàm nhân chi lực không thể gây thương. Nhìn thấy Kinh Chập vô tình trào phúng, Lâm Vân tự hồ cũng là bị chọc giận, hắn đứng tại chỗ không tiếp tục chạy, Nguyên địa Dương cùng cái tên. Kinh Chập càng là cuồng vọng mà nói, "Đến, tránh hết ra, để hắn bắn ta." Kinh Chập rất hưởng thụ loại này săn giết lúc niệm thú, nhục nhã con người, để hắn cực độ địa phẫn nộ cùng biết quất, nhưng lại không thể làm gì, sau đó vô năng của nộ. "Đi mau." Cấp Vũ cũng không coi trọng mặc dù Lâm Vân đánh lén giết Vũ thủy. Đó là bởi vì Vũ Thủy đều không có xuất ra thần bài hộ thân, lại không có phòng bị, nhìn trước đó Lâm Vân kia 20 tên, tiến thuật cũng không có gì đặc biệt, lưu lại bắn cũng chỉ là tự rước lấy nhục, còn không bằng trước chạy khỏi nơi này. Tại tất cả mọi người không nhìn Lâm Vân thời điểm, Lâm Vân bắn ra một tiếng này, đều coi là Lâm Vân bắn không cho phép, kết quả Lâm Vân một chút liền bắn chúng kinh chập mắt trái. Kinh chập phát ra một tiếng kêu đau, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Vân thật có thể bắn chúng hắn, bất quá, đến cùng chỉ là phạm tục chi tiễn, coi như trúng, cũng chỉ là để hắn có chút đau nhức mà thôi. Nam đạo thủy tiễn bỗng nhiên thành hình, nước này tự nhiên không phải nước bình thường mà là Vũ Thủy thần bài có khả năng điều động thần lực thành tiễn. Đây quả thực là lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Theo bọn hắn nghĩ, thần bài chỉ có thần sứ có thể sử dụng, mà lại, liền xem như thần sứ, cũng cần thời gian rất dài đến cùng thần bài câu thông, ít nhất cũng phải đốt hương tắm rửa 3 ngày, đối thần bài cầu nguyện mới có thể dần dần bắt đầu sử dụng thần bài, đồng thời thần bài có thể lợi dụng thần lực cũng không nhiều. Thần sứ nhóm sử dụng thần lực đều móc móc lục soát, không nợ dùng quá nhiều. Kết quả, Lâm Vân cầm tới thần bài, liền biết thần bài dùng như thế nào. Miệng bên trong nhẹ nhàng tụng nghiệm liền có thể phát huy thần lực, tựa như là trí năng giọng nói khống chế pháp thuật xuống máy, đơn giản như vậy, ai không biết nha. Chi thứ nhất phổ thông tiễn chỉ là người trang, tại lực chú ý của mọi người đều bị một tiễn này hấp dẫn thời điểm ra đi, Lâm Vân cấp tốc triệu hồi ra thủy tiễn, xiu xiu xiu xiu xiu năm liên xạ. Kinh chập còn tại che lấy ánh mắt của mình vọ, thình linh lại là một tiễn đến đây, lần này, thủy tiễn chính giữa mắt phải của hắn, trực tiếp đâm đi vào. Kinh chập hét thẳng một tiếng, lao tộc trưởng lúc này mới kịp phản ứng, cấp tốc xuất thủ chặn lại thứ 20 tên, nhưng Lâm Vân xuất thủ nhanh như vậy, hắn chống đỡ được một cây, lại ngăn không được phía sau. Về sau mấy cây mũi tên, một cây bắn vào kinh chập ngao ngáo ngào thảm miệng, một cây xuất tại trán của hắn, cuối cùng một cây xuất tại không thể miêu tả chỗ. Nếu như tộc trưởng không ngăn trở, mũi tên kia liền sẽ bắn tại nơi ngực của hắn. Cốc Vũ tại chỗ rung động, đây là cái gì thần tiên tiến thuật, một giây năm bắn, mà lại mỗi một tiếng đều bắn tại như thế yếu hại vị trí. Mặc dù Lao tộc trưởng cho kinh chập cản lại bắn tại trái tim mũi tên kia, cái khác cái này bốn mũi tên cũng đầy đủ lấy kinh chập mạng. Xuân Vân cùng Lập Xuân tranh thủ thời gian trị cho hắn, nhưng bọn hắn sửa quá chậm, kinh chập trên đầu chúng 3 mũi tên, 3 mũi tên bắn tại địa phương khác nhau, nhưng đều bắn thủng đầu óc. Hắn nhìn con sống, kỳ thật đã chết, thân thể còn đang không ngừng mà run dậy, có thể là nửa người dưới thống khổ quá kịch liệt đi. Nam nhân tội gì khó xử nam nhân, một tiếng này bắn quá không giống người. Nhưng Lâm Vân bắn xong cảm giác toàn thân sảng khoái, ngươi nhìn, thèm ta thân thể làm gì? Nếu như không phải bọn hắn muốn gây sự, Lâm Vân cũng không muốn đối địch với bọn hắn, hắn chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Cấp Vũ nhìn thấy kinh chập chết rồi, đột nhiên lại có lòng tin. Xuân Vân cùng Lập Xuân đều không am hiểu chiến đấu, có lẽ bọn hắn có thể tránh. Nhưng là, Lâm Vân lúc này lại lôi kéo nàng đứng chạy. Không nên đánh không có nắm chắc cầm, rút lui trước. Lão tộc trưởng một mực không có xuất thủ, Lâm Vân cảm thấy hắn có ác chủ bài, tùy tiện đi lên chính là đường, vẫn là rút lui trước vi diệu. Trong bất chi bất giác, Lâm Vân liền thành chủ tâm cốt, cấp vũ quyết định nghe theo đề nghị của hắn, chạy lên núi, Lao tộc trưởng nhìn xem bọn hắn chạy lên núi, rốt cục vẫn là không có xuất thủ. Đây chẳng lẽ là thiên ý? Han Lu Bán cảm thán âm thanh cũng chuyển vào Lâm Vân lỗ tai. Thiên ý? Ta giống như tương đối khắc vật này. Lâm Vân ở trong lòng nói ra một câu chứng nhị, lời này đương nhiên không dám nói ra, chỉ dám ở trong lòng nhỏ giọng tất tất. Xuân Chi bộ lạc đến tận đây xem như bên ngoài phân liệt, không chỉ là phân liệt, còn kết tử thủ lấy đồ máu bắt đầu đấu tranh, cũng chắc chắn lấy lưu càng nhiều máu làm kết thúc. Đối Lâm Vân mà nói, giết hai cái thân sứ, lại cũng chỉ là chuyện xưa bắt đầu. Kế hoạch nửa ngày châm ngòi ly gián không có phát huy tác dụng, bởi vì bọn hắn thật mình liền động thủ. Thu hoạch duy nhất, đại khái chính là cốc Vũ tín nhiệm với hắn cùng kính trọng đã đạt tới một cái cực hạ, đây cũng là vô tâm trồng liễu, ách, không đúng, hắn đây là cố ý. Chạy trốn tới trong núi, chỉ là đấu tranh bắt đầu, muốn rời khỏi thế giới này, rời đi bộ lạc chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tương lai, còn không biết có bao nhiêu bước muốn đi. Lâm Vân cũng không biết, khi hắn đang tiến hành mình đại mạo hiểm lúc, Bạch Kiều Kiều kỳ thật ngay tại bên cạnh hắn. Nàng ngay tại một cái hoang vu trong thế đàn, bốn phía là lít nhã lít nhít bia đá, có đã hiện đầy vết rạn, có đã bị cỏ dại bao phủ. Chợt nhìn, cái này có điểm giống là cái bài tham ma, kỳ thật không phải, đây cũng là cái thần đàn. Nàng cùng Lâm Vân ngay tại cái này thần đàn bên trong, mà tất cả bia đá cũng là coi đây là trung tâm quần vấn. Bạch Kiều Kiều lộ ra chân long phát tướng, đem một thân vết rạn Lâm Vân bảo hộ ở sau lưng, mà tại nàng đối diện, một con kinh khủng màu lam tự thú chính lấy ánh mắt thâm lam nhìn xem Lâm Vân, miệng bên trong còn tí tách lấy nước bọn. Cái này màu lam cự thú thân thể giống như là trong suốt, nhưng lại ẩn ẩn hiện ra lang quăng, đầu giống như sói, thân giống như rắn, có hơi ngắn một đôi chân trước, cùng một đôi tráng kiện hữu lực chân sau, cái đôi lại hết sức dài nhỏ. Toàn bộ thân hình, ngược lại là so Bạch Kiều Kiều chân long pháp thân ít đi một chút, nếu không phải như thế, Bạch tiểu Kiều cũng dọa không được nó. Mà tại Lâm Vân bên cạnh, một viên khí màu trắng qua bên trong, ngay tại diễn lại Lâm Vân cố sự. Tiến bối, hắn còn bao lâu nữa mới có thể tỉnh lại? Bạch Kiều Kiều con mắt vẫn là nhìn chằm kia màu lam cự thú, hai con kinh khủng cự thú cứ như vậy rằng co lớn nhau, Bạch Kiều không dám vọng động, kia cự thú cũng không dám trêu chọc Bạch Kiều Kiều. Ngay Bạch Tiều Kiều, một con màu đen con mèo nhỏ từ Lâm Vân trên đầu bỏ lên xuống tới, nếu là bất động, nó giấu ở Lâm Vân trên đầu, đều không ai có thể nhìn đến đây còn trốn tránh một con mèo. Thật sự là quá đen. Ta cũng không xác định, bước vào về mộng tiên trận, lại có thể kích hoạt tiên trận, sáng tạo ra một giấc mộng bên trong thế giới, có thể nói ít càng thêm ít, ngay cả ta cũng không từng nghe nói có người có thể tại về mộng bên trong tiên trận làm được loại trình độ này. Meo đen miệng nói tiếng người, lại nhìn một chút viên kia khí màu trắng qua. Đây là một giấc mơ, cũng đồng dạng là một cái thế giới. Bạch Kiều Kiều cùng Lâm Vân vốn chính là tiến vào một cái tiểu thế giới. Hai người vừa đến thế giới này, liền rất xuống cái này về mộng tiên trận ở trong. Lúc này mộng tiên trận chính là sáng tạo thế giới này thần linh lưu lại bảo tàng, thông qua về mộng tiên trận, có thể trong mộng tìm tới đòi hỏi chi vật, tại thần linh khi còn sống, thậm chí có thể đạt tới lấy giả trở thành sự thật tình trạng. Nhưng thần sau khi chết, về mộng tiên trận cũng chỉ là có thể khiến người ta nằm mơ mà thôi. Giống Lâm Vân như vậy, trực tiếp tại về mộng tiên trận ở trong đã sáng tạo ra một cái thế giới, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cho dù là thần linh tại thế thời điểm, cũng làm không được loại tình trạng này. Miêu đen chính là thế giới này hầu thần giả, nghe vị lại tới. Mà cái kia mẩu lam cự thú, tên gọi ăn mộng, tên như ý nghĩa, nó lấy mộng cảnh làm thức ăn, ăn mộng cảnh, liền tiện thể có thể đem người tinh phách cùng một chỗ ăn. Ăn mộng ăn cả đời mộng, cũng chưa từng thấy qua có thể cấu thành thế giới mộng, đến mức tại chân long làm kinh sợ, nó cũng không chịu rời đi, một mực bồi hồi lằng cố, tìm kiếm lấy tiến công thời cơ. Nó bản năng dẫn lĩnh cước bộ của nó. Nếu như có thể ăn mất Lâm Vân mộng cảnh thế giới, có lẽ nó liền có thể siêu thoát thế giới này, thậm chí trở thành thần. Chương 583, không phải là mộng đến, mà là nhớ tới. Bạch Tiêu Tiêu đã đem ăn Ngộng đánh lui rất nhiều lần, nhưng là ăn ngộng thân thể bị đánh nát, lại sẽ lần nữa ngưng tụ. Bạch Tiêu Tiêu giết không được nó, cũng chỉ có thể thủ hộ lấy Lâm Vân cùng giấc ngộng của hắn. Cũng may có Hầu Thần Giả xuất hiện, so với dữ tợn đáng sợ An Ngộng, Hầu Thần Giả nhìn qua dịu dàng ngoan ngoãn lại đáng yêu. Bạch Tiêu Tiêu mặc dù hữu tâm phòng bị, nhưng cũng không có cách nào đồng thời đối kháng hai cái dị loại. Thế là, nàng đình chỉ tiến công, mặt ngoài phòng bị An Ngộng, vụt trộm lại nhìn chằm chằm Hầu Thần như con mèo, nàng cũng sẽ không coi thường. Nàng hiện tại thi triển ra, cũng không phải toàn bộ thực lực của mình. Một khi hầu thần giả có cái gì không đúng kình cử động, nàng cũng có thể phản ứng qua được tới. Chỉ là như vậy phân tâm đề phòng, Bạch Kiều Kiều cũng cảm giác tinh thần dần dần, dần có chút dãn rời, lúc này mới đối hầu thần giả tỉnh táo. Nhìn như cung kính, nói gì nghe đấy, phòng bị đều lưu tại trong lòng. Cũng là thần giả xuất hiện, Bạch Kiều Kiều mới biết được là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn xâm nhập nơi đây kích hoạt lên về mộng tiên trận, mà Lâm Vân chính là đắm chìm đến trong giấc mộng của mình. Về mộng bên trong tiên trận chỉ ẩn chứa một loại thần thông phép thuật, tên gọi về mộng tiên du, đây là mộng, nhưng cũng không chỉ là một giấc mộng, nó sẽ cho người trở lại ký ức khắt sâu nhất thời điểm và là hồi tưởng lại mình thứ trọng yếu nhất, chỉ cần tâm niệm đủ mạnh, liền có hóa huyễn trợ thành sự thật lực lượng. Mà muốn từ trong ngộng cảnh thức tỉnh, có hai loại phương thức, thứ nhất, chính là mình ở trong giấc mộng tử vong, một thế này tự nhiên là kết thúc, lâm vào trong mộng cảnh người, tự nhiên là sẽ tỉnh lại, cũng sẽ biết đây chỉ là một giấc mộng dài. Loại thứ hai phương thức, chính là lâm vào mộng cảnh người, ý thức được mình đang nằm mơ, rất nhanh cũng sẽ khôi phục thanh tỉnh. Nhưng mặc kệ là loại nào phương thức, mộng cảnh người bên ngoài, cũng không thể can thiệp đến trong mộng cảnh người. Chỉ là phổ thông ngủ, có lẽ còn có thể bị đánh thức, lâm vào vẻ mộng tiên du bên trong người. Đã đối với ngoại giới triệt để đã mất đi cảm giác. Hầu thần giả quan sát Lâm Vân một cảnh, vốn cho rằng Lâm Vân phải chết, không nghĩ tới Lâm Vân sẽ tuyệt địa lật bản, mà lao tộc trưởng trong tay còn nắm giữ lấy sắt chiều, vốn cho rằng Lâm Vân sẽ lên đi đưa, ai ngờ Lâm Vân thế mà trưởng. Khá lắm, nằm mơ đều như thế sợ. Nhưng nhất làm cho hầu thần giả hoang mang, lại không phải Lâm Vân vững vàng cùng cơ chí, mà là cái này mộng cảnh thế giới bên trong mỗi người đều giống như còn sống, mỗi người bọn họ đều có ý nghĩ của mình, mà không chỉ là Lâm Vân huyến tưởng huyến vật Mà lại, nhân vật khác nhau ở giữa còn có riêng phần mình quan hệ, cũng không giống là hoàn toàn dựa theo Lâm Vân cái này sáng thế người ý nghĩ đang hành động, tất cả hành vi đều có riêng phần mình lo logic tại chao trống. Loại trang diện này, Hầu thân giả cũng là lần đầu nhìn thấy, trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích thế nào. Tóm lại, trước chờ lấy đi, chờ Lâm Vân tỉnh, liền biết cái này mộng cảnh thế giới có thể hay không thai nghén thành công. Chỉ cần có thể thành công, nó cùng tộc nhân đều có thể rời đi cái này phong bế lồng giam. Hầu thân giả cũng biết, Bạch Kiều Kiều ngoài miệng nói tin tưởng nàng, trên thực tế nó vẫn luôn có bị nhìn chằm cảm giác, thật là làm cho méo nhức đầu. Thế giới bên ngoài người cùng long, lá gan đều nhỏ như vậy sao? Như thế lớn cái long, còn sợ mèo. Hầu thần giả yên lặng khi dễ bạch tiểu kiều, lại chuyên chú quan sát Lâm Vân một cảnh, liền nhìn thấy Lâm Vân lặng lẽ cùng lập xuân cấu kết lại, xoáy dục lập xuân mưu sát tộc trưởng, đến tận đây, Lâm Vân lại hoàn thành đối xuân chi bộ lạc thống nhất. Tại tộc trưởng sau khi chết, Lâm Vân cũng dò thăm thần bài bí mật, tập hợp đủ tất cả thần bài, liền có thể ngắn ngùi địa có được thương làm chi lực lượng của thần, có thương lam thần lực, liền có thể nhẹ phá giới đi. Vì thế, Lâm Vân bọn người lại bước lên hành trình. Hầu thân giả mắt mèo lập loè thấy chiếu lấp lánh. Giấc mơ của người này tốt có ý tứ. Cũng là tại cái này, một mảnh chiến đấu trình diễn thời điểm, An Ngộng cũng động, làm cho Bạch Tiểu Kiều, Kiều không thể không đưa nó xé thành mảnh nhỏ. Bạch Tiểu Kiều, Kiều nhìn xem, cái này An mộng cũng không thể tránh được, cái này bất tử bất diệt đặc tính, đại khái cũng chỉ có Lâm Vân thần hỏa có thể chế tải. Đáng tiếc, nàng không có bản sự này. Bất quá, An Ngộng lần này lại ngưng tụ thành hình về sau, cũng không có lựa chọn rảnh cơ, mà là tiếp tục phát khởi tiến công. Đây là ý đồ lợi dụng mình bất tử đặc tính. Cùng Bạch Tiểu Kiều rống dài, Nó có thể vô hạn chết, nhưng Bạch Tiểu Kiều, Kiều vì phòng ngừa nó tổn thương đến Lâm Vân, mỗi lần đều muốn dùng móng vuốt đem nó xé nát, dạng này tiếp tục kéo dài, Bạch Tiểu Kiều, Kiều sớm muộn chống đỡ không nổi. Cũng may Hầu thần giả cũng phát hiện tình huống bên này, đối Bạch Tiểu Kiều, Kiều la lên, ngươi trước tới nghỉ ngơi, nó để cho ta tới ngăn cản một trận. Mèo đen thả người nhảy lên, biến thành một con đại hắc yêu, mặc dù hình thể cùng lao hổ cũng không xê xích gì nhiều, nhưng nhìn xem vẫn là chỉ con mèo nhỏ, chỉ có manh cảm giác mà không có nhiều ít ý lực. Nhưng Hầu Thân giả đối ăn ngộm biết lược, nàng dám ra tay, tự nhiên là có nắm chắc nhất định. Ăn mộng là tại thần linh không có tin tức về sau xuất hiện, bởi vì thần không thấy, ảo mộng thần cảnh đám người cũng bắt đầu trở nên khủng hoảng, ác mộng căng ngày càng nhiều, hầu thần giả nhóm liền đưa ra một cái ý nghĩ, giúp người nhóm ăn hết ác mộng. Hầu thần giả vừa vặn có phương diện này thân lực, trong bọn họ một cái, bị đề cử ra làm loại chuyện này. Ngay từ đầu ý nghĩ như vậy là tốt, nhưng theo ăn hết ác mộng càng ngày càng nhiều, cái kia hầu thần giả ăn quá nhiều ác mộng, mình cũng bị bóp méo, mà đợi đến nó phát sinh dị biến thời điểm, hầu thần giả đã không làm gì được ác ăn mộng, mộng trở thành tất cả ảo bên trong người ác mộng. Cũng may ăn mộng chỉ có một cái, giết không được nó nhưng cũng có thể đem nó số đổi, nhiều năm trước tới nay, hầu thân giả đối phó An Mộng đã có tương đương kinh nghiệm phong phú. An Mộng không cách nào giết chết, chỉ là phòng ngự nhưng cũng không khó. Cùng Bạch Tiêu Tiêu thay quân, đủ để bảo đảm Lâm Vân có thể tiếp tục nằm mơ, mộng cảnh sẽ không bị An Mộng người nuốt mất. Bạch Tiêu Kiều cũng không có khách khí, thu hồi chân long phát thân, biến thành hình người, thủ hộ tại Lâm Vân bên người. Một bên nghỉ ngơi, nàng cũng có thể một bên quan sát Lâm Vân mộng cảnh. Cái này xem xét, vừa lúc liền thấy Lâm Vân cùng một nữ nhân tại chiến đấu. Khá lắm, ta ở bên ngoài thủ hộ ngươi, ngươi ở trong mơ cùng người làm loại sự tình này. Cũng may người trong ngõ này Bạch Tiểu Kiều, Kiều cũng nhận biết, không phải người mới, mà là người cũ, không chừng phía sau trong ngõ nó cũng sẽ xuất hiện đâu. Bạch Tiểu Kiều, Kiều nghĩ như vậy, trong lòng nhưng cũng ghen ghét không thôi. Vạn vạn không nghĩ tới, một cái nhiệt huyết cùng quần như mộng cảnh, ở giữa xen xe kẽ một chút không thích hợp miêu tả đoạn ngắn, Bạch Tiểu Kiều, Kiều đều không có mắt thấy. Nàng quay đầu đi chỗ khác, không muốn lại nhìn bọn khí bên trong hiện hiện nữ nhân là cỡ nào vui vẻ. Nhưng nàng lại kìm nén không được hiếu kỳ, quay đầu chỗ khác về sau, lại quay tới muốn nhìn lén, cái này xem xét là cùng. Chỉ gặp nguyên bản bình ổn tiến hành mộng cảnh. Tại Lâm Vân cùng cái kiêu cực giống phương vũ người triệt để thẳng thắn sau khi trao đổi, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, bắt đầu là gấp 2 nhanh hình tượng biến thiên, tiếp theo là 4 lần nhanh, 8 lần nhanh. Mãi cho đến tiếp cận 128 lần nhanh, hình tượng tránh quá nhanh, bạch tiều kiều cũng nhìn bất quá tới, chỉ nghe răng rắc một tiếng, rõ ràng là một cái bọt khí, nhưng bọt khí lại giống như là như đồ sứ, từ mặt ngoài vỡ vụn ra một vết nước, tiếp lấy răng rắc răng rắc thanh âm càng không ngừng văng lên, từ bên ngoài, một mực nước đến bên trong Rốt cục, bọt khí vang nổ tung Hầu thân giả nhìn thấy mộng cảnh thế giới xuất hiện vết rạn thời điểm liền hốt hoảng, nhưng là nó cũng tương tự không bỏ ra nổi bất kỳ biện pháp, cũng không biết hào hảo, thế giới làm sao lại vỡ vụn. Còn chưa kịp hỏi thăm có phải hay không Lâm Vân ở trong giấc mộng nhận lấy cái gì lớn kích thích dẫn đến thế giới hủy diện, hết thảy liền đều không thể vấn hồi. Nhưng bọn khí nổ tung cũng không có sinh ra bao lớn phong ba, tất cả mảnh vỡ đều bị một cố lực lượng hút tới Lâm Vân lực, hạ xuống về sau, cũng chậm dai từ chỗ ngực thẩm thấu tiến vào Lâm Vân thân thể. Bạch Tiêu Tiêu nhìn xem đây hết thảy biến cố, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, Lâm Vân mở mắt. Trong mắt của hắn hồng mang lên một cái rồi biến mất. Bạch Tiếu Kiều, Kiều chỉ là thấy được một chút, liền cảm giác tim đập nhanh không thôi. Đó là cái gì? Bạch Kiều Kiều trong lòng cũng có chút bối rối, nhưng bây giờ cũng không lo được những thứ này, nàng nhìn thấy Lâm Vân tỉnh, vội vàng dò hỏi, người thế nào?" Lâm Vân nhìn xem Bạch Kiều Kiều, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, minh Bạch mình bây giờ tỉnh cảnh. "Ta còn tốt." Lâm Vân bình tĩnh nói. Nhưng Bạch Tiếu Kiều, Kiều lại cảm giác, Lâm Vân giống như có chút kỳ kỳ quái quái. Còn chưa đặt câu hỏi, Lâm Vân liền chiếm cứ quyền chủ đạo, đầu tiên là trên người lục quang hiện lên, tất cả vết thương trong nháy mắt hồi phục như lúc ban đầu, da thịt lại trở nên trơn bóng như ngọc. Sau đó Lâm Vân lại lấy ra một ngụm kỳ quả giếng, từ trong giếng móc ra một bộ quần áo mặc vào, lại đem giếng lấp trở về. Khi tiến vào thông thiên tháp trước đó, Lâm Vân cũng cảm giác trên thân lưng quá nhiều đồ vật không tiện, liền đem gọi ma tỉnh cứng rắn nhét vào đan điền, dù sao gọi ma tỉnh hiện tại cũng không phải ma khí, trong đan điền cũng không có gì bài dị phản ứng. Đây là nơi nào? Lâm Vân mặc quần áo xong, liền đối với Bạch Tiểu Kiều, Kiều hỏi, nơi này là ảo mộng thần cảnh, chúng ta vừa lúc ở Hảo mộng thần cảnh trung tâm, về mộng tiến trận. Hồi mộng Nói lên giọng, Lâm Vân còn có chút hoảng hốt, Bạch Tiêu Kiều, Kiều rốt cục kìm nén không được nội tâm tò mỏ mấy liền nói, "Ngươi cuối cùng mơ tới cái gì?" Cứ việc khả năng này sẽ sợ Lâm Vân lông mày có chút hết chuyện để nói ý tứ, nhưng Bạch Tiêu Kiều, Kiều cũng không muốn bởi vì lo lắng cái này, liền tận lực không đi sách. Lâm Vân hẳn là sẽ không yếu ớt như vậy, nếu như cần, nàng cũng có thể cho Lâm Vân một chút an ủi. Dùng thân thể an ủi cái gì, cũng là có thể. Không nên nói là mộng đến cái gì, mà là nhớ ra cái gì đó. Lâm Vân câu nói này liền có chút câu đố trong đám người mũi, Bạch Tiêu Kiều, Kiều không khỏi vào đầu, cái này có ý tứ gì? Nàng lâm vào suy nghĩ. Bên kia Hầu thần giả lại chật vật không chịu nổi, bởi vì thế giới vỡ nát, ăn mộng cũng điên cuồng, chờ đợi lâu như vậy mỹ thực, nói không có liền không, nó vốn là không, có nhiều lý trí quái vật, hiện tại càng là khắc phục sợ hãi, đem Hầu thần giả treo lên đánh. Hầu thần giả hoàng hốt chạy trốn, lại nhìn thấy Lâm Vân thành thơ thành thơ địa mặc quần áo, cùng Bạch Tiểu kiểu vui sướng địa trò chuyện. Các người có thể tới cứu cứu ta sao? Thế giới bên ngoài người, đều như thế không làm người sao? Lâm Vân nghe được cái này mềm manh thanh âm, liếc nhìn lại, nhìn thấy lại là một con con mèo nhỏ, đang bị một con cự thú truy kích. Ai, đây là mà nha. Biết nói chuyện mèo không hiếm lạ. Nhưng An Ngộng dáng vẻ vẫn rất ly kỳ. Nó như thế nào đây, liền xấu đến rất độc đáo. Bạch Tiêu Kiều tiếp tục đảm nhiệm sướng ngôn viên, cái này màu lam nhạt cự thú tên là An Ngộng, vừa rồi chính là muốn thôn vệ ngươi Ngộng, mèo đen là hầu thần giả, là tới giúp chúng ta bật địu, nhưng chưa hẳn không phải có mưu đồ. Hầu thần giả? Cứ như vậy Quang Minh Chính đại nói ra, cái này thật thích hợp sao? Hoạt động đều nhanh kết thúc, ta hiện tại cầu phiếu còn kịp sao? Gần nhất tham gia bạo càng cầu nguyện phiếu hoạt động, nhưng là cũng không có cầu đến nhiều ít phiếu, ta cũng chỉ ở phía sau nói một chút. Ta đổi mới vẫn là không ít, ngoại trừ trước 3 ngày có việc càng táng ngàn, về sau đều là mỗi ngày 1 vạn 2 đổi mới, thẳng đến hôm qua có chút ngoại lệ. Truy định rơi cũng rất lợi hại, luôn luôn có độc giả nhà danh kịch bản vấn đề. Kịch bản có vấn đề khẳng định là tác giả sai ngạo, cho nên tác giả cun cũng đang cố gắng điều chỉnh trạng thái, tranh thủ viết ra có nội hàm lại có ý định ý, còn có thể lái xe kịch bản. Bất quá đại cương ta không có ý định đổi a, nên viết kịch bản cũng vẫn là sẽ viết lên tới. Nếu không, nhiều mở điểm xe, đền ngủ một chút. Ta luôn cảm thấy lạ bởi vì ta không tại chính văn lái xe cho nên đặt muỗi Bất quá đây là có nguyên nhân nhỏ. Ta tựa như là số ít tại phòng 3 bên trong sống sót hậu cung văn, hậu thiên bên trên lớn phong đậy, tác giả đến cẩn thận lại cẩn thận. Lần thứ nhất bên trên lớn phong đậy, tâm tình còn có chút nhỏ kích động, nếu như độc giả các lao ra đồng ý giúp đỡ ném ném lượt phiếu liền tốt. Còn kém 300 phiếu nhà. Chương 584, người không thể, chỉ ít không nên. Lâm Vân thức tỉnh về sau, Bạch Tiểu Kiều, Kiều cũng liền có dựa vào. Tự nhiên rốt cuộc không cần cố kỵ, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Chính là mèo đen có chút ủy khuất. Nàng rõ ràng chỉ là nghĩ từ từ mà thôi, lại không có muốn nhưu đoạt cái gì. Lâm Vân cũng cười nói, con mèo nhỏ có thể có cái gì ý đồ xấu đâu, ngược lại là ra hoa này, muốn ăn ta." Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra cười lạnh, để Bạch Tiểu kiểu lần nữa cảm giác được Lâm Vân thoang có chút lạ lẫm. Nhưng cái này bá khí tà mị dáng vẻ, nàng cũng rất thích. Lúc này, An Mộng còn không biết tử kỳ sắp tới, Lâm Vân nhìn sang thời điểm, nó còn đối Lâm Vân giống lên một cuống họng biểu thị khiêu khích. Tại ảo mộng thân cảnh, nó đã khoa trương không biết bao nhiêu năm, không ai có thể giết chết nó, nó tự nhiên không sợ hãi. Lâm Vân chỉ là tay khẽ vẫy, đến. Tiểu kim tự giác bay đến Lâm Vân trong tay, ma xảo biến lại là tranh thủ tình cảm cũng thay đổi thành một thanh kiếm, tay phải bị tiểu kim chiếm cứ, nó đành phải rơi vào tay trái. Bạch Tiêu Tiều kiều không khỏi nhà danh, cái này Lâm Vân bên người thần khí, làm sao cùng hắn nữ nhân, như thế yêu tranh thủ tình cảm. Bất quá, Lâm Vân đến cùng là quen thuộc sử dụng tiểu kim, Lôi đỉnh đối Tà Ma chi vật khắc chế năng lực khá mạnh, so sánh dưới, xảo biến chỉ là tại sắc bén cùng biến hóa phương diện tương đối mạnh, tại nhằm vào tính đặc thù quái vật thời điểm, không có buôn lôi kiếm dùng tốt. Chỉ là lần này, Lâm Vân Lôi đỉnh cũng không có loại kia Lôi cho đến, Ma lui tán hiệu quả, An bị đánh thành bỡ, lại một lần tụ hợp lên, đối Lâm Vân Lôi lực nó cũng có chút sợ hãi, nhưng chết là sẽ không chết, nghĩ đến mình sẽ không chết, nó lại phách lối mà đối với Lâm Vân cùng thiếu. Thoảng qua hơi, ngươi chính là đánh không chết ta. Hầu thân giả ở một bên giải thích nói, an ngộng ăn quá nhiều người ác ngộng, bất chi bất giác liền cùng thần cảnh bên trong bị nó nếm qua cơn ác ngộng tính mạng người tương liên, bọn hắn bất tử, an ngộng bất diệt. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, an ngộng cũng không phải là một cái cụ thể sinh mệnh, mà là một giấc mơ tụ hợp thể. Trên bản chất hắn là vô hình vô chất, cho nên coi như bị xé nát, cũng sẽ tụ hợp, bị sét đánh thành xám, cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Thậm chí, Lâm Vân dùng công đức thần hỏa cái này một sắc khí, đồng dạng đem ăn mộng đốt thành trò, nhưng nó thành xám cũng không lâu lắm lại xuất hiện. Hầu thần giả không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, dị vang ăn mộng, nhìn thấy mình sợ hãi đồ vật liền sẽ chạy trốn, nó mặc dù bất tử, nhưng cũng nhắc gan. Đây cũng là hầu thần giả có thể đối phó ăn mộng nguyên nhân. Mà Lâm Vân lôi cùng lửa, đều để ăn mộng sợ hãi, bạch tiều kiều chân long phát tướng. Cũng có thể đem ăn mộng chấn nhiếp, liền ngay cả nàng mộng heo vòi chân thân Cũng có thể để ăn mộng lùi bước Nhưng hôm nay ăn mộng hết lần này tới lần khác khắc phục sợ hãi Liền xem như bị xé nát, bị xét đánh hỏa tiêu Đều không có thoát đi, mà là một lần lại một lần ở chỗ này chúng sinh Đây là có bao lớn sức hấp dẫn Mới có thể để cho ăn mộng như thế không rời không bỏ Hầu thân giả nhịn không được đến lâm vân bên người người người, người Hoàn toàn chính xác, có chút hương Hầu thân giả đang suy nghĩ cái này nam nhân con rất há Chợ nghe đến Lâm Vân dùng vô cùng lạnh lùng giọng nói, cái quái vật này cùng thần cảnh bên trong một số người tính mệnh có kết, như vậy, đem những người kia giết, An Mộng cũng liền chết đi. Hầu thần giả, lo lắng là mình lý giải sai, Hầu thần giả tiếp tục nói, lúc trước ác mộng liên lụy phạm vi tương đối lớn, ngoại trừ chúng ta tạm cái Hầu thần giả, cơ hồ tất cả mọi người để ăn mộng nếm quá ác mộng. Nói cách khác, muốn chiếu Lâm Vân cái kia mạch suy nghĩ đến, toàn bộ thế giới người đều muốn giết chết, ngoại trừ 8 cái Hầu thần giả. Ta biết nên giết người nào. Lâm Vân để mèo đen tê cả da đầu, lúc đầu nhìn Lâm Vân dáng rất đẹp mắt như vậy, xem xét chính là người tốt, không ngờ hắn vậy mà hung tàn như vậy, đây rõ ràng là cái sát tinh. Ta sẽ không để cho ngươi đi giết người, An Mộng không làm gì được ngươi, ngươi không cần quản hắn chính là, làm gì vì thế trắng trận giết chóc đâu. Nghèo đen nghĩa chính nghiêm từ đối lại tại Lâm Vân trước mặt, rất có xả thân đánh với Lâm Vân một trận khí thế. Lâm Vân tựa như một cái nhân vật phản diện đại ma vương, trên mặt viết đầy vô tình. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn lại lộ ra nụ cười nói, nói đùa, ta cũng không phải cái gì ma quỷ. Nghe được câu này, mèo đen nổ lên lông cũng coi như là bơm lòng xuống. Người bên ngoài nói đùa thật quá phận, nhưng là không giết người liền tốt. Mèo đen không sù lông Bạch Tiểu kiều, kiều lông mày lại là có chút nhíu lên. Lâm Vân không thích hợp nha. Nghĩ đến Lâm Vân vừa vặn ở vào nhân loại tu sĩ sẽ đối mặt với thủ tâm cơn cảnh, Bạch Tiểu kiều, kiều không khỏi có chút bận tâm. Người tu hành kỳ thật không quan trọng thiện ác, nhưng cầu đi đều là ra ngoài bản tâm. Chính như Lâm Vân vừa rồi lựa chọn, hắn có thể vì giết chết đích nhân, mà tiện thể đem mặt khác người vô tội giết chết, cái này tại tu hành giới không tính là hảo quang, sẽ làm ra loại sự tình này người nhưng cũng không ít. Tha dạy ta phụ người trong tiên hạ, đường dạy người trong tiên hạ phụ ta. Bởi vì cố kỵ người vô tội, lựa chọn buông tha an cái này cũng chưa chắc không thể, tu tiên giới cũng không thiếu thiện tâm người mà lại thiện tâm người vẫn là đại đa số. Mà Lâm Vân lại tại trong thời gian ngắn như vậy cải biến ý nghĩ của mình, đây chính là một cái thật không tốt hiện tượng. Bạch Kiêu kiều hiểu rõ Lâm Vân, biết hắn mới vừa nói muốn giết những người khác cũng không phải là nói đùa, hắn đã chuẩn bị làm như vậy. Hiển nhiên, Lâm Vân hiện tại tâm cảnh không đúng lắm, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, hướng nhỏ, khả năng Lâm Vân lập tức liền sẽ khôi phục lại, sự tình gì đều không có, lớn thì Lâm Vân đạo tâm sụp đổ, rơi vào ma đạo, mất đi bản thân. Hiện tại, án ngục đã có thể tạm thời buông xuống, trọng yếu nhất chính là ổn định Lâm Vân đạo tâm. Bạch Kiêu kiều liền đề nghị, đã giết không được nó Có thể hay không đem nó phong ấn? An Mộng khẳng định là không thể buông tha, nếu là buông tha, Lâm Vân sợ rằng sẽ càng nghĩ càng giận, giết lại giết không được, vậy cũng chỉ có thể phong ấn. Miêu đen bất đắc dĩ buông tay nói, nếu là có thể phong ấn, chúng ta cũng không trở thành một mực không làm gì được hắn, nơi này là ảo mộng tầng cảnh, chỉ cần người nơi này nằm mơ, An Mộng liền có thể ra, mặc kệ thực hiện nhiều ít đạo phong ấn đều vô dụng. Vậy chúng ta trước tiên đem nó phong ấn, sau đó rời đi nơi này, như thế nào? Lâm Vân nhìn về phía An Mộng, An mộng bị Lâm Vân nhìn chằm chằm, không hiểu cảm thấy một chút khủng hoảng. Nó hiện tại mới phát hiện, mình giống như trêu chọc phải cái gì kinh khủng tồn tại. Miêu đen lại là vẻ và nói, nếu là nguyên ngưng tụ thế giới trong động có thể thành hình, chúng ta có lẽ còn có thể mượn dùng thế giới này làm ván cầu rời đi giới này, bây giờ lại là không được. Vì sao không được? Lâm Vân một bên nói, một bên tiện tay đem buôn lôi kiếm ném ra, một tay lấy chuẩn bị chạy trốn ăn mộng đâm vào trên mặt đất. Khiêu khích ta còn muốn chạy? Không thể nào. Đã ngươi không chết được, vậy liền để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bạch Tiêu Kiều lo lắng Lâm Vân tâm xảy ra vấn đề, thật tình không biết, Lâm Vân mới vừa rồi là cảm thấy quá thua lỗ. Diệt Ăn ngộm chết xong hết mọi chuyện, hắn lại muốn trên lưng người của một thế giới mệnh nợ, chỉ vì hiện lên nhất thời chi khí, cái này quá thua lỗ. Cái này ăn ngộm nếu là không chết được, vừa vặn nhiều đánh hắn mấy lần, để nó nếm thử nhân gian diêm ác. Bạch Kiều Kiều làm sao biết, Lâm Vân đây không phải đạo tâm xảy ra vấn đề, đây rõ ràng là càng ngày càng không là người. Lâm Vân bỗng nhiên động tác cũng dọa mèo đen nhảy một cái, nhìn Lâm Vân quá đưa tay, còn tưởng rằng Lâm Vân muốn đâm mình đâu. Đâm người khác liền không sao. Mèo đen thở phào, giải thích nói, chúng ta tiểu thế giới này tựa như là một cái lồng giam, chúng ta nếu là rời đi thế giới này, Bên ngoài còn có cái càng lớn lồng giam, gọi là Vạn giới quý khư, chúng ta muốn trở lại Nguyên Thủy chi cảnh, nhất định phải nhảy qua quý khư. Nhưng quý khư có Đại Đức Thiên Long Bạch tổ trấn thủ, chúng ta thần cảnh chi dân không có khả năng đột phá thần không tọa. Cho nên, muốn rời khỏi, nhất định phải lấy mặt khác thế giới làm văn cầu, lại từ thế giới kia, thông qua xâm lấn một cảnh, mới có thể trở lại Nguyên Thủy chi cảnh. Lâm Vân lại nghe thấy một cái từ mới. Cái gì gọi là Nguyên Thủy chi cảnh? Lâm Vân giống như là người hiếu kỳ bả bảo, không hề cố kỵ địa đặt câu hỏi. Miêu Đen nghe được Lâm Vân đặt câu hỏi, lập tức một mặt chững kinh. Các ngươi không phải thần cảnh chi dân Nàng mèo này mèo biểu tình khiếp sợ quá buồn cười, để Lâm Vân cũng nhịn không được ông nàng, "Lỗ Mộ Thanh, ai, người muốn làm gì?" Mèo đen kịch liệt dãy rủa lấy, trong đôi mắt thật to tràn đầy hoảng sợ cũng cô đủ. Thân là hầu thân giả, nàng không nghĩ tới vậy mà lại bị người như thế đối đãi. Lâm Vân liền một cái tay ngăn chân nàng, một cái tay khác sở lên nàng bụng nhỏ. Làm lột mèo tiểu năng thủ, Lâm Vân vẫn là có mấy phần thủ pháp. Không bao lâu, mèo đen cũng an phận xuống dưới. Không thể đụng nơi đó nha, nha. Ngô, no, thật thoải mái. Nghe mèo đen phát ra lộc, cọc lộc cọc thanh âm, Lâm biết, mèo này đã tốt, bất quá hắn vừa mới bung ra một chút. Mèo đen liền tránh thoát ngược của hắn, nhảy đến trên mặt đất liền đối với hắn nghe răng. Ngươi cũng dám đối xử như thế một cái hầu thần giả. Mèo đen thanh âm tràn đầy phẫn nộ, Lâm Vân ngược lại là rất lạnh nhạt địa ngồi xuống xuống, sờ sờ đầu của nàng nói, "Tốt, chơi cũng chơi, hiện tại đừng làm rộn, nói chính sự đi." Mèo đen, "Là ai đang chơi, là ai đang áo? Nàng đều bị đùa bỡn, Lâm Vân còn nói nàng áo. "Làm hầu thần giả, mèo đen chưa hề nhận qua huỵch khuất như vậy. Đừng động ta." "Được, không động vào ngươi, ngươi hảo hảo cùng chúng ta nói một chút cái gì là vạn giới quý thư, cái gì là nguyên thủy chi cảnh, cái gì lại là thần cảnh chi dân?" Ngoài miệng nói như vậy, Lâm Vân còn tại mèo đen nhu thuận lông tóc bên trên lột một thanh, mèo đen bản năng đánh một móng đuốt, nhưng lại bị Lâm Vân đem móng đuốt cầm ở trong tay. Mắt thấy mình đánh lại đánh không lại, lại bị Lâm Vân như vậy khi nụ, mèo đen con mắt nháy nha nháy, mặt mèo đều viết tủy khuất. Người không thể, chỉ ít không nên đối nàng dạng này một con con mèo nhỏ làm ra loại chuyện này. Đã không phản kháng được, mèo đen cũng chỉ có thể nhận bệnh. Thân cảnh chi dân, chính là sinh hoạt tại thần sáng tạo chi cảnh bên trong sinh linh Chư thần đều có sáng thế chi năng, lại không cách nào sáng tạo sinh mệnh, cho nên thiên hạ sinh linh đều là từ nguyên thủy chi cảnh di dân đến thần cảnh bên trong, lại đem tổ địa xưng là nguyên thủy chi cảnh. Về sau một trận chiến loạn, xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết, chúng ta thờ phùng ảo mộng chi thần cho chúng ta lưu lại cuối cùng tin tức, chính là thần khôi phục, thần chết ma diện. Lâm Vân, hắn đông nhiên nghĩ đến, mình trước đó lắc lư vô thường thời điểm, cũng là nói bựa, nói cái gì thần tình. Các loại, ta có phải hay không có cái gì ngôn xuất pháp tùy bờ UFFA. Chương 585, không cách nào trở về. Hồi tưởng lại mình đoạn đường này đi tới, cũng không ít nói bừa người, nhưng nhiều khi, hắn rõ ràng là nói bừa, cuối cùng lại thành thật. Tựa như là hắn tại sương mù bí cảnh bên trong nói hiệp nói vượng, cái gì yêu tộc xâm lấn, thảo nguyên làm loạn, hoàng thất tạo phản, công chúa thượng vị. Kết quả, hắn tử sương mù bí cảnh sau khi đi ra, những này nói bậy sự tình liền từng cái từng cái ứng nghiệm. Hẳn là ta thật sự là tiên tri. Nghĩ đến mình từng lắc lư qua vô thường, Lâm Vân lại có chút không bình tĩnh. Mèo đen nhìn Lâm Vân có chút lên người, vội vàng từ trong tay hắn rút ra móngướt, chạy tới một bên, mới nói tiếp: Chúng thần sáng tạo thần cảnh cùng nguyên thủy chi cảnh khác biệt, không có thần, thần cảnh từ từ sụp đổ, thế giới dung chuyển phía dưới đã dẫn phát đại kiếp nạ, Đại Đức Tiên Long Bạch tổ lấy sức một mình lắng lại thái kiếp, đem tất cả dung chuyển thần cảnh trấn áp, nơi này liền trở thành vạn giới quy hư. Tại nàng giảng giải dưới, Lâm Vân cũng coi là minh bạch đại khái nhân quả. Hắn truyền thừa đạt được thần thông bên trong, kia một đầu bạch long, chính là tại lắng lại thái kiếp. Bạch Kiều Kiều nghe đến đó, mới biết Bạch Lâm lai là Đại Long, còn có Bạch tổ chi danh, cùng Bạch tổ đồng dạng là bạch long, cũng làm cho Bạch Kiều Kiều cũng có nguyên nhân. Ma Đen nói thần cảnh chi dân, Hẳn là Bạch Lân nói thần quỷ giả. Trước đó Bạch Lân nói muốn giết chết thần quỷ giả, Bạch Kiều Kiều cũng không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghe mèo đen nói lên, thần cảnh chi dân vốn là ra ngoài nguyên thủy chi cảnh, cũng coi như được là đồng căn đồng tộc, vì cái gì Bạch Lân không cho những này thần cảnh chi dân trở về đâu? Bạch Kiều Kiều hỏi nghi ngờ của mình, mèo đen cũng chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không nói lên được. Dù sao Bạch Lân đã chết, lưu lại chỉ là nàng tàn niệm, thần cảnh chi dân căn bản không có khả năng có cùng Bạch Lân câu thông cơ hội, cũng không có tư cách kia, chỉ biết là nhỏ yếu không đột phá nổi kia một vùng không gian kết giới, cường đại liền sẽ bị Bạch Lân lưu lại tàn niệm trấn áp thứ việc chỉ là tán nghiệm, cũng không phải thần cảnh chi dân có thể chống cự. Vấn đề này, mèo đen không thể đáp ra, Lâm Vân lại cấp ra đáp án. Nếu như ngươi là chúa tể một phương, con dân của ngươi nhóm bởi vì cảm thấy địa phương khác sinh hoạt càng tốt hơn, rời đi ngươi lãnh địa, thờ phụng người khác làm chủ. Về sau bọn hắn phân biệt tín ngưỡng chủ tử bày ra chuyện, bọn hắn cũng không nhà để về, hiện tại, bọn hắn muốn trở về lãnh địa của ngươi, ngươi nguyện ý không? Cái này không quan trọng a, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi a. nói lên vấn đề này vốn không dùng giả thiết, Bạch Kiều Kiều trước kia chính là cái yêu vương, bất quá một mực tương đối phật hệ nàng đối thuộc hạ không thế nào quản, muốn rời khỏi liền rời đi, dù sao nàng là cảm thấy không quan trọng, lúc đầu yêu tộc chính là cường giả vi tôn, muốn đi tốt hơn địch quân hoàn toàn không sai nha. Mà lại thân là vương giả, lòng dạ đương nhiên còn rộng lớn hơn một chút. Lâm Vân liền hỏi tiếp, kia nếu như bọn hắn trở về đưa cho ngươi lãnh địa mang đến thai nạp đâu, mà lại, lãnh địa của ngươi phạm vi có hạn, không đủ sức nhiều người như vậy, một khi bọn hắn trở về, một mực đi theo ngươi người người khả năng sinh hoạt không nổi nữa, vậy ngươi nên lựa chọn như thế nào? Vậy ta chắc chắn sẽ không để bọn hắn trở về. Bạch Tiêu trả lời rất thẳng thắn, cái này căn bản liền không cần suy nghĩ nhiều mà. Đương nàng trả lời như đinh đóng cột hoàn tất, mèo đen cùng Bạch Kiều Kiều cũng đồng thời minh mạch, đây chính là vừa rồi vấn đề kia đáp án. Mèo đen thần sắc có chút trầm đạm, thở dài, người nói như vậy, ta ngược lại thật ra có thể hiểu được Bạch tổ, chỉ là thế gian toàn bộ sinh linh đều không muốn tại lồng giam bên trong chết đi, chúng ta bộ tộc này cũng không có phạm qua tội gì đi, cũng không trở thành rơi vào kết quả như vậy. Bạch Kiều Kiều xem như tương đối khách quan, Bạch Lân tiền Bối không cho thần cảnh chi dân trở về là hoàn toàn hợp tình hợp lý, mà thần cảnh chi dân không cam tâm tại quy khư bên trong chết đi, muốn rời khỏi quy khư, đây cũng là hợp tình hợp lý chỉ là hai loại lập trường đã đối lập, vậy cũng chỉ có thể đều bằng bản sự. Đáng tiếc, nàng cùng Lâm Vân lại trở về không được, trên người nàng thế nhưng là gánh chịu lấy tiêu diệt thần quyến giả trách nhiệm. Nếu như nói thần quyến giả chủ định sẽ cho thế giới của bọn hắn mang đến hai nạn, nàng nhất định sẽ không nâng tay. Kết quả, bây giờ bị vây ở địa phương này. Mèo đen sở dĩ trừng kinh, chính là không nghĩ tới Lâm Vân cùng Bạch Tiểu Kiều sẽ chạy đến cái địa phương quỷ quái này tới. Nó trước đó còn tưởng rằng hai người này là từ mặt khác tiểu thế giới tới, đó cũng không phải ví dụ, có rất nhiều tiểu thế giới đang đến gần sụp đổ trước đó đều sẽ ý đồ tìm kiếm đường ra, sau đó gặp được hư không phong bạo, bất đắc di trốn đến khác tiểu thế giới, đây cũng là chuyện thường xảy ra. Đều là thần cảnh chi dân, mọi người đối nhà thám hiểm thường thường tương đối thân mật, bởi vì cái khác thần cảnh nhà thám hiểm cũng là rời đi quy khư tiên phong. Thế nhưng là, đối không phải thần cảnh chi dân, mèo đen cũng có chút không bình tĩnh. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt, hai bên không sai biệt lắm xem như tốt địch. Bởi vì bạch tổ nhiều năm trấn áp, thần cảnh chi dân không đối phó được bạch long, ngược lại là đối bạch long bảo vệ thế giới tràn ngập oán hận. Đây cũng là bị giam quá lâu. Trong lòng khó tránh khỏi xe có kháng khí, từ đó sinh ra trả thủ tâm lý. Cho dù đây không phải tất cả thần cảnh chi dân tâm thái, nhưng phân chia trận doanh thời điểm, thần cảnh chi dân tất nhiên là tại mặt trận thống nhất. Còn tốt, nàng bây giờ còn chưa có nói ra trong này chi tiết, hiện tại còn có thể hồi lượm qua. Tóm lại, chuyện đã qua đều đi qua, chúng ta cũng chỉ là muốn nghĩ biện pháp sống sót mà thôi, hiện tại, chuyện chúng ta muốn làm cũng giống như nhau. Các ngươi khẳng định cũng không cam chịu tâm cả một đời vây ở tiểu thiên địa này bên trong a. Nghèo đen làm hầu thân giả, đầu óc vẫn là rất linh quang, rất nhanh liền nghĩ đến tạm thời lôi kéo Bạch Tiểu Tiểu cùng Lâm Vân hai cái này sát tinh. Bọn hắn nhìn qua cũng không quá dễ chơi bộ dáng, vẫn là ổn định đi, có thể tìm kiếm hợp tác tốt nhất, không chừng còn có thể mượn thân phận của bọn hắn kiếm ra đi. Nếu là không thể hợp tác, đưa bọn hắn rời đi ảo mộng thần cảnh cũng tốt. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Bạch Tiêu Kiều kéo Lâm Vân tay nói, chỉ cần cùng với ngươi, đi nơi nào ta đều nguyện ý. Bạch Tiêu Kiều trong lòng chưa hẳn không có lo lắng, nàng còn lo lắng lấy phía ngoài Tiểu Thanh, chỉ là nàng càng hy vọng Lâm Vân hiện tại không nên nghĩ quá nhiều chuyện, an tâm nghỉ ngơi, điều chỉnh đạo tâm của mình. Nếu là hắn vừa khổ tại bị vây ở bí cảnh quốc diện, tâm tình phiền có lẽ sẽ để cho mình đạo tâm càng thêm bất ổn. Lâm Vân nghe vậy, trong lòng cũng là ấm áp, hắn đem Bạch Tiểu Tiếu ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc của nàng, nói khẽ: "Yên tâm đi, chúng ta sẽ không một mực vây ở chỗ này." Trong lời nói lộ ra tự tin, để Bạch Tiểu Kiều cũng an tâm một ít. Lâm Vân nhìn như làm việc rất sợ, nhưng nếu như hắn xác định sự tình, cho tới bây giờ, còn chưa có xuất hiện sai lầm phán. "Ta tin tưởng ngươi." Bạch Tiểu Tiếu dính nhau tại Lâm Vân trong ngực, lại nhịn không được hút mấy miệng. Mùi vị kia để lòng có chút cấp trên. Bạch Tiểu Tiếu đã thấy qua một lần, dựa theo Bạch Lân Tuyết pháp, nàng cùng Thanh Long chính là trên đời này ban đầu thành Long Hai Đại Long tổ. Nếu không phải như thế, Bạch Tiểu Tiếu luôn cảm thấy Lâm Vân không chừng chính là có huyết mạch của rồng, tóm lại là so với nàng lợi Hải Long. Nhưng thấy qua một lần, Bạch, Bạch Tiểu Kiều cũng không xác định. Không khỏi, nàng cảm thấy Lâm Vân không nên tại Bạch Vân phía dưới. Thiên Long là Long chi một đạo cực hạ, dựa theo mèo đen thuyết Pháp, Bạch Tổ có thể lấy lực lượng của một con rồng, chấn phong vạn ở dưới, đây là thực lực cỡ nào? Lâm Vân bây giờ lại bất quá là cái thủ tâm cảnh, nàng là nơi nào tới tự tin? Chương 586, vạn không thiếu nữ tình nhân trong động. Mèo đen không ngờ tới, hai người kia có thể nói nói chuyện liền ôm ở cùng một chỗ. Mắt thấy còn có muốn hôn cùng một chỗ xu thế, nàng đều không có mắt thấy. Bất quá, hiện tại hai người kia ngay tại vì trước mắt hỗn cục mà bồn rầu, này cũng đúng lúc là cơ hội của nàng. Kỳ thật các ngươi cũng không cần bị quan như thế, ta kỳ thật có một cái không thành thục đề nghị. Mèo đen cũng là đang câu cá, nàng lại biết Lâm Vân cùng Bạch Tiểu Kiều, Kiều không phải thần cảnh chi dân về sau, liền có dạng này tính toán nhỏ nhặt. Lâm Vân nghe vậy, lại là trợn nhìn nàng cái này không hiểu chuyện con mèo nhỏ một chút. Ngươi chỗ nào nhìn thấy chúng ta bị quan rồi? Cái này không tốt rất. Nhưng hắn cũng không có cùng một con con mèo nhỏ so đo, thuận miệng nói, ngươi nói một chút. Hai người các ngươi cũng không phải là thần cảnh chi dân quy khư kết giới đối với các ngươi hạn chế sẽ không rất lớn mà lại có lẽ sẽ có người nhớ kỹ các ngươi, kể từ đó ta liền có thể dùng nhập mộng chi pháp để ngươi tiến vào người khác ngộng cảnh thế giới lại từ người khác ngộng cảnh thế giới đi ra. raảo mộng thần cảnh con mèo nhóm sức chiến đấu cũng không tính mạnh nhưng chúng nó nắm giữ lấy các loại kỳ kỳ quái quái thần thông Hiển nhiên bọn chúng càng thích hợp làm phụ trợ Mèo đen nói lên thuyết pháp cùng lúc trước mượn nhờ một cái thế giới làm ván cầu rời đi cũng là một cái đạo lý Tóm lại muốn rời khỏi quê hư nhất định phải có một cái vã cầu thế giới này có thể là thế giới chân thật cũng có thể làm mộng cảnh thế giới, chỉ cần không thuộc về quy khư, không có nhiễm quy khư khí tức, liền có thể lợi dụng làm văn cầu. Chỉ là, nhập mộng chi pháp mặc dù hay nào, ảo mộng thần cảnh người lại không biện pháp dùng biện pháp này rời đi, đến một lần thần cảnh chi dân muốn rời khỏi, kia là lại qua, gặp được bạch tổ tàn linh, chỉ có một chữ chết có thể nói. Mặt khác chính là cái này pháp thuật điều kiện hạn chế, để bọn chúng cũng không thể nào ra tay. Quy khư bên ngoài người, làm sao lại mơ tới thần cảnh bên trong người, đã cũng sẽ không mơ tới, bọn chúng cái này pháp thuật liền hoàn toàn không có cách nào thi triển. Nhưng Lâm Vân cùng Bạch Tiểu Kiều không giống, bọn hắn không phải thần cảnh chi dân. Tại ngoại giới chắc chắn sẽ có gặp nhau, chỉ cần có người mơ tới bọn hắn, liền có thể đem bọn hắn đưa tiễn. Mà bọn hắn ra đến bên ngoài, lại làm ngậm mộng, mộng một chút nàng, nàng liền có thể rời đi nơi đây, sau đó từng cái đem đồng tộc của mình mang đi. Cái này tuyệt diệu phương pháp, để nàng đều nhịn không được nói rượu. Lâm Vân cũng rất thẳng thán, hỏi, người có điều kiện gì? Rất đơn giản, người sau khi ra ngoài nằm mơ mơ tới ta là được rồi. Ta đây liền không bảo đảm ta có thể mơ tới một con mèo. Yên tâm. Miêu đen một bộ tính trước ký càng dáng vẻ, nói, chúng ta có thể định ra một cái quyết định, này thuật tên là nhớ thương, chỉ cần các ngươi ngủ liền nhất định sẽ mơ tới ta, không cần coi như nàng, ta một người là được. Lúc này mèo đen cũng không biết mình ngay tại nhảy hướng một cái hố. Nàng chính lòng tràn đầy vui vẻ nghĩ đến chỉ cần đem Lâm Vân đưa tiễn, nàng cũng có rời đi cơ hội, về phần Lâm Vân không nguyện ý để Bạch Tiểu kiểu cùng với nàng ký kết nhớ thương ước định, mèo đen cũng không có so đo quá nhiều. Cứ như vậy đi, bắt lấy một người là được rồi. Vậy cứ như vậy đi. Mèo đen nhỏ chào chào Huy Vũ mấy lần, vẽ ra phủ văn lại là Lâm Vân chưa từng thấy qua. Những này thần cảnh chi dân nắm giữ đồ vật, tại ngoại giới đã thất truyền quá lâu. Thích khảo cậu người nhìn thấy rất nhiều tiểu thế giới. Nói chung cũng muốn hưng phấn không thôi, đây đều là cổ sống lịch sử nha. Bất quá bây giờ người đối càng cổ lão lịch sử cũng không có hứng thú quá lớn, bọn hắn ngay cả một đế tứ vương lịch sử cũng còn không có nghiên cứu triệt để, càng không khả năng đi nghiên cứu xa xa tại một đế tứ vương trước đó chư thần lịch sử. Mèo đen ve phủ văn ấn đến Lâm Vân cái trán, Lâm Vân cũng cảm giác được, cái này đích xác là cùng mình thần hồn liên lụy chú văn, nếu như hắn tự tuyệt, tại liên lụy trước đó, ngược lại là cũng có thể trực tiếp phá hủy. Nhưng đã đứng, Lâm Vân cũng sẽ không làm loại chuyện này. Chủ yếu là hiện tại còn muốn mượn dùng mèo đen lực lượng mới có thể đi, cũng không tốt trực tiếp bội ước. Nói đến Chúng ta còn không biết người tên gì vậy." Lâm Vân lộ ra nét mặt ôn hòa đạo, mèo đen nhìn thấy hắn bộ dạng này, liền không nhịn được nghi sù lông, hơi lui về phía sau mấy bước, mới nói, "Chúng ta không có danh tự, chỉ có thần mới có thể bàn cho chúng ta tên thật, người muốn kêu thế nào thì kêu đi." "Được, vậy ta bảo người tiểu hắc." Danh tự này nghe có chút chó bên trong chó khí, mèo đen mặc dù không thích, nhưng bây giờ có rời đi cơ hội, nàng cũng lười cùng Lâm Vân so đo. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Cái này thần cảnh cũng không biết lúc nào liền sẽ sụp đổ, có thể mau rời khỏi nơi này tốt nhất. Lâm Vân cũng không mất tích, liền để mèo đen bắt đầu. Lâm Vân thì là đem xảo biến hóa thành dây thừng, đem ăn ngộp một mực trói lại. Ăn ngộp. Vừa rồi xem bọn hắn trò chuyện khí thế ngất trời, còn tưởng rằng nó bị quên lãng đâu. Chết rồi, Lâm Vân làm sao có thể đem đắc tội hắn người quên. Lâm Vân nằm chắc ăn ngộp về sau, mèo đen cũng lấy Lâm Vân làm mỹ tâm, thi triển pháp thuật. Mèo đen trong lòng cũng có chút thấp vọng, nàng đã làm tốt thử thêm vài lần chuẩn bị, dù sao thế giới bên ngoài mặc dù lớn, nhưng chưa hẳn thời thời khắc khắc sẽ có người mơ tới Lâm Vân, dù sao nàng cũng không biết Lâm Vân quan hệ nhân mạch như thế nào, liền xem như có bằng hữu, cũng chưa chắc sẽ thường xuyên mơ tới hắn. Nhưng cái này một thi pháp, mèo đen cũng ngây ngẩn cả người. Nàng vốn cho rằng một giấc mơ cũng sẽ không có, đây mới là hiện tượng bình thường, kết quả, cái này pháp thuật thi triển đi ra, vậy cái bong bóng xuất hiện ở trước mặt, mà lại, xuyên thấu qua bọc khí, nàng cũng có thể biết nằm mơ người bộ dáng, khá lắm, tất cả đều là nữ hài tử. Hà là, Lâm Vân là rất nhiều người tình nhân trong động. Lại có nhiều như vậy mộng cảnh cho hắn chọn, mèo đen cũng là không ngừng hâm mộ, nếu là nàng cũng có nhiều như vậy lựa chọn liền tốt. Những ngày ngượng cảnh, tùy tiện đi một cái là được rồi a. Lâm Vân cũng đã chuẩn bị xong, nâng lên ăn ngụm, tay kéo lấy Bạch Tiểu Kiều, liền muốn ngượng Cũng không phải là như thế, đã có càng nhiều lựa chọn, ngươi nên đi ổn thỏa nhất ngộng cảnh thế giới, mỗi lần nhập mộng đều là một lần mạo hiểm, tu vi của đối phương càng cao, ngộng cảnh thế giới càng yếu ớt, cũng càng dễ dàng phát giác được ngoại địch sống lớn. Mà lại, ngươi không thể mang nàng cùng một chỗ, án ngộng vốn là mộng cảnh chi vật, có thể tùy ý xuyên thẳng qua nhập mộng, mà những người này trong mộng cảnh không có nàng, ngươi không cách nào mang nàng nhập ngộng. Lâm Vân sắc mặt trở nên có một chút khó coi, trước đó mèo đen cũng không có nói như vậy, hắn còn tưởng rằng hai người có thể cùng đi. Bạch Kiều Kiều khuyên lên. không sao, ngươi đi trước, sau đó mơ tới ta, cái này có lẽ càng thêm ổn thỏa. Mèo đen cũng từ Lâm Vân ánh mắt bên trong đã nhận ra nguy hiểm, vội vàng thuận Bạch Kiều Kiều nói, "Đúng nha, đúng nha, mà lại càng nhiều kẻ ngoại lai tiến vào một cảnh, càng dễ dàng dẫn đến mộng cảnh sụp đổ." Nghe được những này, Lâm Vân cũng không có lại cùng mèo đen tranh luận, chỉ là yên lặng ở trong lòng lại cho mèo đen tính cả một bút. Cái này con mèo nhỏ tiểu tâm tư nhiều nữa mà, có nhớ thương pháp thuật này còn chưa đủ, còn muốn đem Bạch Kiều Kiều lưu lại. Tu tiên giả không ngủ được cũng là có thể, cho nên một cái hồn giấc mộng anh không đáng kể chút nào. Nhưng nếu là giữ Bạch Kiều Kiều lại, vì tiếp dẫn Bạch Kiều Kiều, Lâm Vân nhất định phải đi ngủ, cũng nhất định phải nằm mơ, còn muốn khống chế mình mơ tới Bạch Kiều Kiều. Dạng này mới có thể bảo đảm Bạch tiểu tiểu có thể trở về, mà chỉ cần nằm mơ liền sẽ mơ tới mèo đen, nàng liền có thể ngồi đi nhờ xe, mà không cần lo lắng Lâm Vân nữa lời. Lại như nàng nói, tiến vào mộng cảnh là một trận đại mạo hiểm, một khi mộng cảnh bỗng nhiên sụp đổ, ở trong mơ ra không được người liền nguy hiểm. Thế giới sụp đổ, người cũng liền không có. Để Lâm Vân xung phong, nàng cũng không cần mạo hiểm, vứ vững vàng vàng có thể ra ngoài. Cái này mưu tính đúng là rượu. Lâm Vân xem thấu mèo đen tâm tư, lại cũng chỉ có thể dựa theo cái này quá trình làm việc. Đây là mèo đen Dương Ưu, Lâm Vân coi như xem thấu cũng không có cái nào. Nhưng là Thật sự cho rằng có thể rời đi liền vạn sự thuận lợi a. Chờ coi đi, lên ta tiểu bụt buồn, buồn, có người ngày sống dễ chịu. Đây là Lâm Vân cùng vô tâm học, đương nhiên, hắn sách vợ ở trong lòng, không phải nếu là ngày nào hắn sống quá lâu, lưu lại cái gì khi dễ mèo, ổ đả cho loại hình ghi chép, đây chẳng phải là để cho người ta chế nhạo. Cho nên nhật ký là không thể nào viết nhật ký, đời này cũng sẽ không viết. Tại tất cả cùng Lâm Vân có liên quan trong ngụ cảnh, mèo đen cấp tốc tìm được một cái nhất ổn định ngụ cảnh, nàng cũng không phải là muốn hại Lâm Vân, Lâm Vân có thể thành công rời đi, nàng mới có rời đi cơ hội. Liên cái này gọi là lộ lê ma cô nương ngụ cảnh đi. Tâm tư của nàng rất đơn thuần, mộng cảnh cũng đặc biệt vững chắc, ngươi đi vào, nàng nhất định sẽ không phát hiện. Lộ Lê Hoa. Lâm Vân còn nhớ rõ cái tên này, lúc trước cái kia hoa si muội tử, bây giờ còn chưa quên nàng a. Ai, quá tuấn tú cũng là một loại sai lầm nha. Bất quá lần này lại muốn mượn trợ đối phương mộng cảnh thoát hiểm, cũng không biết sẽ lưu lại nhân quả gì, tóm lại, rời đi về sau mới hào hảo cảm tạ nàng đi. Mèo đen cuối cùng đối Lâm Vân dặn dò, đến trong mộng cảnh, ngươi chỉ cần tụng quyết, liền có thể từ trong mộng đi. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Thượng Thần ảo diệu pháp, thông triệt địa nhập minh. Tính tụng thần danh đến bảo thuật, giấc mộng xa vời cũng trở thành sự thật. "Ra đi, tùy ý cửa." Lâm Vân kém chút không có bị mèo đen khẩu quyết đau eo. Phía trước còn có mô hình có dạng, tùy ý cửa là cái quỷ gì? Còn giống lớn tiếng như vậy. Nhưng hắn cũng không có thời gian nhà rẽn, mèo đen đã thi triển pháp thuật để hắn trốn vào trong động. Lâm Vân không có chống cự loại cảm giác này, rất nhanh liền hóa thành lưu quang, hướng phía cái tia màu hồng phấn bọt khí vào tới. Lâm Vân giống như nghe được một tiếng, rất yếu ớt, có điểm giống là cây kim đâm rách một mỏng. Trước mắt tràng cảnh trong nháy mắt biến ảo, Lâm Vân cũng biết, hắn đây là đến lộ lê hoa trong mộng cảnh. Lâm Vân cũng vội quấy rầy lộ Lê Hoa, liền tính toán đợi Triệt để tiến vào về sau, liền tụng niệm khẩu quyết liền rời đi nơi này. Nhưng mà, vừa mới thấy rõ ràng đến đỏ là trướng, còn chưa đi suy nghĩ chuyện gì xảy ra, Lâm Vân liền nghe được một tiếng nũng nịu kêu gọi, "Phu quân." Lâm Vân lúc này mới phát hiện, cánh tay của hắn khuỵu tay cũng bị lộ Lê Hoa ôm vào trong lòng. Nhập ngục sợ dĩ chỉ có thể tiến vào đến có trong giấc mộng của mình, chính là bởi vì tiến vào trong ngộng, liền sẽ thay thế trong mộng cảnh cái kia chính mình. Không hề nghi ngờ, tại lộ Lê Hoa trong động, hắn hiện tại chính là nàng phu quân. Khá lắm, cô nương này đang suy nghĩ quá đạo đâu. Ta là người có thể mơ ước nam nhân sao? Bất quá, đối dạng này một cảnh, Lâm Vân cũng chính là nhà dẫnh một chút mà thôi. Dù sao, là hắn quá đẹp trai, mới có thể để tuổi trẻ tiểu cô nương bắt hắn làm mộng xuân, cái này không thể trách những cái kia vô tri các tiểu nữ, chỉ có thể trách hắn a. Chương 587, nhỏ trang diện, không cần hoảng. Lâm Vân đương nhiên sẽ không thừa dịp vô chi thiếu nữ nằm mơ, liền đối nàng làm chuyện gì. Vì ngắt ngừ phức tạp, hắn thậm chí không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp niệm lên chú ngữ. Phía trước kia bốn câu đọc lấy vẫn rất đẹp trai, chính là ra đi, tùy ý cửa. Mấy chữ này kêu đi ra cảm giác quá xấu hổ. Nhưng vì ra ngoài, Lâm Vân cũng chỉ có thể hô. Lộ Lê Hoa toàn trường ngẩng bức mà nhìn xem Lâm Vân, cũng không biết phu quân của mình làm sao Đỗng nhiên liền niệm lên kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhìn vẫn rất ngốc. Nhưng theo hắn tụng niệm, Lộ Lê Hoa cũng dần dần tỉnh tỉnh. Nàng vừa rồi giống như đang nằm mơ. Minh Ngợi vì tại phòng thủ Tử Dương Thành chi chiến bên trong, lập xuống đại công, vì đối nàng tiến hành khen ngợi, cung chủ hỏi nàng có cái gì muốn, nàng liền lớn mật địa đưa ra, muốn Lâm Vân. Cung chủ rất cảm động nàng tình yêu truy cầu, cùng môn phái khác tầng, như trưởng lão Lâm Ngọc, Hồng Liên giáo giáo chủ đồng Phương Nguyệt, tất cả mọi người nhất trí đồng ý để Lâm Vân cưới nàng. Thế là, tại tất cả mọi người chúc phúc âm thanh bên trong, nàng cùng Lâm Vân vui kết liền cảnh. Nhưng đến mấu chốt muốn nhập động phòng thời điểm, trong ngực Lâm Vân lại trở nên có chút kỳ quái, chính là bởi vì Lâm Vân trở nên kỳ quái, nàng mới ý thức tới mình đang nằm mơ. Thế giới của giấc mơ ngay tại trầm Trạm Giải đổ, tốt trước mặt Lâm Vân cũng xuất hiện một cái quan môn, đây chính là cánh cửa thần kỳ. Cửa này tùy tâm niệm sở sinh, cũng là tâm niệm đưa ra, Lâm Vân không chần chờ, lôi kéo An một bước lộ hoa một cảnh. Vừa mới đi ra, liền được một tiếng kinh hô. A! Lộ Lê Hoa mới từ trong ngộng tỉnh lại, Mở mắt liền nhìn thấy trên giường có thêm một cái người, nàng vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô, nhưng nhìn kỹ, người này lại là Lâm Vân. Lâm Vân tại giường của ta bên trên. Lộ Lê Hoa kinh ngạc một chút, sau đó chính là Hỷ Ta nhất định còn đang nằm mơ. Đã như vậy, Lâm Vân đều đến trên giường, vậy liền tiếp tục chứ sao? Lộ Lê Hoa vui vẻ bổ nhào vào Lâm Vân trong ngực cọ sát, nói: "Phu quân, chúng ta động phòng đi." Lâm Vân: "Đầu óc người hư mất." Lúc trước hắn cũng không nghĩ tới, cái này Lộ Lê Hoa tại thét trói thai về sau, không phải do người, cũng không phải chạy trốn, mà là nhào tới muốn phòng cho nên nói a, nam nhân ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Lâm Vân đang muốn dùng nhu hòa cường độ đem lộ Lê Hoa bán ra, lúc này bang một tiếng, cửa liền bị đẩy ra. Thế nào? Người tới vội vàng hỏi, nhưng nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, nàng cũng tại chỗ cứng đờ. Lâm Vân theo tiếng nhìn sang lúc, cũng đứng chết chân tại chỗ. A cái này, Giang Trầm Ngư tại sao lại ở chỗ này? Đây cũng là Giang Trầm Ngư muốn hỏi. Lâm Vân vì sao lại ở chỗ này? Nàng khiếp sợ nhìn xem Lâm Vân, thậm chí hơi nghi hoặc một chút, chính mình có phải hay không nhìn lầm, có người dùng Lâm Vân bộ dáng giả danh lừa bịp. Nhưng nàng cẩn thận cảm giác một chút Lâm Vân khí tức, Hoàn toàn không sai, ngươi không phải đi tìm Bạch kiểu kiểu, sau đó bí mật quan sát sao? Bí mật quan sát liền quan sát được môn hạ đệ tử của ta trên giường đi. Giang Trầm Ngư sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng cũng không phải trùng hợp, hôm nay thủ thành chiến bên trong, Giang Trầm Ngư phát hiện Lộ Lê Hoa biểu hiện không tệ, dũng cảm thiện chiến, thông tuệ cương nghị, vừa vận dáng giúp đẹp mắt, Giang Trầm Ngư liền tính toán để nàng tới làm đời tiếp theo thánh nữ. Tại Đông Đảo đệ tử mới nhập môn bên trong, Lộ Lê Hoa xem như không tệ. Về phần trước những cái cùng Hoa Tiên tử cạnh thất bại, thậm chí là cùng Cố cạnh thất bại đám người kia, Giang Trầm Ngư là không có ý định lại tuyển các nàng đường Vừa đến, lúc ấy cạnh tranh thất bại chính là bởi vì mới có thể không đủ. Thứ hai, cạnh tranh thất bại thường thường sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, từ đó trở thành tâm ma, nếu là thượng vị thành thánh nữ, khó tránh khỏi sẽ đi cùng Hoa Tiên tử cùng Cố Thanh Mông so sánh. Khắp nơi đi so đo, liền đã lệch hướng chính đạo. Cho nên, từ xưa đến nay, các đại tông môn đều sẽ rất ít có người thừa kế không có về sau, ngay tại những cái kia cạnh tranh thất bại người ở trong trọn một cái, trừ phi là chân chính kinh tài tuyệt diễm, chỉ là cùng người thừa kế thành nhất thời du sáng, mới có thể phá lệ. Giang Trầm Ngư nhìn lộ Lê hoa cũng rất không tệ, cho nên mới đem khuyên ngầm hỏi. Chưa từng nghĩ, vừa tản bộ tới, liền nghe được Lộ Lê Hoa một tiếng kinh hô. Nàng còn lo lắng là người trong Thảo Nguyên không nói võ đức phái người tới đánh lén, hay là có cái gì người không an phận ở đây làm loạn, không nghi tới, cửa vừa mở ra, liền nghe đến Lộ Lê hoa câu nói kia, còn bắt được trên giường người. Giang Trầm Ngư ánh mắt, từ trong lúc khiếp sợ mang theo nghi hoặc, đến xác định về sau trở nên phẫn nộ, cuối cùng phẫn nộ qua đi trở nên bị khuất, cái này tình cảm ba động có thể nói là phá lệ kịch liệt, mà nàng mắt to cũng đầy đầy đều là hý, đưa nàng tâm tình hoàn toàn địa đều thể hiện ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Trầm Ngư nhìn chằm Lâm Vân chất vấn. Lộ Lê Hoa nhìn thấy cung chủ đỡ hảo hảo một cái mộng xuân sững sốt làm thành ngắc ngộng, nàng cũng có chút không táo hứng, nhưng cảm thụ được Lâm Vân trên thân nóng rực nhiệt độ, nàng chợt phát hiện, mình giống như không phải nằm mơ. Nàng tựa như là bị hỏa thiêu đồng dạng ngậy ra, mới cúi đầu nhìn mình quần áo, mặc trên người còn rất chắc chẽ, đáng tiếc. Như vậy vấn đề tới, đã đây không phải đang nằm mơ, Lâm Vân tại sao lại ở chỗ này? Giang Trầm ngữ hỏi, vừa lúc cũng là nàng muốn hỏi. Chuyện này liền nói đến nói lớn. Lâm Vân dưới loại tình này, cũng là không chút nào bối rối. Không bằng nói, loại này nhỏ chuyện diện, quen thuộc. Trừ Phương Hồng đi. Xảy ra chuyện gì? Ta vừa rồi nghe được một tiếng kinh hô. Động Vương Hồng Nguyệt thân ảnh vả đáng xuất hiện. Lâm Vân, ta cái này phá miệng. Từ Dương thành hiện tại toàn tuyến giới nghiêm, chiến tranh đã tiến vào gay cấn, dựa theo Lâm Vân kế hoạch, mặc dù cuối cùng muốn đi hướng chiến bại, nhưng người nào cũng không nguyện ý trước mặt Tuyết Nữ Nhật Vu, để là không thể để, có bản lĩnh liền tự mình đánh vào tới đi. Tuyết Nữ cũng nghĩ như vậy, nàng giượi vào quét ngang vô địch chiêu số, tại Lâm Ngọc trước mặt thành thế lực ngang nhau, hiện tại cũng chỉ có so đấu hai phe thực lực tuyệt đối. Kết quả là, công thành chiến ngay lúc này ngang nhiên khai hỏa. Vì phòng bị địch nhân đánh lén, Đông Phương Hồng Nguyệt âm thầm tuần phòng, cũng hợp tình hợp lý. Cái này một tuần, liền đem Lâm Vân tại chỗ bắt. Nhỏ chăn diện, không hoàng hốt. Đông Phương Hồng Nguyệt cũng quên mình đây là lần thứ mấy chọc giận ở đây, nhưng nàng đây là lần đầu bắt giận tại giường. Trước đó nắm nhiều lần như vậy trên giường, lần này duy nhất trên giường nhưng lại không phải thật sự. Các người trước tạm chờ ta giải quyết quái vật này, ta sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Lâm Vân biết rõ chột giận sẽ chỉ làm mình không có sức thuyết phục, cho nên hắn đối mặt loại tình huống này, y nguyên tiến tới có theo, mọi người ánh mắt, dẫn đạo đến bị lên ăn trên thân. An Mộng lúc này cũng là vạn phần hoảng sợ, nó trước kia chỉ riêng biết mình sẽ không chết, đối mặt Lâm Vân thời điểm, nó mới dám kiêu ngạo như vậy, nó cũng không quan tâm mình bị bắt giam, chỉ cần đã đến đến giờ, nó tự nhiên là có thể thoát thân. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, nó hiện tại lại đụng phải một kẻ hung ác. Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Giang Trầm Ngư lúc này mới chú ý tới Lâm Vân còn mang theo cái vật kỳ quái. An Mộng có thể căn cứ hoàn cảnh biến hóa cải biến mình nhân sắc, mà lại tồn tại cảm tương đối thấp, Giang Trầm Ngư cùng Đông Phương Hồng Nguyệt lực chú ý đều đặt ở Lâm Vân trên thân, nhất thời lại không có phát giác. Bây giờ bị Lâm Vân điểm xuyên, Đông Phương Hồng Nguyệt mới tốt kỳ điểm nói: Ngươi đây là nơi nào bắt chó, thật kỳ quái." Giang Trầm Ngư nghe vậy, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, "Đông Phương Đạo Hữu, vật này hẳn là bái, chân chu ngắn, đầu giống như sói, hẳn là bái một cái biến trùng." Đông Phương Hồng Nguyệt: liền khoe khoa ngươi có văn hóa thế nào? Vật này tên gọi An Ngộng, là ta tại bí cảnh bên trong bắt được một loại quái vật, nó còn có bất tử bất diệt đặc tính, nếu không phải hiện tại tương đối yếu ớt, ngày sau tất thành tai họa, cho nên ta hiện tại trước hết giải quyết rồi nói sau." Bất tử bất diệt. Lâm Vân nói chuyện cái này, Giang Trầm Ngư cùng Đông Phương Hồng Nguyệt liền không ngủ, Lỗ Hoa thực lực tương đối hơi, nhưng cũng biết bất tử bất diệt có bao nhiêu lợi hại. Cấm nàng thậm chí hoài nghi Lâm Vân là sai lầm. Rất nhanh, các nàng liền nhìn thấy Lâm Vân biểu diễn ra vừa ra tay xé An Ngộng. An Ngộng bị xé nứt thành từng khối, nhưng lại rất nhanh ngưng tụ cùng một chỗ, vốn định thừa dịp thân thể trọng tấn ngưng tụ thời điểm chạy trốn, lại đâm đầu vào lưới điện, lần nữa bị bắt. Các người thấy được, tay xé là giết không chết, hiện tại bắt đầu dùng lôi đỉnh. Lâm Vân lấy cực nhanh tốc độ tại An Ngộng trên thân biểu diễn xét đánh, hỏa tiêu, đầy đủ địa phô bảy sau khi vỡ vụn cấp tốc phục hồi như cũng đã tính. Sau đó, hắn vẫn là một thanh lôi hỏa đem biến thành tro tàn. Trước đó Lâm Vân cũng không dùng công đức thần hỏa cùng kim sắc lôi đỉnh, chỉ là dùng phổ thông lôi pháp, lựa thì là để Đông Phương Hồng Nguyệt làm thay. Dù sao chỉ là biểu thị mà thôi. Đến hắn vận dụng kim liên, an ngộng rốt cục vẫn là hóa thành hư không, sáng đều không có còn lại, đốt rất sạch sẽ. Không qua ảo mộng thần cảnh bên trong những cái kia con mèo nhỏ nhóm, an ngộng trùng sinh chi lực liền như là không có dễ chi được bình. Lâm Vân vẫn còn cảm thấy chưa đủ thoải mái, không có tại thần cảnh ở trong lấy giết chóc phương thức giết chết an ngộng, hiện tại dù vẫn là đạt thành mục tiêu, nhưng Lâm Vân luôn cảm thấy trong lòng khó, có một nỗi cảm xúc vẫn là không có phát tiết ra ngoài. Giang Trầm Ngư cùng Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Lộ Lê Hoa nhìn xem Lâm Vân mấy đợt thao tác, đều bị cái này kỳ lạ quái vật hấp dẫn lực chú ý, trong lúc nhất thời, lại không có người muốn nói Lâm Vân xuất hiện tại Lộ Lê Hoa trên giường chuyện này. Lộ Lê Hoa trong lòng ngược lại là có chút suy đoán. Lâm Vân đương nhiên không phải là trống rỗng xuất hiện, cái này để nàng nghĩ đến mình trong ngộng cảnh Lâm Vân kỳ quái địa phương, có lẽ, lúc kia, Lâm Vân cũng đã là hắn. Ngộng cảnh cũng tương đương với tâm linh thế giới, là một người nhất 4 mét địa phương, không nghĩ tới liền bị Lâm Vân dạng này thôn bạo địa vào, lại thôn bạo như vậy địa ra ngoài, Lộ Lê Hoa lòng tràn đầy ngượng ngùng, nhìn xem Lâm Vân, nhưng lại không biết nói cái gì. Hiển nhiên, hắn bây giờ bị Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Giang Trầm Ngư bao vây. Lộ Lê Hoa cũng là biết đến, Lâm Vân cùng hai vị này đều có mâu thuẫn, trước đó bắt cóc qua công chủ, lại tại Đông Phương Hồng Nguyệt cùng sư phụ liên thủ bị bắt lại, phi thường gian nan mới đào tẩu, cũng không biết hắn tại sao lại trở về, tóm lại tình huống hiện tại là phi thường không ổn. Nơi này không phải cái trôi nói chuyện, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Lâm Vân nói ra, bị Lộ Lê Hoa hiểu thành bọn hắn là muốn tìm cái địa phương chiến đấu. Giang Trầm Ngư cùng Đông Phương Hồng Nguyệt đương nhiên sẽ không tuyệt, đều là đầu. Lâm Vân làm sao lại là đối thủ của cấp nàng, ta muốn bảo vệ hắn. Nghĩ tới đây, Lộ Lê Hoa vội vàng hướng Giang Trầm Ngư giải thích nói: "Công chủ, ngươi không nên hiểu lầm, là ta chủ động bổ nhào vào Lâm Vân trong ngực, chuyện này không có quan hệ gì với hắn." Lộ Lê Hoa lời nói này ra, không khí trong phòng lập tức trở nên có chút không giống. "Lâm Vân, cô đương, ta cùng ngươi không cừu không oán, ngươi vì sao muốn hại ta?" Chương 588, nhanh đi mời Lâm Ngọc Trường lão. Lộ Lê Hoa coi là Giang Trầm Ngư là phát hiện Lâm Vân tại nàng trong phòng, muốn đối Lâm Vân vu trách, lúc này mới lên tiếng, ý đồ chứng minh Lâm Vân không sai. Lần này liền thật là hạo tâm làm chuyện xấu, Lâm Vân phát giác được bầu không khí biến hóa vì giận, chợt cảm thấy ngọa tào. Hắn thật vất vả giết chỉ ăn mộng thế thiên, đến chuyển di lực chú ý, kết quả lại bị lộ Lê Hoa lôi trở lại chính để. Cô nương ngươi tốt hố. Cũng may hôm nay tới hai cái, một cái là Ôn Nhu nhất quan tâm Đông Phương Hoàng Nguyệt, một cái là dễ bắt nạt nhất phụ trang Trầm Ngư, nếu là Không có gì nếu là. Lâm Vân đánh gãy mình suy nghĩ lung tung, nghiêm mặt nói, các người đi theo ta đi, Lê Hoa cô đường, mới mạ phạm, còn xin thứ tội, ta sau đó lại đến đem tiền căn hậu quả cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nói, Lâm Vân một cái lắc mình liền chạy. Tiếp tục ở tại lộ Lê Hoa gian phòng, chỉ sợ không ổn. Lâm Vân chạy nhanh chóng Đông Vương Hồng Nguyệt cùng Giang Trầm Ngư tự nhiên là tranh thủ thời gian đi theo, theo lộ Lê Hoa, bọn hắn vẫn là phải đi đánh nhau. Lúc này, Lộ Lê Hoa tâm tư xoè nhanh, rốt cục linh quang lóe lên, nhanh đi mời Lâm Ngọc trưởng lão. Thần Tiêu Tông Lâm Ngọc cùng Lâm Vân quan hệ, tại tu tiên giới cũng không phải bí mật, coi như Lâm Vân trên lưng nhiều như vậy đều dành, từ đầu đến cuối biểu thị đối Lâm Vân ủng hộ, cũng chỉ có Lâm Ngọc. Hiện tại quá khứ để Lâm Ngọc cứu người, hẳn là còn kịp. Lâm Vân cũng không có chạy bao xa, chỉ là đến Tử Dương thành một cái đầy đủ lần nấp nơi đánh, không có người khác, hắn mới nói lên chuyện đã xảy ra. Hắn biến mất mình tại về mộng tiên trận ở trong làm giấc mộng kia, bởi vì giấc mộng kia thoáng có chút dài. Hắn chỉ nói mình lợi dụng Lộ Lê Hoa ngậm cảnh làm bàn đạp, mới từ vạn giới quy khu rời đi sự tỉnh. Giang Trầm Ngư cùng Đông Phương Hồng Nguyệt đều rất rung động, không nghĩ tới tại Thiên Long Sơn còn có thần kỳ như vậy địa phương, Thiên Long Sơn còn có dạng này cố sự. Cứ như vậy, Lâm Vân sẽ xuất hiện tại Lộ Lê Ma bên người, ngược lại là cũng tỉnh có thể hiểu. Nhưng Lộ Lê Hoa đối Lâm Vân có tiểu tâm tư, lại là khẳng nói, à, lên tới cung xuống đến phổ thông đệ tử đều dễ dàng như vậy động phạm tâm đâu. Người cung chủ này thánh nữ cùng phổ thông đệ tử, đều vẫn là đối cùng một cái nam nhân động tâm, đây mới là nhất tức giận. Các ngươi vì cái gì liền không phải nhìn ta chằm chằm một người lúc đâu? Giang Trầm Ngư bị Đông Phương Hồng Nguyệt lời này nảy đến, sững sốt nói không nên lời phản bác. Nàng đành phải nháy tội nghiệp ánh mắt, nhìn về phía Lâm Vân, rất có một loại bị vợ cả khi dễ tiểu tức phụ tức thì cảm. Lâm Vân nhìn nàng cái này, mềm manh có thể lấn dáng vẻ cũng không nhịn được muốn hung hăng địa khi dễ nàng, nhưng nàng nhìn xem thật sự là quá ủy khuất, lại khiến người ta muốn che chở một phen. Chỉ là, hắn cũng không dám vì Giang Trầm Ngư đi thuyết giáo Đông Phương Hồng Nguyệt, kia là tìm đường chết hành vi. Cho nên nha, nữ nhân quá nhiều phiền phức, chính là một bát nước không có cách nào giữ thăng bằng. Hắn đành phải kéo qua Giang Trầm Ngư cùng Đông Phương Hồng Nguyệt tay, đúng lúc là trái ôm phải ấp, hai cái đều không lạnh nhạt. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy, ta phải nhanh một chút đi ngủ một giấc, tốt tiếp cận Bạch Kiều Kiều ra. Để Bạch Kiều Kiều trong khu khu ở lâu một phút, Lâm Vân đều cảm thấy không yên lòng. Đông Phương Hồng Nguyệt mặc dù có chút lén lén, nhưng cũng biết sự có nặng nhẹ, hiện tại không thể quấy nhiễu Lâm Vân cứu người. Mà Lâm Vân ôm tay, thì là trong bóng tối nhẹ vỗ về Giang Ngư, xem như đối an ủi nay trước mặt Đông Phương Hồng Nguyệt vụng trộm chọc người, cảm giác này thật kích thích. Giang Trầm Ngư gương mặt xinh đẹp phấn hồng, nàng không dám đi ngăn cản Lâm Vân làm loạn tay, không bằng nói, cũng là mình thích thú. Nàng cảm giác mình đã là một cái xấu công chủ, băng thanh ngọc khiết đã triệt để cùng nàng không dính dáng. Tu La chàng nguy cơ, hiện tại cũng coi là giải trừ đi. Lâm Vân chính là muốn trốn, tìm một chỗ đi ngủ, tỉnh ngủ lại đến hỏi thăm trong khoảng thời gian này nguyên phát sinh sự tỉnh, thình lình lại có kiếm quang ở trên không tuần. Dáng ở Tử Dương thành như vậy dòng trống khua kiếm, cũng chỉ có Lâm Ngọc. Chỉ là Lâm Vân trước đó bố trí phòng ngự trận pháp, lại tăng thêm một tầng sương mù. Lâm Ngọc tự nhiên là tìm không thấy hắn. Lâm Vân liền nhắc nhở, Lâm Ngọc tựa hồ có chuyện gì, các ngươi nhanh đi giúp nàng đi, ta lát nữa lại đi tìm các ngươi. Vậy ta đi trước. Giang Trầm Ngư dẫn đầu bước ra mà đi, nàng nếu ngươi không đi, cảm giác mình liền muốn chơi hỏng. Lâm Vân trên thân nhất định là có cái gì đặc thú ma lực, mới có thể để nàng mỗi lần đều trở nên rất kỳ quái. Giang Trầm Ngư là chạy chối chết, Đông Vương Hồng Nguyệt nhìn nàng bộ dáng, không khỏi có chút nhíu mày, cảm giác đỉnh đầu của mình tựa hồ một chút. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, muốn rời đi sương nơi bao vi, theo Lâm Ngọc mà đi. Mới chuẩn bị đi lại phát hiện Lâm Vân còn không có bông tay nàng ra. Đông Phương Hồng Nguyệt không khỏi đối Lâm Vân ném lấy hỏi thăm ánh mắt, xem ra Lâm Vân hẳn là còn có lời muốn cùng nàng nói. "Hồng Nguyệt, nhìn điệu bộ này, chẳng lẽ hắn lại nhiều nữ nhân?" Đông Phương Hồng Nguyệt trong lòng đã bắt đầu bốc hỏa, nhưng lời đến khóe miệng, nhưng vẫn là ôn nhu một câu, "Ngươi nói, nếu như nói, ta có một ít sự tình lừa gạt ngươi, ngươi nguyện ý tha thứ ta sao?" Đông Phương Hồng Nguyệt, "Đây là chuyện gì nghiêm trọng như vậy?" Đông trong lòng cũng một cái lộp nhớ ngày đó, Lâm Vân ở trước nàng, nói ra Lâm Ngọc, Hoa Tiên Tử hắn tất cả đều muốn loại lời này thời điểm, cũng không có nghiêm túc như vậy. Nhìn hắn cái này che che lấp lấp dáng vẻ, Đông Phương Hồng Nguyệt trong lòng càng thêm nặng nề. Một phen tư lượng, Đông Phương Hồng Nguyệt liền đem một cái tay khác đặt tại Lâm Vân trên tay. Ngươi nếu là lừa gạt ta, ta khẳng định sẽ tức giận, thế nhưng là, ta lần nào sinh khí lại không có tha thứ ngươi đây. Không phải không tức giận, mà là tức giận cũng sẽ tha thứ, như vậy để Lâm Vân trong lòng cũng ấm áp. Từ vừa mới bắt đầu, Đông Phương Hồng Nguyệt đối với hắn bao dung cũng là nhiều nhất, rõ ràng nàng là cái nữ ma đầu, nhưng ở Lâm Vân trong lòng, nàng lại là ôn nhu đáng yêu, thiện lương mỹ lệ hòa thân. Có một người như vậy ở bên người, thật tốt. Nhưng là Hắn lần này có lẽ muốn cùng thế giới là địch. Người đi làm mộng đi, đem tiểu kiểu giải cứu ra, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, không có vấn đề gì là không giải quyết được." Độc Vương Hồng Nguyệt lòng tin tràn đầy nói. Nang thuyết pháp này hoàn toàn không sai, trong bất chi bất giác, Lâm Vân hậu cùng đoàn đội liền thành trên đời này mạnh nhất thế lực. Theo Ngọc tuyên bỏ mình, không còn có một cái có thể lấy sức một mình bình định người trong thiên hạ, không có ngọn núi lớn này đặt ở trên đầu, lại đi nhìn Lâm Vân góc nhặt mạng lưới quan hệ, đúng là kinh khủng như vậy. Thiên hạ chi mệnh cảnh tu sĩ chỉ có mấy cái như vậy, mà mạnh nhất mấy cái đều là Lâm Vân người. Đồng Phương Hồng Nguyệt đây là không biết Vô Tâm đã thành Lâm Vân người, mặc dù còn không có triệt để khuất phục, nhưng đã là người mình. Không tính Vô Tâm, thế lực của bọn hắn đều là thiên hạ mạnh nhất, đủ để quét ngang hết thảy, tính cả Vô Tâm, bọn hắn ở cái thế giới này, liền thật là vô địch thiên hạ. Nhưng vô địch thiên hạ về sau đâu? Trên trời đi đến. Lâm Vân cũng không có cùng Đông Phương Hồng Nguyệt nói tỉ mỉ, bởi vì hắn hiện tại còn không thể nói tỉ mỉ, đành phải thuận Đồng Phương Hồng Nguyệt nói, "Vậy ngươi đi đi, ta đi trước." Ùng. Đồng Phương Hồng Nguyệt nói xong, lại ôm lấy Lâm Vân, "Ta không biết ngươi tại đối mặt cái gì, nhưng ta từ đầu đến cuối đều sẽ đứng tại ngươi bên này." Đông Phương Hồng Nguyệt là nhất chi kỷ, nàng đã đoán được, Lâm Vân có nói không ra miệng, đã như vậy, nàng cũng không cần cầu Lâm Vân nói cái gì, biểu đạt lập trường của mình là được rồi. Lập trường của nàng chính là không có lập trường, Lâm Vân tại bên nào, nàng ngay tại bên nào. Cũng là tại đồng thời, Đông Phương Hồng Nguyệt đối tu vi tăng lên khao khát cũng lớn hơn. Tu vi hiện tại vẫn là quá thấp. Nguyên bản nàng làm Hồng Liên Ma Tôn, trên đời này ngoại trừ Ngọc Tiễn nàng đánh không lại, với ai đều có thể đỏ sức một phen. Bị cho rằng là thứ hai tu sĩ Ngọc Nguyên Liên ở trong tay nàng bị thiệt lớn, nếu không phải có Ngọc Tiễn hỗ trợ, cái gọi là thiên hạ đệ nhị liền muốn thân tử đạo tiêu. Kết quả, Ngọc Tiên chết về sau, Đông Phương Hồng Nguyệt lại phát hiện mình có chút theo không kịp thời đại. Nguyên bản chí cường giả, hiện tại đánh không lại người càng đến càng nhiều, Lâm Ngọc tính một cái, có thân khí, lại có lĩnh vực, còn có Bạch Hổ hư ảnh cái này kinh khủng độ vận, nàng đánh không lại. Tuyết Nữ cũng là như thế, nàng hiện tại ngay cả phương vũ đều đánh không lại. Vừa mới qua đi không đến thời gian một năm, lại lưu lạc đến tận đây, Đông Phương Hồng Nguyệt cảm giác gấp lực cũng rất lớn. Thời đại biến hóa không khỏi cũng quá nhanh, cho nên nàng cũng muốn mau mau tăng cao tu vi, mới có thể giữ trời này thế hỗn ở trong bảo vệ tốt mình cùng Lâm Vân. Mà Lâm Vân gặp phải sự tình Nếu như Nguyệt Ý nói với nàng, nàng đương nhiên nguyện ý cùng nhau đối mặt, nếu như Lâm Vân lựa chọn không nói, nàng cũng sẽ ủng hộ Lâm Vân. Nàng tin tưởng Lâm Vân tin tưởng nàng, cũng như nàng tin tưởng Lâm Vân đồng dạng. Đông Phương Hồng Nguyệt nói xong liền rời đi, không có ở chỗ này ở lâu, nhưng nàng nói lời lại khắc ở Lâm Vân trong lòng. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Kỳ thật hắn là biết Đông Phương Hồng Nguyệt đối với mình tín nhiệm, cho nên chuyện bình thường, hắn cũng sẽ không đi dùng nghiêm túc như vậy thái độ cùng Đông Phương Hồng Nguyệt nói. Chỉ là lần này căn hệ trọng đại, Lâm Vân trong lòng đều không có ý lỏng, nhưng là, hắn lại không thể nói rõ ra. Tại về mộng tiên trận chế tạo trong mộng cảnh, Hắn làm một cái rất giai động. Lúc bắt đầu, hắn cũng không có phát giác được có cái gì không đúng tỉnh, duy nhất kỳ quái cũng chỉ là phát hiện mình thiếu một bộ phận ký ức, quên mình là thế nào đến bí cảnh. Cái này cũng không ảnh hưởng hắn bằng vào trí tuệ của mình cùng mỹ lực, trở thành chúa tể một phương. Đầu tiên, hắn thông qua nội ứng, giết chết lao tộc trưởng, biết thần bài bí mật về sau, liền đem Xuân Chi bộ lạc tất cả thần bài đều nhận được trong tay mình. Phương pháp này tên là chén rượu làm tinh thần hoàn hốt Xuân Xuân nhiên là thời, mà Cốc Vũ cũng không cần nhiều lời, nàng Lâm cất lòng ngưỡng mộ. Lâm Vân lấy chính đáng lý do lấy đi nàng thần bài, nàng cũng không có cự tuyệt, chỉ cần Lâm Vân dẫn đầu bộ tộc đi hướng quang minh tương lai. Nguyên bản, Lâm Vân coi là tiếp xuống thị bản, hẳn là hắn dẫn đầu Xuân Chi bộ lạc những người còn lại, đi tìm Hoàng Thiên dạy cùng đại hạ, trinh phạt bọn hắn, đoạt được tất cả thần bài, sau đó đi phương bắc tìm kiếm Viễn Cổ con đường. Đây mới thật sự là vương đạo kỳ bản. Nhưng mà, hắn phạm vào cái nam nhân đều sẽ phạm sai lầm, khi hắn cùng Cốc Vũ lại một lần nữa chung sống một khoảng thời điểm, hắn ngay từ đầu chỉ là nghĩ trêu cợt nàng ở trêu cợt lấy trêu cợt, liền. Cũng là ở thời điểm này, Lâm Vân ngột, tỉnh. Trong năm 589, ta, Lâm Vân, là trong đó quỷ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, ta lại cùng thế giới là địch. Lâm Vân liền gặp phải tình huống như vậy, kia đoạn mộng cảnh, không chỉ là mộng cảnh, mà là hắn thật đã từng đi qua Thương Lam thần quốc. Kia là sớm hơn trước kia phát sinh sự tình. Hắn ngay lúc đó tình cảnh càng thêm gian nan, bị kinh chập nhớ muốn ăn hết, Xuân Chi bộ lạc cũng hoàn toàn chính xác tồn tại phân liệt tình huống, mà hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì tu vi, không riêng như thế, hắn cũng không có như vậy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thương Lam thần quốc mới là hắn xuyên qua trạm thứ nhất. Hắn lúc đó, ngoại trừ xuất khí cùng trí tuệ, không có gì cả. Thế là chuyện đã qua cùng trong động cảnh phát triển cũng không hề khác gì nhau hắn đồng dạng nương tựa theo mình ngại cảm quan sát xác định cốc Vũ là có thể nghỉ lại đồng thời đã đoán được ai là nội gian sau đó tại thời khắc mấu chốt một đứa chặt xuống vũ thủy đầu khác biệt chính là Vũ thủy thần bài là mình bay đến trên người hắn sau đó Lâm Vân thao túng thần bài lực lượng lấy lôi đình mục ích đánh chết kinh hợp một đoạn này ngược lại là không có trong ngộng nhiều như vậy loại luật đấu tranh kinh chập sau khi chết hắn thần bài cũng tự động bay đến Lâm Vân trong tay Chính vì vậy có ít người thậm chí cảm thấy đến Lâm Vân chính là thần linh chuyển sinh Đây cũng là Lâm Vân có thể lôi kéo Lập Xuân, đem tộc trưởng ám toán giết chết căn bản nguyên nhân, sau đó Lâm Vân thuận lợi trở thành Xuân Chi bộ lạc thủ lĩnh, dẫn đầu bộ lạc Nam chinh Bắc chiến. Tại cái này về sau, hắn mới biết được, Nguyên Lai Thương Lam Chi Thần đã chết, các bộ lạc tế tự đã sớm biết. Mà lại, bọn họ cũng đều biết, đạt được tất cả thần bài, liền có thể thu hoạch được lực lượng của thần. Lâm Đông bộ lạc tế tự biết đại chiến không thể tránh né, liền dẫn bộ lạc hướng phương Bắc di chuyển, bọn hơn tại Z hoàn bên trong sinh tồn, so sánh dưới, Xuân Hạ Thu ba bộ lạc liền không như vậy đi. Mà Hạ Chi bộ lạc cùng Thu Chi bộ lạc, như Lâm Đông bộ lạc sở liệu, Hai lấy khác biệt danh nghĩa triển khai chiến tranh, Xuân Chi bộ lạc cũng trốn đi, bởi vì Xuân Chi bộ lạc yếu nhất, Hạ Thu hai đại bộ lạc cũng không có quá quan tâm, chỉ cần Xuân Chi bộ lạc gan phận không gây sự, bọn hắn trước tiên có thể quyết ra thắng bại lại đến đối phó Xuân Chi bộ lạc. Chủ yếu cũng là lo lắng quá lớn áp lực sẽ dẫn đến Xuân Chi bộ lạc đảo hướng phe đối địch, tại trận này đánh cờ bên trong, Xuân Chi bộ lạc rốt cục trở thành người thắng lớn. Không có ý đồ tại hai cái bộ lạc ở giữa Tả Hữu hình này, chính là ngay lúc đó tế tự lựa chọn sáng suốt nhất. Mà lại, Xuân Chi bộ lạc tế tự từ đầu đến cuối tin tưởng, thần nhất định sẽ trở về. Chỉ bất quá, cái này nhất đẳng không đợi được thần linh trở về, lại tại thần đàn hoàng phế về sau, chờ tới Lâm Vân. Lâm Vân cũng nương tựa theo cố gắng của mình, còn có cầm tới thần bài liền có thể dùng bật học đặc tính, thành công địa nhất thống thiên hạ, trở thành một cái thế giới chúa tể giả. Nhưng mà, muốn mang vương miệng, tất nhiên nặng, hắn thân là lớn nhất bộ lạc thủ lĩnh, cũng muốn bắt đầu suy nghĩ dẫn đầu bộ lạc đi hướng phương nào. Lúc ấy có thể nghĩ tới phương pháp, cũng chỉ có thu thập tất cả thần bài. Mà khi hắn làm được điểm này lúc, Thương Lam thức tỉnh. Lúc kia, Lâm Vân tất cả lực lượng đều là đến từ thần bài, chính hắn không có tu hành, Thương Lam thần quốc cũng cũng không đủ linh khí để hắn tu hành, chỉ có thể sử dụng thần bài. Tại thần linh trước mặt, hắn tựa như sâu kiến, nhưng Thương Lam cũng không dám đối Lâm Vân làm cái gì, bởi vì thần con dân đã không còn tín ngưỡng thần linh, nếu như không bắt được Lâm Vân căn này râm rạng, thần cũng muốn triệt để tiêu vong. Mà lại, lập trường của bọn hắn cũng không đối địch, không bằng nói, bọn hắn là trên một sợi thừng châu chấu. Lâm Vân muốn tìm sinh tồn được hy vọng, Thương Lam cũng muốn tiếp tục sống sót. Muốn sống sót, cũng chỉ có kéo dài Thương Lam thần giới khí vận. Thương Lam thần quốc khí số sắp hết, không muốn thế giới hủy diệt, chỉ có hai cái biện pháp, biện pháp thứ nhất là thành thần, lấy tự thân thần lực củng cố thế giới, để thế giới càn khôn đóng đô, ngũ hành quy vị. Phương pháp thứ hai, lại là đánh cắp thế giới khác khí vận. Tại Thương Lam thần quốc, Lâm Vân là không cách nào thành thần, muốn đánh cấp khí vận cũng chỉ có thể tiến hắn ra. Thế là, Lâm Vân liền cùng Thương Lam đạt thành chung nhận thức, ký kết thần thế. Lâm Vân muốn trợ giúp Thương Lam củng cố Thương Lam thần giới, đánh cấp khí vận, đây cũng là vì những cái kia ủng hộ Lâm Vân người. Mà Thương Lam muốn trợ giúp Lâm Vân cùng thê tử của hắn quốc Vũ rời đi Thương Lam thần giới, Liền xem như làm thủ lĩnh, Lâm Vân vẫn là có tư tâm. Hắn làm xong dự tính xấu nhất, coi như thủ hộ không được toàn bộ thế giới, ít nhất phải để quốc Vũ an toàn địa sống sót. Mà hắn lại dựa vào chính mình cứu vớt Thương Lam thần giới. Có thể cứu liền cứu, cứu không được coi như. Muốn thuận lợi đem quy khư người đưa đến nhân gian, cũng không phải đơn giản đánh vỡ bích chướng là được, Thương Lang cần thi triển lịch loạn âm dương chi pháp, mượn nhờ thời không tri lực, tẩy đi trên thân hai người quy khư ấn ký, mới có thể để cho bọn hắn tại thế giới mới có thể không bị thiên đạo nhà vào. Cuối cùng lại từ luân hồi chi đạo, đưa hai người đến nhân gian. Từ đây, hai người liền triệt để tẩy trắng, từ một cái người bên ngoài biến thành một cái người địa phương. Cốc Vũ đi trước một bước, mà Lâm Vân sau đi. Thương Lang hao hết tất cả thần lực, đem Thương Lang thần giới chi chủng phong ấn tại Lâm Vân trong lòng. Đến tận đây, thần giới sinh thủy Lâm Vân sinh thần giới băng thì Lâm Vân chết. Lấy thương lam suy tính, thần giới hẳn là còn có hơn mấy trăm năm mới có thể hướng tới sổ độ, về thời gian ngược lại là tới kịp. Đến tận đây, nhân gian lại thêm một cái tên con tiếp. Không sai, ta, Lâm Vân, vốn cho rằng chỉ là cái làm công người, không nghĩ tới ta còn là trong đó quỷ. Vốn cho rằng Thanh Liên giáo, Hồng Liên giáo, trung nguyên cái này tâm trọng nội ứng thân phận đã đều triệt để bông xuống, không ngờ, hắn thế mà còn có cái như thế lớn địa lôi cho lấy. Hợp lấy ta đời này là không qua được nội ứng cái này khẩm đi. Nội ứng liền nội ứng đi, nắm lại cũng còn có mấy trăm năm thời gian. Nhưng Lâm Vân nghĩ đến Cốc Vũ cùng Phương Vũ như vậy tương tự khuôn mặt, như vậy tương tự tính cách, Lâm Vân cực độ hoài nghi Phương Vũ chính là Cốc Vũ. Lúc này, lại nhớ tới lúc trước thư trung tiên cho Phương Vũ phê văn, cảm giác lại đối lên. Vốn là trong Tử Tiêu cung khách, thấy một lần mây lang lầm cả đời. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này trong Tử Tiêu cung khách, không phải liền là là ám chỉ Phương Vũ là thần cảnh chi dân sao? Nhưng ở trong đó lại có cái đột, hắn cùng Cốc Vũ là trước sau chân rời đi, Phương Vũ hiện tại tiếp cận 400 tuổi, mà hắn mới đến đây bên trong một năm không đến thời gian, cái này lại để Lâm Vân có chút không tự tin. Vấn đề này ngược lại là cũng không cần xoắn xuýt quá nhiều, dù sao Phương Vũ bất kể có phải hay không là cấp vũ, cũng không ảnh hưởng quan hệ giữa bọn họ, đơn giản chính là về sau có khả năng chui ra một cái cùng Phương Vũ giống nhau như lúc người đến tham dự hậu cung đại chiến. Cái này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là Lâm Vân tiếp xuống lựa chọn. Cướp đoạt một cái thế giới khí vận, phương pháp rất đơn giản, chỉ cần Lâm Vân ở cái thế giới này có đầy đủ danh vọng cùng địa vị là đủ. Tỷ như hắn trở thành trung nguyên hoàng đế, trung nguyên khí vận liền thêm tại hắn trên thân, mà nếu như hắn tiến thêm một bước, lại nhất thống thiên hạ, trở thành thảo nguyên cùng trung nguyên thậm chí đem yêu tộc cầm xuống, trở thành thiên hạ chúng chủ thì tương đương với thiên hạ khí vận đều sẽ ở trên người hắn hội tụ. Đến lúc đó, Thương Lam thần giới liền sẽ đem cái này khổng lồ khí vận hút đi, củng cố tự thân. Thế nhưng là, khí vận là cố định, Thương Lam hút đi thế giới này khí vận, Thương Lam thần quốc sẽ không hỏng mất, nhưng thế giới này lại rung chuyển, bởi vì khí vận đều bị hút đi, hai nạn sẽ giáng lâm, linh khí sẽ xu hướng khô kiệt. Ngày xưa Thương Lam thần quốc, có lẽ chính là ngày mai nhân gian. Đây chính là Lâm Vân tâm tình phức tạp nguyên nhân. Hắn Thương Lam thần quốc người cũng có nhất định tình cảm, mà lại, sinh tử của hắn cùng Thương Lam là khóa lại. Nhưng hắn ở cái thế giới này, cũng tương tự có rất sâu tình cảm không chỉ có rất sâu tình cảm, còn có rất nhiều lão bà. Hắn có thể không cân nhắc thế giới này thương sinh, nhưng không thể không vì mình người yêu nhóm suy nghĩ một chút. Cục diện bây giờ là hắn đã đi tại muốn trở thành đại đế trên đường, bởi vì không thành đại đế, hắn có thể sẽ chết. Cho nên, vợ của hắn nhóm đều bởi vì giúp hắn đánh vơ thiên mệnh, cố gắng vì hắn xưng đế làm chuẩn bị, dù sao xưng đế kế hoạch đều là chính hắn chế định. Đông đảo lão bà đồng tâm hiệp lực, nhưng người nào cũng không nghi tới, hắn một khi xưng đế, với cái thế giới này lại mang đến tai họa ngập đầu. Cái lựa chọn này, Lâm Vân thật rất khó làm ra quyết đoán. Nhưng ngay tại vừa rồi, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng cho hắn đáp án, kỳ thật hắn cũng không phải không có lựa chọn, chính là bởi vì trong lòng đã có quy hướng, hắn mới có thể xoán suất cùng thống khổ. "Tôi được, còn có mấy trăm năm thời gian, có lẽ ta có thể thành thần." Lâm Vân cảm thấy đi, dựa theo chính mình cái này tiến độ tu luyện, không chừng thật đúng là có thể. Chỉ cần mình thành thần, cũng không cần mượn nhờ thế giới khí vận, không có người tụ thương thế giới liền hoàn thành. Nhưng là trong lòng của hắn lần ẩn có một cái suy đoán. Thương Lam thần cảnh, thật còn có thể có mấy trăm năm sao? Nếu như Phương Vũ thật sự là cấp vũ chuyên thế, kia nàng đã giáng lâm mấy trăm năm. Có phải là hắn hay không tại đổi bộ quá trình bên trong xuất hiện một chút xíu sai lầm? Nếu như cho hắn mấy trăm năm thời gian, Lâm Vân cảm thấy mình hẳn là có thể thành thần. Nhưng nếu như chỉ có mấy năm, đi trước một bước nhìn một bước đi, đầu tiên chính là muốn nghĩ biện pháp đẩy đại đế cái thân phận này. Lâm Vân thu nạp lấy xương ngủ, tìm địa phương đi ngủ. Đi ngủ, liền có thể mơ tới mèo đen, đến lúc đó cũng có thể thuận tiện mơ tới Bạch kiểu tiểu. Đông Phương Hồng Nguyệt nói cũng không sai, mọi thứ nhiều người lực lượng lớn, đến lúc đó mọi người cùng nhau thảo luận một chút, cũng chưa chắc liền thật là cái tự cục. Làm người đâu, trọng yếu nhất chính là vui vẻ mà. Nhưng mà Hắn vừa mới thu hồi sư ngụ, một đạo kiếm quang liền rơi xuống, đó lấy là một cái bạch y tung bay nữ tử đứng ở phía trước. Cái này ngoại trừ Lâm Ngọc, còn có thể là ai? Nghe người ta nói ngươi xuất hiện ở Tử Dương Thành, lại bị Đông Phương giáo chủ cùng Giang cung chủ bức bách, đã như vậy, ngươi vì sao không tìm đến ta đây? Lâm Vân. Khá lắm, hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ Lâm Ngọc là đang tìm cái gì, như vậy khí thế hung hăng. Thăng hề đúng là chính ta. Lâm Ngọc làm sao lại biết hắn tới? Nghe người ta nói, người này là ai? Lâm Vân rất nhanh cũng có đáp án. Lộ Liên Hoa, Lâm Vân nhớ kỹ nàng. Về sau nhất định phải báo Lúc này Lộ Lê Hoa nhưng lại không biết mình đã bị Lâm Vân ghi lại tiểu bột buồn, nàng nghĩ đến mình vừa tối bên trong chợ giúp Lâm Vân, trong lòng cũng dâng lên nồng đậm cảm giác tự hào. Đông Phương giáo chủ, Giang cung chủ còn có Lâm Ngọc trưởng lão đều thật đáng sợ, không giống nàng, nàng sẽ chỉ đau lòng Lâm Vân ca ca. Chương 590, một ngữ phá cảnh. Lộ Lê Hoa cho Lâm Vân dọn tới Lâm Ngọc, rất nhanh liền làm cho Lâm Vân đem xương ngụ lần nữa thả ra. Dù sao Lâm Ngọc hiện tại cũng là người có thân phận, vạn nhất bị người khác nhìn thấy hắn cùng Lâm Ngọc quan hệ quá mức thân mật, cũng có hại Lâm Ngọc hình tượng. Người muốn làm gì? Lâm Vân vừa kề sát gần qua đến, Lâm Ngọc liền một bộ người sống chớ gần, chớ chịu lao tử khí thế. "Ngọc Nhi, đừng nóng giận nha." Lâm Vân thay đổi trước đó một trò u buồn nặng nề, cả người đều cười đùa tí tưởng, chêu đến Lâm Ngọc quát mắt nhìn chừng chừng, đem hắn có chút đẩy ra, Lâm Vân lại thừa cơ ôm đi lên, Lâm Ngọc lại ý tứ ý tứ đẩy một chút, mới sáng giọng, "Ngươi thả ta ra." "Ta không thả, ta nếu là bố ra, ngươi chạy làm sao bây giờ?" Lâm Vân không chỉ có không thả, còn nắm tay đặt ở Lâm Ngọc trên lưng, hai người thiếp rất gần, Lâm Ngọc một mặt tức hện, hai tay vô lực tại Lâm Vân trên vai biểu đạt mình phản kháng ý nguyện, cái này trò chơi nhỏ Nàng ngược lại là làm không biết mệt. Ta chạy cái gì, nên chạy là ngươi, ngươi không nhanh chạy về ngươi tuyết nữ bên cạnh tỷ tỷ, tại cái này cùng ta dây dừa cái gì? Xem đi, cái này bình dấm chua đã mở ra phong ấn. Lâm Vân biết nàng chính là đang đợi mình không nàng, vội vàng nói, vậy ta Lâm Muội Muội nếu là không vui vẻ, ta cũng không có biện pháp an tâm lại. Cái gì Lâm Muội Muội? Lâm Ngọc cảm thấy xưng hô thế này quá xấu hổ, dãy rủa cường độ lại lớn một chút, vì vây khốn nàng, Lâm Vân cũng chỉ phải dùng khác thủ đoạn, hai tay đều bị dây dưa, vậy cũng chỉ có thể quân tử động khẩu không động thủ. Lâm thường hiểu miệng lưỡi tranh, Lâm Ngọc không phải là đối thủ. Lâm Vân cũng nghiệm chứng một cái tin đồn, lao bà tức giận làm sao bây giờ? Gắm liên xong việc. Nguyên bản còn ngạo kiều Lâm Ngọc, hôn xong cũng mềm hồ, không cùng Lâm Vân chơi cái gì muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, muốn nói còn đừng hĩ, mà là nói thẳng ra bất mãn của mình. Ngươi vì những nữ nhân khác đánh ta. Ta sai rồi. Ngươi cũng không đến cùng ta gặp một lần liền đi. Ta thật sai. Ngươi trở về cũng duy chỉ có không nói cho ta. Ta hiểu biết chính xác sai. Lần sau còn dám hay không? Lần sau một điểm. Không dám. Lâm Vân kém chút liền thoát ra. Đối đãi sinh khí nhân, hắn một câu giải thích đều không có. Nhưng đây mới là đáp án chính xác. Cái gì lúc ấy ta không xuất thủ ngươi liền đem Tuyết Nữ đánh chết, tình huống như thế nào khẩn cấp loại hình. Tất cả giải thích đều là mờ cớ, còn không bằng dứt khoát một điểm, nhận lỗi. Nhưng biết sai về biết sai, lần sau còn dám. Lâm Ngọc hiển nhiên cũng biết Lâm Vân lần sau còn dám, nhưng lần này Lâm Vân chịu thua coi như xong đi, nàng cũng không phải là cái gì ma quỷ. Rúc vào Lâm Vân trong lực, thừa dịp hiện tại chỉ có một mình nàng, nàng cũng nghĩ cùng Lâm Vân trò chuyện. Người một tháng này đều đi nơi nào? Cũng không có tin tức, Bạch Kiều Kiều đã tìm được chưa? Ừm. Lâm Vân tại chỗ chấn kinh, ta chạy đi đâu một tháng? bỏ đi đi đường một ngày, leo núi một ngày, còn có tiến vào quy khương ngày đó, hắn tổng cộng liền xài 3 ngày thời gian. Chuyến đi này, vậy mà liền qua một tháng. Xem ra, quy khư tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là có chỗ khác biệt. Ai, chờ một chút, làm sao sống một tháng, Tử Dương Thành còn trong tay các ngươi? Lâm Vân bỗng nhiên đã nhận ra cái này trọng yếu tin tức, lập tức mở miệng hỏi ra. Trong kế hoạch, cấp nàng hẳn là để Tử Dương Thành thất thủ mới đúng. Lâm Ngọc liếc mắt nhìn hắn, nói, thế nào, hoài nghi ta bất mãn tiên nữ, không, có theo kế hoạch của ngươi làm việc. Lâm Vân lúc này chân thành nói, làm sao lại thế? Ngọc Nhi luôn luôn khoan dung độ lượng, ôn nhu qua tâm, không, có dựa theo kế hoạch thúc đẩy, nhất định là có nguyên nhân khác. Hừ. Lâm Ngọc ngoài miệng hừ hừ, nhưng nàng vui vẻ ánh mắt đã bại lộ tâm tình của nàng. Đối Lâm Vân tội phổng, nàng vẫn là rất thụ dụng. Việc này kỳ thật cũng đơn giản. Lâm Ngọc biểu lộ cũng biến thành rất nghiêm túc, nói, "Việc này là tại ngươi rời đi về sau không lâu, Thái Thanh đạo trưởng đệ tử chân lý tại chỉnh lý Ngọc truyền chân nhân di vật lúc, phát hiện Ngọc Tuyển lưu cho nàng thư, phía trên nói nói thiên hạ đem đứng trước trước này chưa từng có chi tình thế loạn, để các tông tiền bối nhớ đến lúc ấy đối sách." Tiêu Thai nhị họa Ngọc Trần cũng không có đem những phương pháp kia viết tại gì thư bên trong, miễn cho bị chân lý thấy được, đạo tâm ba động. Dù sao chân lý còn trẻ, chỉ là nhìn xem kia băng lánh sách lực, có lẽ sẽ hoài nghi, tu đạo đến cực hạn, có phải hay không sẽ trở nên lánh khớp vô tình. Lấy nhân mạng, đến lắng lại sát kiếp, loại sự tình này để cho người ta nhìn xem liền sẽ trong lòng phát lệnh. Thậm chí, dạng này một cái mưu tính, sẽ để cho trong cuộc chiến tranh này hy sinh, ý nghĩa trở nên có chỗ khác biệt. Bọn hắn là vì thủ hộ gia viên mà chết đi dũng sĩ, vẫn là chỉ là vì lãng lại thai kiếp mà hiến tế tế phẩm. Cái trước có thể để cho người ta quang vinh địa chịu chết, cái sau lại làm cho người đã chết đều sẽ không có cảm lòng. Nói thì nói như thế không sai, nhưng Tử Dương thành phòng thủ chi chiến, hoàn toàn chính xác bởi vì Ngọc tuyển Di tư đến, trở nên tàn khốc rất nhiều. Cao tầng lực lượng kiềm chế lẫn nhau, bên trong tầng dưới bắt đầu giao phong. Mỗi một ngày, tại Tử Dương thành chiến đấu bên trong, chết vì hai nạn người liền vượt qua cả người yêu chi chiến bên trong thương vong, lúc ấy người trung nguyên tộc đối kháng nam bắc hai đường, thương vong cũng không lớn. Nhưng đến Tử Dương thành, bên trong tầng dưới tu sĩ xuất thủ, chết cũng chính là chết rồi. Cao tầng kiềm chế lẫn nhau, bên trong tầng dưới sinh tử quyết chiến trước kia bị mang lệch phong cách chiến đấu, rốt cục lại lôi trở lại quỹ đạo. Chân Lý Kế thừa Ngọc Tiễn chân nhân xem sao thần thông, nàng cũng nhìn thấy tương lai nguy cơ, cho nên trận này nên kết thúc chiến tranh, lại kiên trì được. Nghe Lâm Ngọc đem bên trong nguyên do từng cái nói tới, Lâm Vân Tâm Tình cũng trở nên có chút phức tạp. Hắn lại nghĩ tới Ngọc Tuyển, nghĩ đến, Ngọc Tiễn kỳ thật cũng không phải thật muốn thuận theo thiên mệnh đi, cho nên chính hắn một người đi người tiên, hắn nếu là thành công, tự nhiên là có thể thay đổi mệnh, hắn nếu là thất bại, cũng lưu lại độ kiếp phương pháp. Thu thiên, chỉ là vì kéo dài văn minh hòa chủng. Ngụy Tiên thì là một cái cầu đạo người sau cùng kiên trì. Trời nếu không thuận tâm ta ý, chúng ta tự nhiên hủy tiên, lấy hài lòng ý. Đương nhiên, lực tiên hậu quả có rất lớn khả năng chính là thân tử đạo tiêu. Lâm Vân nghĩ đến Ngọc Tiền lão đạo sĩ cho hắn địa thư hư ảnh, không khỏi ở trong lòng cảm thán. Lão đạo sĩ ngươi nhìn người thật chuẩn, thiên hạ này nhiều người như vậy ngươi không cho, lại cho ta một trong đó quỷ. Lâm Ngọc đối trận chiến tranh này cũng có chút không quá nhẫn tâm, dù sao, kia từng cái đều là hoạt bát sinh mệnh, có đôi khi nàng thậm chí cũng nghĩ, mình cùng Tuyết nữ quyết đấu một trận, thua về sau nhường ra tự dương Thành, dạng này cũng coi là một trận chiến tranh kết thúc để cấp cao cường giả đến quyết định thắng bại, mà không phải để bên trong tầng dưới tu sĩ không công chịu chết. Thế nhưng là, Lâm Ngọc mặc dù mạn phu, nhưng cũng biết, loại chuyện này, nàng không có cách nào phụ trách. Nếu như chỉ có nàng một cái người quyết định, Lâm Ngọc đâm chiêu lo, tuyệt đối là trời trời sập xuống, nhìn xem đến cùng là cái gì địch nhân đang chờ, làm liền xong việc. Nhưng nàng chỉ có thể đại biểu thần Tiêu Tông. Thần Tiêu Tông cũng không thể đại biểu người trong thiên hạ, không thể vì mình nhất thời suy nghĩ thông suốt, liền để thiên hạ tất cả mọi người đều gánh chịu đối mặt càng lớn tai họa phong hiểm. Cho nên, Thần Tiêu Tông cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, mọi người làm sao quyết định, Thần Tiêu Tông cũng chỉ có thể làm như thế. Ta trước kia tu vi không cao thời điểm, liền thường thường nghĩ, nếu ta tu vi có 102 thiên hạ, nhất định quét hết thiên hạ chuyện bất bình, nhưng đến giờ này ngày này, ta có tu vi như vậy, mới biết được, lực lượng một người cuối cùng có hạ, người muốn cả một đời đều suy nghĩ thông suốt, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Lâm Ngọc rất hiếm thấy cảm thán một phen, nàng rất ít tại Lâm Vân trước mặt biểu hiện mình yếu đối, lần này, nghĩ đến cũng là trong lòng phiền một lâu. Lâm Vân nhưng không có thuận nàng anủi nàng, ngược lại là lại động lên tay. Lâm Ngọc lập tức khó thở. Ta dính vào cùng nhau thời điểm, liền không thể tựa sát nói chút chi kỳ sao, liền biết động thủ động cước. Mặc dù nàng cũng không phản đối chính là, nhưng lúc này còn trò chuyện đâu. Ngươi làm gì? Ta cảm thấy ngươi thanh kiếm này có chút cùn, cho ngươi mài mài. Đơn giản một câu, liền đem Lâm Ngọc để tỉnh. Kiếm ý của nàng chính là thẳng tiến không lùi, chặt đứt hết thảy, bây giờ lại là sợ đầu sợ đôi, chú ý cái này chú ý kia. Lâm Vân nói không sai, nàng đích xác là cùn. Quá muốn đột phá tu vi, ngược lại là lâm vào bỉnh cảnh, hiện tại Lâm Vân một câu điểm xuyên, tầng mô kia cứ như vậy bị xuyên phá. Lâm Ngọc lòng có cảm giác, nhưng không thể lập tức phá cảnh. Nàng cần phải đi tĩnh tu một đoạn thời gian. Ta hiểu được, ta muốn đi bê quan, đừng làm rộn. Lâm Ngọc đỏ mặt bắt lấy Lâm Vân tay. Nàng còn tưởng rằng Lâm Vân nói mải kiếm chỉ là làm bộ dáng liền phải. kết quả Lâm Vân là thật muốn mải kiếm a. Nàng tranh thủ thời gian chợt, khó được có cái ngộ hiệu cơ hội, phải nắm chắc lần này thời cơ. Về phần cùng Lâm Vân thân mật, về sau cũng có rất nhiều cơ hội, cái này ngược lại không gấp. Nhìn xem Lâm Ngọc chạy trối chết, Lâm Vân cũng chỉ là cười. Sau đó, hắn liền tìm kiếm một chỗ, đi ngủ đây. Giấc ngủ này, Lâm Vân liền chao váng. Hắn mơ tới biển sâu, lại một lần nữa, hắn bị dìm nước không có. Thời gian quá dài không có ngủ nằm mơ, hắn đều quên, mình từ khi tụng niệm thành nữ thần danh về sau, hắn chỉ cần ngủ, liền sẽ mơ tới mình bị dìm nước không có. Nhìn thấy biển thời điểm, Lâm Vân liền ý thức được, mình khả năng không thể tiếp dẫn Bạch tiểu kiểu xuất hiện. Bất quá, lần này, hắn giống như không có nhanh như vậy sinh ra ngạt thở cảm giác, mà lại, hắn còn nhớ rõ Bạch tiểu kiều. Đã như vậy, Lâm Vân cố gắng tưởng tượng lấy Bạch tiểu kiều xuất hiện. Suy nghĩ khẽ động, bên trong biển sâu, xuất hiện một đầu lớn Bạch Long. Bạch Long ở trong biển bay nhảy một phen, Lâm Vân vội vàng la lên, "Tiểu kiều, mau rời đi nơi này đi. Đây là nơi nào?" Bạch Kiều Kiều ở trong biển tựa như là về tới nhà mình vui vẻ bơi qua bơi lại cũng không có một chút muốn rời khỏi ý tứ. nơi này rất nguy hiểm mau chóng rời đi Lâm Vân cũng biết hôm nay có thể không bị chết đuối, hơn phân nửa là thành nữ tỷ tỷ khai thân thành nữ tỷ tỷ thiên hạ đệ nhất Lâm Vân Yên lặng ở trong lòng nghiệm một câu coi như là hôm nay phần lấy lòng nhưng cái này Bạch Kiều Kiều lại ngay thẳng cực kỳ nàng phun ra một ngụm bong bóng nhân tiếng nói đừng sợ ta sẽ bảo vệ người nơi này thật là thân ý chúng ta muốn hay không đi thăm dò thăm dò Lâm Vân tìm đường chết cũng không phải làm như vậy A nhưng Bạch Tiểu Tiếu lại là quấn quanh lấy hắn, càng không ngừng hướng phía biển sâu lặn xuống. Tiểu Kiều, ngươi nhớ kỹ mình hẳn là làm gì sao? Lâm Vân Hoài nghi Bạch Tiểu Tiếu còn chưa tới trong ngộng của mình tới. Cho ngươi cưới. Lâm Vân. Cơ chí như Lâm Vân, nhất thời lại phán đoán không ra, đây là hắn hư cấu Bạch Tiểu Tiếu, vẫn là Bạch Tiểu Tiếu bản tổ tới. Chương 591, Phùng Lôi hoàng tri lệ. Lâm Vân trước kia nhưng không có ở trong giấc mộng thăm dò ý nghĩ, bởi vì hắn nghe được những cái kia không nói rõ được cũng tả rõ được, liền sẽ bắt đầu ngắt Nhưng lần này, cái thanh âm kia biến mất, mà ngồi cưới lấy tự lòng, cũng không cần lo lắng ngắt thở. Long Thiên vốn liền sẽ không thủy, vừa vào trong biển, Bạch Tiểu kiều hưng phấn đến bay lên, cứ như vậy hướng phía biển sâu lặn xuống. Lâm Vân cũng không có lại soán suất cái này, Bạch Tiểu Tiếu đến cùng là Bạch Tiểu Kiều đã nhập mộng, vẫn là chính hắn mơ tới Bạch Tiểu Kiều, tóm lại, để bảo đảm Bạch Tiểu Tiếu an toàn, hắn muốn duy trì cái này mộng cảnh thế giới ổn định. Về phần đi nghiệm chứng Bạch Tiểu Tiếu là người hay là mộng, Lâm Vân cũng nghĩ thông, cái này cũng không có ý nghĩa, trong mộng cảnh Bạch Tiểu Kiều có lẽ chính là hắn sáng tạo. Tóm lại, trước thuận Bạch Tiểu ý nghĩ đi thôi, kỳ thật Lâm Vân cũng rất tò mò, cái mộng cảnh này biển sâu phía dưới đến cùng có cái gì? Không có hoa thời gian quá dài, ngày xưa có thể đem Lâm Vân chết đuối nước biển, hôm nay rất nhanh liền đến tận nguồn. Biển sâu phía dưới là một tấm bia đá, trên tấm bia đá thỉnh linh viết ba chữ: Hóa Long Kinh. Lâm Vân trong lòng cũng rõ ràng, tại cái này mộng cảnh thế giới, hắn muốn nhìn cái gì, có lẽ cũng không quyết định bởi tại trong động có cái gì, mà là thanh nữ muốn cho hắn thấy cái gì. Nơi này cũng có Hóa Long Kinh. Bạch Tiêu Tiếu biến ảo trưởng thành bộ dáng, đang viết Hóa Long Kinh trên tấm bia đá lục lọi, một bên sở còn vừa nói, lại là thật. Ngươi ở nơi nào thấy qua Hóa Long Kinh? Lúc này Lâm Vân đã biết Bạch Tiêu Tiếu là nàng bản tôn. Nếu không phải như thế, mình Lý Giải Bạch tiểu kiều, kiều làm sao lại biết hóa Long Kinh? Bạch Lân tiền bối truyền thụ cho ta, không nghĩ tới nơi này cũng có, đây là địa phương nào a?" Bạch Kiều Kiều tò mò hỏi. "Đây là Tam động." Lâm Vân một mặt im lặng, chẳng lẽ Bạch Kiều Kiều đến hắn một cảnh, không biết nên làm sao ra ngoài sao? "Ngươi mộng, ngươi trong động vì sao lại có hóa Long Kinh? Bạch Kiều Kiều một mặt chấn kinh, nhưng sau khi hết khiếp sợ lại là hiểu rõ. Quả nhiên, Lâm Vân cùng Long là có liên quan hệ, nàng vẫn cảm thấy Lâm Vân trên người có nguyên người khí tức, để Long rất cấp trên. Hẳn là, Lâm Vân chính là Thanh Long, chỉ là Bạch Lân Tiễn bối rõ ràng nói nàng cùng Thanh Long là tỉ muội, lại hoặc là Lâm Vân là Thanh Long chuyển thế. Chuyển thế về sau thay đổi giới tính, cũng là có khả năng nha, dù sao đạt tới cảnh giới nhất định, giới tính đã không coi vào đâu, nghĩ biến liền có thể biến. Người đang suy nghĩ gì kỳ kỳ quái quái đồ vật? Lâm Vân xem xét Bạch Kiều kiều biểu lộ liền biết nàng không muốn chuyện gì tốt, lập tức tức giận nói, người đã tiến vào tam ngộng, còn không mau mau rời đi, nơi này không thể ở lâu. Mặc dù là mình ngộng, Lâm Vân cũng một điểm trưởng khống cảm giác đều không có, không chừng lúc nào liền thở mà chết rồi, cho nên biết Bạch Tiểu Kiều là bản tôn, nàng liền gấp thúc dục nàng rời đi. Bạch Tiểu Tiếu lại nói, "Ta đã từ ảo mộng thần cảnh rời đi, ta hiện tại cùng Tiểu Thanh cùng một chỗ, cũng không biết làm sao vậy, chỉ là ngủ gần, liền đến nơi này tới, mà lại trong biển có âm thanh kêu gọi ta, ta liền tới." Lâm Vân bước vào Lộ Lê Ma mộng cảnh rời đi, về sau không bao lâu, Bạch Tiểu Kiều liền thúc dục mèo đen cho mình thi pháp. Lương trước Lâm Vân trở về hẳn là cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian, mèo đen cũng nghĩ như vậy, nàng cũng không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Kết quả, lấy Bạch Tiểu Kiều làm căn cơ thi pháp, chỉ có một cái bá khí. Kia là một nữ nhân, mà không phải Lâm Vân. Chỉ có một cái, Bạch Tiểu Tiếu y nguyên chui vào. Mèo đen xem xét, cái này không thích hợp à? Lâm Vân thế mà không có đi mộng Bạch Tiểu Tiếu. Đây là bởi vì cái kia thời gian Lâm Vân ngay tại kinh lịch tu la trạng, ba đàn bà thành cái chợ, hống song nữ nhân mới đi nằm mơ, nào biết được mèo đen cùng Bạch Tiểu Tiếu như thế gấp gáp. Bạch Tiêu kiều, kiều tiến vào thanh xà mộng cảnh về sau, ngay lập tức thi triển chú pháp, rồi đi thanh xà mộng cảnh. Thanh xà mộng tỉnh, nhìn thấy Bạch Tiểu Tiếu xuất hiện tại trước mặt, trong lúc nhất thời cũng là vui vô cùng, ôm Bạch Tiểu Tiếu liền không tay. Ngày đó từ biệt về sau, nàng tại Thiên Long Sơn hồi thật lâu, không nhìn thấy dị tượng, cũng không có phát hiện Lâm Vân cùng Bạch Tiểu Tiếu vết tích. Cũng là nghe thanh xả nói Bạch Kiều Kiều mới biết được hai người thế mà đã rời đi lâu như vậy xem ra quy khư thần cảnh bên trong thời gian cùng ngoại giới là khác biệt đây cũng không phải là lần đầu tiên lúc trước nàng cùng Lâm vân cùng một chỗ tiến vào sương mù mê cảnh thời điểm đi vào cũng rất ngắn ra chính là hơn một tháng phía ngoài thời gian so bí cảnh muốn trôi qua mau một chút Bạch Kiều Kiều cũng không có suy nghĩ nhiều canh đồng rắn lo lắng như vậy nàng liền ôm thanh xà nghỉ ngơi một hồi làm ăn ủi hai mắt nhắm lại cũng ngủ hết đi kết quả là đến một nơi kỳ quái lúc ấy nàng đều không có cảm thấy mình đang nằm mơ đang nằm mơ thời điểm chính nàng cũng không ý thức được, chỉ là cảm giác được có thứ gì đang kêu gọi, mảnh này nước biển cũng làm cho nàng rất dễ chịu, thế là nàng liền mang theo Lâm Vân dưới đường đi lặn. Người cái này, còn nhanh hơn ta nha. Lâm Vân cũng không nhịn được cảm thán Bạch Kiều Kiều thần tốc, hắn tối mộng tỉnh về sau, trấn an ba nữ nhân, Bạch Kiều Kiều so với hắn sau đi, còn có thể trấn an được thanh xà, lại bồi tiếp thanh xà đi ngủ, hai người còn có thể một giấc mộng bên trong gặp lại. Chúng ta ngày mai liền có thể rời đi Thiên Long Sơn đến tìm ngươi." Bạch Kiều Kiều hưng phấn nói. Hiện tại cuối cùng là không có chuyện gì Hai người mặc dù còn trên Thiên Long Sơn, nhưng lúc này Thiên Long Sơn đối hai đầu lòng tới nói không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lâm Vân cũng coi là yên tâm, hắn cũng lôi kéo Bạch Kiều kiểu tay, nói, "Ta chờ ngươi. Vậy ta hiện tại liền đến tìm ngươi có được hay không?" Chúng ta thế nhưng là nói xong. Nói xong, Bạch Kiều Kiều ôm lấy Lâm Vân, dùng khuôn mặt cọ sát Lâm Vân. Trong lời nói để lộ ra mị hoặc chi ý cũng là hết sức rõ ràng. Bọn hắn trước đó hẹn xong, gặp lại liền muốn để Bạch Kiều kiểu trợ hắn tu hành. Chỉ là, cái này từ biệt vậy mà kéo lâu như vậy, cũng là tại Lâm Vân ý liệu. Hiện tại hắn cũng hoàn toàn chính xác đến cần Long huyết cùng Mẫu Long tăng cao tu vi thời điểm. Còn tại trong động, Lâm Vân liền bị Bạch Tiểu Kiều Vũ Mị lại chủ động bộ dáng về đến, hắn sợ lấy Bạch Tiểu Kiều khuôn mặt, cười nói, "Không bằng chúng ta trước tiên ở trong động sớm diễn luyện một phen." Nói, Lâm Vân liền động lên tay, Bạch Tiểu Kiều tự nhiên cũng không có lùi bước đạo lý, hai người hôn làm một đoạn, cũng chính là ở thời điểm này, nước biển tựa như là sôi trào, bước lên vào khí, Lâm Vân cũng lại một lần nữa có đã lâu ngạt thở cảm giác. Nhưng Bạch Tiểu Kiều làm lòng, không có gì phản ứng. Nhìn Lâm nhiên ngạt còn cho Lâm Vân độ khí, nhưng đây không phải độ khí có thể giải quyết vấn đề. Rốt cuộc, Lâm Vân tỉnh ngộ. Mộ. Hắn một chút bắn lên, thở hồn hền mấy cái, mới cảm giác dễ chịu một chút. Lần này hít thở không thông thống khổ, so gì vãng còn muốn càng cường liệt. Tựa như là cái nào đó đại lao đang cố ý xuất khí giống như. Lâm Vân ngưng thần nhìn mình đang điện, tiểu thanh như cũ tại ngủ nướng, nhưng cảm nhận được Lâm Vân nhìn chăm chú, nàng liền bỗng nhiên tỉnh tao tới, giấu vào linh dịch đi trong biển, chỉ lộ ra cái cái đuôi ở bên ngoài ngoảnh một cái ngoảnh một cái, giống như là ạ nỉm bên trong ngốc lông. Thanh nữ pho tượng còn tại mặt biển nổi lơ lửng, nàng vẫn là ban đầu cái biểu tình kia không có biến hóa, sao cũng là một điều, biểu tình biến hóa vậy liền đáng sợ chỉ là, đồng dạng mỉm cười, Lâm Vân lại cảm giác nàng có chút tức giận. A cái này, không phải là nhìn thấy ta cùng Bạch Tiểu kiểu thân mật, nàng ăn dấm rồi. Không thể nào, thanh nữ tỷ tỷ cũng sẽ ăn dấm sao? Lâm Vân vô ý thức nghĩ như vậy, thể nội bình tĩnh linh dịch biển, bỗng nhiên nổi lên một chút gợn sóng. Ai, ta nói đùa, chợt chợt. Lâm Vân thần niệm mau từ trong đan điền thu hồi, không cam lòng lại chọc giận cái này lại lão, lúc này lại là nhớ tới con nào đó mèo đen. Mèo đen nhớ thương chi thuật tại Lâm Vân nơi này thật là có hiệu lực, chỉ quá, có thanh nữ tọa trấn, chỉ là một con con mèo nhỏ nghĩ đến là không có cách nào tiến vào giấc mộng của hắn. Lâm Vân đột nhiên nghĩ đến, mình trước đó một mực mơ tới thanh nữ, có lẽ cũng là thanh nữ đối với hắn thi triển tương tự pháp thuật, chỉ là thanh nữ pháp thuật càng cao đẳng hơn, hắn không có cách nào kháng cự, cũng không có cách nào phát giác. Vậy dạng này vừa đến, kia mèo chẳng phải là không ra được. Lâm Vân trong lòng âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Ta cũng không phải cái gì ma quỷ, chính là nghĩ lột lột mèo, mèo mồn kia lông tóc rất mềm mại, lột cảm giác cũng không tệ lắm. Ảo mộng thần cảnh, mèo đen càng không ngừng lấy mình làm môi giới thi triển nhập ngộng chi pháp, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Chuyện gì xảy ra, hắn không nằm mơ sao? Ta còn không có ra ngoài nha. Đây là một cái chuyến xuất phát đem người khác đều đưa điễn, mình lại không có thể lên xe con nhỏ nhỏ, sinh hoạt không dễ, miêu miêu thở dài. Nhưng không thể từ Lâm Vân ngõm cảnh đi ra, đối với nàng mà nói, có lẽ cũng coi là tránh thoát một kiếp cũng có nói. Mèo đen chính thở dài, chợt thấy đến xanh thảm thiên khung phía trên, có mấy cái điểm sáng xuất hiện, điểm sáng càng lúc càng lớn, hạ xuống tới, mèo đen cũng thấy rõ ràng, kia là 7 cái người mặc màu trắng áo giáp nhân loại. Xem bọn hắn khí thế kia giảo giạt dáng vẻ, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Đứng những người này xuất hiện, lại có bảy con mèo đen xuất hiện ảo mộng thần cảnh ở trong sinh linh đều rất trường thọ, là bởi vì mọi người tiêu hao đều rất ít, giống trước đó về mộng tiên trận bị khởi động, bọn hắn cũng chỉ là phái ra một con mèo đen đến ứng đối, mà khác bảy con tiếp tục nằm ngáy ho o. Không bận rộn đi ngủ, không chừng ngày nào liến chết đâu. Mà bây giờ tựa hồ có ngoại địch xâm lấn, tất cả hầu thần giả bị ép hiện thân. Các người là ai? Một con hình thể nhất là lớn mập mèo đen nói, nó đỉnh đầu còn có một nắm lông trắng, xem như tất cả mèo đen ở trong đặc biệt nhất một cái kia. Cũng là trước mắt bắt đại hầu thần giả đứng đầu. Người từ trên trời hạ xuống đều mang theo mặt nạ, bọn hắn lời nói ra cũng giống như mang theo tiếng kim loại rung. Phi thường cùng hồn, lại làm cho người nghe rất không thoải mái. Ta chính là Thái Bạch Thần Quốc Tiên Phong đội thống lĩnh, phụng nô hoàng chi lệnh, chiêu mộ giới này chi dân, tham dự phản công tổ cảnh chi chiến, các ngươi nhưng nguyện ý nghe tử. Thái Bạch Thần Quốc? Miêu Miêu nhóm đều là một mặt chấn kinh. Thần quốc cùng thần cảnh con dân gọi chung là thần cảnh chi dân, nhưng chỉ có đạt tới kích thước nhất định thần cảnh, mới có thể xưng là thần quốc, cũng chỉ có đỉnh tiêm thần, mới có thể có được thần quốc. Mà Thái Bạch Thần Quốc lại là mấy cái thần quốc bên trong cường đại nhất một cái thần quốc, ảo mộng cảnh trước đó cũng có hầu thần đi thần giới, tại quy khư trung du Đáng, thấy qua Thái Bạch thần Quốc hùng vĩ. Tại quy khư bên trong, Thái Bạch Thần Quốc ý nguyên trán phóng vạn trượng quang mang. Hào Ngộng thần cảnh tại rất nhiều thần cảnh bên trong cũng coi là trung tầng, cùng Thái Bạch Thần Quốc so ra, lại như hạt gạo chi huỳnh quang cùng hạ nguyệt tranh nhau phát sáng, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cường đại như vậy một cái thần quốc, làm sao lại tìm tới bọn hắn? Mà lại, phản công tổ cảnh, các ngươi không sợ Bạch tổ sao? Ai, chờ một chút, nô hoàng, có thể bị Thái Bạch Thần Quốc người xưng là hoàng, cũng chỉ có lúc trước cái kia thần Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Chương 592, bế quan sai lầm phương thức. Liền con mèo nhõng biết Quy khư bên trong có tứ đại thần quốc, phân biệt là Thái Bạch, Biển Cả, Thương Lang, Bích Lạc, theo chư thần vốn lạc, mặc kệ là thần quốc vẫn là thần cảnh, đều chỉ có thể tại quy khư bên trong kéo dài hơi tản. Thứ không đối thần cảnh ăn mòn là không thể ngăn cản, bất quá càng là cường đại thần linh cấu tạo thế giới liền càng phát ra vững chắc, giống một chút tiểu thần khai sáng thế giới, đã sớm không biết phá diệt nhiều ít cái. Chỉ là, Thái Bạch thần quốc mặc dù trước kia uy phong, nhưng ở cái này quy khư bên trong lại có thể ngang tàng đi đâu vậy chứ? Mặc dù e ngại tại bọn hắn như thế, đỉnh đầu có lông trắng mèo đen y nguyên đứng dậy, hỏi ngược lại, quy khư không gian bích trướng không phải chúng ta có thể đại phá? mà lại coi như có thể đánh phá, Bạch Tổ nếu là hiền thân, không phải thần linh không thể địch, chúng ta đi theo các ngươi chinh phạt thì có ý nghĩa gì chứ? Người đây cũng không cần quan tâm, Bạch Tổ sớm đã vất lạc, một mực ngăn cản chúng ta, cũng chỉ là nạn còn sót lại linh, mà bây giờ, cái này còn sót lại linh cũng sẽ không lại xuất hiện, hiện tại đúng là chúng ta rời đi nơi này thời cơ tốt nhất. Con mèo nhỏ nhóm, không muốn ý đồ ở chỗ này kéo dài hơi tàn, trở về tổ cảnh chính là chúng ta duy nhất sinh lộ. Hư không phong bạo càng phát ra tấp ngập, không rời đi, cũng chỉ có chết. Từ điểm đó tới nói, thần cảnh chi dân lập trường đều là giống nhau. Thái Bạch Thần Quốc người thái độ mặc dù không hề hữu hảo, nhưng bọn hắn cũng không phải là mang theo địch ý tới, bọn hắn chỉ có cùng chung một mục nhân. Ta đã biết, chờ đến thời điểm, chúng ta sẽ hiệp trợ tác chiến. Sáng suốt chi truyện. Gặp mèo đen nhóm đồng ý, những này mặc chiến giáp người liền lại bay mất. Quy khư bên trong thế giới hàng rào đều tương đối yếu kém, cũng khó trách, một cái lối đi, nếu là không có người nào ra vào, tự nhiên là tương đối chắc chẽ, nhưng luôn luôn có người ra ra vào vào, khó tránh khỏi lòng, lại nghĩ ra vào, cũng dễ dàng nhiều. Thái Bạch Thần Quốc người còn muốn đi liên hệ cái khác thần cảnh chi dân. Khi bọn hắn đem tất cả còn sống sót thế giới liên hệ tới, một trận nhằm vào Nguyên Thủy Chi cảnh phong bạo cũng nằm trong quá trình chuẩn bị. Vận mệnh chính là như vậy sáng tạo thay kiếp, trừ phi có một đôi khám phá tương lai con mắt, không phải ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, nhưng có ít người sẽ có dự cảm. Nghe Lâm Vân một phen, Lâm Ngọc kém chút tại chỗ đốn lộ, thậm chí đều không có cùng Lâm Vân mài kiếm, trực tiếp liền chạy trở về bế quan. Cái này vừa bế quan đã vượt qua 3 ngày. Dựa theo Ngọc Tuyển nói, ba hợp nhất chính là thiên cảnh, thiên hồn cùng địa hồn đều thuộc về tại bản thân. Lâm Ngọc ngay từ đầu còn cảm thấy mình là hiểu Lâm mình phá cảnh dự cảm. Nếu nói thiên hồn mình có lẽ thật đều thu hồi lại, nhưng địa hồn, nàng còn chưa đi đến nhập loại kia nửa đời gần chết trạng thái, cũng không có vương nguyện thu nói loại kia cùng mình dung hợp cảm giác. Địa hồn hẳn là không có ở đây. Nhưng mà, đương nàng thật xuyên phá lớp màn kia, nàng mới biết được, Ngọc Tuyền nói cũng không hoàn toàn đúng. Đại khái, có ít người địa hồn vốn là tại thể nội. Có đột phá hay không cảnh giới, chính nàng đương nhiên là rõ ràng. Không chỉ có như thế, nàng còn biết xuống một cảnh giới phương hướng đi tới. Cảnh giới này là đem ba hồn dung hợp, cảnh giới tiếp theo chính là ngũ linh quy nhất, âm dương điều hòa. Đến tận đây, nàng thần xem như lục địa thần tiên. Một khi phá cảnh, Lâm Ngọc chỉ cảm thấy thân thể đều nhẹ mấy phần, không chỉ có như thế, nàng đối giữa phiến thiên địa này, cũng sinh ra một chút huyền chi lại huyền cảm ứng. Cảm giác này nàng rất rõ ràng, nhưng lại không biết như thế nào nói nói. Cái này là đạo đi. Lâm Ngọc xuất quan thời điểm, đúng lúc là quần tinh sáng chói thời điểm, ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía phương tây, nàng cảm giác, mình liền thuộc về kia một mảnh. Phương tây bạch hổ thất tốc, tối nay tựa hổ phá lệ lóe sáng. So sánh với, Đông Phương Thanh Long thất đạo, không đến toàn Vũ cũng coi như sủa, chỉ là không kịp Về phần phương nam chu tước, hiện tại cũng không nhìn thấy. Lâm Ngọc cũng không hiểu xem sao thuật, nhưng lúc này nàng lại sinh ra một loại mê cảm giác cảm giác. Dương tứ tượng tinh tú toàn bộ thắp sáng, liền sẽ có một trận hủy thiên diệt địa tai nạn. Cũng không biết vì sao, rõ ràng phá cảnh là một kiện để cho lòng người vui sướng sự tình, Lâm Ngọc lại sinh ra dạng này dự cảm, nàng tất cả hảo tâm tình tất cả đều không có. Lại nhìn phương tây, phản phất có một tầng bóng ma bao phủ mà đến, bạch hổ thất tốc long lánh, gian nan cùng những mấy bóng ma đối kháng. Đây là tại ám chỉ tiếp xuống ta muốn một người đối mặt trận này tiếp nạn a. Lâm Ngọc lòng có cảm giác, lại sờ lên trong tay thanh phong kiếm. Cái này luôn phiên dự cảm, để nàng có chút áp lực, nhưng là, nàng cũng không sợ. Sơ lên kiếm, nàng liền dự định đi tìm Lâm Vân. Bế quan ba ngày, nghĩ đến Lâm Vân có cái gì về vặt, hẳn là cũng giải quyết đi. Ngày đó không có cho hắn mài kiếm, hôm nay liền. Lâm Ngọc nghĩ tới đây, gương mặt liền bắt đầu nóng lên. Sư phụ, ngươi xuất quan. Lâm Ngọc còn chưa đi hai bước, Vương Uyển Thu liền đến. Lâm Ngọc vội vàng thu liễm mình hơi có vẻ thẹn thùng tiểu dung, tại trước mặt tiểu bối, nàng vẫn là phải chú ý một chút hình tượng của mình. Uyển Thu, ngươi còn không đi nghỉ ngơi. Ta tại bực này sư phụ xuất quan. Vương Uyển Thu nói, vừa cẩn thận đánh giá Lâm Ngọc một phen, nàng ngược lại là nhìn có chút không rõ, Lâm Ngọc cái này cảnh giới, đến cùng có đột phá hay không? Người khác bế quan cũng tốt, phá cảnh cũng tốt, đều sẽ có độc tính, mà Lâm Ngọc cũng chính là an tĩnh trong phòng ở lại ba ngày, sau đó liền tự mình chạy ra, rất an tĩnh, cũng làm cho Vương Uyển Thu khó mà phán đoán. Lâm Ngọc biết Vương Uyển Thu đang nhìn cái gì, đối với mình đồ đệ, nàng ngược lại là cũng không có gì tâm phòng bị, nói thẳng, ta đã đột phá, về sau nếu là gặp được kia vô tâm, cũng không cần sợ nàng. Lâm Ngọc có cái này tự tin, cùng cảnh giới dưới, nàng có thể đánh bại vô tâm. Đối lại cảnh giới không có đột phá thời điểm, nàng đích xác khó mà đem nó đánh bại. Vượt qua đạo cảm này, Lâm Ngọc mới biết được hai cái cảnh giới ở giữa trên lệch. Tại chi mệnh cảnh cùng chi mệnh cảnh phía dưới, tất cả chiến đấu đều là lực đạo sức, bất luận là tại linh lực, hoặc là vũ lực, hay là thần hồn phương diện chiến đấu, thậm chí kết thành lĩnh vực, tổng kết tới nói, đều chỉ là lực một loại biểu hiện hình thức. Tới nghịch thiên cảnh, lại là đạo đỏ sức. Chi mệnh cảnh kỳ thật đã hơi mò tới một chút đạo cánh cửa, giống như Lâm Ngọc ngày đó cùng Tuyết nữ quyết đấu, chính là lực đạo sức bên trong, cũng pha một chút đạo đạo sức, chỉ là không thuần túy thôi. Tại nghịch tiên cảnh phía dưới, nước chính là thủy Hỏa chính là lửa, nhưng sau khi đột phá, nước có thể là lửa, lửa cũng có thể thành nước. Chỉ là mặc kệ là lực vẫn là đạo, tại đấu pháp thời điểm, đều sẽ biểu hiện thành lực dáng vẻ, chỉ là cấp bậc thấp lực rất dễ dàng bị tăng dã. Vương Uyển Thu nghe Lâm Ngọc đột phá, tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Chúc mừng sư phụ, kia Tuyết Nữ hiện tại hẳn không phải là sư phụ đối thủ. Lâm Ngọc lúc này mới nhớ tới, mình đột phá cảnh giới tên địch nhân thứ nhất, không nên là hướng về phía Tuyết Nữ ra tay a, làm sao vẫn là hướng về phía Vô Tâm đi đâu. Nói cho cùng, trong nội tâm nàng vẫn là không có coi Tuyết Nữ là thành đại địch số 1. Mặc dù các nàng quan hệ không tốt, nhưng trung quy là một phe cánh. Không có tiếp Vương Nguyễn Thu cấp dạ, Lâm Ngọc hỏi ngược lại, mấy ngày nay có cái gì đại sự phát sinh a? Phía Bắc ngược lại là không có gì, duy nhất có chút dị thường, chính là phương Nam yêu tộc phòng tuyến đã mở ra, yêu tộc có ngóc đầu trở lại chi ý, vì thế, Thái Thanh đạo trưởng người đã rời đi từ Dương Thành, đi phương Nam phòng bị yêu tộc. Lúc trước không có đem tất cả yêu vương chạm diện, cũng liền có thể đoán trước đến hôm nay chi cục. Chỉ là cái này yêu tộc cùng người trong thảo nguyên đều có chút vô lại, bọn hắn là xâm lấn chiến tranh, đánh thua cùng lắm thì liền lui về địa bàn của mình. Đến địa bàn của mình Trung Nguyên Tu sĩ liền khó mà phát huy mình toàn bộ thực lực. Trái lại, bọn hắn đến xâm lấn Trung Nguyên liền không có cái gì chống lại, giống tuyết nữ đều đánh tới Tử Dương Thành, người trong thảo nguyên y nguyên tường hãn. Lâm Ngọc nghe Vương Uyển Thu nói lên Thái Thanh đạo trưởng, tâm tình cũng có chút phức tạp, Thái Thanh đạo trưởng ngược lại là một mực tại cố gắng cứu vớt thế giới, nhưng bọn hắn tại cứu vớt một bộ phận người đồng thời, cũng tại để một bộ phận người hy sinh. Lâm Ngọc cũng không tốt đánh giá bọn hắn, nàng nghiêm nói, không sai biệt lắm là thời điểm kết thúc cùng tuyết nữ ở giữa dây dưa. Nàng đột phá cảnh giới thời điểm liền đã minh ngộ. lên, liền có thể đối mặt càng lớn nạn. Hiện tại, cũng không cần lại để cho những cái kia bên trong tầng dưới tu sĩ lại hy sinh. Kết thúc cùng Tuyết nữ dây dừa, liền có thể chuyên tâm đi đối kháng yêu tộc, lần này, nàng nhất định phải làm cho yêu tộc biết sợ hãi, cũng không dám lại xâm chiếm trung nguyên bên dưới. Trong lòng thỏa thuê mãn nguyện, Lâm Ngọc lại làm bộ không quá quan tâm bộ dáng, hỏi, "Đúng rồi, ngươi có hay không lâm văn tin tức?" "Có a, hắn hôm qua vừa đi." "Đi? Hắn đi đâu?" "Hắn nói là muốn đột phá chi thiên cảnh, tìm kiếm địa phương tu hành đi." Vương Uyển Thu cũng có chút khâm phục mà nói, cũng không thấy được hắn có kỳ gì, hắn cái này cảnh giới tăng lên cũng quá nhanh. Lâm Ngọc Nếu như Lâm Vân còn gọi không có kỳ ngộ, vậy cái này thiên hạ ai có thể gọi có kỳ ngộ. Lâm Ngọc đối tin tức này có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hoàn toàn ngoài ý muốn. Nàng đã sớm cảm thấy Lâm Vân có chút dị thường, lấy người bình thường ánh mắt đi xem hắn, khẳng định là không thích hợp. Cho nên, trong vòng một năm, từ không có chút nào tu vi, một chút thăng cấp đến chi thiên cảnh, đó cũng là rất hợp lý a. Hắn đi nơi nào bế quan? Lâm Ngọc chính là tùy tiện hỏi một chút, vương nguyện thu lại chăm chú hồi đáp, không biết hắn đi chỗ nào, tóm lại là cùng một cái gọi Bạch Tiểu Kiều cùng rời đi. Lâm Ngọc nguyên bản bình tĩnh biểu lộ lập tức biến đổi. Bế quan còn mang Bạch Tiểu Kiều Vậy là người đi bế quan phá cảnh, vẫn là đi bế quan phá cái gì? Liền hai người bọn họ. Đông Phương Hồng Nguyệt không nói gì sao? Lâm Ngọc cảm thấy Đông Phương Hồng Nguyệt cái kia bình dấm chua chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha Lâm Vân, Vương Nguyệt Thu lắc lắc đầu nói, còn có một cái nữ tử áo xanh, nàng là Bạch Tiểu Kiểu, kiểu muội muội, ba người bọn hắn cùng đi, Đông Phương giáo chủ cũng liền không nói gì. Lâm Ngọc lập tức hiểu rõ, nghĩ đến, hẳn là cảm thấy còn có thanh sa tại, Lâm Vân cũng hẳn là thật là đi phá cảnh. Đã như vậy, cũng sẽ không cần quá chú ý, chờ hắn phá cảnh, thực lực nâng cao một bước, cũng có thể tốt hơn mà đối diện tiên địa này chi tình thế Lâm Ngọc lại là không biết, Lâm Vân đích thật là đi đột phá cảnh giới, nhưng là, hắn cần tiểu mẫu Long trợ hắn tu hành. Với lúc, Bạch Kiều Kiều chờ đợi ngày này cũng rất lâu. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 593, Long cùng mưa. Từ Dương Thành lấy đông 1800 dặm, có đầm lầy, có 3000 dặm đường thủy, tên cứ gọi Vân Mộc Trạch. Chính là bởi vì cái tên này có chút quen biết, Lâm Vân cùng Bạch Kiều Kiều liền ở chỗ này bế quan tu hành. Bạch Kiều Kiều tại nhập ngộng về sau ngày thứ 2 liền chạy tới Từ Dương Thành, lại lặng lẽ cùng Lâm Vân cùng đi, đi vào chỗ này lầm nước, liền tại cái này dàn xếp lại. Vân Mộng trách phủ cận cũng là trung nguyên một vùng tương đối phồn hoa địa phương, làm nông văn minh cần bình nguyên cùng nước, ở chỗ này đều có thể đạt được đầy đủ thỏa mãn. Nơi này Bạch Tiểu Kiều cũng thích, lúc này tuy là mùa đông, mặt hồ cũng tiêu điều rất nhiều, nhưng Bạch Tiểu Tiếu cùng Thanh Sa vẫn là có thể trong nước chơi đến rất vui vẻ. Đối Bạch Tiểu Kiều tới nói, càng vui vẻ hơn lại không phải nơi này nước, mà là Lâm Vân cùng với nàng qua thế giới hai người. Rời xa chiến hỏa ồn ào náo động, không đi nghĩ bộ tộc chi tranh, tại cái này hồ lớn bên cạnh, kết một cái cỏ nhỏ lữ ăn cư, cũng coi là phá lệ lịch sự tao nhã. Nàng cũng không biết, Lâm Vân lấy phá cảnh làm lý do tìm kiếm địa phương bế quan. Nhưng thật ra là đang trốn tránh sẽ phải giao cho hắn đế vị. Nếu hắn nói thẳng mình không làm cái này đế, lấy Đông Phương Hồng Nguyệt thông minh, có lẽ sẽ đoán ra chút gì tới. Đến lúc đó, nếu là biết trấn tướng, lại sẽ sinh ra càng nhiều biến số. Húng chi, Lâm Vân cùng Thương Lam ước định thần khế bên trong, liền tự mang giữ bí mật hiệp định. Nếu như hắn đem bí mật này tiết lộ cho người khác biết, biết bí mật người liền sẽ bị nguyền rùa. Lâm Ngọc vẫn còn tốt, nàng mệnh tương đối cứng rắn, cùng bạch hổ dựng vào một bên, nghĩ đến Toàn bộ nhờ mình khắc khổ tu hành cùng chú ý cẩn thận, cộng thêm một chút xíu thiên phú, mới có bây giờ địa vị cùng tu vi, mặc dù tại rất nhiều trong mắt người Đông Phương Hồng Nguyệt cũng tính được là có thiên tư thông minh, xôi gió xuôi nước, nhưng so với Lâm Ngọc loại này bật học tiêu thăng, nàng vẫn là quá bình thường. Vì không liên lụy người vô tội, Lâm Vân cũng chỉ có thể tận lực giấu giếm chuyện này. Dùng bế quan tu hành phương pháp này, chính là tốt nhất tránh né phương thức. Vừa vặn, hắn cũng hoàn toàn chính xác muốn phá cảnh. Thời gian 1 năm, bắt đầu từ số 0, đến rất nhiều người cả một đời đều không đạt được chi thiên cảnh, tốc độ này chỉ có thể dùng không hợp để hình dung, nhưng Lâm Vân còn cảm thấy hơi chậm điểm. Phạm Nhân Đường còn chưa đi xong, cũng không biết lúc nào có thể thành thần. Tóm lại, trước một bước nữa tới, hắn hiện tại ngay tại tiêu hóa bạch tiểu tiểu một giọt long huyết. Thảo nguyên long tượng thần công, Lâm Vân đã luyện đến cảnh giới này, chỉ kém một giọt long huyết, liền có thể viên mãn. Sau đó, liền cần một đầu tiểu mẫu long. Nương theo lấy Lâm Vân thần công đột phá, hắn khí huyết cũng kích động. Còn không có đột phá đến chi thiên cảnh, nhưng hắn nhục thân đã có thể cùng chi thiên cảnh tu sĩ đối cứng. Long tượng thần công đột phá, không chỉ là có thể tăng cường lực lượng, cũng có thể tăng cường phòng ngự. Cảm nhận được khoé động khí huyết chi lực. Bạch Kiều Tiêu cũng không chơi nước, một đầu bạch lòng từ sóng bên trong bay ra, rơi xuống trên bờ, liền trở thành một cái xinh đẹp động lòng người nữ tử. Tầng này là không không phải tu luyện hoàn thành rồi. Bạch Kiều Kiều tiến đến Lâm Vân bên người hỏi, cái này vội vàng bộ dáng, để Lâm Vân cũng không khỏi bật cười. Buổi tối hôm nay, liền bắt đầu tầng tiếp theo tu hành đi. Lấy Lâm Vân tư chất, ngược lại là có thể lập tức bắt đầu tầng tiếp theo tu hành, nhưng cái này mặc dù là tu hành, nhưng cũng không chỉ là tu hành. Bạch Kiều Kiều nghe Lâm Vân, lại cùng hắn liên nhau, đọc hiểu Lâm Vân ý tứ, nàng ngược lại bỗng nhiên hơi khẩn trương lên. Kia, ngươi nghĩ ngươi trước nghỉ ngơi. Ta đi chuẩn bị đêm nay cơm tối. Bạch Tiêu Kiều trong lòng hiệu con sông loạn, đầu óc đều có chút hối loạn. Nàng trước đó biểu hiện được giống không kịp chờ đợi, thật lâm chàng, ngược lại bối rối thành trạng này. Lâm Vân không khỏi muốn khi dễ nàng, nắm lấy tay của nàng, đem nàng kéo tới trong ngực nói, không cần đi chuẩn bị, cơm tối hôm nay chính là ngươi. Bạch Tiêu Kiều lập tức lớn xấu hổ, thân thể lại mềm mềm, ánh mắt mang nước, càng lộ vẻ vũ mị. Thế nhưng là, ta sẽ đói, ta đi trước tìm một chút đồ vật nhét đầy cái bao tử. Bạch Tiêu Kiều còn tại kiếm cơ muốn chạy trốn, cái này tiểu Bạch Long, không ăn nàng thời điểm, liền suốt ngày miệng này muốn được ăn. Hiện tại thật muốn nói chuyện, lại có sợ đến một nắm. Nàng càng nghĩ chạy, Lâm Vân lại càng thấy đến trêu cợt nàng thú vị, đem nàng cuốn càng chặt hơn, "Chơi bữa, không cần sợ hãi, ta sẽ đem bụng của người đều lấp đầy." Bạch Kiều Kiều theo không kịp Lâm Vân tốc độ xe, biểu lộ hơi có vẻ nghi hoặc, Lâm Vân cảm thấy giải thích nửa ngày bỗng lãng phí nước bọn, còn không bằng lấy hành động thực tế nói cho nàng biết là chuyện gì xảy ra. Đây chính là quân tử động khẩu không động thủ. Dựa vào một ngụm khẩu chiến hoa sen kỹ thuật, Bạch Kiều Kiều đầu này tiểu Bạch Long cũng chỉ có thể tại hoa sen áp xuống liên tục cầu xin tha thứ. Cái này một cầu xin tha thứ, nguyên bản định ở buổi tối lúc luyện công ở giữa, một chút đã đến ban ngày. Nhà tre bên ngoài, Thanh xà nghe trong phòng truyền đến vui đùa ầm ĩ âm thanh, nàng nắm thật chặt nắm đấm. Đang nghe Bạch tiều Kiều cầu xin tha thứ thời điểm, nàng thậm chí từng có một nháy mắt muốn đi vào giúp nàng một tay, đưa nàng giải cứu ra. Nhưng là, Thanh xà mặc dù không bằng Bạch Tiểu Kiều tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng cũng không phải cái gì lăng đầu thanh. Nàng cũng là biết loại này tính thú. Chỉ là nghĩ nhà mình tỉ tỉ, tại nam nhân khác bên người, phát ra loại này để cho người ta tim đập đỏ mặt thanh âm, Thanh Sa cảm giác mình triệt để đã mất đi cái gì. Nhưng là Nàng cũng biết, nàng không có bất kỳ cái gì lý do ngăn cản Bạch Tiểu Kiều, Kiều. Bạch Tiểu Kiều, Kiều thích Lâm Vân, cho nên muốn cùng hắn chán ngán như vậy. Trước kia bọn hắn còn tại yêu vực đương yêu thời điểm, Thanh Sở cũng đã gặp loại trạng diện này, lúc ấy Bạch Tiểu Kiều, Kiều hoàn toàn bất vi sở động. Nam nữ hoan ái, chỉ là đê đẳng nhất nhục thân dục vọng, chúng ta người trong tu hành, đương tu chỉ bản thân, kiểm chế tình cảm khổ hạnh. Bạch Tiểu Kiều, Kiều là tiết chế phái yêu tu, so với rất nhiều hút nam nhân tinh khí tu hành yêu tu, Bạch Tiểu Kiều, Kiều tại yêu vương bên trong, cũng thuộc về giữ mình trong sạch, liên đối hai cái này muội cũng đều tính được là là chính trực yêu quái. Nhưng bây giờ Nàng nàng kia nũng nịu tiếng cầu xin tha thứ, giống như thống khổ lại như vui vẻ tiếng hừ hừ, thanh sa hoàn toàn không có cách nào đem Bạch Tiểu Kiều, Kiều cùng lúc trước cái kia thánh khiết nữ tử liên hệ với nhau. Tình cảnh này, thanh xà nhìn lên trên trời mặt trời, cũng chỉ đánh đi chỗ xa tìm kiếm một cái dâm mát địa phương. Thế ra chỗ khác đi đi. Bạch Tiểu Tiếu chở Lâm Vân tu hành, từ phía trên minh, một mực tu luyện đến hoàng hôn, màn đêm rơi xuống, Bạch Tiểu Kiều, Kiều cũng triệt để không được. Chỉ là, đương hai người hoàn thành tu hành thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác mình chân long chi thể đại viên mãn. Nàng tu luyện tới chân long chi cảnh cũng không viên mãn, cho nên nhìn nàng thật thành long nhưng vẫn là chi mệnh cảnh, mặc dù so với bình thường chi mệnh cảnh cường giả đều muốn lợi hại, nhưng cũng mạnh có hạn. Mà bây giờ, nàng chân long chi thể triệt để viên mãn, nàng một cách tự nhiên đã đến nghịch tiến cảnh. Nói là nàng trợ Lâm Vân tu hành, trên thực tế, nàng từ Lâm Vân nơi này là được, kỳ thần so với nàng nỗ lực còn nhiều. Chỉ nghe một tiếng to rõ tiếng long âm, Bạch Kiều Kiều cảm giác mình cùng pháp thân triệt để dung hợp là một. Yêu tộc vốn có ba thân, hiện tại, nàng đã không có ba thân hạn chế, chỉ có hai loại hình thái. Một loại làm gốc hình thể thái, một loại là nhân hình thái. Nhân long ở giữa, có thể tùy tâm chuyển đổi, cũng không tiếp tục giống trước đó. Trận đấu pháp thân vẫn là pháp lực nướng tụ, mà không phải trạng thái bình thường. Một tiếng này long ngâm phía dưới, phạm vi ngàn giảm sinh linh đều bị một tiếng này rung động đến. Cảm nhận được một tiếng này, long ngâm bên trong bao hàm long uy, có linh thú loại nhau nhau hướng phía Bạch Tiêu Kiều vị trí quy lại, mà linh trí thấp thú loại cũng là nằm sấp trên mặt đất, không dám động đậy. Về phần nhân loại, lại là đem một tiếng này long ngâm coi như thần tích, ra nhìn lên, chỉ gặp mây đen dày đặc, cuồn phong gào thét, ban ngày hay là trời nắng, hiện tại đêm hôn khuya quát lại là một trận bão tố Tiêu kiều, kiều triệt để thành chân long, tự nhiên là đã dẫn phát một cái phạm vi nhỏ thiên địa dị tượng, chỉ là trận tiếp theo mưa Ngược lại là cũng không tính hiếm lạ. Nhưng thành công phá cảnh bạch tiểu kiều kiều, lúc này cũng không có chút nào hưng phấn, nàng hốt hoảng trốn ra căn phòng, một bên chạy vừa nói, bỏ qua cho ta đi, ta đi tìm thanh nhi đến buổi ngươi. Đây là bị Lâm Vân dọa đến hổ ngôn loạn ngữ. Lâm Vân nghe không khỏi chừng mắt, hắn chỉ là trêu chọc một chút bạch tiểu kiều kiều mà thôi, ai ngờ bạch tiểu kiều kiều mặc xong quần áo liền chạy, còn nói ra loại những lời này. Nhất làm cho Lâm Vân lúng túng là, hắn đi ra nhà tre, liền thấy được tiểu Thanh. Điều này một cái lung túng. Tựa như là vợ chồng ở giữa nói đến một chút tình thú chủ đề, thế tử nói trống dờ không được, để cô em vợ đến đỉnh một đỉnh, đây là nói đùa. Nhưng cô em vợ vừa vặn đi ngang qua, cái này. Lâm Vân đành phải cười xấu hổ cười, nói, đừng nghe tỷ ngươi nói bậy, nàng nói đùa. Vừa nói, Lâm Vân từ nhỏ thanh sau lưng, cướp ép dắt lấy Bạch Tiểu Kiều liền đi. Nhìn ta lát nữa làm sao chừng phạt ngươi. Bạch Tiểu Kiều nghe nói như thế, lập tức biến sắc, liên thanh đối thanh xả nói, Thanh nhi, cứu ta. Thanh xả luôn cảm giác nàng lý vẫn là không để ý tới, đều phi thường xấu hổ. Nàng tại sao muốn xuất hiện ở đây đâu? Đột nhiên, Thanh xả cảm giác mình như cái người ngoài cuộc. Tỷ tỷ của nàng đã có mình càng trọng tỷ người, chỉ là con trúng, tựa như hiện tại Bạch Tiêu Kiều cùng với Lâm Vân, nàng chỉ có thể lẻ loi một mình. Gen rét, căm hận, hai loại tâm tình tiêu cực nhiên sông lên đầu, thanh xạ cảm giác được, nàng hiện tại sử dụng thần thông, có thể phát huy lực lượng lại mạnh mẽ rất nhiều. Thứ căm hận bên trong thu hoạch lực lượng, dễ dàng như vậy sao? Mưa to, rốt cục hạ xuống. Lốt bộ địa, đánh vào trên mặt nước. Tại tiếng mưa rơi che lấp bên trong, rất nhiều thanh âm kỳ quái đều bị che giấu. Vân Ngộng Trạch một đầu trên cửa nhỏ, một thiếu nữ nhìn xem cái này, dỗng nhiên hạ xuống mưa to, cũng không nhịn được cảm một tiếng. Cái này mưa, là Long Vương gia đang ca. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nàng đoán đúng. Đêm nay mưa đặc biệt lớn, đêm nay Long Vương cũng phá lệ địa thảm. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, cái trận mưa này mới dần dần lắng lại, đá mây dần dần tiêu tán, tựa hồ là trải qua một đêm mưa xuống, mây cũng suy sụp. Thiếu nữ trong khoang thuyền đi ra, nhìn thoáng qua tích đầy nước vuông nhỏ trên tàu, xoay người đem nước múc ra ngoài, liền chống đỡ cây gậy trúc vẽ lên thuyền. Nghe nói Lâm Vân đi vân vọng trạch một vùng tìm kiếm địa phương tu hành, cũng không biết đến cùng ở nơi nào, đều đã hơn 1 tháng, ngay cả người đều không tìm được, sẽ không đi đi, ca ca sợ là muốn đem lòng sinh nghi. Thiếu nữ tự lẩm bẩm Trong lòng cũng có quyết đoán, hôm nay tìm không thấy Lâm Vân, liền về Đông Hải. Thiếu nữ này, chính là một lòng muốn trộm đồ vật viên Tử Hà. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 594, Vân Mộng ẩn nút đã vào chỗ. Vân Mộng đầm lầy, viên Tử Hà chống đỡ tuy nhỏ, tại bình tĩnh trong hồ nước đung đưa. So với cuồng bạo biển cả, bên trong Vân Mộng trạch gợn sóng cũng xứng đáng bình tĩnh hai chữ. Nhưng ngày dần dần cao chiếu, viên Tử Hà cũng không có phương hướng, một mảnh tảo biển lặng lẽ từ trong nước nô ra đến, bò lên trên thuyền, trui vào một bên chuẩn bị cho nó trong nước. Nước này bên trong, tăng thêm muối, là một con mặn nước hải thú, Tảo Biển tại Vân Mộng Trạch Du đã trong khoảng thời gian này, nó nhưng có chịu. Lúc này Quang Âm mới xem như khôi phục tinh thần. Chủ nhân thật tốt, sớm chuẩn bị cho nó tốt nước muối, chủ nhân thật sự là quá chi tiết nhỏ. Viên Tử Hà mỉm cười, tiếp nhận Tảo Biển lấy lòng, mật đứa nói, nhưng có tin tức. Cái này Tảo Biển là tìm hiểu tin tức hào thủ, am hiểu nhất chính là nguy trang, mà lại nó còn có thể gieo hạt phân thân của mình, tất đặt tại một phiến khu vực tiến hành giám sát. Ai lại sẽ đi để phòng một viên vô hại cỏ nhỏ đâu? Chỉ bằng mượn này, nàng sớm liền bố trí tại Tử Dương Thành Tảo Biển mới thuận lợi địa dò thăm Lâm Vân tin tức. Nói lên cái này Lâm Vân, Viên Tử Hà cũng rất là bất đắc dĩ. Nàng sớm tại một tháng trước liền xuất động, cũng làm xong người thiết, kết quả chạy đến Trung Nguyên chi địa xem xét, Lâm Vân không biết chạy đi đâu. Nàng cũng chỉ đánh ôm cây lợi thảo, tại Lâm Vân khả năng ngẩn hiện địa phương đều thả ở tảo biển phân thân. Cái này nhất đặng, chính là một tháng. Mặc dù không có rõ tham Lâm Vân tin tức, nàng nhưng cũng không có lãng phí vô ích thời gian, bằng vào mình chi tiết, rất nhanh học tập người Trung Nguyên sự sự phong cách, vì mình ngụy trang làm đủ chuẩn bị. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Lâm Vân. Làm sao Lâm Vân chính là không xuất hiện, chờ đến nàng thật vất vả tìm được manh mối, lại đến Vân Mộng Trạch, cái này Vân Mộng Trạch như thế lớn, muốn tìm người quá khó khăn. Cũng may nàng còn có Tảo biển. Nơi đây đi về phía nam 1500 dặm, có một cái nam nhân cùng hai nữ nhân, rất có thể chính là bọn hắn. Rất tốt, rốt cuộc tìm được người. Viên Tử Hà đã làm tốt từ bỏ chuẩn bị, không nghĩ tới tại cuối cùng này trước mắt, Tảo biển thế mà mang về tin tức tốt. Xem ra ca ca tình báo cũng không sai, cái này Lâm Vân đi tới chỗ nào đều mang nữ nhân, tất nhiên là cái đồ háo sắc, cũng không biết hắn đạo này là thế nào tu. Bất quá, đã có nhược điểm Vậy là tốt rồi đối phó. Viên tử Hà đối với mình nhân giá trị vẫn rất có tự tin, bất quá, nếu như chỉ là bằng vào mình mỹ mạo tới gần lời nói, vạn nhất cái này Lâm Vân cưỡng ép độc thủ, sợ sinh bất trắc. Viễn tử Hà không sợ lấy xấu nhất áp ý đi phòng đoán Lâm Vân, mặc dù từ gần nhất dò tham thông tin bên trong hiệu rõ đến, Lâm Vân cũng không tính là kẻ quá xấu, không những như thế, hắn còn tính là cái có tình có nghĩa thật nhỏ băng. Nhưng bạn nhất đâu? Dù sao ta đẹp mắt như vậy. Viên tử Hà nhìn xem nước hồ cái bóng bên trong mình, tràn đầy tự tin nghĩ đến. Bất quá, nam nhân hẳn là cũng sẽ không ngay từ đầu liền nghĩ ép bồ nàng muốn để Lâm Vân ở và muốn ăn, tạm thời ăn không được, cố gắng một chút lại có thể ăn vào tiêu chuẩn, chuyện này đối với nàng tới nói chính là có lợi nhất. Bước đầu tiên, cùng Lâm Vân tiếp xúc. Viên Tử Hà trong khoảng thời gian này, đã diễn thử qua rất nhiều lần cùng Lâm Vân gặp mặt chẳng cảnh, cũng thiết kế tốt thân phận của mình. Nàng cho mình người thiết, chính là Đông Hải làng trai nữ, bản tại Hải Châu phụ cận lưu sinh, sau bởi vì tránh né chiến loạn, đi tới nội địa, lại gặp được chiến loạn, cùng phụ mẫu thất lạc. Lâm Vân tốt xấu từng là danh môn phái, cũng tính được là, là người trong chính đạo, đối nàng loại này cảnh ngộ, hẳn là sẽ thâm biểu động tình, sau đó Nói không chừng nhìn nàng đáng thương lại lớn lên để mắt, đưa ra giúp nàng tìm kiếm phụ mẫu, đây cũng là có khả năng. Nếu như không nguyện ý, Viên Tử Hà còn có hậu chiêu. Nàng cho mình thân phận còn thiết kế một cái phục bút, giống nàng xinh đẹp như vậy nữ hài tử, thế nào lại là phổ thông nữ nữ, nàng còn có đặc biệt thân phận, chỉ cần trêu trọc lên Lâm Vân lòng hiếu kỳ, muốn đến giải khai nàng khăn che mặt thần bí, như vậy, nàng trộm cấp kế hoạch lại sẽ thuận lợi rất nhiều. Cứ như vậy, Viên Tử Hà vạch lên cho nhỏ, hướng phía Lâm Vân vị trí quá khứ, vì ngăn ngừa Lâm Vân hoài nghi, tại 500 dặm bên ngoài, nàng liền bắt đầu diễn đi lên. Ngâm thảo biển cái cũng vút bỏ để tạo biển trong nước trước ngâm đi. 1500 dặm mặc dù xa, nhưng đoạn đường này nương tựa theo dòng thủy chi lực, thuyền nhỏ xuôi gió xuôi nước, tốc độ không có chút nào chậm. Màn đêm rơi xuống, Viên Tử Hà đã đến tạo biển nói địa phương. Tại mép nước, nàng chỉ có thấy được một cái nữ tử áo xanh. Nữ tử này một mặt tu oán, nhìn qua tựa hồ có cái gì phiền lòng sự tình. Nhìn dung mạo khí chất, liền không phải phạm nhân, Viên Tử Hà trong lòng biết, đây chính là đi theo Lâm Vân hai nữ nhân một trong. Cũng không biết nàng vì cái gì một người ở chỗ này, nhưng từ nàng tới tay, cũng là lựa chọn tốt. Nữ nhân cùng nữ nhân tiếp xúc, nhưng so sánh cùng nam nhân tiếp xúc luôn khó hơn nhiều. Viên tử Hà chống đỡ thuyền quá khứ, góp đến tới gần, Thanh xạ cũng nhìn thấy nàng, dù chưa mở miệng, nhưng trong mắt tràn đầy đề phòng. Tỷ tỷ nàng cùng Lâm Vân ngay tại luyện công, không nói đến cái này, luyện công bị người qué rầy sẽ có hay không có cái gì cái khác hậu quả nghiêm trọng, chỉ là Bạch tiểu kiểu kia để cho người ta nghe liền thẹn thùng thanh âm, liền tuyệt đối không thể để cho trừ nàng ra bất luận kẻ nào cũng nghe được. Tỷ tỷ Quan Huy, để ta tới thủ hộ. Thế là, Viên tử Hà mới vừa vận tới gần một chút, liền cảm nhận được loại kia manh thú nhìn chăm chú. Viên tử Hà tu vi cũng không yếu, mặc dù không kịp Viên tử Đạm, nhưng viên thị nhất tộc bởi vì đàn mệnh, tu hành tốc độ vốn là nhanh. Nàng cũng tính được là có thiên tư thông minh, tuổi con trẻ, liền có chi thiên cảnh tu vi. Nhưng mà, tại thanh sở trước mặt, nàng lại cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Thanh xà còn chưa phá cảnh, nhưng chân long long uy y nguyên có thể đối phạm nhân sinh ra chấn nhiếp. Viên tử Hà biết mình không thể lại tùy tiện đi tới, nàng cẩn thận mà nói, vị tỷ tỷ này, ta chỉ là cái người qua đường, đường tắt nơi đây, vừa lúc gặp gỡ trời tối hoàng hôn, có thể hay không tạo thuận lợi, để cho ta lần nữa nghỉ ngơi một đêm. Viên tử Hà vốn là muốn tìm cầu dừng chân, nhưng thanh sở tại nàng còn chưa mở miệng thời điểm chính là như vậy thái độ, nếu là mở miệng ngủ lại, không khỏi sẽ có vẻ mình sẽ không đọc bầu không khí, quá mức lớn mật. Nàng hiện tại biểu hiện ra một chút kính sợ, cũng là căn cứ vào mình nghĩ kỹ người thiết sẽ có phản ứng. Mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng cũng xem như không tiêu ngạo không tự ti. Thanh xã xem kỹ lấy viên tử hạ, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này là nhà ta tỷ tỷ và tỷ phu bế quan tri địa, còn xin rời đi. Thanh xã hiển nhiên là không cho thể diện, ngay cả lưu tại nơi này cũng không chịu. Tiên nữ tỷ tỷ, ta nghe nói phía trước đường thủy có thủy quái ẩn hiện, nếu là ban ngày ta còn không sợ, đến đêm nay bên trên, bằng vào ta cái này không quan trọng tu vi, sợ gặp thủy quái toán, còn xin tỷ tỷ cho con đường sống. Viên tử Hà nói lời nói này đã coi như là đầy đủ hạ thấp tư thái, mà lại còn nói rõ tiền căn hậu quả, loại tình huống này, chỉ là yêu cầu ở chỗ này một đêm, cũng không về phần không đồng ý a. Ngươi xác định thật có thủy quái. Thanh xạ cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Ngày hôm qua một tiếng long hống, ngay cả nàng đều cảm thấy sợ hãi, Phạm vi ngàn lặng, phạm là có thể nghe được long hống, không có bất kỳ cái gì có linh đồ vật dám dừng lại ở chỗ này, ngoại trừ những cái kia muốn chiều bái chân long tiểu cơ linh quỷ. Nhưng bọn hắn tất nhiên không dám ở nơi này một mảnh thủy vực làm loạn, bạch kiều kiều long hống, cũng tương đương với họa địa bàn mà tiểu tiểu có thể rất chọc đi săn, nhưng những người khác không được, nếu không chính là khiêu khích Bạch Tiểu Kiều Long Y. Đúng nha, ta trước đó tới thời điểm, nghe được có người nói lên, đêm qua bên này không biết có cái gì gì thú, tiếng gào thét dung thiên địa vàng, để cho ta đừng tới bên này, nhưng ta có bất đắc dĩ tới lý do. Viên Tử hạ ở trong lòng mỉm cười, à, đây chính là ta chi tiết, Lâm Vân nếu là đến đột phá, tại cái này vân mộng đầm lấy chỗ, có lẽ sẽ có động tinh gì, thế là nửa đường Viên Tử Hà còn đi tìm phụ cận thôn trang, hỏi thăm phải chăng có cái gì dị tượng, liền nghe đến tối hôm qua có dị thú gào thét âm. Không phải sao, vừa lúc liền dùng tới Thanh xã quả nhiên không nghi ngờ, nàng nghe Viên Tử hạ, liền não bổ ra trong miệng người khác gì thú là ai. Ngoại trừ tỷ tỷ của nàng, còn có thể có cái gì dị thú? Người yên tâm đi thôi, cái bên này cũng sẽ không có cái gì thủy quái dị thú. Thanh xã chấp nhất để Viên Tử hạ rất đau đầu, nhưng là, nàng cũng đồng dạng có thể lựa chọn cắn chết không đi. Nàng làm ra đáng thương bộ dáng, khẩn câu nói, vị tỷ tỷ này xin thương xót đi, ta đã cùng nhà ta người thất lạc, ta chỉ muốn còn sống, đi tìm tới bọn hắn, ta cam đoan, ta sẽ không qué giày đến tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu bế quan. Theo lý thuyết, nàng đều biểu hiện được như thế đáng thương, phàm là đối diện vẫn là người. Đều hẳn là sẽ có đồng tình tâm đi. Làm sao? Thanh xà không phải người, không những không phải người, nàng nguyên lai like vẫn là rắn. Lãnh huyết vô tình, nói chính là nàng. Mặc dù đây là nhân loại chủ quan phán đoán, nhưng thanh xà đích thật là vô tình, ngoại trừ đối với mình hai người tỷ tỷ trọng tình trong nghĩa, thế gian hết thảy, nàng đều không quan tâm. Cho nên, đừng nói Viên Tử Hà chỉ nói là cùng người nhà thất lạc, coi như nàng nói cả nhà đều đã chết, nàng cũng sẽ không cùng tình nàng. Ta chỉ có một câu, đi, ngươi có thể sống, lưu, ngươi sẽ chết. Lạnh lùng. Di Viên Tử Hà Làm sao còn có như thế chứ a? Người này không có tâm sao? Viên tử Hà tại chỗ im lặng, lại có chút vô kế khả thi. Có thể thấy được, muôn vàn chủ bị, mọi loại sách lược, đều chỉ sợ lăng đầu thanh. Viên tử Hà nhất thời không biết như thế nào cho phải, nàng đã sáng qua tướng, lần sau lại xuất hiện, liền có thể sẽ dẫn tới Lâm Vân hoài nghi. Còn nếu là dùng ngụy trang mặt, liền không duyên cớ lại nhiều cái lỗ thủng. Lại nói, nếu là ngụy trang không được khá nhìn, lại không cách nào phát huy mình xinh đẹp như vậy ưu thế, nếu là quá đẽ, lại sợ Lâm Vân không tin là thật, đến lúc đó nghiệm chứng một chút, cũng dễ dàng để lộ. Ngay tại nàng tiến tới thời khắc, Một cái thanh việt thanh âm lại là từ không xa ra chuyển đến. Chuyện gì xảy ra? Trước hết nghe đến thanh âm, một giây sau, người đã đến trước mắt. Đây là thân pháp gì, thật xuất khí. Viên tử Hà không khỏi ở trong lòng cảm thán, đó lấy, nàng mới nhìn đến Lâm Vân bộ dáng. Thế gian lại có như thế tuấn mỹ xuất trần nam tử. Viên tử Hà nhất thời có chút mê dại. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Viên tử Đạm là đẹp trai nhất nam nhân đâu, tại Trung Nguyên thấy được rất nhiều nam nhân, đồng dạng chưa từng thấy siêu việt Viên tử Đạm. Nhưng bây giờ, nhìn thấy, dĩ vãng tại thảo biển trong miêu tả Hắn cũng chỉ biết Lâm Vân là cái rất đẹp trai người, trong lòng cũng không có khái niệm, thình linh nhìn thấy Lâm Vân, nàng mới biết được chuyển ngôn không giả. Nàng ngơ ngác nhìn Lâm Vân, suýt nữa quên mất mình là đến nội ứng. Bất quá, nàng cái phản ứng này ngược lại để Lâm Vân đối nàng hoài nghi độ giảm xuống mấy phần. Đó là cái bình thường nữ nhân, mà không phải nghiêm chỉnh huấn luyện gián điệp thám tử loại hình. Dù sao, nhìn thấy ta cái này anh tuấn mặt liền đem cầm cự ở, thật sự là quá bình thường cực kỳ. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Chương 595, mặc cho ngươi vạn không xáo lộ, ta lấy ổn chữ phá đi. Lâm Vân ánh mắt tại viện tử Hà trên thân nước qua ân tu tiên giới người nhan giá trị đều rất cao ngay cả một cái ngư nữ đều lớn lên đẹp mắt như vậy cơ hội đều gần sánh bằng lúc trước cá chép nhỏ cá chép nhỏ chỉ là bị thư trung tiên xếp tại thứ Long tiểu man nói thật thư Trung tiên lúc trước xếp hạo Lâm Vân có một ít xem không hiểu nếu như hắn chỉ tính người một đống người đều không nên tại trên bảng suy nghĩ khi một chút phía trước 10 cái Mỹ nhân chỉ có không đến một nửa là người nếu như tính luôn yêu tiểu Th rõ ràng tư sắc cũng không kém nhưng bạch tiểều trú tuển tiểu thanh không trúng cử lại có một cái chính là ma hoaa thiên tử chủ tuyển Mà Vô Tâm cùng Hồ Ngọc Linh đều không có lên bảng. Liên rất kỳ quái, rõ ràng Hồ Ngọc Linh bằng vào nàng ngạo nhân dáng người, Vô Tâm bằng vào nàng hung manh đam yêu, nói thế nào đều nên chứ bằng. Cho nên, cái này bảng danh sách quy tắc chi tiết vẫn là có rất nhiều có thể nghiên cứu địa phương. Thiên hạ này làm sao có thể chỉ có thập đại mỹ nhân mà? Những này lại lướt qua không để cập tới, Viên Tử Hà mặc dù mỹ mạo, nhưng Lâm Vân cũng không có quá để ý. Là một thường xuyên nhìn thấy xinh đẹp muội từ nam nhân, hắn đã không có dừng lại đang nhìn mặt cái này tương đối thấp cấp cảnh giới. Hắn hiện tại chủ yếu là xem mặt cùng dáng người. Khô khô Cô Đường, ngươi chỉ là muốn ở chỗ này dừng lại một đêm a." Nghe Thanh Sở nói một cách đơn giản lên viên tử Hà nhu cầu, Lâm Vân lại tìm viên tử Hà xác nhận một chút. Viên tử Hà nhìn Lâm Vân giống như là có thể thương lượng bộ dáng, cũng liền vội lộ ra mừng rỡ bộ dáng, liên tục gật đầu. Quả nhiên, bằng vào ta dung mạo, Lâm Vân khẳng định không nỡ đuổi ta đi. Viên tử Hà trong lòng đệ lý Lâm Vân, mặc dù Lâm Vân dáng đẹp mắt, nhưng dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc nam nhân, đều chỉ là bộ hàng, nội tại khẳng định ra sao cả, mà lại lâu dài cùng nữ tử pha trộn, nghĩ đến thể cốt cũng sẽ không quá đi. Chỉ là vừa đối mặt, viên Tử Hà đã bắt đầu hoài nghi Lâm Vân năng lực thực chiến. Nàng còn không biết, nào đó đầu rất phách lối Bạch Long hiện tại đã không ra được cửa. Phải biết, yêu nhục thân so với người mạnh, mà Long nhục thân tại yêu tộc bên trong, lại thuộc về mạnh nhất, cao hơn ra một cái cấp độ. Bạch Tiêu Kiều đã là chân long, đều có chút chống đỡ không được, muốn lại tìm đầu lâm bang. Lâm Vân cũng không có đem viên Tử Hà hướng phía gián điệp nội ứng phương diện này suy nghĩ, gặp nàng muốn ở lại chỗ này, đối vùng nước này cũng đúng là không yên lòng, Lâm Vân liền tùy vào nàng. "Đã muốn ở lại chỗ này, vậy liền lưu lại đi." Đa Tạ công tử thu viên Tử Hà vội vàng nói ta Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, làm nghe Lâm Vân đa chí gần như yêu, không ngờ cũng bất quá như thế, đối một cái không rõ nền tảng nữ tử, cứ yên tâm để nàng yên giấc tại giường nằm chi bên cạnh, thử, liền để ta cho ngươi đến học một khóa đi. Không cần phải khách khí, nơi này vốn là nơi vô chủ, ngươi nghĩ ngốc bao lâu đều được. Lâm Vân tiểu dung y nguyên rất hòa thuận, tiếp lấy liền đối với thanh xà nói, chúng ta cũng kém không nhiều nên chuyển sang nơi khác. Viên Tử Hà, hợp lấy, ngươi để cho ta lưu lại, chính là muốn mình đi. Vậy ta lưu lại ý nghĩa là cái gì? Viên Tử Hà lập tức cả người đều không tốt. Thế nhưng là nàng trước đó đủ kiểu yêu cầu ở chỗ này ngủ lại, nếu là lại làm ra biến hóa, ngược lại sẽ chọc cho người hoài nghi. Nàng cũng chỉ có thể tận sau cùng vùng dậy. "Công tử ngươi trong đêm muốn đi sao? Nghe ta một lời khuyên đi." Kia thủy quái nghe đồn tất nhiên là thật, tối hôm qua dị thú gào thét, thật nhiều người đều nghe được. Lâm Vân nghe Viên Tử Hà khuyên nhủ, trong lòng cũng có chút cảm động. "Cái này muội tử, là người của ta." Đây mới là tiện lương thủ tự người nên có dáng vẻ, mặc dù nhu nhu nhược nhược, đối đồng loại cũng sẽ có mấy quyền quan tâm cùng chiếu cố. Lâm Vân gật đầu nói, "Cô nương yên tâm đi, chúng ta đã dám ở ban đêm hoạt động, chính là có chỗ theo cẩm." Hắn ngược lại là có thể nói thẳng ra cái gọi là dị thú gạc ghét, chỉ là Bạch Tiểu kiểu bị khi phụ thẳng rồi, lại vừa lúc công thành viên mãn, không có nguy hiểm, nhưng dạng này sợ là sẽ phải hù đến cô đương này, lại hoặc là bởi vì chân long nguyên nhân đối nàng sinh ra cái gì không biết ảnh hưởng, cũng coi như là cùng nàng kết xuống nhân quả. Lâm Vân chỉ là giải thích đến mức này, cũng coi là đầy đủ. Viên Tử Hà đương nhiên không cam tâm, chuẩn bị thời gian dài như vậy, mắt thấy liền muốn thao tác, vậy mà như thế không thể thuận lợi. Chuyện ra sao đâu, nàng chuẩn bị phục bút cũng còn không dùng đến bên trên đâu. Lâm Vân đối nàng cũng không hề quan tâm quá nhiều, nàng cũng không có biểu diễn cơ hội. Những cái kia ẩn tàng thân phận cái gì, nếu là chính mình nói ra, Lâm Vân có lẽ liền sẽ sinh ra hoài nghi, chỉ có chính hắn từng chút từng chút phát giác ra trận tướng, hắn mới có thể tin tưởng không nghi ngờ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm. Thần khí đối viên tử đạm phi thường trọng yếu, quan hệ viên ra đế vương bá nghiệp, vì trộm lấy thần khí, nàng cũng không thể không mạo hiểm. Hiện tại mặc dù vội vàng ở giữa cải biến kế hoạch, dễ dàng xuất hiện lỗ hổng, một khi bị Lâm Vân phát hiện, mình sẽ rất nguy hiểm, nhưng nàng tình nguyện phạm sai lầm, cũng không muốn không hề làm gì. Tao Biển, thả ma luân vũ. Viên tử Hà lấy tâm thần liên hệ tạo biển, bị uống nước cua thuần tạo biển bị ép tinh thần, từ một gốc tiểu hải cỏ, trong nháy mắt lớn lên, lại từ trong cơ thể của mình, lấy ra một khối phiến lá, cái này một khối phiến lá bên trong, liền tồn phóng viên tử Hà điều phối thuốc cùng ma luận vũ. Cùng ma luận vũ rút ra từ trong biển một loại dược thảo, hoạt huyết thảo, có thể kích hoạt khí huyết, cường hóa ngũ tạng lục phủ hoạt tính, bình thường để dùng cho người chết chìm kích hoạt tim phổi đến dùng. Viên tử Hà đối dược tề tương đối cảm thấy thú, từ trung học tập, gia nhập một điểm nhỏ nhỏ cải tiến. Thứ này nếu là mạnh tâm lưu thông máu, như vậy, lại thêm vào một chút đồng loại dược liệu hẳn là có thể để cho mạnh tâm lưu thông máu hiệu quả tiến một bước tăng cường a. Ngay lúc đó Viên Tử Hà cũng không hiểu tràn đầy thì thua thiệt đạo lý. Tại nàng lung tung thao tác dưới, cái này cứu mạng đồ vật liền thành hại người độc dược. Uống thuốc này của hải thú sẽ tiến vào nóng nảy trạng thái, thực lực sẽ tăng lên trên diện ở rộng, đối dị loại sẽ phát động công kích, đối cùng chủng tộc thì là sẽ tiến hành giao hạt. Trang diện phi thường huyết tinh bạo lực, từ đó, thuốc này bị Viên Tử Hà mệnh danh là cuồng ma lั่ว Nay cũng cũng tính được là là niềm vui ngoài ý muốn. Viên Tử Hà tại dược phương diện thành tựu, bình thường chính là như thế chó ngáp phải rồi. Tại lúc mới bắt đầu nhất, viên tử hà là muốn trở thành một cái bác sĩ, bởi vì tộc nhân tuổi thọ đều tương đối ngắn, nàng cảm thấy mọi người nhất định là có cái gì tất bệnh, mới có thể dẫn đến sống không lâu. Thằng đến về sau, theo cha mẫu miệng bên trong biết viên gia lịch sử, còn có viên gia trên thân gánh vác sứ mệnh, nàng mới biết được, học ý cứu không được người nhà họ viên. Thế là, nàng bắt đầu lợi dụng mình ngoài ý muốn đạt được kỳ quái tri thức, chu bị lấy trợ giúp viên tử đạm trinh chiến thiên hạ Bọn này ma luận vũ, chỉ là dược tề ở trong một loại mà thôi Thuốc này đối với nhân loại có làm được cái gì tạm thời không biết, bởi vì nàng còn không có phát dò đến tiến hành nhân thể thí nghiệm, chỉ dừng lại trên người hải thú, trước mắt chỉ có đạt đến biển sâu thất thải ô loại kia đỉnh tiêm hải thú cấp độ sinh mệnh, mới có thể hoàn toàn chống cự quần ma loạn vũ hiệu quả. Tảo biển đem mảnh này chứa rất nhiều thuốc bột phiến lá vây phá, cuộn được trong nước, quẩn ma loạn vũ thuốc bột triệt để dung hợp tại trong nước, sau đó, vùng này nước liền thuận dòng nước, cách đóng ra ngoài. Tiếp xúc đến cái này một chút tăng thêm nước, trong nước sinh linh đều táo động. Liền ngay cả trong biển cự thú đều không ngăn cản được dục tính, huống chi là những này tôm tép. Vẹn vẹn dạng này còn không đủ. Viên Tử Hà còn có khẩn cấp dự án. Nàng tại bên trong Vân Mộc Trạch cũng ẩn giấu hai con hải thú, vì chính là có thể lâm thời điều động, chỉ là cái này hai con hải thú không quá thông minh, không thể giống Tạo Biển Đồng Dạng tùy tâm điều động, hiện tại chỉ có thể an bài Tạo Biển đi đem bọn nó gọi tới công kích Lâm Vân. Tạo Biển vừa mới hạ độc, liền ngừa không dừng vó đi giao người. Mặc dù nó chỉ là một viên Tạo Biển, nhưng nó đã bị xem như con lửa sai sự. Đối với kế tiếp sự tình có sắp xếp, Viên Tử Hà cũng chỉ có thể giả ý lên bờ xây dựng cơ sở tạm thời. Lâm Vân nhưng không có lập tức rời đi, mà là về trước trong phòng. Bạch Kiều Kiều nhìn thấy Lâm Vân trở về, Ý nguyên lười biếng có quặp thành một đoạn. Trải qua một ngày một đêm lại một ngày giảo hấn, nàng hiện tại cũng từ bỏ chống cự, dù sao cầu xin tha thứ cũng vô dụng, còn không bằng thuận theo tự nhiên, kỳ thật, cảm giác vẫn rất tốt, chỉ là có chút mệt mỏi, cũng không biết vì sao, rõ ràng thân thể rất tốt, mình cũng phải đến rất nhiều năng lượng bổ sung, vì sao lại mệt mỏi đâu? Bạch Kiều Kiều cũng rất nghi hoặc, là bởi vì mất nước quá nhiều. Không nói đến Bạch Kiều Kiều trong lòng những cái kia lung tung suy nghĩ, nàng mặc dù để Lâm Vân khi dễ thẳng rồi, gặp Lâm Vân, trong lòng lại là càng phát ra vui vẻ, Thanh Nhi mòn nén mà nói, làm sao vậy? Thanh Nhi làm sao cùng người cá nhau? Cái này tiểu thanh tiểu khí bộ dáng, không hề giống một đầu chân long nên có. Có cái người qua đường, muốn ở chỗ này qua đêm, nàng không cho. Lâm Vân giản lược nói một lần chuyện đã xảy ra, lại ngồi ở Bạch Tiểu kiều, kiều bên người. Bạch Tiểu kiều, kiều rất tự nhiên dựa đi tới, nói, có phải hay không hôn qua chúng ta nói đùa chọc giận thanh nhi, nàng mới cùng người khác đưa khí. Lấy Bạch Tiểu kiều, kiều đối thanh xả hiểu rõ, nàng cũng không phải là cái thích gây chuyện tính tình, người qua đường kia yêu cầu nếu như không quá phận, thanh xả làm gì cùng với nàng cái lột. Cho nên Bạch Tiểu kiều, kiều mới nghĩ đến thanh xả lúc đầu tâm tình liền không tốt lắm trong chuyện này. Lâm Vân tức giận méo méo cái mũi của nàng, nói, "Còn không phải trách ngươi, chạy loạn lại luận nói." Bạch Kiều Kiều mặt đỏ lên, thẹn thùng nói, "Ngươi không phải phạt qua ta nhà, cũng không cần lại nói trách ta, ta cũng không phải cố ý, lại nói, mặc dù là nói đùa, nhưng ta cũng là chăm chú nha, phủ sa không lưu ruộng người ngoài mà." Nói đến chỗ này, Bạch Kiều Kiều cũng là hứng khởi, nhỏ giọng nói, "Thanh Nhi cũng rất đáng yêu, ngươi tâm độc không? Ngươi nếu là nếu mà muốn, ta giúp ngươi lửa nàng lên giường nha. Dù sao ngươi cần long ba người lựa nhiều một đầu càng được rồi hơn." Ngươi lại tới? Lâm Vân chặt Bạch Kiều Kiều mặt giật hai lần, làm giáo hấn. "Hừ." Đem hắn nói đến giống như là nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền muốn làm chút gì, hắn há lại loại người này. Hắn mặc dù đi thật người đặc biệt nhiều, nhưng hắn đối mỗi cái đi thận cũng sẽ rất để ý, không đi tâm cũng sẽ không đi đi thận. Trừ phi bị ép buộc mà lại đối phương dáng dấp nhìn rất đẹp, hắn mới có thể đi trước thận sau để ý. Hắn Lâm Vân Thế nhưng là cái rất có nguyên tắc nam nhân. Hai người đùa giỡn trong chốc lát mới trở về chính đề, Bạch Kiều Kiều hỏi, ngươi xử lý như thế nào? Để cái cô nương kia ở chỗ này ngủ lại, chúng ta đi. Người kia có vấn đề. Bạch Kiều Kiều ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Nhìn không ra có vấn đề gì, nhưng chúng ta hành tẩu bên ngoài Vạn sự đều cần cẩn thận, hiện tại có người từng thấy chúng ta, nơi đây liền không lại thích hợp đặt chân, lại đi tìm kiếm một cái mới trục suất ngộ đạo đi." Bạch tiêu Kiều Kiều, ngươi hai ngày này cũng không có ngộ đạo a? Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem." Chương 596, cái này sông ly xuất hiện tại cái này trong sông rất không hợp lý. Bạch Kiều Kiều mặc dù là du chân, nhưng nghe Lâm Vân nói muốn đi, kỳ thật cũng có thể động. Nhưng nàng lúc này lại làm đúng, nhất định phải Lâm Vân quẵng. Lâm Vân liền đem nàng vác tại trên lưng, nhả danh nói, "Đã nói xong ngươi cho ta làm bảo bây giờ lại biến thành ta cho ngươi làm bảo kỷ." Bạch Tiểu Kiều nằm sấp ở sau lưng của hắn, tán lôn hai của hắn nói, "Chúng ta lúc ấy hẹn xong chính là cho ngươi cưới hai ngày đầu. Hiện tại, còn kém một buổi tối, miễn cưỡng cũng coi là đúng hẹn hoàn thành đi." Lâm Vân không khỏi đưa tay đập Bạch Tiểu Kiều một chút. "Cái này tiểu Mẫu Long, bản sự khác không có, chính là có thể nói. Hai người ra phòng ốc, Lâm Vân tiện tay liền đem phòng đốt rụi, hắn không có thiện tâm đem phòng lưu cho Viên Tử Hạ, trong phòng này lưu lại hắn cùng Bạch Tiểu Kiều khí thức, và nhất bị địch nhân lợi dụng sẽ không tốt. Vẫn là đốt đi sạch sẽ." Lâm Vân đối lửa chế đã là lô hỏa thanh, đem phòng chốc đi, lại không chút nào ảnh hưởng những địa phương khác. Thanh xạ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, lại không thể không nghe một fan Lâm Vân cùng Bạch Tiểu Kiều, Kiều tán tỉnh, đã sớm cấp tốc không từ đem. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Tùy tâm sở dụng, muốn đi đâu thì đi đó. Lâm Vân có Bạch Tiểu Kiều, Kiều, thả người nhảy lên, liền đứng ở trên nước. Cái này không thủy chi năng cũng không tính được lợi hại, nhưng dẫm tại trên nước mà không chìm, một chiêu này nhìn liền rất đẹp trai. Do đến, Lâm Vân một tiếng hô quát, liền có gió lớn thổi ào ào. Cái này một đợt thao tác, mặc dù rất tú, nhưng Lâm Vân tốc độ cũng không nhanh. Thanh xạ không hiểu được hắn cái này sóng thao tác có ý nghĩa gì, cũng theo, đập vào mặt nước, phù mà không chìm. Bởi vì nàng là long, chơi nước đã là bản năng. Hai người điên cuồng huấn kỹ, vẫn còn sự tại ngưỡng chỗ. Lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, trong sông trận có cá chuẩn tung ra, hướng Lâm Vân ta tới. Lâm Vân tại chỗ ngây người, trên người hắn con cái long, trong nước sinh linh không tránh lui ba xá liền xem như Bạch tiểu tiểu tu luyện thật tốt, bây giờ lại còn có cá dám đến công kích hắn. Mà lại, đây không phải đầu thứ nhất. Hắn đánh chết đầu thứ nhất về sau, về sau lại có rất nhiều trong nước sinh linh không muốn sống địa khai thác tự sát thức tập kích. Loại này tập kích đối Lâm Vân không hề có tác dụng, hắn dứt khoát chống ra hỏa vực, tới một trận cỡ lớn đồ nướng đang tiếp lửa quá lớn, tiến đến, cá cũng trả, giàn nước cũng tốt, đều trong nháy mắt biến thành cho tàn. Hán lửa, uy lực lại mạnh không ít. Viên tử Hà nhìn xem cũng có chút bất ngờ, trạm thử liền thành xám, kẻ này kinh khủng như vậy. Quả nhiên, cường công là không được, chỉ có thể trí lấy. Viên tử Hà cũng biết những này tôm tép ngay cả cho Lâm Vân Trí tạo phiền phức năng lực đều không có, nhưng đây cũng chỉ là nàng chuẩn bị tiền hi mà thôi. Bởi vì cảm thấy tình huống dị thường, Lâm Vân hẳn là sẽ tính toán điều tra một chút những cái dị cá dị thường, đến lúc đó, nàng phái ra hai con hải thú sẽ đến tiến công, mà lúc này, nàng lại đến đi giải cứu, sau đó vừa đúng địa tụ thương. Lúc này, Lâm Vân Tống không tốt đưa nàng bước xuống a. Chỉ cần có trung đụng cơ hội, sự tình phía sau liền nhìn nàng tùy cơ ứng biến. Kế hoạch rất hoàn mỹ, liên đợi đến diễn viên chính đến đây. Như viên tử Hà sở liệu, Lâm Vân nhìn thấy cái này tình huống dị thường, rất nhanh liền có cảnh giác. Những này tôn cá sẽ không tùy tiện công kích chúng ta, phía sau cũng không biết là cái gì nguyên do, vì kế hoạch hôm nay, đương cẩn thận là hơn. Ùm. Bạch Tiêu Tiêu cũng không tiếp tục núp lụi, nàng phi thân vọt lên, viên tử Hà đều không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền đã không nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu, lọt vào trong tầm mắt, chỉ thấy một đầu thần tuấn bạch long. Thế mà thật là long. Đầu có hai sừng, chảo có năm chỉ, cái này đúng là một đầu chân long. Chỉ là chân long còn chẳng phải rung động, rung động là cái này chân long chủ động bay đến Lâm Vân dưới thân, để Lâm Vân đạp đi lên. Long kỵ sĩ, Viên Tử Hà người tròn vẳng. Nàng chưa hề nghĩ tới, đối thủ của mình thế mà có thể thu phục một con rồng. Viên gia danh xưng không chế hết thể hải thú, nhưng long là không tồn tại. Bọn hắn thậm chí đều không thể hàng phục giao long, chớ nói chi là chân long. Nhìn cái này chân long bá khí uy vũ dáng vẻ, Viên Tử Hà say mê không thôi. Nhưng là, nàng chính là phổ thông dưới mặt đất một điểm thoát mà thôi, để một chút tôn cá nổi mà thôi không cần đến tình cảnh lớn như vậy đi. Viễn Tử Hà đến cùng là không hiểu rõ lắm Lâm Vân Phong cách hành sự, mặc dù góp nhặt thời gian rất lâu tình báo, nhưng nếu là từ trong miệng người khác hiểu rõ đến đồ vật, tự nhiên sẽ có chút sai lệch. Những này tôn cá phát cũng không có uy hiếp, nhưng phía sau khả năng tồn tại nguyên nhân, mới là Lâm Vân quan tâm, mà không phải sợ những này tôn cá bản thân. Đồng thời, Lâm Vân cũng không tính được sợ. Hắn chỉ là chuẩn bị xong muốn chiến đấu mà thôi. Bạch Tiêu Kiều chân Long Chi cảnh đại viên mãn về sau, nên tính là trước mắt nhân gian chiến lực mạnh nhất, nói cách khác, coi như không có thu phục vô tâm, vô tâm hiện tại đụng vào Bạch Tiêu Kiều, cũng không chiếm được tốt. Dù sao nhất đại phiên bản nhất đại thần, đời đời phiên bản có cường nhân, vô tâm là mỗi cái phiên bản đều bị người khi dễ ma, nàng duy nhất cường thế, cũng liền vài ngày như vậy, còn vừa vận ăn lâm vân máu, cũng không thể nhảy nhót. Đánh ngã một tên mộc tuyển, lập tức lại liên tiếp có cường giả đổ tới. Bạch Kiều Kiều hiện ra chân long thân thể, chính là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, Bạch Kiều Kiều hình rồng thái, là mạnh nhất. Tiến có thể công, lui có thể thủ, thực sự không được cũng có thể chạy. Thanh gặp bọn họ như thế trọng, cũng không nói hai lời, biến hình thái. Viên tử hạ tại trố mắt tròn, tròn, lại một con rồng ra đây là thọc long ổ. Liên đến một điểm nhỏ cá tôm nhỏ, không đến mức đi. Cũng may tiểu thanh khí tức còn không có bạch tiểu kiểu mạnh như vậy, đây là một đầu ấu long. Chỉ là, so với bạch tiểu kiểu, viên tử hà đối đầu này màu xanh ấu long xuất hiện càng thêm cảm thấy rung động. Bởi vì đây là màu xanh long. Không giống với Trung Nguyên tri địa người, viên gia truyền nhân đem cổ sử đều tốt bảo tồn xuống dưới, vì cái gì đương nhiên là ngày nào đó viên gia giết trở lại Trung Nguyên, không đến mức quên tiên tổ là cái dặm gì. Ở trong sách cổ ghi chép, long lấy bạch giả vì mạnh kim người vì quý, thành người quý Vi Tôn Bởi vì thanh long quan hệ, trong long tộc sẽ rất ít xuất hiện màu xanh long, mà chỉ cần xuất hiện, mặc kệ cái này long là mạnh vẫn là yếu, đều sẽ bởi vì nhan sắc nguyên nhân, nhận long tộc cùng với khác các tộc kính trọng. Cho nên, long tộc thật sẽ dùng có sắc nhãn con người nhìn long. Theo hai đầu long hiện lộ chân thân, vùng này hơi nước cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tụ lại. Đây cũng là long tiên phú thần thông, chỉ là xuất hiện, liền bắt đầu cải biến hoàn cảnh trung quanh. Bạch tiêu tiêu hóa thành chân long, bay lên không trùng, cũng đem so với Kha Sa, cái nhìn này, liền thấy hai con khí thế hùng hổ hướng bên này rậm chân tới. Đây là chuột. Bọn chúng không sợ ta sao? Bạch ều Kiều cũng có chút nghi hoặc nàng không có dấu diếm khí tức, Mặc dù không có cố ý phóng thích Long Huy nhưng lấy nàng làm trung tâm chí ít 800 giảm so với nàng yếu sinh linh cảm ứng được nàng lo khí cũng sẽ không tới chỉ là hai con chuột dám cùng nàng là địch đây là sợ nàng nói bụng tới đưa thức ăn ngoài rồi Bạch Kiều Kiều trước kia còn là dán thời điểm cũng là nếm qua chuột chỉ là hiện tại đã thành đạo sao có thể lại ăn loại này buồn nôn đồ vật vạn nhất Lâm Vân ghét bỏ nàng làm sao bây giờ cái này hai con chuột nhìn không quá thông minh dáng vẻ cũng không cần ta xuất thủ A biến ảo thành Long chi về sau Long tộc bản năng chiến đấu chính là dạo sát, thổ tức, chôn nạo. Chân long bụng như là hỏa lò, ăn vào đi đồ vật, vàng bạc đồng sắt, đều có thể luyện hóa thành thần bá. Bạch Tiều Kiều có chút lo lắng mình vạn nhất đến lúc không có khống chế lại, trực tiếp một đốn nướt, cái này không tốt lắm. Đây không phải chuột, đây là sông ly. Lâm Vân vẻ mặt thành thật phụ cập khoa học nói, mặc dù lớn một điểm, nhưng cũng chỉ là tương đối lớn sông ly, cũng không biết cái này hai con sông ly vì cái gì có như vậy can đảm, xuất hiện trong con sông này, cũng không làm sao hợp lý. Viên Tử Hà, đây cũng không phải là sông ly, đây là hải ly. Hiện tại tình huống này, nếu như nàng lại cưỡng ép xuất thủ lại thụ thương, Cái này không nói được có hai đầu chân long ở đây nàng dạng này diễn tất nhiên để lộ bởi vì không phù hợp lo ai có thể nghĩ tới Lâm Vân chỉ là gặp được một chút tôn cá công kích liền trực tiếp bật hết hỏa lực đâu về phần người sao. Lâm Vân kỳ thật cũng không phải cố ý hắn muốn không muốn trước mặt người khác hiển thánh miễn cho để sự tình đơn giản biến phức tạp nhưng đã hiện tại bày ra xong việc hắn cũng không có sợ đầu sợ đôi tất yếu vậy làm sao bây giờ Bạch Kiều Kiều cũng không muốn động não động não sự tình giao cho Lâm Vân đi làm đi nàng chỉ cần phối hợp Lâmân lệt tốt đây không có khả năng là ngoài ý muốn nhất định có dâu âm mưu thi chuyển âm như người nhất định đang quan sát chúng ta, phụ cận có thể quan sát chúng ta người. Lâm Vân nhìn về phía Viên Tử Hà, Bạch Tiêu Kiều cũng nhìn sang, giữ tận chớp mắt, long nộ chi nhan, để Viên Tử Hà tim mật đều run dậy. Bạch Tiêu Kiều tại Lâm Vân trước mặt là mềm nhu vũ mị tiểu long nữ, nhưng nàng bản chất vẫn là một con rồng, trước kia còn chúa tể một phương yêu vương, tại trước mặt người khác, nàng siêu hung. Viên Tử Hà tê cả da đầu, mình còn không có xuất thủ, liền bại lộ sao? Yên tâm, hẳn không phải là nàng. Lâm Vân vẫn không có hoài nghi Viên Tử Hà. Đối phương nếu quả như thật hữu tâm giáng thị, không cần thiết phái Viên Tử Hà tới hẳn là sẽ dùng càng thêm bí ẩn thủ đoạn. Ta đi giải quyết cái này hai con sông ly, người tìm xem cái này phương viên màn dặm, có hay không không thích hợp độ vật. Lâm Vân cùng Bạch Tiểu Kiều đi điểm công, sau đó, hắn dẫn theo Thương liền hướng sông Ly dễ tới. Viên tử Hà lập tức mừng rỡ không thôi, chính Lâm Vân xuất thủ, mà Bạch Tiểu Kiều, Kiều chỉ là áp trận, nàng liền có cơ hội biểu hiện ra mình. Bất quá, nàng vui vẻ còn không có vượt qua 3 giây đồng hồ, liền nhìn thấy Lâm Vân quắt khứ, một quên một cái, trực tiếp đem hai con hải thú đánh chết ơi. Đây là thuần túy nhục thân lực lượng, không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật. Viễn tử Hà tại chỗ sửng sốt. Cái này năng thật không nghĩ tới, cái này nam nhân nhìn qua cũng không cường tráng như thể, có thể có cường đại như vậy lực lượng. Đẹp trai như vậy mặt, lại phối hợp cường đại như vậy lực lượng, lại thêm kia ôn nhuận như ngọc khí chất, viên tử Hà nhất thời cũng có chút mê muội. Nam nhân này mị lực coi là thật kinh người. Chính là mẹ nó đoạt hí quá nhanh, cho ta một cái cơ hội biểu hiện sẽ chết sao? Lâm Vân tốc chiến tốc thắng địa kết thúc chiến đấu, Bạch Tiểu kiều, kiều tốc độ cũng không chậm. Chỉ gặp nàng hóa thành một đạo bạch quang, veo một cái biến mất, lại xuất hiện lúc, trong tay của nàng đã nắm lấy một cây kỳ kỳ quái quái biển. Viên tử Hà lập tức con mắt co rú lại. Không ổn, ta có chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 597, làm sao luôn ngươi? Bạch Kiều Kiều móng nuốt bên trong không chỉ là có một con cỏ, càng là có một đầu màu đỏ cá chép lớn. Cái này cá chép đỏ ngay tại ăn cỏ, Bạch Tiểu Kiều tựa như là câu cá, ngay cả cỏ cá hố cùng một chỗ bắt lên tới. Lâm Vân tại chỗ ngây người, tại cái này phía sau cái rối, là đầu này ngốc cá chép. Như thế cũng rất hợp lý, Long Tiểu Man là Long tộc huyết mạch, còn có cái biến thân Long Vương năng lực, không e ngại Bạch Kiều Kiều Long Uy cũng rất bình thường, chỉ là, kể từ ngày đó từ biệt, không nghĩ tới sẽ ở cảnh tượng như thế này hạ tương Quả nhiên là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Lâm Vân liếc mắt một cái liền nhận ra Long Tiểu Man, dù sao dáng dấp nàng như thế dễ thấy cá chép đỏ cũng không nhiều, mà cái này nó cá đều bị người câu đi lên, nàng còn gắt gao cắn viên kia cỏ, đem muốn ăn không muốn sống phát huy đến cực hạn. Viên tử Hà nhìn xem liền lo lắng không thôi. Ta cỏ a, ngươi thật sự là quá thảm rồi. Cái này cái gì phá ca a? Viên tử Hà cũng không biết Long Tiểu Man thần gì chỗ, chỉ cảm thấy nàng cỏ thật đáng thương, bị bắt không nói, còn bị một con cá gặm. Đây là ngụy trang quá chân thực, mới đưa tới ca Viên tử Hà nội tâm cũng bắt đầu rối rắm. Bạch Tiêu Kiều có thể bắt được tảo biển, nhất định lúc phát hiện tảo biển thần dị chỗ kia nàng nên làm cái gì? Bỏ qua rơi tảo biển sao? Nó thế nhưng là mình nhất hợp ý hải thú, đông hải lớn như vậy, Viên Tử Hà cũng chỉ tìm được như thế một gốc kỳ lạ tảo biển. Nội tâm mặc dù xoắn xuýt vô cùng, nhưng lý trí tại tuyến viên Tử Hà vẫn là làm ra quyết đoán. "Có a, lên đường bình an." Bạch Tiêu Tiêu kỳ thật cũng không có quá quan tâm con cọ này, nàng để ý là một đầu có long khí cá chép. Cọ chỉ là tiện thể bắt tới, nàng dẫn theo cá đối Lâm Vân nói, "Con cá này trên người có long khí, rất là bất phàm, có lẽ cùng những loài tồn cá bạo động có quan hệ." Lâm Vân cười, cười, tâm tình đã thả lỏng một chút, nói: "Con cá này ta biết." Nói, Lâm Vân từ Bạch Tiểu kiểu trong tay nhận lấy cá chép lớn, nói: "Đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế tham ăn." Nghĩ đến lúc trước chính mình là đem Long Tiểu Man câu lên thuyền, lần này Bạch Tiểu kiểu lại câu cá thành công, Lâm Vân cũng không biết làm như thế nào nhà rảnh. "Ngươi không phải Long tôn sao?" Bước cái đầu, Long Tiểu Man mắt cá giật giật, tản ra trí tuệ quằn mang, khi nó nhìn thấy Lâm Vân, lập tức toàn bộ cá đều rạng co. Nàng lại nghĩ tới lúc trước bị Lâm Vân chi phối sợ hãi, coi như nàng trí nhớ không tốt, cũng ý nguyên nhớ ký Lâm Vân có bao nhiêu phát dở. Thế mà để nàng đáng yêu như vậy một con cá kéo thuyền. Đây là coi nàng là con lửa sai sự á? Lúc trước Lâm Vân là bị quét sạch đến trong Hải Nhãn, Hoa Tiên tử đi phương nam, Long Tiểu Man liền đi theo Tuyết Nữ Bắc Thượng, đưa nàng đến trên bờ về sau, Tuyết Nữ cũng còn tính là có chút lương tâm, không có tiếp tục nô dịch nàng, mà là đưa nàng phóng sinh. Long Tiểu Man nhàn rỗi không chuyện gì, liền bốn phía tản bộ, hiện tại đến Vân Mộng Trạch cũng chỉ là một cái thói con nhỏ. Mùa đông đến, Vân Mậu Trạch bên trong sẽ khá áp, cho nên mỗi khi gặp mùa đông đến, nàng đều biết bơi đến Vân Mộng Trạch qua mùa đông. Ai ngờ Ở chỗ này nàng thế mà cảm nhận được rất tinh khiết long khí, nàng bản năng thuận chân long tiêu tán khí tức phương hướng bay tới, vừa hay nhìn thấy một gốc kỳ quái cỏ, vừa nghĩ tới nếm một ngụm thử một chút hương vị, liền bị Bạch Kiều Kiều bắt lấy. Chỉ bắt quá Bạch Kiều kiểu trên thân mãnh liệt long khí để nàng cảm giác thật thoải mái, cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, thế là nàng cũng rất ngoan ngoãn địa phối hợp với, tựa như một đầu chết mất cá, mặc cho Bạch Kiều kiểu lên hay. Ai có thể nghĩ, cái này mới hơi thở, nàng liền rơi xuống lâm vân trong tay. Ta đây cũng là sớm cái gì nghiệt. Long tiểu man mặt vui miệng bên trong cổ đều không thơm. Người xấu, tại sao lại là ngươi? Long Tiểu Man miệng nói tiếng người, lập tức đem Bạch Tiểu Kiều bọn người giật nảy mình. Cái này nhìn qua cũng chỉ là một đầu tương đối có linh tính cá chép, thế mà có thể miệng nói tiếng người, mà lại thanh âm thanh thúy bên trong mang theo một điểm mềm mành đáng yêu hương vị, Bạch Tiểu Kiều lập tức cảnh giác lên. Nàng giẫm tính cũng không có lâm ngọc các nàng nghiêm trọng như vậy, nhưng cái này cũng không có nghĩa là nàng hoàn toàn không có cảnh giới ý thức. Viên tử Hà mặc dù cũng bị giật nảy mình, nhưng nàng quan tâm hơn chính là bị Long Tiểu Man nổ ra táo biển. "Cỏ, ta có a." Lúc này táo biển đã có chút xấu mặt, mặc dù táo biển sinh mệnh lực tràn đầy, sẽ không tùy tiện chết, bỏ đi đầu, chỉ cần giữ lại dễ cũng còn có lưu sống năng lực, nhưng bị một con răng lợi rất tốt cá một mực bẹp bẹp địa nhắm nuốt là một loại gì thể nghiệm. Hiện tại, cũng chỉ có chủ nhân nước muối có thể cho nàng một điểm an ủi. Tảo Biển có thể cảm giác được chủ nhân khí tức liền tại phụ cận, mơ mơ màng màng, nàng ngượng yếu đất gió, hướng phía chủ nhân phiêu diêu quá khứ Ngoại trừ Viên Tử Hà, không có người để ý gốc cây này cỏ động tính, Viên Tử Hà cũng là lòng tràn đầy cảm động. Có nhỏ bình an trở về liền tốt, thần khí này, không ăn trộm cũng được. Viên Tử Hà đã làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, dù Lâm Vân lực chú ý không tại Tảo Biển trên thân, nhưng nàng cũng muốn đầy đủ cẩn thận mới đúng. Nàng Lam Bộ là xem náo nhiệt, hướng phía Lâm Vân bên này đi vài bước, vừa vặn cũng nghe đến Lâm Vân đối con cá kia nói, "Khả năng đây chính là duyên phận đi, đã ngươi lần này lại rơi xuống trong tay của ta, nghĩ gì muốn làm gì chột thân không?" Viên Tử Hà lập tức trong lòng tầm run. Người này, thế mà ngay cả một con cá đều không buông tha. Nàng nhất định phải cẩn thận hơn một chút, tuyệt đối không thể bại lộ. Vạn nhất bị Lâm Vân coi trọng, nàng như vậy phong hoa tuyệt đại, sợ rằng sẽ phát sinh cái gì không dám tưởng tượng sự tình. "Ách, nói thì nói như thế," Viên Tử Hà lại vô ý thức thuận cái phương hướng này tưởng tượng một chút, Lâm Vân đem nàng bắt lại, trên mặt đất, cũng không biết vì cái gì Có lẽ là bởi vì Lâm Vân quá đẹp rồi, Viên Tử Hà cũng không có cảm thấy loại sự tình này cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Nàng cảm giác trên mặt có chút nóng lên, vội vàng để lại trong lòng loại này không quá thích hợp ý nghĩ. Ta không có cái gì, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta làm Long Vương, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm kéo thuyền. Phúc, yên tâm, lần này không cho ngươi kéo thuyền, liền hỏi ngươi hai cái vấn đề nhỏ, kia hai con sông ly là thuộc hạ của ngươi. Lâm Vân cùng Long tiểu man đối thoại còn đang tiếp tục, Viên Tử Hà một bên nghe lén, một bên giả bộ như lơ đãng tiếp cận tàu biển. Nàng cùng Tảo Biển, tựa như là hai cái lẫn nhau người yêu sâu đậm, ngay tại lão đảo địa chạy về phía đối phương. Tảo Biển mượn gió, thổi qua đi tốc độ cũng sắp mấy phần, nó đã tưởng tượng đến thai kiếp sau quáng đời còn lại về sau, cùng chủ nhân chăm chú ôm nhau hình tượng. Mà vừa lúc này, Lâm Vân cùng lòng Tiểu Man đối thoại bỗng nhiên bên trong gãy mất một chút, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Viên Tử Hạ. Trên thực tế, tại biến cố sau khi phát sinh, Lâm Vân ngay tại âm thẩm chú ý Viên Tử Hạ, đây cũng là Lâm Vân cảnh giác cùng thiện ý thể hiện. Lấy lớn nhất ác ý đi suy đoán người, cũng muốn lấy lớn nhất thiện niệm đi đối đãi người. Nếu quả thật gặp được nguy hiểm gì, có thể cứu, Lâm Vân sẽ cứu Viên Tử hạ. Quan sát nàng tại nguy hiểm cảnh ngộ hạ phản ứng, thì là Lâm Vân tói quen cho phép, đối một người xa lạ, phân tâm chú ý một chút, cũng lãng phí không có bao nhiêu tinh lực. Nếu như Viên Tử Hà biểu hiện không thích hợp, vậy hắn cũng không trở thành đem dưới mí mắt nhanh ngó vứt bỏ, thành dưới đĩa đèn thì tối. Còn tại Viên Tử Hà biểu hiện cũng không có cái gì dị thường địa phương, nhìn mặc dù không giống cái phổ thông nữ nữ, nhưng cũng không cho hắn quá nguy hiểm cảm giác. Mà bây giờ, Viên Tử Hà tựa hồ là bị bọn hắn hấp dẫn, có chút sợ hãi rụt rè địa nhích lại gần. Lâm Vân lúc này mới quay đầu lại, dự định trấn an nàng một chút. Dù sao cái này hai đầu lòng chợt phát hiện thân, cũng đích thật là rất đáng sợ. Nhìn thấy Lâm Vân ánh mắt nhìn chăm chú, Viên Tử Hà phản ứng phi thường tốc tốc. Cứ việc kém một chút liền muốn cùng Tảo Biển chủ tớ đoàn tụ, nhưng vì che giấu mình cùng Tảo Biển, nàng vẫn là rất mau tiến vào trạng thái. Nàng một cước giẫm tại Tảo Biển bên trên, phản phất chỉ là giẫm lên một cây phổ thông cỏ dại. Không khéo chính là, một cước này phía dưới vừa vẫn có một khối đá cội, Viên Tử Hà một cước xuống dưới, lập tức ép ra một đoàn lục sắc chất lỏng. Tảo Biển, nhân gian không đáng. Thật có lỗi, để cô nương bị sợ hãi. Lâm Vân đối viên tử hà chấp tay, mặc dù viên tử hà nhìn cũng không có quá chấn kinh bị hù bộ dáng, Lâm Vân ý nguyên nói một câu như vậy lời khách sáo, Long lại là chân thực tồn tại. Viên tử hà pháng phất mình là bị Bạch tiểu tiểu hấp dẫn tới, thì thào nói nhỏ một tiếng, sau đó lại cuống quýt trả lời Lâm Vân, "Không có sự tình, không bằng nói, ta hẳn là cảm tạ công tử có thể để cho ta mở rộng tầm mắt. Chỉ mong không cho ngươi lưu lại ám ảnh phiền tiện, ngươi cũng nhìn thấy, nơi đây không nên ở lâu, vẫn là mau chóng rời đi thôi." Lâm Vân còn chưa hiểu, Tôn Cá bạo động cùng To Gan Song ly, có phải hay không Long tiểu man tạm thành, nếu như là nàng, sự tình cũng không nghiêm trọng. Dù sao chỉ là khu khu một con cá mà thôi, hết thệ cũng chỉ là ngoài ý muốn. Trái lại, chính là có khả năng có người trong bóng tối gây sự tình. Phát triển đến bây giờ, Lâm Vân trong lòng đáp án kỳ thật càng có khuynh hướng ngoài ý muốn, chỉ là, hết thệ đều muốn chờ thẩm vấn Long tiểu man lại nói. Long tiểu man hiện tại cũng từ bỏ trị liệu, nghe được Lâm Vân nói để nàng trả giá đắt, nàng liền không vùng ý. Ta dù sao chỉ là một con cá, ngươi thích thế nào đi đi, dù sao ta là sẽ không lại kéo thuyền, đánh chết ta cũng không kéo thuyền. Chính là bởi vì nàng yên tĩnh, Lâm Vân mới có thể rất tùy địa ôm cá nói chuyện với Viên Tử Hà. Viên tử Hà biểu lộ hiện lên vẻ rủ thần sắc, tựa hồ đang làm cái gì chật vật quyết định, tại cảm thấy hy không sai biệt lắm về sau, nàng mới rốt cục mở miệng nói, "Vị công tử này, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết có thể hay không đáp ứng." Dựa theo viên tử Hà suy nghĩ, nàng kỳ thật hiện tại quỳ đi xuống ôm lấy Lâm Vân ủi, xác xuất thành công hẳn là so làm như vậy ba ba địa tình cầu hỗ trợ lớn một chút, nhưng là, nàng mặc dù rất không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn trộm lấy thần khí quyết tâm, thực tế thao tác bên trong, phải quỳ hạ ôm ủi, vẫn là quá mức xấu hổ. Cũng may dạng này mặc dù khô khan một điểm, cũng coi như tôn trọng người thiết. Nàng cho mình thiết định thân phận là cái nghèo túng nữ. Không dễ dàng quỷ xuống cũng là quý khí thể hiện. Tiếp xúc Lâm Vân đến bây giờ, Viên Tử Hà đã mấy lần thay đổi kế hoạch, từ ban đầu nghĩ biện pháp hôn đến Lâm Vân bên người, đến bây giờ chỉ có thể thỉnh cầu Lâm Vân trợ giúp, mặc dù còn không có thành công xuất thủ mấy lần, lại cảm giác con đường của mình đều bị phong bế. "Cầu ta làm việc, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì đâu?" Lâm Vân biểu hiện được như là một cái con buôn thương nhân, Viên Tử Hà mặt đỏ hồng, có chút ngượng ngùng, nhưng lại kiên định nói, "Vì người nhà của ta, chỉ cần ngươi có thể giúp ta chuyện này, ta nguyện ý lấy thân báo đáp." Lâm Vân Lúc đầu Thiện Tâm Đại Phát muốn giúp ngươi, ngươi thế mà nghĩ chiếm ta tiền nghi. Xin thứ cho ta cự tuyệt. Chương 598, ta bán chúng ta. Lâm Vân cự tuyệt tới quá dứt khoát, để ngay tại biểu diễn ngượng ngùng viên tử Hà cảm xúc đều không có điều chỉnh xong, liền mẫn ở tại chỗ. Hắn thế mà cự tuyệt, mà lại không có chút gì do dự. Tràn Đầy tự tin viên tử Hà lập tức cảm giác nhận lấy trước nay chưa từng có đả kích. Ta chẳng lẽ không dễ nhìn? Chí ít ngươi do dự một chút nha. Nhìn Lâm Vân y nguyên mang theo mỉm cười khuôn mặt, viên tử Hà có chút không cam lòng hỏi, vì cái gì? Ta cũng không cần cô nương lấy thân báo đáp, đem mình làm, làm thẻ đấm bạc. Nói do người ngoại trừ mình không có khác có thể nỗ lực đồ vật với ta mà nói cũng liền không có giá trị gì tự nhiên không đáng ta xuất thủ Lâm Vân dự định để cái này nói ra lấy thân báo đáp nữ hại tự mình biết biết tu tiên giới hiểm ác. đừng hơi một tí liền lấy thân báo đáp cho điểm thực tế đồ vật có được hay không cái này băng lãnh lại hiện thực cực đại kích thích viên tử Hà bởi vì Lâm Vân trải qua lỗ thai của nàng đã qua lọc thành ngươi không có giá trị tức giận nha viên tử Hà Nội tâm tràn ngập sự khôngtă lòng lại còn nói nàng không có giá trị ta nhất định để ngươi kiến thức đếnị lực của ta không thể Viên tử Hà hạ quyết tâm, nhất định phải lưu tại Lâm Vân bên người, cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Muốn để hắn yêu mình, nàng lại vô tình bước ra mà đi, thử. Lúc này, Viên tử hạ tựa hồ đã quên, nàng là đến chống đồ. Nàng kiên cường duy trì lấy mình người thiết, con mắt nháy nha nháy, cố nén nước mắt không có chảy ra, ánh mắt cũng rất kiên định nhìn xem Lâm Vân, làm sao ngươi biết ta không có có thể nỗ lực đổ vận? 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, đừng khinh thiếu nên nghèo. Nghe được cái này tên lời kịch, Lâm Vân tại chỗ hồ khu chấn động. Khá lắm, chỉ là câu này lời kịch, liền đầy đủ để hắn nhìn thẳng vào Viên tử Hà. Viên tử Hà rồi nói tiếp, ta có thể dùng ta biết một kiện đại bí mật, trao đổi các ngươi một lần xuất thủ." Lúc nói lời này, Viên Tử Hà nhìn chính là Bạch Tiểu Kiều, Kiều. Cái này cho thấy nàng coi trọng chính là Bạch Tiểu Kiều, Kiều năng lực, chỉ là cùng Lâm Vân tiến hành thương lượng mà thôi. Thái độ này, mục đích là vì kích phát Lâm Vân lòng háo thắng. Mặc dù hắn cùng Bạch Tiểu Kiều, Kiều quan hệ không ít, nhưng nam nhân có thể tiếp nhận nữ nhân bên cạnh mạnh hơn chính mình sao? Ngoài miệng nói không ngại, trong lòng khẳng định cũng sẽ có khúc mắc. Muốn công lược Lâm Vân, bước đầu tiên là muốn gây nên chú ý của hắn, để hắn sinh ra mặt trái cảm xúc, tự nhiên là so chính diện cảm xúc càng có thể để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Viên tử Hà mặc dù không có nói qua yêu đương, lại đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, thanh long ở trên đảo cũng thật nhiều kỳ kỳ quái quái tình yêu cố sự, viên tử Hà nhìn đến mức quá nhiều, rất tự tin mình bây giờ tại nam nữ tình cảm phương diện đã có đại sư cấp trình độ. Hiện tại, nàng cứ dựa theo trí tuệ của mình, bắt đầu đối Lâm Vân công lược. Bí mật gì? Lâm Vân tiện tay sờ lên cá, chêu đến Long tiểu Man tại chỗ chấn kinh. Nàng chỉ là một con cá nhà. Lâm Vân ngay cả nàng đều không dung tha sao? Nhưng Long tiểu Man lại biết Lâm Vân đáng sợ, hiện tại cũng chỉ là mò chút cá mà thôi, nàng vậy cá vẫn còn tương đối dày, vạn nhất Lâm Vân muốn ăn cá vậy liền không ổn. Cho nên, nàng tiếp tục giả vờ chết, tựa như một đầu chết mất cá gưỡi. Viên tử Hà Quật Cường nhìn xem Lâm Vân, chính trọng nói, "Ta chỉ có thể nói, cùng Tứ Vương Chi Chiến có quan hệ. Nếu như ngươi hiểu, không cần ta nhiều lời, cũng biết bí mật này ý nghĩa, nếu như ngươi không hiểu, vậy ta cũng không thể nhiều lời. Liên lụy đến trong đó, đối với các ngươi chưa chắc là chuyện tốt, nhưng các ngươi có thể đem bí mật này đi bán cho có cần người." Tứ Vương Chi Chiến. Lâm Vân quả thật bị kinh đến, hắn không nghĩ tới Viên tử Hà một cái phổ phổ thông thông nữ nữ, thế mà lại biết cùng Tứ Vương Chi Chiến có liên quan sự tình. Hiển nhiên, thân phận của nàng không đơn giản à. Nhưng nhìn nàng không chút nào e ngại cùng mình đối mặt dáng vẻ, Lâm Vân cũng không có suy nghĩ lung tung, hắn quyết định cho Viên Tử Hà một cái cơ hội biểu hiện. "Xin hỏi cô nương tính danh, lại là đến từ phương nào?" Lâm Vân hỏi ra cái này, liền biểu thị hắn bắt đầu chăm chú. Viên Tử Hà liền nói ra mình đã sớm nghĩ ký danh tự. "Ta họ Hạ, tên Thải Vi, Hải Châu người." "Hải Châu?" Nơi đó bây giờ bị cái kia Trung nhị thiếu niên chiếm lĩnh. Lâm Vân nhỏ giọng lầm bẩm, những người khác nhưng cũng đều có thể nghe được. Mặc dù không biết Trung Nghị thiếu niên là có ý gì, nhưng Viên Tử Hà có thể cảm giác được, Lâm Vân là đang nhạo báng anh của nàng. "Hừ." Chờ ta trộn ngươi thần khí nhìn ta ca làm sao thu thập ngươi. viên tử Hà đã não bổ ra đem Lâm vân treo lên đánh hình tượng mình kia lấy roi ra dùng bàn chân của mình dẫm tại Lâm Vân trên mặt nô no, hình tượng này làm sao có điểm lạ lạ viên tử Hà không còn dám nghĩ lung tung nói tiếp lên thân phận của mình thiết lập nhà ta tại Hải Châu nguyên bản cũng là người thể diện nhà nhưng viên gia chiếm lĩnh Hải Châu về sau cùng chúng ta có nhiều ma sát rất nhanh liền đem chúng ta ra nghiệp từng bước xâm chiếm sạch sẽ chúng ta cả nhà bị ép đào vong cũng là đang chạy trốn quá trình bên trong ta cùng người nhà thất lạc tin tức này là có thể khảo trứng Hải Châu hoàn toàn chính xác có một nhà họ Hà nhà giàu sang, bởi vì tại Hải Châu sưng vương xưng bá quân thuộc, khả năng liền không có đầu óc, còn muốn bằng vào quy củ cũ đến bức hiếp viên gia người nghe người địa phương. Tại Hà gia trong tử lâu, một cái viên gia tử đệ ăn một bát phấn, lại bị Vu Hàm ăn hai bắt còn không trả tiền, đưa tới đại lượng vô tri quần chúng vây xem, lên án viên gia. Về sau, Hà gia liền không có, Hải Châu những người khác cũng trung thực. Viên gia người là đến đánh trận, mặc dù không có ý định đi làm quá nhiều phá hư, nhưng cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Mặc kệ ngay lúc đó chân tướng như thế nào, coi như viên gia tử đệ thật ăn cơm chùa, Kết quả cũng giống như nhau, cường quên tức chân lý. Ở xa trung nguyên ngàn dặm xa, viên Tử Hà cũng kịp thời nắm giữ lấy Hải Châu biến hóa, cho nên nàng có thể sử dụng thân phận, đều là không sợ cha. Lâm Vân cũng không có ở về mặt thân phận của nàng suy nghĩ quá nhiều, chỉ là hỏi, vậy là ngươi muốn cho ta giúp ngươi báo thủ, vẫn là giúp ngươi tìm kiếm làm mất người nhà. Mặc dù ta cũng rất muốn báo thủ, nhưng còn sống người nhà quan trọng hơn. Chỉ cần ngươi đáp ứng hỗ trợ, ta liền đem ta biết bí mật nói cho ngươi. Viễn Tử Hà rất rõ ràng, chỉ là một cái hư vô mờ mịt tin tức còn chưa đủ bảo hiểm, vạn nhất Lâm Vân không đáp ứng sẽ không tốt. Cho nên, điều kiện đối Lâm Vân muốn tương đối hậu đãi một chút. Lâm Vân hỏi ngược lại, "Ngươi liền không sợ ta giả ý đáp ứng?" Sau đó nói lời, "Nếu như nói như vậy, coi như ta nhờ và không phải người đi. Viễn tử Hà một bộ ta liền cho rằng ngươi là người tốt dáng vẻ." Lâm Vân xem kỹ nàng một hồi, gật, gật đầu, nói, "Vậy ngươi nói đi, ta đáp ứng ngươi." Viễn tử Hà rốt cục lộ ra nụ cười mừng rỡ. "Rất tốt, làm ngươi nguyện ý lắng nghe bí mật của ta, liền đã rơi vào ta trong bẫy. Chúng ta tham dò được, cái này bỗng nhiên xuất hiện vì dân là vì cái gọi là Tứ Vương chi mới xâm lấn Hải hắn xưng là Chấn Hải Vương truyền nhân." Cái này không tính bí mật, chúng ta đều biết. Viên Tử Hà, nàng giải được, những chuyện này đều là Viên Tử Đạm lần trước chính mình nói. Ta ngu xuẩn kaka, hoàn toàn không biết tình báo có giá, vật gì đều hướng bên ngoài nói. Bất quá, hắn nói đồ vật đến cùng cũng là có hạn, so với hắn nói những cái kia, Viên Tử Hà biết đến càng nhiều. Ta biết Viên gia ra chủ Viên Tử Đạm có một người muội muội, Viên Tử Đạm đối nàng phi thường trọng thị, chỉ cần có thể bắt được nàng, liền có thể bức hiếp Viên Tử Đạm làm bất cứ chuyện gì. Mới từ đá của bên trên hơi khôi phục một điểm nguyên khí tạo biển nghe đến đó tại chỗ sử sốt. Chủ nhân của ta, hung ác lên ngay cả mình đều bằng không. Chương 599, đấu trí đấu dũng. Viên tử Hà không nói, Lâm Vân kém chút đều nhanh quên Tứ Vương chi chiến chuyện này. Người nói Tứ Vương chi chiến? Đây không phải là lão bà của ta nhóm nội chiến a. Về phần Tứ Vương bên trong nhiều một cái viên tử đạm, đến lúc đó ba cái đánh một cái còn không đánh lại. Chớ nói chi là Lâm Vân còn nắm giữ lấy khắc chế viên tử đạm thần khí, cái này càng không cần quá để ý viên tử đạm. Một cái nhỏ Hải Vương mà tôi, thả hắn ở trên biển nhảy nhót chính là, giáng lên bờ liền bắt hắn. Đương nhiên Lâm Vân chỉ là tại chủ tính trung đại cục tình huống dưới cảm thấy Viên Tử Đạm không cần lo ngại, nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Vân liền sẽ khinh thị đối thủ này. Nên đối phó hắn thời điểm, Lâm Vân cũng sẽ không nâng tay, bây giờ nghe Viên Tử Hà tình báo, hắn cũng đang chăm chú đối đãi. Nhưng bắt cóc người khác muội mọi loại sự tình này, vẫn là không quá phù hợp. Hoa không kịp người nhà, cái kia Viên Tử Đạm ta tự có đối phó thủ đoạn, không cần đối nàng muội muội hạ thủ, mà lại, ngươi bí mật này, cũng không đáng giá ta thay người xuất thủ. Ngược lại là biết bí mật này không kỳ quái, vì sao lại đem bí mật này nói cho ta? Lâm Vân vốn là cẩn thận đang nghi Bây giờ thấy Viên Tử Hà nói ra như thế tính nhắm vào bí mật, không nghi ngờ nàng mới là lạ. Viên Tử Hà trong lòng nghiêm nghị, nàng đã sớm đoán được Lâm Vân hẳn là một cái cẩn thận lại thận trọng người, lại không nghĩ rằng Lâm Vân đang nghi đến trình độ này. Nhưng nàng cũng có đối sách, tỉnh táo nói, nếu như ta không có nói sai, ngươi chính là Lâm Vân, đúng không? Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Viên Tử Hà đã đến nhất định phải bảo hiểm thời điểm, nếu như đối Lâm Vân tạo thành xúc động không đủ, nàng căn bản không có cách nào tiếp cận Lâm Vân. Lấy Lâm Vân tính cách đã không cách nào bình thường điệu thủ tín hắn, kia trước hết để cho hắn hoài nghi, lại thu hoạch được tín nhiệm của hắn. Phần này tín nhiệm ngược lại sẽ càng thêm kiên định. Như Viên tử Hà sở liệu, Lâm Vân nghe nàng nói ra tên của mình, ánh mắt lăng lệ rất nhiều. Nhưng Viên tử Hà xem như vận khí không tệ, nàng hiện tại gặp phải Lâm Vân tương đối có kiên nhẫn đã trải qua thủ tâm cảnh đối tâm linh tẩy lễ, không có trước đó như vậy hỉ nộ vô thường, nếu không, đương viên tử Hà nói ra lời nói này, hắn trực tiếp một đao cho nàng răng rác Viên tử Hà đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Dù sao giết cũng không sai. Hiện tại Lâm Vân còn đưa nàng cơ hội nói chuyện, chỉ là hai đầu long một trái một phải địa sau lưng Lâm Vân, đồng dạng địa cho Viên tử Hà thực hiện lấy áp lực ở dạng này trọng áp dưới, cho dù viên tử Hà tâm trí kiên định, cũng không nhịn được hai cô run run. Nàng cảm giác mình tựa như là tại trong cuồng phong lái một thuyền lá lênh đênh đi xuyên qua trên biển, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đầu sóng đổ nhào, chết không có chỗ chôn. Càng là như thế, ánh mắt của nàng lại càng thêm kiên định. Lâm Vân nhìn nàng tại dạng này trùng kích vào, y nguyên có thể giữ vững tâm thần, trong lòng cũng không khỏi có chút bội phục chi ý. Tại viên tử Hà bị đè sập trước đó, hắn chậm rãi mở miệng nói, làm sao ngươi biết ta là ai? Cũng là theo Lâm Vân mở miệng, Nguyên bản sắp đem viên tử hà đè sập khí thế cũng biến mất không còn tâm tích, viên tử hà trên thân trầm nhẹ, lúc này mới cảm giác được trên người mình đã ướt đẫm. Nhưng là, mặc kệ nàng nhiều chất vật, cái này một đợt trí đấu, là nàng tháng. Bên cạnh ngươi có hai đầu long đi theo, nhất định không phải người bình thường, mà ta nghe nói qua tất cả mọi người bên trong, cũng chỉ có người mới có như vậy siêu phàm thoát trần khí chất, có thể để cho Quảng Hàn cung thánh nữ Độc Tâm, có thể để cho Tuyết Sơn thần nữ Độc Tình, cũng chỉ có người dạng này phong hoa tuyệt đại nam nhân có thể làm được. Viên tử hà đập đến một tay toát cổ vòng cái rắn, Lâm Vân đều không có ý tứ nổi sát tâm. Cũng được, cô nương này mặc dù nhận ra mình, nhưng cái này không thể chê nàng, đều tại ta quá đẹp rồi, lại có khí chất như vậy, cô nương này lại không đốc, nhìn ra rất bình thường. Vậy làm sao ngươi biết ta sẽ đi đối phó viên tử đạo? Bởi vì ta nghe lén đến, hắn dự định điều động một cái mỹ nhân đến sáp dụng ngươi, tùy thời trộm lấy ngươi thần khí định hại thần châu cùng sơn hải kinh. Tao biển. Ngưu bức, ngươi cái này không riêng bán mình, ngay cả ca của ngươi cũng cùng một chỗ bán nhà. Đây mới thật sự là ngon nhân, vì thủ Tín Lâm Vân, thật là quá bỏ được tiền vốn. Viên tử Hà nói ra những này, cũng không phải là bắn tên không đích, mà là sớm có suy tính. Kia Phượng Vũ muốn thành công không khỏi quá xa xôi, lấy Lâm Vân như vậy cẩn thận đang nghi, lại như vậy xuất khí, dựa vào một cái Phượng Vũ nghị sắc dụ. Ta ngu xuẩn ca ca vẫn là nghĩ nhiều lắm, còn không bằng bản ng để cao mình tại Lâm Vân trong lòng độ tín nhiệm. Dù sao Viên tử Đạm chỉ là muốn định Hải Thần Châu cùng Sơn Hải kinh mà thôi, là ai chống được, cái này cũng không trọng yếu. Lâm Vân nghe xong liền biết Viên tử Hà tình báo là thật, hắn định Hải Thần Châu cho Đông Phương Hoàng Nguyệt, biết điểm này cũng không nhiều. Mà Viên tử Đạm coi là thần khí còn tại trong tay hắn cũng rất hợp lý. Nói thật, coi như Viên tử Hà không nói tin tức này, Lâm Vân cũng không sợ Viên tử Đạm nhớ thương. Định Hải Thần Châu trong tay Đông Phương Hồng Nguyệt, lấy Đông Phương Hồng Nguyệt xuất chiến đấu, lại nắm giữ lấy có thể khắc chế Viên Tử Đạm năng lực đồ vật, Viên Tử Đạm quá khứ tìm Đông Phương Hồng Nguyệt chính là đưa đồ ăn. Về phần tới tìm hắn Đoàn Sơn Hải Kinh, nếu như không phải Bạch Tiểu Kiều không ăn thịt người, vậy hắn chính là tới đưa thức ăn ngoài. Bất quá, không sợ Viên Tử Đạm, nhưng không trở ngại Lâm Vân hiểu rõ thủ đoạn của hắn. Hắn dự định phái cái nào mỹ nhân đến dụ hoặc ta nha. Lâm Vân vẫn có chút mong đợi, đây là lần thứ nhất gặp được mỹ nhân kế đâu. Ta là tại ẩn thời điểm nghe lén đến tức này, tử gọi Vũ, là một cái lâu đầu bài. Ba tiếng Lâm Vân trong tay cá rơi trên mặt đất. Viên tử hạ đều ngây ngẩn cả người, vừa rồi ta nói ra tên của ngươi ngươi cũng không sợ, hiện tại làm sao dọa đến cá đều rơi mất. Lâm Vân yên lặng đem cá nhặt lên. Hắn là bị Phượng Vũ cái tên này kinh đến. Thế giới cứ như vậy nhỏ sao? Người tìm người sắc dụ ta, tìm tới ta thuộc hạ. Lâm Vân không khỏi vì Viên tử đạm điểm cái sát, mà lại hắn nhất khôi hài chính là kế hoạch còn không có thi triển, liền đã bại lộ. Liền cái này còn làm gián điệp công việc. Lâm Vân cảm thấy hắn đại khái là đến Nhặt lên cá, Lâm Vân lại sở lên, biểu thị đối cá trấn an. Hai cái này tin tức đối Lâm Vân tới nói, cũng không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì Phượng Vũ đều là hắn người, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ cùng hắn nói. Nhưng trước đó đã đáp ứng Viên Tử Hà, muốn giúp nàng bật rượu, hiện tại cũng kém không nhiều xác nhận nàng là trong sạch, Lâm Vân liền quyết định thực hiện lời hứa. Người bây giờ có thể nói người muốn ta làm sự tình." Lâm Vân bình tĩnh sở lấy cá, trước đó Viên Tử Hà đã nói qua cùng người nhà thất lạc, Lâm Vân lược trước, lớn nhất khả năng chính là giúp nàng tìm người nhà đi. Chuyện này với hắn tới nói độ khó không lớn, vừa vặn cũng có thể cưới Bạch Tiểu Kiều ra ngoài đi bộ một chút. Ta nghĩ mời công tử đưa ta đi Tử Vân Sơn bãi sư." Lâm Vân Từ Vân Sơn, đó không phải là Thần Tiêu Tông sao? Dã hỏa này muốn làm gì? Từ Vân Sơn cách nơi này đã không tính quá xa, mà lại đều đến đất này rồi, chính ngươi quá khứ liền có thể, vì sao nhất định phải làm cho ta đưa ngươi? Lâm Vân nhìn về phía Viên Tử Hà, ánh mắt lại trở nên mười phần sắp bén, nếu như nàng quả nhiên là đối tử Vân Sơn có mưu đồ, Lâm Vân không ngại đưa nàng lên đường. Cảm nhận được Lâm Vân trong ánh mắt mơ hồ để lộ ra sắc ý, Viên Tử Hà trong lòng nghiêm nghị, người này cũng quá đang nghi, lúc đầu cho là mình cống hiến nhiều như vậy tin tức, đã đầy đủ thu hoạch được Lâm kết quả nàng mới nói đến Thần Tông, liền dẫn tới Lâm Vân Con tốt, nàng cũng chuẩn bị đầy đủ lý do đến chẻo chống hành vi của mình. Từ Vân Sơn thần Tiêu tông hiện tại đã là trung nguyên cường đại nhất tông môn, chính ta một người quá khứ, bọn hắn chỉ sợ sẽ không thu ta làm đồ đệ, nhưng công tử Phong thần Tuấn Tú, nổi bật bất phàm, hẳn là một cái ẩn cư sơn giá đại nhân vật, nếu là có thể đến công tử dẫn tiến, ta mới cẳng có hy vọng gia nhập thần Tiêu tông. Ta nghe nói, ngươi cùng người nhà nhóm thất lạc, ta vốn cho rằng ngươi sẽ để cho ta đi tìm người nhà của ngươi. Lâm Vân mắt, mặc dù vẫn là trên mặt tiểu dung, viên tử Hà lại cảm giác, cái vấn đề này, lại so trước đó nàng gọi ra Lâm Vân danh tự còn muốn hung hiểm mấy phần. Ta một chút mọi người trong nhà đã chết mất, mà những cái kia còn sống, ta đi tìm hắn cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có cố gắng tu hành mới có báo thủ khả năng." Viên Tử Hà yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu, "Ta đối ta hải thú đều coi như người nhà." Vừa rồi, liền có hai cái bị Lâm Vân tàn nhẫn địa sát hại, cho nên lời này cũng không tính là nói dối. Về phần hiện tại Tố Cầu Hòa trước đó đối Thanh Sả nói không giống, cái này cũng không tính là gì vấn đề, dù sao nàng cùng Thanh Sả là mới gặp, không, có nói thật, ngược lại phù hợp nàng loại này kẻ chạy nạn tâm thái. Lâm Vân xem kỹ lấy Viên Tử Hà Viên Tử Hà ánh mắt rất trong suốt, nhưng cũng vẫn còn có chút bối rối, đang nên tiếp lấy Lâm Vân xem kỹ. Ngươi rất dũng cảm, nhưng ta vốn là Thần Tiêu Tông phản đồ, đưa ngươi đi Tử Vân Sơn sẽ chỉ có phản hiệu quả, ngươi trông cậy vào ta dẫn tiến ngươi nhập môn, đây là không thể nào. Lâm Vân cũng không có dự định vì một cái Viên Tử Hà, liền bại lộ mình cùng Thần Tiêu Tông quan hệ. Viên Tử Hà trong lòng vui mừng, Lâm Vân mặc dù không có đồng ý, nhưng hẳn là không nghi ngờ nàng, lấy được tín nhiệm không nói, còn khen nàng dũng cảm. Đây là sinh ra chính diện phản hồi, Hắn yêu ta chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi đổi một điều thỉnh cầu đi, ngoại trừ gia nhập Thần Tiêu Tông Những tông môn khác đều vẫn là rất tốt gia nhập, nhưng ngươi muốn thông qua tu hành mạnh lên đến báo thủ, chỉ sợ có chút không thực tế. Hiện tại trung nguyên chiến hỏa bay tán loạn, ngươi gia nhập tông môn, liền muốn vị tông môn tác chiến. Nhìn ngươi vốn nên nên cũng là có một chút tu vi, nói không chừng vừa mới gia nhập tông môn, học được một điểm ra lông cấm pháp, vừa muốn đi ra chiến đấu. Cùng lúc nào đi truy tìm thần công bí pháp, không bằng chính ngươi đi tìm kiếm một cái linh khí dư giả địa phương tiềm tu, chờ thời cơ đã đến lại ra khỏi núi cũng chưa hẳn không thể. Lâm Vân cho ra lời khuyên cũng là kết hợp viên tự hạ tình huống cụ thể nói ra, hắn còn kém nói thẳng từ bỏ được rồi. Viên tử đạm tại tứ vương bên trong có lẽ là yếu nhất, nhưng hắn đánh phổ thông chi mệnh cảnh cường giả hẳn là cũng không khó, mà cái này gì Thải Vi muốn bằng vào mình tu hành liền đi báo thủ, chuyện này không có khả năng lắm. Nhiều ít người tu luyện cả một đời cũng chính là cái chi mệnh cảnh, mà không có thiên phú gì bẩm không có bật hợp vật khí, lại thế nào có thể sẽ là mệnh trung chú định tứ vương một trong đối thủ. Cho nên, tìm kiếm địa phương tu hành nhưng thật ra là một cái rất không tệ tuyển hạng, nói không chừng vừa ra quan, liền sẽ phát hiện viên tử đạm đã bị người xử lý Tứ vương chi chiến sẽ không tiếp tục quá lâu, mặc dù bây giờ còn không có hình thành tứ vương tranh phong cách cục, nhưng đây là bởi vì hoa tiên tử bên kia còn không có tin tức, chờ hoa tiên tử nhất thống yêu tộc, lâm ngọc nhất thống trung nguyên, tứ vương tranh phong cục diện mới xem như triệt để hoàn thành. Đến lúc đó viên tử đạm nếu là chàn đầy phấn khởi muốn tranh giành thiên hạ sợ là sẽ phải phát hiện, hắn coi là người thi đấu, nhưng thật ra là đoàn đội thi đấu, chỉ là hắn tương đối thảm, mình một cái đội, ba người khác một cái đội.